chương hai trăm mười hai đừng để ta thất vọng kết quả sau cùng là mười cái xinh đẹp nữ sinh viên đều tại khế ước c h i động vật phía trên ký tên của mình không ai từ bỏ trở thành trường sinh võ quán nhân viên dù sao phần này ký kết thư thật một chút đều không hà khắc đều là một cái võ quán viên trước hẳn là tuân thủ yêu cầu cơ bản đã không có để các nàng bán mình càng không có để các nàng bán bằng hữu cho đáy nộ còn tốt như vậy vì cái gì không ký đâu nhìn thấy tất cả nữ hài đều tại khế ước c h i động vật phía trên ký tên lục kinh vĩ cởi hảo hảo thu về bản này khế ước đ i ệ tịch trước mấy ngày khảo hạch bên trong Các nhìn g ư ơ i biết thấy h những cô bé này thẹn thùng bộ dáng lục kinh vĩ xấu hổ cười nói bởi vì trở thành trường sinh võ quán võ thuật huấn luyện viên về sau các ngươi về sau phần lớn thời gian đều muốn cùng c h u n g trung đô thị thượng tầng các nhân vật liên hệ tương lai còn có thể cùng toàn bộ hà trung tỉnh thậm chí cả nước thượng tầng các nhân vật liên hệ những cô bé này nhóm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc trong lòng âm thầm cô nhà mình võ quán có lợi hại như vậy sao thế nhưng là vì cái gì chưa từng có nghe nói qua trường sinh võ quán danh t ự đâu phản p h ấ t không nhìn thấy những cô bé này trên mặt vẻ hoài nghi lục kinh vi tiếp tục g m thai mà nói chính là bởi vì các ngươi phần lớn thời gian đều muốn cùng những phú hào này cùng quyền quý liên hệ cho nên tự nhiên sẽ gặp được muôn hình muôn vẻ dụ h o ặ ta cũng không muốn tân tân khổ khổ đem các ngươi bồi dưỡng được đến về sau các ngươi lại từ t r ư c theo những phú hào này Càng không muốn có người cùng chuyển cái chuyện hào này không muốn người những Ảnh hưởng chúng ta trường sinh võ quán thanh danh. gì phú xấu. ra ta võ lục kinh vĩ khiến cái này đám nữ hài tử sợ hãi cả kinh ngầm đầu nhìn lục kinh vĩ nghiêm nghị khuôn mặt nhất thời an tính lại cho nên ta mới muốn dùng loại kia phương thức khảo nghiệm nhân phẩm của các ngươi nếu như các ngươi ngay cả này một ít khảo nghiệm đều chịu đựng không được vậy cũng không có tư cách làm chúng ta trường sinh võ quán nhân viên còn tốt các ngươi cũng không tệ chịu đựng được khảo nghiệm của ta lục kinh vĩ thỏa mãn nhìn xem những nữ hài tử này bất quá láo bản ngươi dạng này khảo hạch phương thức có chút quá phần đâu lúc ấy ta còn tưởng rằng là thật đây này doa đến chân đều mềm lún g mà lại chúng ta vo quán có nhiều như vậy cấp cao hộ khách sao có nữ hải nghi hoặc mà hỏi thăm còn lại nữ hải cũng đều nhìn lại trên mặt hoài nghi có thể thấy rõ ràng lục kinh vĩ mỉm cười từ tài liệu trước mặt kẹp bên trong lấy ra một chồng tư liệu phân biệt phóng tới những cô bé này trước mặt cho đến trước mắt chúng ta vo quán dự bị hộ khách số lượng đã tiếp cận một ngàn mà lại những khách hàng này đều đã thanh toán qua học tập quyền pháp phí tổn cũng chính là một vạn hoa nguyên đồng thời những khách hàng này đại bộ phận đều là trung trung đô thị phú hào cùng quý quý cho nên các ngươi không cần lo lắng hộ khách vấn đề lời nói rơi xuống đất coi lại tài liệu trước mặt mười tên nữ hải đều kinh hô lên không thể nào chúng ta võ quán dưỡng sinh quyền pháp trào giá mắt như vậy vẹn vẹn chỉ có trí quyền một quyền liền muốn một ngàn hoa nguyên quyền thứ chín càng là cần hai ngàn hoa nguyên cộng lại chính là một vạn hoa nguyên đây là ta đã thấy quý nhất dưỡng sinh quyền pháp sẽ có người tới học tập sao người ngu rồi nha lão bản đều nói đã có gần ngàn người thanh toán xong học phí muốn học tập chúng ta dưỡng sinh quyền pháp bất quá nói thật môn này dưỡng sinh quyền pháp thật rất n ắ t nha khó trách lão bản nói chúng ta hộ khách đại đa số đều là cấp cao hộ khách người bình thường căn bản học không dạy nổi môn quyền pháp này một ngàn người à n n g thanh toán xong học phí đó chính là một ngàn vạn hoa nguyên không nghĩ tới chúng ta võ quán như thế kiếm tiền khó trách cho đãi ngộ tốt như vậy đâu mỗi người muốn một vạn hoa nguyên trích phần trăm là một phần trăm đó chính là nói chỉ cần giáo hội một người liền có thể cầm tới một trăm đồng trích phần trăm mỗi ngày c h í ít cũng có thể giáo hội mười người đi đó chính là một nghìn đồng trích phần trăm mỗi ngày một nghìn đồng một tháng chính là t r ư ờ n g ba vạn trời ạ cao như vậy thì lương đơn giản so kim lĩnh còn kim lĩnh chúng ta phát đạn lão bản mới kiếm lợi nhiều nhất đâu s i n ý tốt như vậy quyền pháp mắt như vậy khó trách chúng ta lão bản có tiền như vậy đâu nhìn xem những ngày thanh xuân tịnh lệ các cô gái kỷ kỷ cha cha thảo luận giống như là một đám vui sướng nhỏ chim sẻ lục kinh v ĩ trên mặt xẹt qua một vòng thiếu dung các nàng kiếm tiền lại nhiều đầu to mãi cho tới trong tay mình vừa nghĩ tới tương lai t à i nguyên quần quận c h ẳ n g diện lục kinh v ĩ liền không nhịn được muốn cười lên chờ những cô bé này nhóm bồi dưỡng được đến các nàng đều có thể một mình đảm đương một phía khi đó cũng liền nên mở phân quán cho đến lúc đó lục kinh v ĩ chẳng những muốn chiếm lĩnh chung trung đô thị dưỡng sinh thị trường còn muốn đem trường sinh võ quán k u y ế t trương đến toàn bộ hà trung tỉnh k u y ế t trương đến người bình thường bên trong chỉ có dạng này tại phú mới có thể quần quần quận chỉ có thu được đầy đủ tài phú lục kinh vĩ mới có thể sống càng tốt hơn bọn hắn một nhà người mới có thể qua càng tốt hơn trọng yếu nhất chính là còn có động kinh nhiệm g vụ bốn cần hoàn thành lục kinh vĩ cũng không muốn biến thành con kiến một trăm năm chờ những nữ hải từ này an t ĩ n h một chút lục kinh vĩ vô vô cái bản tất cả nữ hải lập tức đình chỉ thảo luận hướng phía lục kinh vĩ nhìn lại tư liệu các ngươi cũng nhìn qua chắc hẳn cũng biết chúng ta dưỡng sinh quyền pháp mặc dù chỉ có chính quyền cũng chính là một cái xáo lộ thế nhưng lại có thể căn cứ người học tập tình trạng cơ thể phát triển ra hàng ngàn hàng vạn loại dưỡng sinh quyền pháp cho nên nhìn như rất đơn giản trường sinh quyền pháp học rất khó chưa có một tháng trở lên thời gian học tập các ngươi căn bản là không có cách đơn độc chấp giáo d ừ n g một chút lục kinh vĩ tiếp tục nói hiện tại trường sinh võ quán võ thuật huấn luyện viên chỉ có ta cùng g i a c á t linh trí mà lại g i a c á t linh trí cũng vừa vừa học tập không lâu chấp giáo năng lực không đủ nghiêm ngặt nói đến chỉ có ta một người đang dạy học nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy chúng ta hộ khách đã nhanh muốn tiếp cận một ngàn người đồng thời cái số này mỗi ngày đều đang không ngừng tăng trưởng ta căn bản bận không quan nổi cho nên ta hy vọng các ngươi trong thời gian kế tiếp học tập chăm chú một chút dạng này cũng học tập mau một chút mau chóng đạt tới có thể một mình đảm đương một phía trình độ nói như vậy chẳng những có thể để giúp ta chia sẻ áp lực càng là có thể làm cho các ngươi trích phần trăm tiêu t h ă n g đi lên mỗi tháng cầm lên mấy vạn hoa nguyên cũng không phải là một việc khó trong những ngày kế tiếp ai học tập nhanh nhất học tập tốt nhất ta sẽ ưu tiên a n bài nàng bắt đầu chấp giáo đúng còn có võ thuật huấn luyện viên sự t ì n h chứng thư này rất tốt thi thời gian nửa tháng hẳn là có thể xuống tới các ngươi trong trường học liền có thể thi đều cho ta mau chóng l ấ y xuống vâng lão bản được rồi quan chủ chúng ta minh bạch nữa nha、dạ. một đám nữ hải tử liên tục gật đầu xinh đẹp trên mặt lộ ra vẻ chờ mong các nàng đều đã t h ầ m hạ quyết tâm thời gian kế tiếp bên trong phải nhanh một chút nắm giữ trường sinh quyền pháp trở thành có thể độc lập chấp giáo võ thuật huấn luyện viên cao như vậy trích phần trăm nhiều như vậy hộ khách phải nhanh đi kiếm tiền đâu nói xong những chuyện này trận này hội nghị cũng đến hồi cuối lục kinh vĩ cười nói tốt tạm thời liền nói nhiều như vậy đợi chút nữa các ngươi đi ra c á c quán chủ nơi đó đem chính thức hợp đồng ký sau đó hắn sẽ mang các ngươi đi núi n g u y ệ t cư xá t r ỗ ở nhìn xem an bài các ngươi vấn đề chỗ ở ngày mai cho các ngươi một ngày nghỉ ngơi cùng thời gian chuẩn bị hậu thiên liền bắt đầu chính thức đi làm tháng thứ nhất liền theo ta cùng ra các quán chủ học tập cho giỏi trường sinh quyền pháp tháng thứ hai chúng ta sẽ căn cứ các ngươi học tập tình huống sẽ tan bài một ít người thử bắt đầu dạy học tháng thứ ba nên học đồ vật nhất định phải đều học xong khi đó các ngươi phần lớn người nhất định phải đạt tới có thể độc lập chấp giáo trình độ các ngươi là ta từ mấy trăm tên ngọc hải đại học nữ sinh bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh anh ta hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng t ố t tan hợp lão bản gặp lại quán chủ bài may chúng ta sẽ ngoan ngoan nghe lời cùng học tập lão bản yên tâm một đám nữ hải tử kỳ kỳ cha cha hô lên chương hai trăm mười ba cung kính không nghĩ tới chúng ta võ quán lợi hại như vậy tới thời điểm ta còn tưởng rằng là một cái nhỏ phá võ quán đâu đúng nha xem ra chúng ta trường sinh võ quán chính là gần nhất lưu t r u y ề n trên t r u n g chung đô thị tầng xã hội thần bí võ quán hoa、wow, lại có nhiều như vậy thượng tầng nhân vật đều thanh toán xong học phí muốn học tập trường sinh quyền pháp chúng ta dưỡng sinh quyền pháp thật là lợi hại nha quán chủ mới lợi hại đâu dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng khai sáng trường sinh võ quán phần cơ nghiệp này trong khoảng thời gian ngắn liền đã kiếm được nhiều tiền như vậy về sau sẽ còn kiếm tiền nhiều hơn thật sự là siêu cấp tiền được đâu nói cũng đúng nha cũng không biết lao bản có bạn gái sao kỳ <cười> cảm giác lão bản vừa mới nói chuyện thời điểm tốt có uy nghiêm nhìn trên mặt tiêu dung lại làm cho người có một loại không được x í vào cảm giác trong lòng có chút sợ sệt nhìn thấy lục kinh vĩ rời đi phòng hợp những n à y thanh xuân tịnh lệ nữ hải t ử lập tức nhảy cấm lên hoặc bắt trò chuyện lên trời làm xong chuyện t u y ệ t mộ nhìn xem thời gian đã không còn sớm lục kinh vĩ mở ra mình mạ dở dạ tỉ rời đi trường sinh võ quán tiến về ngụy hoàng cao ốc hà đô khu hoa hạ vương triều phân khu toàn bộ xử lý mấy ngày nay đọc lại sự vụ đi ngang qua quảng trường thời điểm lục kinh vĩ nghe được mấy cái lão nhân đang nói liên quan tới trường sinh võ quán sự tình người h à này t n g s n h ta đây là lũng đoạn không sợ bất luận kẻ nào cùng hắn đoạt mối làm ăn cũng không sợ bất luận kẻ nào cùng hắn cạnh tranh cao nạo g một chút cũng là chuyện đương nhiên bất quá môn quyền pháp này đáng giá chờ đợi các ngươi không thấy phụ cận lý lao ra từ sao tuổi của hắn so chúng ta còn muốn lớn trước k i a cũng so chúng ta còn muốn suy yếu nhưng bây giờ thì sao mới học trường sinh quyền pháp mấy ngày liền trở nên như vậy thần thái s a n g láng mặt mày tỏa sáng giống như là trẻ mười tuổi đồng dạng môn quyền pháp này quá lợi hại chúng ta sao có thể không học tập đâu chờ lâu một đoạn thời gian cũng không có gì lục kinh vĩ lắc đầu c ư ờ i khổ không phải hắn n g h ĩ không tiếp tục kinh doanh mà là tình huống hiện thật làm cho hắn không thể không không tiếp tục kinh doanh đầu tiên là còn bận rộn hơn động kinh nhiệm vụ sự tỉnh sau đó lại muốn phụ trách thông báo tuyển dụng một chuyện tự nhiên không có thời gian dạy học xem ra sau này muốn bao nhiêu tìm chút thời giờ phía trên trường sinh võ quán nếu không ảnh hưởng võ quán thanh danh sẽ không tốt đi vào ngụy hoàng cao úc xử lý x o n g động lại sự tình về sau lục kinh vĩ hướng trung đô đại học bước đi hiện tại lục kinh vĩ đã hoàn toàn nắm giữ hà đô khu hoa hạ vương triều thậm chí so với trước kia lý cùng nắm giữ còn muốn lợi hại hơn mà lại so lý cùng nắm giữ càng tốt hơn tất cả hà đô khu hoa hạ vương triều võ giả giờ phút này đã nhanh muốn quên đi trước kia huyện thừa lý quồng lục kinh vi trở thành trong lòng bọn họ hà đô khu lao đại mới không người nào dám làm trá thực lực cường đại cao siêu trí lực để lục kinh vĩ xử lý khởi sự vụ thuận bồn u xôi gió cơ hồ sẽ không ra cái gì sai lầm cái này khiến hà đô khu hoa hạ vương triệu đám võ giả sao có thể không tâm phục khẩu phục đem mạ g dơ dạ tì h ngừng đến trường học phụ cận bãi đỗ xe lục kinh vĩ đi bộ đi hướng trường học sắp đi đến trường học tây môn thời điểm lục kinh vĩ nhìn thấy phía trước có mấy nữ hải chính cười nói hướng thân trang quả vật đường phố đi đến trong đó một nữ hải mặc rộng rãi cổ tròn đường vân đặt cơ sở lụa trắng n o lộ ra tuyết trắng sáng cánh tay phía dưới mặc màu xanh trắng quần xo xo xo n một đầu thon lớn lên khiến người ta run sợ màu trắng dày cao gót bên trong là một đôi trắng bóc chân nhỏ thật đơn giản mặc thật đơn giản cách ăn mặc lại rung động tất cả thấy cảnh này nam sinh nữ sinh gần như hoàn mỹ tinh xảo khuôn mặt nhỏ sáng trói như bầu trời đêm đôi mắt sáng tràn đầy thanh xuân cùng tự tin mỹ lệ khuôn mặt còn có kia một đầu t i ê n hạ vô song mái tóc khuynh quốc k h u y n h thành không đủ để hình dung kỳ mỹ hoa nhường nguyện thẹn không đủ để hình dung xinh đẹp dù cho đã thấy qua nhiều lần như vậy thế nhưng là mỗi lần lại nhìn thấy đường minh nguyện thời điểm lục kinh vĩ vẫn là sẽ xứng sở truy cập khó trách từ khi cô gái này đi vào trung đô đại học, về sau, cái gọi là trung đô đại học thập đại giáo hoa liền tiêu thất v tại cô gái này trước mặt ai cũng không gọi được là giáo hoa chỉ có nàng nhất chi độc tú đứng tại trung đô đại học đẹp nhất đình p h ò n g để bất luận cái gì nữ sinh cũng không dám tới sánh vai tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì nữ sinh dám x ư n g giáo hoa thế nhưng là bây giờ cái này giống mộng đồng dạng nữ hải đã là lục kinh vĩ chuẩn bạn gái tại đường minh nguyện bên người là các nàng túc xá ba nữ sinh lý tinh dương lỵ còn có để lục kinh vĩ có chút không tốt đối mặt lý h oanh oánh lục kinh vĩ ngươi cũng ở nơi lây nhà đi thôi cùng chúng ta cùng đi ăn cơm chúng ta vừa vặn thiếu cái mời khách ngay tại lục kinh vĩ do dự có hay không muốn đi qua chào hỏi thời điểm lý hoành ánh cũng nhìn thấy hắn vượt lên trước một bước mời hắn đi qua tinh xảo ngọt n g à o trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo doanh doanh tiêu dung không có nửa điểm vẻ mất mát để lục kinh vĩ suýt nữa quên mất hơn nửa tháng lấy trước kia lúc trời tối phát sinh sự tình như là đã bị thấy được lục kinh vĩ đương nhiên sẽ không kiểu cách nữa rời đi bước nhanh hướng phía mấy người đi tới minh nguyện hoành ánh các ngươi lúc này mới đi ăn cơm không lý hoành ánh n i ế t miệng còn không phải là vì chờ ngươi giáo hoa bạn gái nàng có nhiều chuyện như vậy muốn làm cơ hồ mỗi ngày đều muốn bỏ lỡ giờ cơm ngươi bạn trai này làm không hợp cách n cũng không nói khuyên nhủ nhà chúng ta minh nguyệt bất mãn ngữ hơn d ỗ i bộ dáng rốt cuộc không nhìn thấy một chút hữu hoán cùng thương tâm để lục kinh v ị trong lòng khẽ nhúc ních hẳn là lý hoánh lánh đã từ sự kiện k i a bên trong chạy ra trên mặt sẹt qua một vòng ngày n ã y lục kinh v ị đi đến đường minh nguyệt bên người thật có lội a minh nguyệt đều là lôi của ta không có chuyện gì đường minh nguyệt n ở nụ cười xinh đẹp ta cũng không phải tiểu h ả i tử chút chuyện nhỏ này không cần người c h i ê u cố lục kinh v ị người tốt đường minh nguyện bên người dương lị cẩn thận từng ly từng tý đối lục kinh vĩ trò hỏi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên sẹt qua một vòng vẽ phức tạp lý tinh lại cung kính tới gần lục kinh vĩ luca n g à i tốt nếu không ngài mang theo minh n g u y ệ t đi ăn cơm đi ba người chúng ta người lại tìm cái địa phương lý tinh rất cung kính bộ dáng để đường minh n g u y ệ t cùng lý h oanh ánh đều s ư ớ n g sốt một chút không biết cái này thế lợi bạn cùng phòng l à uống nhầm cái thuốc gì rồi hôm nay làm sao đột nhiên đối lục kinh vĩ không á c h h k ưa sao còn nói qua lục kinh vĩ không ít nói xấu không phải là bởi vì mạ dơ dạ tỉ sự tỉnh thế nhưng là liền xem như bởi vì chuyện kia lý tinh cũng không nên như thế cung kính nga thậm chí mang một ít mảng định l u ậ lúc ca ngài cùng minh nguyệt thật vất vả hẹn hò một lần chúng ta sao có thể q u ấ y dày các người chúng ta đi trước ngài cùng minh nguyệt chậm rãi trò chuyện nha nói chuyện lý tinh một tay lôi kéo dương lị một tay lôi kéo lý h o à n h oánh bước nhanh hướng phía nơi xa đi đến lý h o à n h oánh bị nàng kéo đến một cái lảo đảo lý tinh ngươi lại uống nhầm cái thuốc gì rồi mở miệng một tiếng ngài ngươi cho rằng lục tinh vĩ là đại gia sao hôm nay chúng ta còn kém một cái thanh toán đây này thân là minh n g u y ệ t bạn trai nhanh lên để hắn để lấy lòng chúng ta đừng kéo ta nhà còn có dương lị hai người các ngươi là thế nào chương hai trăm mười bốn đại thủ kéo tay nhỏ lục ca như vậy một ngày trăm công ngàn về người hẹn h ò một lần khó khăn biết bao n h a ngươi cũng không cần đi làm kỳ đà cắn núi đây là lý tinh n ị n h nọn tràn đầy lời nói ừng a n h oanh tỉ tỉ ngươi liền cho lục kinh vĩ cùng minh nguyệt tỉ tỉ một cái tự do không gian để bọn hắn h ả o h ả o hẹn h ò nha đây là dương lị thuyết phục lý oanh oanh lời nói đối mặt hai cái h ả o tỉ mọi lôi kéo lý oanh oanh chỉ có thể bất đắc dĩ càng đi càng xa đợi đến ba nữ hải biến mất ở phía xa đường minh nguyệt lúc này mới cởi như không cởi nhìn xem lục kinh vĩ hiện tại nên nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra đi lý tinh định n ọ dương、lý、lấy lỏng đều có chút quá phận, h i ệ n nhiên không thể nào là bởi vì lần kia ăn cơm nhìn thấy lục kinh vĩ mở ra mạ dờ dạ tì nguyên nhân hẳn là có ẩn t ì n h khác tuy tiện lý hoánh ánh nhìn không ra không có nghĩa là thông minh hơn người đường minh nguyệt nhìn không ra nếu như không phải có ẩn t ì n h khác lý tinh sẽ không làm như thế quá phận dương l ị cái này ngây thơ đơn thuần t i ể u la l ị cũng sẽ không như thế giữ gìn lục kinh vĩ hai người đối đãi lục kinh vĩ thái độ cơ hồ tới một cái chín mươi độ trở lên bước n g ặ t lớn ngay cả lý hoánh đều nhìn không được chớ nói chi là đường minh nguyệt ha ha đi thôi ăn cơm xong ta sẽ nói cho người biết lục kinh vĩ cởi khan một tiếng mang theo đường minh n g u y ệ t hướng cách đó không xa tiệm cơm đi đến đường minh n g u y ệ t hết lên miệng nhỏ đi theo nửa giờ sau hai người sóng vai đi ở trường học cửa nam bờ sông nhỏ đầu này tiểu hà hai bên đều là hoa chỉ, cảnh s ắ c cực đẹp còn có cầu nhỏ dương liễu là hà đô khu phong cảnh một trong dạ bước nơi đây gió nhẹ quét có giai nhân làm bạn không nói ra được hài lòng cùng thư thái ngoại trừ lục kinh vĩ cùng đường minh n g u y ệ t chi bên ngoài đầu này bờ sông nhỏ còn có không ít tình lữ tại hẹn họ một cỗ mập mở phấn hồng khí tức dập dần tại tiểu hà hai bên đi tới đi tới đường minh nguyệt b ỗ nhẹ g n i gật đầu có phải hay không lần kia ngươi thụ thương thời điểm để lý tinh cùng dương lỵ biết ngươi thân phận cho nên bọn họ mới có thể dạng này nhìn thấy đường minh nguyệt lập tức liền suy đoán xảy ra sự tình nguyên nhân lục kinh vi cười gật đầu đúng thế bất quá các nàng cũng không biết ta là hoa hạ vương triều võ giả sự t ì n h các nàng chỉ biết là ta là quốc gia đặc thù cơ cấu long tổ thành viên cũng chính là hoa hạ vương triều võ giả đối ngoại thân phận đ ư ờ n g minh n g u y ệ t nở nụ cười xinh đẹp không cần lục kinh vĩ lại nhiều giảng nàng đã biết chuyện này duyên cớ cũng không tiếp tục truy vấn cái gì gần nhất hội học sinh sự t ì n h còn bận đ i ề u sao lục kinh vĩ hỏi đ ư ờ n g minh n g u y ệ t lắc đầu còn tốt không tính bề bộn nhiều việc chủ yếu là mi công chuyện của công ty nhiều một ít lục kinh vĩ nhún mày hộ thịnh công ty lại đi tìm người sao ta cùng hộ thịnh công ty chủ tịch trao đổi một chút đương e h đ minh nguyệt mỉm cười nghiêm túc nhẹ gật đầu kỳ thật nhưng trong lòng có chút xem thường hộ thịnh công ty quy mô thật lớn cũng có ít ước tài sản lục kinh vĩ mặc dù đã gia nhập hoa hạ vương triều thế nhưng là hắn hiện tại chỉ là tổng cựu phẩm tuần k i ể t địa vị quyền lực cũng còn không đủ căn bản không ảnh hưởng tới hộ thịnh công ty chỉ là lấy đường minh n g u y ệ t thông minh hiền lành người am hiểu ý như thế nào lại đem những này lại nói ra chỉ là cười khanh khách khéo léo gật đầu tỏ ra hiểu rõ phá lệ đáng yêu nhất là dưới loại tình huống này càng có vẻ đường minh n g u y ệ t cực kỳ thông minh giải ngự động lòng người lục kinh vĩ cũng ẩn ẩn ý thức được cái gì cười nói minh n g u y ệ t ta gần nhất lên trước thăng liền ba cấp hiện tại ta đã là hà đô khu huyện thừa a đường minh n g u y ệ t lên tiếng kinh hô ngạc nhiên nhìn xem lục kinh vĩ không có nhất quán phong khinh vân đạo ngươi nói là sự thật sao nhìn xem đường minh nguyện trấn kinh vạn phần bộ dáng lục kinh vĩ mỉm cười ta sẽ lừa ngươi sao đoạn thời gian trước ta không phải thụ vết thương đạn bắn sao tại lần kia vết thương đạn bắn bên trong ta nhân họa đắc phúc đem công pháp luyện thể đột phá đến phó c h ấ n chi cảnh thực lực tổng hợp có thể so với tổng c h ấ n chi cảnh võ giả vừa vặn trong khoảng thời gian này hà đô khu huyện thừa bị người giết cho nên ta liền may mắn làm hà đô khu huyện thừa mặc dù lục kinh vĩ nói nhẹ nhàng linh hoạt thế nhưng là đường minh nguyệt lại biết có thể tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong từ một cái bình thường tổng cựu phẩm tuần kiểm nhảy lên trở thành chính bát phẩm huyện thừa chấp trưởng hà đô khu mấy triệu nhân khẩu sinh tử có thể nghĩ lục kinh vĩ kinh lịch nhiều ít gian nan nguy hiểm nhìn xem lục kinh vĩ trên mặt nụ cười đường minh nguyệt đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày tinh xảo trên mặt ngọc xẹt qua từng tia từng tia đau lòng đ ỗ n g nhiên chủ động dối ra tay nhỏ bắt lấy lục kinh vĩ tay không muốn liều mạng như thế cuộc sống sau này còn rất nhiều một bước một cái dấu chân đi lên là được như thế cũng sẽ không có nhiều như vậy nguy hiểm ta sợ đi quá chậm đuổi không kịp ngươi lục kinh vĩ nhìn xem đường minh nguyệt nói khẽ đường minh nguyệt gây dại chậm nhẹ nhàng ôm lấy lục kinh vĩ không muốn như vậy ngươi là võ giả ta chỉ là thế tục phạm nhân liền xem như muốn truy cũng hẳn là ta truy ngươi mới lạ cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại lục kinh vĩ trong lòng rung động đưa tay vây quanh ở đường minh nguyệt mặc cho gió nhẹ quét chim hót hoa nở đường minh nguyệt mái tóc theo gió mà phiêu tán trên mặt của hắn tản ra cực kỳ dễ ngửi mùi thơm ngát thứ mùi đó không nói rõ được cũng không tả rõ được lại làm cho người cảm giác trước nay chưa từng có dễ chịu lục kinh vĩ đem cái cảm gián tại đường minh nguyệt tóc bên trên đem trong ngực nữ h à i ôm chặt hơn t r u n g quanh có người nhận ra đường minh nguyệt chỉ vào hai người chầm thấp nghị l u ậ n lên mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc tựa hồ nhìn thấy cái gì quái vợt thật lâu đường minh nguyện từ lục kinh vĩ trong ngực ra mặt ngọc c ư n g đỏ hai người tiếp tục sóng vài tiến lên min lục kinh vĩ đột nhiên hỏi đường minh nguyệt cắn cắn môi anh đào giòn tan mà nói phía trước có một cái rất đẹp quảng trường ban đêm bình thường đều có người ở nơi đó khiêu vũ chúng ta đi xem một chút đi không có đáp ứng rời đi chủ đề lục kinh vĩ minh bạch đường minh nguyệt ý tứ mặc dù có chút thất vọng thế nhưng lại nằm trong dự liệu t r ầ m mặc một chút lục kinh vĩ giữ chặt đường minh nguyệt nhu mềm tay nhỏ tốt chúng ta cũng đi nhảy một b ả n đường minh nguyệt nhẹ gật đầu trở tay năm ngón tay giao nhau lục kinh vĩ lập tức đã hiểu nàng ý tứ đồng dạng năm ngón tay giao nhau hai cánh tay một con mềm mại như ngọc một con lớn mà nặng n ề chăm chăm chú quấn một múa tâm tương ấn hai ta tâm tôn nhau lên tình yêu tướng mạo thủ hai ta tay trong tay ôn nhu ấm lòng đầu hai ta tay trong tay đất vàng biến thành kim tình cung vui vẻ tâm tôn nhau lên hạnh phúc có chạy đầu đi vào trên quảng trường thời điểm một đám bác gái đại gia ngay tại nhảy một chi quảng trường múa là dương ngọc ánh tâm tương ấn tay trong tay lục kinh vĩ cùng đường minh nguyện cũng sẽ không nhảy chỉ có thể đứng ở bên cạnh quan sát chỉ là tay của hai người như cũ chăm chú c u ố n quýt lấy nhau đều không nói gì một cỗ nhàn nhà tấm áp khí tức lượn lở tại hai người chung quanh rất nhanh bài hát này liền kết thúc bắt đầu xuống một ca khúc dưới núi cao tình ca là cái này c o n con sông lòng ta tại sông k i a trong nước nhà vẫn như cũng là một bài rất già ca tương lan kim trạch gặp gỡ ngươi là ta d u y ê n bất quá bài hát này lại là một bài hai người múa lục kinh vĩ cùng đường minh nguyệt đều sẽ nhảy đi thôi chúng ta đi nhảy một cái lục kinh vĩ cười nói đường minh nguyệt nhẹ gật đầu đi theo lục kinh vĩ đi đến sân nhảy ở trong trung đô đại học thể dục trong cuộc thi hai người múa chiếm cứ lấy rất trọng yếu vị trí là tất thi hạng mục cũng là giáo viên thể dục phán đoán học sinh đạt tiêu chuẩn thất bại chủ yếu hạng mục cơ h ộ không có mấy cái học sinh sẽ không hai người múa đường minh n g u y ệ t cùng lục kinh vĩ theo âm nhạc nhảy múa lục kinh vĩ nhảy cũng không k h á lắm chỉ có thể nói tương đối quen thuộc sẽ không giá sai nhưng là đường minh n g u y ệ t hiển nhiên là hai người múa cao thủ giống như một con duyên dáng tinh linh tại lục kinh vĩ chung quanh vũ đạo tại đường minh n g u y ệ t lôi kéo dưới lục kinh vĩ n h ả y càng ngày càng tốt nhất là lục kinh vĩ trí lực thuộc tính đã cao tới mười một lại thêm cực kỳ thân thể cường hãn cân đối năng lực rất nhanh liền có thể đổi theo đường minh n g u y ệ t bước chân hai người thời gian dần qua hóa thành một đám lửa l ừ n g lấy toàn trường hấp dẫn ánh mắt mọi người người tiến ta lui người lui ta tiến người trái ta phải người phải ta trái động tác càng ngày càng trôi chả phối hợp càng ngày càng ăn ý lụa trắng áo tại lục kinh vĩ chung quanh phiêu động đường minh nguyệt mái tóc thỉnh thoảng phất qua lục kinh vĩ g ư ơ n g mặt xay lòng người mùi thơ m ngát một mực tại chót m ú i của hắn l ợ a lờ cao quý mà trang nhã nữ hải c h ó i mắt để cho người ta trú mục chỉ cần nàng vị trí cái khác nữ hải liền giống bị minh nguyệt soi sáng tinh tinh cũng tìm không được nữa bóng dáng thanh tú kiên nghị khuôn mặt thẳng tắp như ngọc thân thể trên thân tản ra một c ố không n tả rõ được tự tin và bệ ngễ lục kinh vĩ đồng dạng xuất sắc vừa mới bắt đầu thời điểm là đường minh nguyệt mang theo lục kinh vi múa thế nhưng là theo thời gian trôi qua đến bài hát này hạ nửa đoạn. đã là lục kinh vĩ mang theo đường minh n g u y ệ n đang bay lượn gặp gỡ n g ư ơ i là ta duyên canh gác n g ư ơ i là ta ca thân yêu thân yêu thân ái ta yêu n g ư ơ i t h ư ợ n như trên núi tuyết liên hoa t h ư ợ n như trên núi tuyết liên hoa cái này thủ g i a ca ngoài ý liệu phù hợp thời khắc này bầu không khí để cái này thủ hai người múa cũng đến giờ này khắc này toàn bộ trên quảng trường tất cả đại gia đại mụ nhóm đều đã dừng động tắt lại hoặc là nói là đã sớm dừng động tắt lại đều đưa ánh mắt tập trung ở trong sân rộng đôi kia tuổi trẻ nam hải nữ hải trên thân nhìn xem bọn hắn đem một khúc phổ thông quảng trường hai người múa diễn dịch giống như mượm ảo cao quý m à y ê u nhã trong lúc bất chi bất giác đã để bọn hắn say mê trong đó không còn có tâm tình nhảy mình vũ đạo còn có một số nam nữ trẻ tuổi cũng dần dần d ừ n g bước tập trung ở chung quanh quảng trường xi、si、ngóc nhìn xem trong sân rộng khiêu vũ lục kinh vĩ cùng đường minh nguyệt khắc khuôn mặt là mê mẩn đương bài hát này hạ màn kết thúc thời điểm lục kinh vĩ nghiêng ôm lấy đường minh nguyệt túi đầu nhìn xem nữ hải tinh xảo trên mặt ngọc tinh tế một tầng đổ mồ hôi còn có cặp kia sáng tỏ sáng trói con ngươi trái tim đông nhiên khiêu động lợi hại cùng một chỗ cùng một chỗ cùng một chỗ cố lên nha chung quanh đông nhiên vang lên trận trận tiếng càng phát mê người tâm hồn lục kinh vĩ đúng lúc này túi đầu hôn lên đường minh n g u y ệ t môi anh đ ả o một cố giống như, như dòng điện rung động từ ở sâu trong nội tâm dâng lên để lục kinh vĩ toàn thân đều rung động đường minh n g u y ệ t cũng là dạng này thân thể mềm mại cứng ngắc lại một chút nhắm lại con ngươi sáng ngời mặc cho lục kinh vĩ ngậm lấy môi anh đ ả o của nàng ngậm chặt cái lưới thơm tho của nàng đây là đường minh nguyện nụ hôn đầu tiên cũng là lục kinh vĩ thưởng thức được đẹp nhất nhất ngọt một nụ hôn mút vào nước bọt cắn mềm mại lục kinh vĩ ôm thật chặt đường minh nguyện thân thể mềm mại thỏa thích hưởng thụ lấy đường minh nguyện hương thơm thơm ngọ ánh mắt mọi người đều tập trung ở đôi kia giống như thần tiên quyến lữ tuổi trẻ nam nữ trên thân tựa hồ là đang nhìn một bức họa một bức mỹ luân mỹ h o a n họa đem thân thể của mình chăm chú r á n tại đường minh nguyện trên thân thể cảm thụ được kia phần phong phú cùng mềm mại chăm chú ôm lấy trong ngực thơm nước thân thể mềm mại lục kinh vĩ cảm giác trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng hạnh phúc giờ này khắc này hắn rốt c ụ c ý thức được hắn nhận biết nhiều như vậy nữ hài bên trong nguyên lai thích nhất vẫn là đường minh nguyện đối thủ dĩnh n u y ê n là chịu mến quá nhiều thích đối dương như là đau lòng quá nhiều yêu thương chỉ có đối đường minh nguyện mới là thuần túy nhất thích cùng Kinh lịch sự tỉnh cũng không nhiều, gái tỉnh cũng nhưng này như n lịch thế là là cô sự tựa mấy châm, tản ra không có gì sánh kịp mị lực không sánh phong bạo, đem lục kinh mị đem tản vững vàng ra kịp gì lục bạo, vi p dẫn đến nàng bên người. m ấ tháng trước đường minh n g u y ệ t đối lục kinh vĩ tới nói vẫn chỉ là một giấc m ộ n g hắn cũng chỉ có thể ngẫu nhiên làm một chút nằm mơ ban ngày chỉ có tại loại này nằm mơ ban ngày bên trong đường minh n g u y ệ t mới có thể là bạn gái của hắn thậm chí ngay cả nằm mơ ban ngày cũng sẽ không làm bởi vì biết rõ là chuyện không thể nào còn làm cái gì mộng thế nhưng là mấy tháng về sau lục kinh vĩ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hắn lại có thể đem giấc n ộ n g này ôm vào lòng tiến vào trong n ộ n g đem n ộ n g biến thành hiện thực t lần, lần này đường minh nguyệt không có không đồng ý càng không có nói sang chuyện khác mà là nhẹ giọng cho lục kinh vĩ một cái khẳng định đáp án nhớ tới đường minh nguyệt chi trước nói qua đại học không muốn nói yêu đương lời nói được nghe lại cái này âm thanh đáp ứng lục kinh vi mỉm cười nguyên lai trung đô thứ nhất nữ thần cũng có nói không tính toán gì hết thời điểm bất quá nữ hải tử nha nhất là xinh đẹp nữ hải tử có mấy cái nói chuyện luôn luôn chắc chắn có mấy cái sẽ không gạt người đâu cho nên muốn trừng phạt một chút nàng lục kinh vi c ú i đầu lần nữa h ô n lên gió nhẹ quét minh nguyệt dâng lên mang đến trận trận hoa hồng mùi thơm hương hoa bên trong lục kinh vi rốt c ụ c ôm mỹ nhân về trở thành trung đô đại học hoàn toàn xứng đáng toàn dân công địch bất quá chỉ cần có thể có được đường minh nguyệt đừng nói là trở thành trung đô đại học toàn dân công địch liền xem như trở thành trung trung đô thị trở thành hà trung tỉnh toàn dân công địch kia có cái gì không được chương hai trăm mười sáu hối hận không kịp t r u n g quanh quảng trường vẫn như cũ ánh đèn s á n g chói thế nhưng là giờ phút này đã không có người lại đi khiêu vũ l ự c chú ý của mọi người đều bị lục kinh v i cùng đường minh nguyệt hấp dẫn chứng kiến giữa bọn hắn tình yêu càng thấy chứng lục kinh v i có được đường minh nguyệt một màn quảng trường nơi hẻo lánh á nhưng đ là bây giờ hắn thế mà ông đường minh nguyệt đều đại học hoàn toàn xứng đáng thứ nhất nữ thần danh xưng minh nguyệt nữ thần tuyệt đại gia nhân cũng là đều đại học tất cả nam sinh trằn t h ọ c cầu còn không được mậu ộ tình người hơn nữa còn hôn lên miệng của nàng hiển nhiên quan hệ giữa hai người rất sâu rất sâu chí ít cũng là quan hệ bạn trai bạn gái khi thật tại lục kinh vĩ cùng đường minh nguyệt hai người nhảy mùa thời điểm lâu hoàn n g u y ệ t đã ở chỗ này bất quá nàng là đợi tại quảng trường nơi hẻo lánh bóng ma tính lấy lục kinh vĩ cường đại ngũ quan đều không có phát hiện nàng từ khi bị trương hoành hành hung một trận kém chút phá tướng về sau lâu hoàn n g u y ệ t tạm thời không dám ở ban ngày ra ngoài rồi sợ bị những người khác nhìn thấy chế giễu nàng cho nên những ngày này lâu hoàn n g u y ệ t một mực là tại muộn ra ngoài đại đa số thời điểm đều là một người trương hoành phản bội cho nàng đà kích rất lớn nàng giờ này khác này rốt cục cảm nhận được lục kinh vĩ thời điểm đó cảm thụ nói không hối hận bởi vì nàng như cũng nhìn không lục kinh vĩ thậm chí ngay cả một điểm hối hận đều không có thế nhưng là không nghĩ tới đêm nay lần nữa đơn độc lúc đi ra thế mà nhìn thấy màn này cái này mình một mực nhìn không xem thường đồ bỏ đi thế mà có được đều đại học xếp hạng thứ nhất nữ thần có được một vị náng tốt ngàn vạn lần nữ hải là đường minh n g u y ệ t mắt bị mù vẫn là lục kinh vĩ thật ưu tú như vậy mình trước k i a chưa từng có phát hiện bất quá hiển nhiên là cái trước khả năng lớn nhất lâu hoàn g n g u y ệ t cười thảm nhìn về phía lục kinh v ĩ trong ánh mắt tràn đầy o ã n hận cùng kinh thường lúc này lâu hoàn nguyện nhìn thấy lục kinh vi cuối cùng là bông ra đường minh nguyện hai người rời đi quảng trường hướng phía trường học phương hướng đi đến không biết là nghĩ như thế nào lâu hoàn g n g u y ệ t bỗng nhiên từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra đến lặng lẽ theo lục kinh vĩ cùng đường minh n g u y ệ t nàng nhìn tận mắt lục kinh vĩ dắt đường minh n g u y ệ t tay nhỏ nhìn tận mắt hai người thân mật nói dỡn nhìn tận mắt lục kinh vĩ bỗng nhiên ôm lấy đường minh n g u y ệ t lòng có một c ố không hiểu hòa d i ễ m bốc hơi có đôi lục kinh vĩ h u hoán cùng hận ý cũng có đôi đường minh n g u y ệ t chê cười cùng xem thường ngay cả lục kinh vĩ loại rác rưởi này đều mớn đường minh nguyện ngươi thật đúng là ăn mặn vốn không kỵ nha hoặc là ngươi là một cái mắt bị mù nữ nhân ngu xuẩn lâu hoàn nguyện tác động cười nạo đường minh nguyện nhìn vánh ánh đây là chuyện gì xảy ra nha lại h ố n g say hại chúng ta còn muốn dịu nàng trở về mệt mỏi quá nha lúc này lâu hoàn n g u y ệ t sau l ư n g truyền tới một nữ hải t ử thanh âm cô bé này tên là lý tinh lý tinh cùng dương lỵ chính một người một bên khó khăn viện say k h ư t lý oanh á n h hướng ký túc xá đi đến lý oanh á n h đã nhanh say bất tỉnh nhân sự lực lượng toàn thân đều đặt ở lý tinh cùng dương lỵ thân đem hai nữ hải mệnh đến ngất ngư ấ t n g dương lỵ hết lên miệng nhỏ còn có thể là bởi vì cái gì không phải là vì cái kia lục kinh vĩ ả cũng không biết hắn có gì tốt thế mà đem á n h ánh tỷ tỷ và minh nguyện tỷ tỷ đều bắt làm tu binh ngay cả ta khi đó cũng thiếu chút rơi vào bẫy dập của hắn lục ca có bản lãnh như vậy vánh ánh cùng minh nguyệt đều nhìn hắn là rất bình thường ngươi quên lục ca thân phận còn có lục ca thân ra sao lý tinh cung kính nói dương lỵ lật ra cái tiểu bạch mắt lý tinh tỉ hiện tại lục kinh vĩ lại không ở nơi này ngươi không cần đến còn đối với hắn như vậy cung kính đi trước đó ngươi thái độ đối với hắn chúng ta đều kém chút nhìn không được ha ha lý tinh g ư ợ n g cười còn không phải bởi vì lục kinh vĩ quá lợi hại nhà ngươi quên xe lựa phát sinh sự tỉnh bởi vì lục ca một câu xe lựa thế mà đổ trở về nhiều như vậy nhân viên bảo vệ cùng một chỗ cung nên lục ca xe đúng rồi còn có một việc quên nói cho ngươi lúc ấy tại cái kia toa xe lục ca để ngươi rời đi về sau vì để cho đôi kia cha con tin tưởng hắn nói lời lục ca cho bọn hắn nhìn một cái giấy chứng nhận ngươi biết kia giấy chứng nhận có bao nhiêu lợi hại sao kia lại là hoa quốc đỉnh cấp đặc quyền tổ chức long tổ thành viên căn cứ chính xác hiện giống phim đập cái chủng loại kia siêu cấp tổ chức có được thật nhiều đặc quyền đặc thù còn lớn thật sao dương lị mắt sáng rực lên lý tinh liên tục gật đầu đương nhiên là thật lúc ấy ta đều sắp bị doạ sợ trước kia ta đối lục ca như vậy không tốt nếu như hắn đối ta có ý kiến ta cần phải xong còn tốt lục ca đại nhân có đại lượng không cùng ta so đo khó trách hắn có tiền như vậy đâu thế mà ngay cả mạ dợ dạ t ỷ đều lái nổi mà lại ngay cả minh nguyệt tỷ tỷ đều đáp ứng cùng hắn ở chung nguyên lai hắn lợi hại như vậy đúng hắn còn biết gậy g u i t a kh á t đâu ngày đó tại chúng ta mười lăm tòa nhà túc xá thời điểm hắn đàn hát hai bài ca oanh động toàn bộ học viện đâu thật nhiều nữ sinh đều gọi lấy muốn làm bạn gái của hắn đáng tiếc hắn lúc ấy đã đối minh nguyệt tỷ tỷ t ỉ n h hữu đ ư c c h u n g ai cũng không có đáp ứng dương lị kinh ngạc nối rộng ra miệng nhỏ câu nói kế tiếp lâu hoàn nguyện không có tiếp tục nghe tiếc nàng sưng sợ tại nguyên chỗ thật lâu cũng không hề nhúc ních long tổ thành viên quyền cao tr mạ dợ gia t ì gậy đàn ghi ta lý tinh cùng dương lỵ nói từng câu lời nói từng cái từ ngữ càng không ngừng tại trong đầu của nàng xoay tròn để nàng cơ hồ không thể t h ở nổi nguyên lai、like、lục kinh vĩ lại là long tổ thành viên đây là hắn ngầm thân phận ạ nguyên lai、like、quyền lực của hắn lớn như vậy một câu có thể chỉ huy một cỗ xe lửa càng làm cho xe lửa vì hắn quay đầu nguyên lai、like、hắn như vậy có tiền đã mở lên mạ dợ gia t ì nguyên lai、like、hắn còn biết gậy ghi ta nguyên lai、like、hắn tại học viện khác như vậy được người hoan nghênh nguyên lai、like、mình tưởng rằng đồ bỏ đi người vụ trộm lại là siêu cấp tiềm lực hoặc là có thể nói đã là một con rồng lớn nguyên lai、like、mình tưởng rằng nghèo rất mồng tơi sơn thôn chăn dê em bé thế mà đã thân ra không ít tọa giá là giá trị mấy trăm vạn hoa nguyên mạ dở dạ thì xe sang trọng nguyên lai、like、mình một mực xem thường nam nhân lại bị giáo hoa tranh đoạt còn có nhiều như vậy nữ hải tử thích hắn trọng yếu nhất chính là nguyên lai、like、mình phản bội nam nhân kia lại là trước nay chưa từng có đại nhân vật hắn giá trị bản thân không ít hắn quyền lực lớn thế nhưng là nàng lại m ắ t bị mù v ì trương hoành một chút kia gia đình bối cảnh cùng tiến trinh phản bội xuất sắc như vậy một cái nam nhân nhất là cái này nam nhân lúc trước như vậy thích nàng lâu hoàn nguyện bông như khóc nàng lảo đảo ngã xuống đất rốt cuộc không lo được mặt đất cho bụi, gào khóc, k lục kinh vĩ ngươi là vương bắt đản vì cái gì không sớm một chút nói cho ta ngươi thân phận chân chính lục kinh vĩ thật xin lỗi ngươi lại tha thứ ta một lần đi ta về sau có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì cầu ngươi để cho ta làm bạn gái của ngươi đi đường minh nguyệt ngươi đi chết đi cấp ta bạn trai tiện bạn ồ ồ chương hai trăm mười bảy bóng rổ là dùng chân đá lâu hoàng nguyệt tiếng khóc lục kinh vĩ cũng không nghe thấy hắn chăm chú lôi kéo đường minh nguyệt n u mềm tay nhỏ lòng tràn đầy hạnh phúc hướng số mười lăm nữ sinh lầu ký túc xá đi đến sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai chúng ta đi hẹn họ đi đi đến số mười lăm túc xá lầu dưới thời điểm lục kinh vĩ ôm lấy đường minh nguyệt nói khẽ đường minh nguyệt cũng không có phản kháng chỉ là ôn n u hỏi đi chỗ nào thanh hồ công viên sân chơi lục kinh vĩ cười nói đường minh nguyện gật đầu h n g lưu l u y n không rời chỉ chốc lát đường minh n g u y ệ t từ lục kinh vĩ trong ngực ra hướng ký túc xá đi đến lục kinh vĩ đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng biến mất không thấy gì nữa lúc này mới quay người rời đi ký túc xá lầu hai đường minh n g u y ệ t cách cửa sổ nhìn xem lục kinh vĩ mặt xẹt qua một vòng say lòng người đ n g đỏ nàng lúc này mới biết được mình trước đó hiểu lầm lục kinh vĩ nương tựa theo h u y ệ n thừa thân phận lục kinh vĩ chẳng những có thể để bảo vệ nàng còn có thể vì nàng chống lên một mảnh bầu trời chỉ ít tại một vị hoa hạ vương triều hiện thừa trước mặt hộ thịnh công ty không tính là cái gì như vậy về sau nếu như bọn hắn nghĩ một n ự c tại cùng nhau lời nói lực cản sẽ nhỏ rất nhiều đi nợ nụ cười xinh đẹp đường minh nguyệt nhẹ nhàng hướng lấy ký túc xá chạy tới giống như là một con hoạt b á t chim s â n ca không còn có nhất quán cao quý ưu nhã trở lại ký túc xá về sau lục kinh vi âm thầm vui vẻ đường này đến bây giờ hắn còn có một loại cảm giác nam động không nghĩ tới đường minh nguyệt thế mà thật sẽ đáp ứng làm bạn gái của hắn nhớ tới trước đó k i a thủ làm cho lòng người hồn đều động gặp ngươi là ta duyên nhớ tới đường minh nguyệt nhu mềm ngọt ngào môi anh đào lục kinh vi cảm thấy toàn thân phát nhiệt rung động sắp không thờ nổi hắn hiện tại giống một cái mới biết yêu tiểu nam sinh trong đầu ngoại trừ đường minh nguyệt vẫn là đường minh nguyệt động kinh nhiệm vụ mười bảy bó nội dung nhiệm vụ một dẫn đầu hệ đội bóng rổ cầm tới ngũ hiệu thi đấu vòng tròn quá quân hai mỗi một trận thi đấu ít nhất phải dùng chân đá đi vào một cái cầu ba bốc lên c h í ít ba lên thi đấu đánh nhau sự kiện làm lật c h í ít một trăm n g ư ờ i nhiệm vụ độ khó tứ tinh mười lăm ngày nhiệm vụ ban t h ư ở n g không biết thất bại trừng phạt chân tay trao đổi một trăm năm mươi trời nhiệm vụ ghi chú mỗi ngày hướng hệ liệt nhiệm vụ một trong ở thời điểm này não hải điên thân bảng xuất hiện từng hàng chữ viết đem lục kinh vĩ từ mộng đẹp tỉnh lại để hắn về tới hiện thực dẫn đầu hệ đội bóng rổ cầm tới ngũ hiệu thi đấu vòng tròn quá quân bọn hắn lạc hệ, hệ đội bóng rổ ngay cả học viện thứ nhất đều cầm không được chớ nói chi là ngũ hiệu thi đấu vòng tròn quá quân một đám hàng lợm làm sao cầm thứ nhất ngũ hiệu thi đấu vòng tròn là hà đô khu đại học thành năm trường đại học hàng năm cử hành một lần cỡ lớn trận bóng rổ mỗi lần đều có thể hấp dẫn năm trường học tất cả nam sinh nữ sinh chú ý có thể nói là hà đô khu đại học thành thứ nhất thịnh hội mà mỗi lần cuộc so tài bóng rổ nhân vật phong vân cơ hồ cũng có thể trở thành năm trường đại học đại bộ phận nữ sinh mộng tình người thu hoạch vô số thư tỉnh sau đó tự chọn lựa ra mình thích mỹ lệ g i a nhân trận này thi đấu là hà đô khu đại học thành rất nhiều cao thủ bóng rổ tha thiết ước mơ thịnh hội không chỉ là vì danh càng là vì những ngày xinh đẹp nữ h à i từ nhóm mà lại thi đấu chiến thắng về sau còn có thể đạt được đại bút tiền thưởng kể từ đó tên lợi mỹ nhân ba đều có có thể nghĩ có bao nhiêu nam sinh muốn tham gia lần này bóng rổ thịnh hội thu hoạch được trước nay chưa từng có thành công đáng tiếc là trận này thi đấu cạnh tranh cũng là trước nay chưa từng có kịch liệt không có nhất định thực lực không có một cái nào cường đại đoàn đội đừng nói là lấy được thắng lợi thu hoạch được vạn chúng t r ú mục ngay cả tuyển chọn thi đấu đoán chừng đều không qua được chẳng những thu hoạch được không được hà đô khu đông đảo nữ h à i ưu ái sẽ còn trở thành trò cười lục kinh vĩ chỗ máy tính quản lý cùng học viện khoa học lạc hệ hàng năm đều là trò cười trò cười bởi vì lạc thắt ở hàng năm ngũ hiệu thi đấu vòng tròn cơ bản ngay cả học viện gia biên đều làm không được chớ nói chi là đại biểu trường học tham gia ngũ hiệu thi đấu vòng tròn ngũ hiệu thi đấu vòng tròn chế độ thi đấu là từng cái hệ trước thử quyết ra học viện trước hai tên sau đó học viện trước hai tên đội ngũ lại cùng học viện khác trước hai tên đội ngũ liều cuối cùng quyết ra trường học xếp hạng trước ba ba chi đội bóng rổ chỉ có cái này ba chi cường đại nhất đội bóng rổ mới có tại h ể đ biểu trận ư g học tham bóng rổ không phải cố ý đá bóng là trái lệ nhưng là cố ý đá bóng là kỹ thuật phạt quy phạm hai lần muốn bị phạt xuống dưới cũng là nói lục kinh vĩ tại thi đấu chỉ có hai lần dùng chân đá bóng cơ hội mà lại cái này hai lần nhất định phải có một lần muốn đá phải bóng rổ dò bên trong dùng tay đánh bóng rổ đều gian nan như vậy chớ nói chi là dùng chân đá bóng rổ còn nhất định phải cam đoan đá hai lần muốn một lần đây cũng quá khoa trương lục kinh vĩ mặc dù là võ giả nắm giữ lấy nội lực còn có cực kỳ cường đại tố chất thân thể thế nhưng là cái này không có nghĩa là hắn chơi bóng rổ rất cường đại đánh nhau còn tạm được chút điểm này càng khó bước lên c h í ít ba lên thi đấu đánh nhau sự kiện làm lật c h í ít một trăm người cái này muốn làm tới trình độ nào mới có thể để cho hai tri đội bóng rổ không để y trọng tài cùng người xem đánh nhau n g ắ m lại hình ảnh kia lục kinh vĩ cảm thấy quá đẹp có loại không đành lòng tận mắt chứng kiến cảm giác còn có làm lật trí ít một trăm người đánh nhiều người như vậy mình chỉ sợ đã bị phạt xuống dưới mấy trăm lần đây rốt cuộc là chơi bóng rổ vẫn là đánh người nhìn xem nội dung nhiệm vụ lục kinh vĩ không khỏi c ư ờ i khổ nhưng là nhìn nhìn lại nhiệm vụ trừng phạt tay chân trao đổi có phải hay không để hắn tại một trăm năm mươi thiên lý dùng tay đi đường dùng chân ăn cơm cuộc sống như vậy qua một trăm năm mươi trời lục kinh vĩ hoài nghi mình khi đó có thể hay không đã điên rồi khó trách cái này động kinh nhiệm vụ sẽ là tứ tinh cấp động kinh nhiệm vụ độ k h ó như thế lớn lực ảnh hưởng cũng không nhỏ sau một tiếng nằm tại giường lục kinh vĩ mặt xẹt qua một vòng tiêu dung nhìn đồng hồ đã nhanh muốn một mươi hai giờ trong đầu đống nhiên hiện ra trước đó cùng đường minh nguyện cùng đi ở sân trường bên trong đường minh nguyện cười nói hắn thật thất liệu thân là võ giả lại cam tâm bị trương hoành người như vậy khi dễ đã là cao cao ở đại nhân vật huyệt thừa còn tại trường học giả sơn thôn hai tử như cái lòng dạ thâm trầm lao đầu t ử tình cảnh khoe miệng xẹt qua một vòng tiếu dung lục kinh vĩ cho đường minh nguyệt phát một đầu tin nhắn minh nguyệt lần này ta kêu căng hơn một lần ngươi nhớ kỹ đến xem nha phát xong tin nhắn lục kinh vĩ chuẩn bị đi ngủ thế nhưng là không nghĩ tới rất nhanh nhận được đường minh n g u y ệ t tin nhắn nàng hiện tại thế mà cũng không ngủ là bởi vì ta câu nói kia sao ta là nói đồ đâu không cần bởi vì ta là m người không thích sự tình lục kinh vĩ tâm ấm áp cười hồi phục trầm mặc lâu như vậy bị đè nén lâu như vậy ta cũng nghĩ buộc phát một lần để bọn hắn đều biết nhà chúng ta minh nguyệt nhìn nam nhân Không phải chương á i gì k ô Thôn n còn Sơn Trăn diện, g gì khác sơn thôn chăn Dê em bé. Đối đ ờ n Minh Nguyệt im lặng, thật lâu mới phát tới tin nhắn lượng, n g g im mới tới thật phát thích lâu ta ư i Bất quả, ư ơ i c hai ư hề đều không h đều p ả là là không còn gì khác, ngươi là đều đại học còn ngươi gì đại đều u x ấ trăm sắc nhất lợi hại nhất hại lợi mười tám huynh đệ ôm nhất hạ sáng sớm hôm sau lục kinh vĩ đi trung đô thị đệ nhất bệnh viện túc xá năm cái huynh đệ đều tốt hơn hơn nữa bởi vì năm người đều tại trong một cái phòng bệnh cả ngày xào xào nhào nháo, nháo. cũng không thấy đến phát chán cùng phiên m u ộ n nhìn thấy lục kinh vĩ mang theo một đống đồ vật đến xem bọn hắn không khỏi từng cái giống như là phê thuốc kích thích xông lại giật đồ trần điện minh bạn gái về nhà chỉ có lao tam lý ngọc cường bạn gái chu h u y ề n lệ cùng lao t ư hứa lỗ kha bạn gái còn đợi tại bệnh viện chiếu cố bọn hắn nhìn xem năm cái c u ố n lấy một thân băng vải còn muốn giật đồ bệnh nhân nhóm từng cái rợ khóc rợ cười liền vội vàng kéo bọn hắn sợ bọn họ chơi quá quá mức lại đem chân của mình a cánh tay ai chơi và mất thật vất v ả phân tốt đồ vật mấy cái minh đệ vừa ăn một bên nói chuyện tiếm lão lục t r ư ơ n g học nói thế nào trương hoành là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng còn cho hắn khai cuộc hợp biểu dương cùng lễ truy điệu cái kia hôn đản không phải bắt cóc các ngươi kẻ cầm đầu sao hiện tại làm sao lắc mình biến hóa thành anh hùng hứa lỗ kha bạn gái trần thục mai bỗng nhiên mở miệng nói mặt lộ ra bất mãn tri sắc nếu không phải trương hoành tên hôn đản kia thuê tội phạm giết người bắt cóc hứa lỗ kha bọn hắn hiện tại hứa lỗ kha năm người cũng sẽ không thay đổi thành dạng này trần thục mai đối trương hoành đơn giản hận tấu xương lục kinh vĩ biết nàng nói là chuyện gì trương hoành tử vong một chuyện chân tướng bởi vì hắn nguyên nhân cảnh an cục không có thật lòng nói ra ngược lại đổi trắng thay đen đem m lấn người hành hung trương hoành nói thành thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng đương nhiên lục kinh vi cùng túc xá năm cái huynh đệ đồng dạng là những n à y anh hùng một viên cảnh an cục công bố thuyết pháp là bọn hắn sáu người cùng trương hoành là bạn tốt ngày đó bọn hắn đi bệnh viện nhìn trương hoành trương hoành cảm thấy đợi tại bệnh viện quá khó chịu để bọn hắn mang theo hắn ra ngoài dạo chơi kết quả gặp kia hai cái đặc biệt lớn tội phạm giết người trương hoành vừa vận nhận ra bọn hắn hai cái tội phạm giết người nhìn thấy trương h à n h bọn người nhận ra bọn hắn không khỏi kinh hãi liền phát rồ muốn ngay cả bọn hắ về sau trương hoành cùng lục kinh vĩ bảy người tự nhiên là l i ề u chết phản kháng kết quả là trương hoành bị hai cái tội phạm giết người làm thịt lục kinh vĩ túc xá năm cái huynh đệ đều bị đánh nhập về rồi chỉ có lục kinh vĩ may mắn trốn qua một kiếp không có xảy ra chuyện gì đương nhiên thuyết pháp này có rất nhiều lỗ thủng căn bản chịu không được cẩn thận cân nhắc thế nhưng là lại có ai sẽ nghiêm túc đi cân nhắc cảnh an cục đã đem vụ án này chấm cũng khen ngợi thấy việc nghĩa hăng hái làm bỏ mình trương hành càng đem chuyện này công bố ra ngoài cho nên tại đại đa số người xem ra đã từng xấu rối tinh dối mù trương hành thế mà dấu vết biến thành anh hùng mặc dù chỉ là cái chết anh hùng lục kinh vĩ chờ sáu người thì là dính t r ư ơ n g hoành ánh sáng đi theo hắn lựa nhỏ một thanh chất tướng sự tình dạng này bị che giấu cái này tự nhiên để trần thục mai cảm thấy rất sinh khí ngay cả túc xá có chút minh đệ cũng không thế nào lý giải nghe trần thục mai lục kinh vĩ cười nói tam tẩu là ta đối cảnh an cục nói như vậy cũng là ta để bọn hắn như thế đổi người muốn trách trách ta đi viết phòng bệnh tất cả mọi người là s ư ơ n g sở trần thục mai kinh ngạc nói lão lục người đây là u ố n g lộn thuốc sao tại sao phải giút chưng hoành hắn hại ngươi thảm như vậy còn để hứa l â kha bọn hắn biến thành dạng này hẳn là để hắn thân bại danh liệt vĩnh viễn không siêu sinh sao có thể để hắn trở thành anh hùng đâu người chết như đèn diệt cựu hận gì cũng nên hóa giải mà lại các ngươi quên sao t r ư ơ n g hành o có phụ thân là thân ra ngàn vạn lấy phú hảo lục kinh vĩ nói trần điện minh nhớ g m ẩ y ngưng tiếng nói lao lục ngươi là sợ chân tướng sự t ì n h truyền đi t r ư ơ n g hành o phụ thân sẽ gây bất lợi cho chúng ta lục kinh vĩ nhẹ gật đầu ta hiểu qua t r ư ơ n g hành o phụ thân không phải một cái khoan dung độ lượng người lòng dạ có chút nhỏ hẹp thân thủ của ta cao siêu cũng không sợ hắn nhưng là các ngươi không được nếu là hắn biết sự tỉnh trần tướng phát rồ đối phó các ngươi sự tình nguy hiểm trần điện minh đạo ngươi nói như vậy là để trương hoành người nhà cho là hắn là tại thấy việc nghĩa hăng hái làm qua đời về sau chẳng những sẽ không đối phó chúng ta sẽ còn cảm thấy quang vinh không còn tường tra chuyện này chúng ta cũng không cần đối mặt trương hoành người nhà trả thù lục kinh vĩ gật đầu ngoại trừ lý do này bên ngoài tâm hắn còn có một cái không muốn người biết lý do kia là trương hoành mẫu thân tạ hoa bất kể nói thế nào tạ hoa cùng hắn cũng từng có vợ chồng tri thực lục kinh vĩ là rất truyền thống nam nhân mặc dù không đạt được một ngày vợ chồng bách nhật tân trình độ nhưng là cũng t r a n lệnh chi không xa có thể nói trọng tình trọng nghĩa lựa gạt tạ hoa dường đã rất xin lỗi nàng dù sao tạ hoa không có đối phó qua hắn hiện tại hắn lại giết tạ hoa con ruột cũng là con độc nhất nếu là lại để cho tạ hoa biết trương hoành nguyên nhân của cái chết là bởi vì thuê người giết người người không có giết thành mình ngược lại bị giết lục kinh vĩ sợ cái kia tiểu nữ nhân sẽ chịu không được sự đả kích này dù sao trương hoành đã bị hắn giết cái gì thù cũng để báo lâu hoàn g n g u y ệ t cũng nhận vốn c o i trừng phạt tính cho trương hoành một cái sau khi chết phong quan kia có cái gì không được kỳ thật nói đến làm như vậy nhất an t h ì t thòi nhất có lỗi với chính là lão lục bản nhân trương hoành đoạt bạn gái của hắn sau đó một lần lại một lần nhục nhà hắn hành hung hắn thậm chí còn muốn đem lão lục đánh cho tàn p h ế giết lão lục cùng chúng ta tướng lão lục một người tại trương hoành nơi đó chịu khổ vượt qua chúng ta gấp mười 10, gấp trăm lần ta nghĩ lão lục chúng ta càng muốn cho hơn trương hoành thân bại danh liệt sau khi chết cũng đừng nghĩ an bình nhưng bây giờ thì sao lão lục vì an nguy của chúng ta không tiếc lập hoan ôn thậm chí khả năng dùng rất lớn khí lực để cảnh an cục cải biến đối ngoại thuyết pháp dù sao có thể để cảnh an cục đổi trắng thay đen nói ra trương hoành là anh hùng sự t ì n h còn để chúng ta mấy cái cũng đi theo thành anh hùng làm như vậy cần trả ra đại giới có thể nghĩ lão lục thực lực bây giờ cường đại một chút đều không sợ trương h o à n h người nhà trả thù nhưng là hắn hay là làm như vậy hắn đây là vì ai chắc hẳn cũng không cần ta nói thêm nữa cho nên các ngươi xem như tâm bất mãn muốn đoán trách lời nói vậy cũng chỉ có thể đoán trách chính chúng ta vì cái gì không có hào h ả o tăng cường tự thân có đầy đủ thực lực còn muốn cho lão lục cho chúng ta lo lắng không tiếc như thế làm đoán chính mình cho nên đối với chuyện này xử lý nên sinh khí không phải chúng ta mà là lão lục mới đúng trần điện minh mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói xong những lời này trung đ i ệ vô vỗ lục kinh vĩ bả vai lão lục lần này là chúng ta có lỗi với ngươi ủ y khuất、người. hứa l ô kha lý ngọc cường bọn người giờ mới hiểu được tới có mặt lộ ra xấu hổ c h i sắc không lo được thân thương thế cùng một chỗ vây quanh lão lục lần này c ả m ơn ngươi ngươi cân nhắc sự tình vẫn là như vậy toàn diện để chúng ta những n à y làm ca làm sao chịu nổi nếu không phải ta cánh tay đều là băng vải ta cho ngươi một cái ôm ngươi không cho được ta cho nha lão tam lý ngọc cường vừa nói xong bạn gái của hắn chu hiển lệ cho lục kinh vĩ một cái to lớn ôm lão lục là chúng ta quá ngu ngốc ngay cả này một ít cũng không nghĩ đến về sau tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi một cái hảo nữ bằng hưu nàng là chúng ta ngành kinh tài hệ hoa cấp mỹ nữ nha chương hai trăm mười chín ta minh nguyệt nữ thần không cần tăng tẩu ta có bạn gái nghe chu huyền lệ lục kinh vĩ cười nói vip trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh trở lại sau một lát tất cả mọi người nháo đ ằ n g mau nói là ai lão lục ngươi đ ư ợ c a âm thầm lại tìm một người bạn gái lợi hại là cái nào mượn tử lớn lên có xinh đẹp hay không cái nào hệ c h ắ n g tranh thủ thời gian mang đến để chúng ta nhìn xem nha hôm nay đến xem chúng ta làm sao không mang theo nàng nha sẽ không sợ hù đến nàng đi lão lục ngươi cũng quá ônu ôn nói nhảm hiện tại lão lục khẳng định không thể mang nàng tới nếu không làm sao cho nàng giải thích c lục, lục kinh h vĩ mỉm cười nàng tới buổi sáng hôm nay trên đường tới nàng gọi điện thoại cho ta ta nói cho nàng tới trước bệnh viện nhìn xem các ngươi sau đó theo nàng ra ngoài hẹn hò nàng thế mới biết các ngươi xảy ra chuyện khăng khăng muốn tới một chuyến trần điện minh bọn người có chút bối rối trần thục mai lo làm nói lão lục ngươi cũng quá không đàm phán yêu đương sao có thể để nàng tới nơi này lần này làm sao bây giờ chờ một lúc nên nói như thế nào đâu còn có thể nói thế nào liền nói chúng ta là bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm bị tội phạm giết người đ ả thương tuyệt đối đừng nói giả lục sát người sự tình trần điện minh nghiêm túc nói những người khác liền vội và ngật đầu t ố t cứ như vậy nói ta đi mở cửa đừng để đệm vội chờ quá lâu chu huyền lệ bước nhanh đi tới cửa mở cửa phong ra thấy được đứng ở phía ngoài nữ hải nàng trên người mặc màu xanh đậm hiển gầy tu thân áo thun cổ chữ v phát họa ra huyện chuyển tuyệt luân thân thể mềm mại để cho người ta nhìn đến tâm động hạ thân là màu trắng q u ầ n đùi lộ ra một đôi thon lớn lên trắng nón lóe ra nhàn nhạt thoanh quang cho người ta một loại bạch ngọc không tì vết cảm giác trên chân đạp một đôi màu hồng phấn dày cao gót mười cái ngón chân trắng bóc gần như hoàn mỹ mặt trái xoan tinh xảo như ngọc khuôn mặt như vẽ xưng là khuynh quốc khuynh thành không quá đáng chút nào phấn hồng môi son sáng tỏ dị thường con ngươi mũi ngọc lông mày còn có kia một đầu tựa hồ tại tỏa ánh sáng đồng dạng mái tóc tạo ra trận, trận say người muốn say hương thơm chỉ là nhìn thoáng qua chu huyền lệ liền ngây dại sau đó là trần điện minh cốc dinh nam trần th đi đến đường minh n g u y ệ t bên người từ trong tay nàng tiếp nhận hoa quả các thứ lôi kéo tay của nàng nói minh n g u y ệ t vào đi đường minh n g u y ệ t nhẹ nhàng gật đầu hướng phía trần điện minh bọn người nở nụ cười xinh đẹp giống như hoa tươi nở rộ phá lệ sáng trói động lòng người các ngươi tốt ta là lục kinh vĩ bạn gái đường minh n g u y ệ t muốn như vậy mới đến nhìn các ngươi thật có lỗi nha lời nói vừa dứt chu huyền lệ liền hét dầm lên đường minh n g u y ệ t ngươi lại là đường minh n g u y ệ t l a o lục ngươi điên rồi bạn gái của ngươi lại là đường minh nguyện trần thục mai cũng khó có thể tin hô lên trần điện minh bọn người lúc này mới lấy lại tinh thần từng cái biểu hiện đồng dạng không thể so với chu huyền lệ cùng trần thục mai tốt đi đến nơi nào minh n g u y ệ t nữ thần ta không có nhìn lầm đi lão lục ngươi là thần tượng của chúng ta nữ thần ngươi tốt n ắ m cái tay đi nữ thần đừng h i ể u lầm chúng ta b i ế n thành dạng này đều là bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm lão lục cũng không có giết người ngươi nói cái gì đó ai giết người có biết nói chuyện hay không đệ mội hắn phim đã thấy nhiều vừa vặn lại làm lần anh hùng lại gặp được đệ mội dạng này nữ thần cho nên nói chuyện có chút lời nói không mạch lạc ngươi chớ để ở trong lòng lão lục là người tốt lại thành thật lại c h u y ê n tình rời đi bệnh viện mãi cho đến ngồi vào lục kinh vĩ mạ à dợ dạ thi đường minh nguyệt đều tại nhiều hứng thú nhìn chằm chằm lục kinh vĩ tựa hồ trên mặt hắn có cái gì như hoa lục kinh vĩ nghiêng đầu cười khăn nói minh nguyệt làm gì một mực nhìn lấy ta có phải hay không ta lại trở nên đẹp trai rồi không phải ra mặt dày đường minh nguyệt lập tức lắc đầu các người túc xá người đều rất thú vị nha chỉ là bọn hắn nói có mấy lời ta làm sao nghe không hiểu đâu nhìn xem đường minh nguyệt ra vẻ nghi hoặc ngờ đầu mang theo vài phần nhỏ chăm chú nhìn chằm chằm hắn bộ dáng khải lục kinh vĩ bỗng nhiên tiến tới nhẹ nhàng n ậ m lấy đường minh nguyện môi anh đảo. đường minh nguyệt mặt ngọc đ ỏ lên vội vàng đẩy ra lục kinh vĩ không nên áo mau nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra lục kinh vĩ gật đầu cười một tiếng giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng nói t ố t ta cái này nói cho ngươi tiếp xuống lục kinh vĩ đem hắn cùng trương hoành ở giữa ân đoán từ đầu trí cuối báo cho đường minh n g u y ệ t đương nhiên lục kinh vĩ sẽ không nói cho đường minh n g u y ệ t quan tại điên thần bảng còn có hắn đoạn trương hoành mới bạn gái âu tĩnh ngâm tạ hoa sự tỉnh ngươi thật đem trương hoành giết n g h e xong lục kinh vĩ giảng thuật đường minh nguyện nhẹ giọng hỏi lục kinh vĩ nhẹ gật đầu giết còn ném tới vứt bỏ hóa chất chống ao hiện tại chỉ sợ không có thừa bao nhiều thứ không có cảm thấy sợ hãi trên mặt ngược lại xẹt qua một vòng thưởng thức đường minh n g u y ệ t nói ngươi vẫn là như vậy sát phạt quả đoán chỉ là tại sao muốn nói dối khen ngợi trương hoành đâu lấy quyền lực của ngươi cùng thế lực coi như nói ra chân tướng sự tình trương hoành người một nhà cũng không dám đối ngươi cùng các ngươi tốc xá người làm chuyện gì đi nhìn xem đường minh n g u y ệ t nghi ngờ bộ dáng lục kinh vi thầm cười khổ tìm thông minh bạn gái có đôi khi cũng không hề tốt đẹp gì rất nhiều có khát tâm cơ sự t ì n h khó mà giấu giếm được đi hắn cũng không thể nói cho đường minh nguyện hắn cùng trương hoành mẫu thân t ạ hoa đã từng g i xuân một đêm cho nên nhớ lấy tình cũ không có làm quá tuyệt đi suy nghĩ một、chút. lục kinh vĩ cười khăn nói dù sao người đã chết rồi thù oán gì đều đi qua dù sao cũng là đồng học một trận cho nên ta không có làm quá phận liền cho trương hành lưu lại một cái phong quang nhân sinh kết cục đ ư ờ n g minh nguyệt nhẹ gật đầu hết lên miệng nhỏ chỉ cần không phải nhớ tình cũ liền tốt â lục kinh vĩ ngạc nhiên hoảng hốt mà nói cái gì tình cũ nhìn xem lục kinh vĩ cái chán đ ỗ n g nhiên hiện hiện mồ hôi lạnh đ ư ờ n g minh nguyệt mỉm cười còn có thể là cái gì tình cũ tự nhiên là lâu hoàng nguyệt nàng nếu là biết là người giết trương hành chỉ sợ giữa các ngươi liền rốt cuộc không có khả năng lục kinh vĩ lúc này mới thở lớn lên một hơi Nguyên lai、like、đường minh nguyệt nói là không u y có tiếp tục truy vấn khẽ gật đầu một cái trở tay nắm chặt lục kinh vĩ tay cảm thụ được đường minh nguyệt nu mềm tay nhỏ lục kinh vĩ mỉm cười đống nhiên đưa tay ôm lấy đường minh nguyệt thân thể mềm mại gửi nghe trên người nàng say lòng người hương thơm chương hai trăm hai mươi đồ quay thanh hồ công viên t r u n g t r u n g đô thị nổi danh nhất du lịch cảnh khu một trong nhất là thanh hồ trong công viên còn kiến tạo một tòa sân chơi các loại chơi vui đồ vật chỗ nào cũng có mỗi ngày đều khả năng hấp dẫn số lớn du khách đến đây dung o ạ n lục kinh v ĩ nắm đường minh nguyệt đứng tại đu quay dưới cười nói minh nguyệt chúng ta chơi trước chơi đu quay đi cái này đường minh nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một vòng nhàn n h ạ t e ngại nhưng vẫn là gật đầu nói được lục kinh v ĩ đi mua hai t ấ m phiếu hai người cùng đi tiến vào đu quay vừa tiến vào bên trong đường minh nguyệt liền kéo lại lục kinh vi gốc áo giống như là một cái sợ người lạ tiểu hài lục kinh vi nằm chặt bàn tay nhỏ của nàng có phải hay không sợ độ cao ừng có chút đường minh n g u y ệ t nói lục kinh vĩ mỉm cười ôm lấy đường minh n g u y ệ t đưa nàng thơm thơm mềm mềm thân thể mềm mại hung hăng kéo dạng này liền sẽ không như vậy sợ độ cao coi như rơi xuống ta cũng sẽ làm cho người đẹp lưng đường minh n g u y ệ t cắn cắn môi anh đào an tính r ú t vào lục kinh vĩ trong ngực cách cửa sổ thủy tinh nhìn ra phía ngoài phong cảnh có người nói đu quay là vì cùng thích người cùng một chỗ mới vượt qua bầu trời mà tồn tại mà đu quay cũng là rất nhiều người yêu nhóm tất nhiên sẽ ngồi đồ vật liền như là thời khắc này lục kinh vĩ cùng đường minh nguyện lục kinh vĩ đối đường minh nguyện nói minh nguyện người nghe nói qua một câu sao cái gì đường minh n g u y ệ t trong ngực lục kinh vĩ tò mò ngầm đầu lục kinh vĩ c ư ờ i nói đ ư ờ n g đu quay đến điểm cao nhất thời điểm nếu như cùng người yêu hôn liền sẽ vĩnh viễn đi thẳng xuống dưới sau đó tại đường minh n g u y ệ t ngạc nhiên trong ánh mắt lục kinh vĩ hôn lên đường minh n g u y ệ t trên m ô i đỏ lục kinh vĩ túc xá tất cả mọi người nói hắn cùng đường minh n g u y ệ t quan hệ tiến triển quá nhanh phảng phất là trong vòng một đêm đường minh n g u y ệ t liền thành lục kinh vĩ bạn gái sau đó hai người như vậy thân mật cùng một chỗ thế nhưng là chỉ có lục kinh vĩ cùng đường minh nguyện biết bọn hắn kinh lịch nhiều ít sự tình lần thứ nhất tại điên thần bảng bức bách hạ lúng túng thổ l ộ để đường minh nguyệt nhớ ký lục kinh vĩ cũng trong lòng nàng lưu lại cực sâu ấn tượng đồng thời lục kinh vĩ cũng nhớ ký đường minh nguyệt cái này khoan dung độ lượng ôn hỏa như ngọc tuyệt đại gia nhân lần thứ hai là ở cuối tuần ca hội bên trên đường minh nguyệt lần nữa hiểu lầm lục kinh vĩ vì vãn hồi những người khác đối lục kinh vĩ cách nhìn đường minh nguyệt cũng hát một lần ốc xen cùng chim hoàng anh rung động t o à n trường để lục kinh vĩ lần thứ nhất cuối tuần ca hội trở nên hoàn mỹ vô khuyết lần này đường minh nguyệt bị lục kinh vĩ thật sâu cảm động thế nhưng là về sau một cái ôm lại sâu sâu đả động lục kinh vĩ còn có kia một bài ốc xen cùng chim h o anh càng là rất lâu mà quanh quẩn tại l tấm kia lục kinh vĩ tặng cho đường minh nguyện thuốc cao d a chó để đường minh nguyện mái tóc trở nên càng thêm hoàn mỹ vô hạn cái này khiến lục kinh vĩ tại đường minh nguyện tâm bên trong địa vị cao hơn về sau đường minh nguyện quen biết lục kinh vĩ một mặt khác cũng là chân chính một mặt sát phạt quả đoán l ã n h khóc cường đại có năng lực phụ trách nhiệm thủ l ứ a hẹn loại nam nhân này cùng đường minh nguyện lý tưởng hình cơ hồ tương tự chính là một lần kia lục kinh vĩ mới xem như chân chính đi vào đường minh nguyện trong lòng về sau lục kinh vĩ anh hùng cứu mỹ nhân mới khiến cho đường minh nguyện chân chính thích lục kinh vĩ mà lục kinh vĩ cũng vào lúc đó vì để cho đường minh nguyện bảo thủ bí mật quyết định truy cầu đường minh nguyện thế nhưng là lục kinh vĩ làm như vậy thật là vì để cho đường minh n g u y ệ t bảo thủ bí mật sao hiển nhiên vẹn vẹn này một ít lý do còn nói không đi qua bởi vì tại thời điểm này lục kinh vĩ cũng bị đường minh n g u y ệ t đả động cái gọi là truy cầu đường minh n g u y ệ t để hắn bảo thủ bí mật có lẽ chỉ là cái cớ lý oanh ánh mời khách lần kia để đường minh n g u y ệ t cảm thấy nguy cơ gián tiếp cũng chạm vào hai người quan hệ phát triển lục kinh vĩ thụ vết thương đạm án đường minh n g u y ệ t lập tức đến đây nhìn hắn chiếu cố hắn cũng chính là mấy ngày nay để lục kinh vĩ lưu lạc tại đường minh nguyện ôn nhu hương bên trong cho nên tại l ê n q u a một phen lời tâm tình qua đi hai người thuận lý thành trương sắp xác định quan hệ một bài gặp gỡ ngươi là ta duyên không chỉ để hai người động tác ăn ý càng làm cho hai người tầm cũng đi theo ăn ý tầm d u n g động để lục kinh v i cướp đi đường minh nguyện nụ hôn đầu tiên đường minh nguyện cũng chưa từng tự tuyệt cuối cùng nước chạy thành s ô n g địa đường minh nguyện thành lục kinh v i bạn gái giữa hai người bởi vì hiểu lầm mà nhận biết bởi vì liên tiếp hiểu lầm mà tương h ỗ thích cho nên tại trần điện minh bọn người cảm thấy lục kinh v i cùng đường minh nguyện tiến triển quá nhanh nhất thời có chút không tiếp thụ được thời điểm nhưng lại không biết lục kinh vĩ cùng đường minh nguyện chi ở giữa tiến triển chẳng nhưng không nhanh ngược lại có chút chậm nếu lần kia đường minh nguyệt không nhìn thấy chư yêu cảnh sát số một trên diện mục không biết chư yêu cảnh sát số một chính là lục kinh vĩ chỉ sợ hiện tại hai người như cũ chỉ là bằng hưu bình thường thời gian đảo ngược trở về t r u n g t r u n g đô thị đệ nhất bệnh viện vip trong phòng bệnh một mảnh yên tĩnh an t ĩ n h tựa như là lục kinh vĩ cùng đường minh nguyệt lẫn nhau ô m hôn đu quay đình phòng không gian nho nhỏ bên trong hoàn toàn yên tĩnh không biết qua bao lâu vip trong phòng bệnh mới bỗng nhiên ồn ào hiện tại ta cũng không dám tin tưởng lão lục mấy bạn gái lại là đường minh nguyệt trung đô đại học thứ nhất nữ thần đường minh nguyệt ta vừa mới còn cùng với nàng nắm tay quá hạnh phúc tiếp xuống một tháng ta đều không định rửa tay một tháng làm sao đủ ít nhất cũng phải nửa năm không được chờ lão lục trở về ta còn muốn cùng minh nguyện đại nhân năm cái tay lão lục hiện tại thật phát đạt chẳng những mở lên v õ quán ngồi lên mạ dợ dạ ti còn đổi u tới minh nguyện nữ thần làm bạn gái quá thần kỳ tiểu cương về sau nhớ kỹ cùng lão lục học tập ngươi lại mỗi ngày chỉ lo chơi đùa cẩn thận ta đánh ngươi ta tình nhân trong m ộ n g nha cứ như vậy bị lão lục con lợn này cho ủi không được lần sau ra ngoài ăn cơm nhất định phải quá chén lão lục thanh hồ công viên thanh trên hồ lục kinh vi cùng đường minh nguyện sóng vai ngồi tại một chiếc nho nhỏ đáng yêu con vịt trên thuyền ở trên mặt hồ lung la lung lay đi mê cung nện lễ vật thuyền h ả i tặc còn có xe cắp treo hai người tất cả đều chơi một lần lục kinh vĩ còn là lần đầu tiên chơi vui vẻ như vậy nguyên bản hắn còn muốn mang theo đường minh n g u y ệ t nhạy cầu đáng t i ế c bị đường minh n g u y ệ t c ự tuyệt tiểu mỹ nữ còn đạp hắn m ộ t cước dùng để biểu đạt mình đối nhạy cầu chắn ghét đối sợ độ cao đường minh n g u y ệ t tới nói nhạy cầu cùng địa ngục không có gì sai biệt chơi mệt rồi về sau lục kinh vĩ liền mang theo đường minh n g u y ệ t ở bên hồ tìm một chiếc tình lữ thuyền cũng chính là chiếc này đáng yêu con vịt n h ọ thuyền du du nhiên địa ở trên mặt hồ phía bạt Lục k i nghe h Vĩ m chú sát bên đường minh nguyệt cảm t lục kinh vĩ cười khăn nói trước kia liền mang lâu hoàng nguyệt tới qua mấy lần nữ hải kia ngươi biết bất quá ta chưa từng có mang nàng chơi qua loại thuyền này cũng không cùng nàng cùng một chỗ ngồi qua đu quay、ừ. đường minh nguyệt nhẹ gật đầu trên mặt nho nhỏ hữu hoán biến mất theo ú i đầu n u nhu nước i n g ơ i là ta, ta m hồ phiêu bạt đến giữa hồ thời điểm lục kinh vĩ từ bên cạnh trong túi xuất ra hai hộp choco led đố vợ minh nguyện ngồi ở chỗ này không có chuyện ăn chút sô cô là đi a đường minh nguyệt nhãn tỉnh sáng lên cầm qua một hộp chô cô lết đô vơ giống như là một cái tham ăn tiểu hài đồng dạng đem sô cô la ôm vào trong ngực làm sao ngươi biết ta thích ăn chô cô lết đô vơ lục kinh vĩ cười nói trước mấy ngày ta gọi điện thoại hỏi lý tinh nghe được lục kinh vĩ nói lên lý tinh đường minh nguyệt không khỏi mỉm cười ngươi là thế nào đem lý tinh biến thành như bây giờ trước kia nhắc lên ngươi nàng liền muốn ác miệng vài câu nhưng là bây giờ mỗi lần nhắc tới ngươi đều trở nên rất cung kính so với chính nàng mẫu thân còn muốn cung kính chúng ta đều có chút nhìn không được nàng sợ ta đem nàng nhốt vào trong một giam bởi vì lần trước tại trên xe lửa thời điểm, ta nói cho nàng nếu như nàng còn dám tại nhà chúng ta minh nguyện trước mặt nói ta nói xấu ta liền đem nàng đưa đến trong n g ụ c giam phán một cái ở tù trung thân lục kinh vĩ cười nói đường minh n g u y ệ t nghe phốc cười một tiếng chẳng trách ta còn tưởng rằng nàng đổi tính nữa nha gần nhất ta đang nghiên cứu một chút cổ đại tình yêu thơ các người muốn nghe sao đúng lúc này từ hai người đáng yêu con vị t h u y ể n phụ cận trải qua một chiếc giường cột trạm trổ thuyền hoa tiểu d á n g cùng cổ đại thuyền hoa cơ hồ giống nhau như lúc đây là thanh hồ sân chơi mới nhất đẩy ra một loại cấp cao du thuyền mỗi thuê một giờ đều muốn gần ngàn hoa nguyên không phải kẻ có tiền căn bản không muốn nổi cùng l ụ c kinh v ĩ cùng đường minh n g u y ệ t hai người con vịt nhỏ thuyền so sánh c h i ế c này thuyền hoa tự a như một tòa mỹ luân mỹ h o á n v ư â n hoa đi ngang qua một khối nhỏ đ ấ t hoang từ thuyền hoa bên trên t r u y ề n đến một cái vẹt gỡ ép trong sáng thanh â m đ á n h gây l ụ c kinh v ĩ cùng đường minh n g u y ệ t l ờ i t â m tình l ụ c kinh v ĩ nghiêng đầu nhìn một cái liền thấy đang v ẽ p h ẳ n g ngồi lấy một cái hai bốn hai năm tuổi có chút tóc gây m ặ t t á i nhật thanh n i ê n mặc một thân chính phẩm dùn g ò đ r vét giá trị không hà mấy vạn hoa nguyên từ bộ quần áo này cũng có thể thấy được tên này thanh niên giá trị bản thân không ít mà lại hắn dáng g ấ c cũng rất xuất khí chỉ ít so lúc kinh vi đẹp chai không chỉ một lần tại hắn hai bên trái phải, riêng phần mình ngồi một tướng mạo diễm lệ nữ hải vì hắn cho ăn đồ ăn bưng rượu loay hoay quên cả trời đất nghe được câu hỏi của hắn hai nữ hải đều vội vàng vỗ tay gieo họ muốn nghe một trăm cái muốn nghe sông lâm ca làm thơ đều đặc biệt tốt nghe sông lâm ca ca n g ư ờ i nói nhanh một chút nha người ta cũng chờ đã không kịp nhìn thấy hai nữ hải nghĩ như vậy nghe tái nhợt thanh niên cười ha h a một bên cười một bên thét lớn lên ngâm nói bích ngọc phá q u a lúc lang vì tình đi ê n đ ả o cảm giác lang không xấu hổ lang trở lại liền l a ôm nghe tái nhợt thanh niên ngâm tụng câu thơ ngồi ở bên cạnh hắn hai cái diễm lệ nữ hải l sông lâm ca người thật là xấu nha lại tới trêu đuổi chúng ta người ta không thuận theo n h a sông lâm ca ca liền sẽ ỉ vào đọc sách nhiều văn thái tốt khi dễ chúng ta nhìn xem hai cái xấu hổ mang giận n ữ hải sông lâm nhất đem ôm hai người eo nhỏ khiến cho sức lực sơ bóp ha ha ai bảo các ngươi hai cái không hào h ả o học tập ngay cả thi từ cũng đều không hiểu tới tới tới để ca nhiều sờ mấy lần cầm trên tay văn khí chuyển cho các ngươi về sau các ngươi liền sẽ không đ ầ n như vậy thật mềm tốt nu vẫn là nói đến đây lâm giang trong lúc lơ đãng bên cạnh xuống đầu thấy được từ hắn thuyền hoa phụ cận trải qua lục kinh vĩ cùng đường min nguyện nhìn thấy cùng lục kinh vĩ thân mật kể cùng một chỗ đường minh nguyệt lâm giang đ ố n g nhiên đứng lên lập tức lật ngược trước mặt bàn rượu ngay cả chăm chú r ư ự i vào hắn hai cái diễm lệ nữ hải cũng bị hắn cùng một chỗ mang lật lại ngã trên mặt đất hét dầm lên một màn này đánh thức chính nhỏ giọng nói chuyện lục kinh vĩ cùng đường minh nguyệt trước đó lâm giang cùng hai cái diễm lệ nữ hải anh anh em em rõ ràng một màn lục kinh vĩ cùng đường minh nguyệt đều nhìn ở trong mắt nghe vào trong t h a i lục kinh vĩ đối với cái này cũng không cảm giác chẳng qua là cảm thấy lâm giang người kia quá mức hành vi phong túng chút trước mặt mọi người trước mặt nhiều người như vậy cùng hai nữ nhân làm như vậy quá phận cũng không sợ bị người lục kinh vĩ cũng không có chú ý tới đường minh nguyệt nhìn xem lâm giang ánh mắt hơi khắc thường bất quá cái này từng tia từng tia dị dạng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa đường minh n g u y ệ t tiếp tục bồi tiếp lục kinh vĩ nói chuyện phản p h ấ t không nhìn thấy sông lâm nhất dạng thế nhưng là không nghĩ tới ngay tại hai chiếc thuyền sắp tách ra thời điểm vội vàng đùa b ỡ n nữ nhân lâm giang vậy mà thấy được hai người bọn họ phản ứng còn như thế lớn đường minh n g u y ệ t lâm giang trên mặt vẻ giận dữ nhìn chằm chằm đường minh n g u y ệ t la lớn lục kinh vĩ nhún mày hướng phía lâm giang nhìn sang đường minh nguyện tú mi hơi dương nhìn sông lâm nhất mắt chuyện gì lâm giang nhìn xem chăm chú sát bên đường minh nguyệt lục kinh vĩ. âm thanh lạnh lùng nói ngươi nói là chuyện gì hắn là chuyện gì xảy ra hắn là gì của ngươi hắn là người thế nào của ta có quan hệ gì tới ngươi đường minh n g u y ệ t nhạt tiếng nói lâm giang trên mặt lửa g i ậ n càng tăng lên hắn có phải hay không là ngươi bạn trai không phải đường minh n g u y ệ t lắc đầu chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường không có việc gì ra dạo chơi ngươi có chuyện gì sao lục kinh vi nhúng mày trên mặt s ẹ t qua một vòng không vui nhìn đường minh n g u y ệ t một chút lâm giang cũng là biến sắc ngưng tiếng nói đã chỉ là bằng hữu bình thường vậy ngươi để hắn trở về đi đến ta thuyền hoa đi lên chúng ta bơi trung thanh hồ không cần ngươi vẫn là bồi tiếp ngươi hai cái bằng hữu hảo hảo chơi đi ta sẽ không quái r à y các ngươi đi thôi kinh vĩ đường minh n g u y ệ t lắc đầu cự tuyệt chuẩn bị cùng lục kinh vĩ rời đi nơi này đi địa phương khác nhìn thấy đường minh nguyện dứt khoát như vậy cự tuyệt hắn lâm giang sắc mặt âm chầm xuống một tay một cái đem vừa mới bỏ dậy hai cái diễm lệ nữ hài đẩy lên đi một bên các nàng không phải bằng hữu của ta chẳng qua là muốn leo lên lấy ta trèo lên trên tiện nhân mà thôi ngươi không cần đưa các nàng để ở trong lòng ta dẫn các nàng tới đây chỉ là bởi vì dành đến nhà chán gặp dịp thì chơi thôi cần nghĩ kỹ tốt dung đoạn vẫn là cần minh nguyện bồi tiếp mới chơi dễ chịu nói đến đây, Sông n lâm hai ấ t chỉ nơi x đ ố hai h cái bị ắ nữ đẩy đều đừng để mình nguyệt hiểu lầm ta, mình bơi đến trên bờ đi, nguyệt quay giày lên lệ lầm bên, trên nên nhật nói, người minh mình không chúng ta hẹn n một mặt diễm tái cút ta, ta, ta bé bơi bờ sắc cô các cho hiểu Hai họ. hải ngây n g ẩ n cả người nhìn xem lâm giang càng ngày càng lạnh con người từng cái lạnh cả tim vội vàng nhảy tới trong hồ hướng phía nơi xa bơi đi cũng không dám lại nói thêm cái gì chương hai trăm hai mươi hai nhìn xem k h ó c hướng xa xa bờ hồ đi qua hai nữ hải nhìn nhìn lại vừa mới còn cùng hai nữ hải anh anh em em lâm giang lục kinh vĩ lạnh cả tim không nghĩ tới cái này nhìn thật đẹp trai thanh niên hãng cư nhiên như thế ác độc nơi này khoảng cách bờ hồ xa như vậy hai cái này nữ hải làm sao du lịch đi qua chỉ sợ đến trên nửa đường liền dừng lại đến lúc đó coi như nguy hiểm mà lại chung quanh nơi này cũng không có người nào liền xem như gần nhất thuyền cách nơi này cũng có gần giảm xa thế nhưng là thanh niên này rốt cuộc là ai thế mà một câu liền để hai cái biết rõ du lịch không đi qua có khả năng chết trong nước nữ hải hai lời cũng không dám nói lập tức nhảy đến trong hồ hơn nữa nhìn tình huống này người thanh niên này lâm giang cùng đường minh nguyệt liên hệ còn không cạn nhìn xem có chút đối trọi gây gắt ý vị đường minh nguyệt cùng lâm giang lục kinh vĩ đem con vịt thuyền giá lâm thuyền hoa bên cạnh minh n g u y ệ t ngươi đi lên trước đợi một hồi đường minh n g u y ệ t s ứ n g sở chất minh bạch cái gì tại lục kinh vĩ nâng đỡ đi tới lâm giang thuyền hoa bên trên đưa mắt nhìn lục kinh vĩ lái thuyền hoạch hướng hai cái trong nước phí sức dù động diễm lệ n ữ hải lâm giang hờ hững nhìn xem đây hết thảy khoe miệng s ẹ t qua một vòng vẻ c h ơ cười chợ không tiếp tục để ý lục kinh vĩ nhìn xem đường minh n g u y ệ t nói minh n g u y ệ t hiện tại ngươi biết chúng ta không có quan hệ gì đi cho nên bây giờ có thể không thể cùng ta bơi chung chơi thanh hồ không thể ta phải bồi bằng hữu đường minh nguyện dứt khoát tự tuyển lâm giang chỉ vào vừa mới cứu lên hai cái diễm lệ nữ hài lục kinh vĩ chính là cái kia vì cứu hai cái bợ đỡ nữ nhân đem ngươi bỏ ở nơi này bằng hưu sao vâng ngươi đoán thật chuẩn đ ư ờ n g minh nguyệt khỏe miệng xẹt qua một vòng cười lạnh lâm giang cường đi ngăn chặn lửa giận trong lòng lạnh giọng nói minh nguyệt ta nhớ được ngươi thích tựa như là loại kia sát phạt quả đoán có đảm đương nam nhân có năng lực lúc nào ngươi đổi khẩu vị ngay cả loại này không quả quyết ngu xuân cũng thích đương minh nguyệt đôi mi thanh tú một cái nhăn mày nhìn chăm chăm lâm giang đạo sát phạt quả đoán không phải ác độc vô tình có đảm đương có năng lực không phải tốt xấu không p â n thấy chết không cứ càng không phải là bức người đi chết nhất là những người kia vẫn là đối n g ư ờ i có ân người người lâm giang sắc mặt đại biến chỉ vào đường minh nguyệt nói không ra lời đường minh nguyệt đối với cái này ngoảnh mặt l à ngơ chỉ là nhìn xem lục kinh vĩ không nói lời nào lục kinh vĩ đem hai cái diễm lệ nữ hải cứu được trên bờ về sau liền dẫm lên con vịt thuyền trở về từ xa nhìn lại động tác của hắn không nói ra được b u ồ n cười b u ồ n c ư ờ i cùng đứng tại thuyền hoa bên trên ngọc thụ lâm phong diện mạo lâm giang so đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất chỉ là lâm giang nhìn thấy lục kinh vĩ trên mặt không có nửa điểm không có ý tứ nhìn hắn ánh mắt càng không có nửa điểm tự ti mặc cảm cái này khiến lâm giang sắc mặt càng phát khó coi bụng có thi thư khí từ hoa vẹn vẹn là phần khí độ này lục kinh vĩ liền hơn xa lâm giang mắt thấy lục kinh vĩ con vị thuyền muốn tới gần lâm giang t h i y ề n hoa lâm giang bỗng nhiên lớn tiếng nói minh nguyệt hai ngày trước thúc thúc cùng a di đi nhà chúng ta giống như đang cùng cha mẹ ta thương lượng để chúng ta đính hôn sự t ì n h lục kinh vĩ bỗng nhiên đứng lên nhìn về phía lâm giang cùng đường minh nguyệt lâm giang khỏe miệng xẹt qua một tia đắc ý c h i sắc chê cởi cùng lục kinh vĩ đối mặt ngươi cảm thấy chúng ta tháng sau đính hôn như thế nào thuận tiện đem tin tức này chuyển đến toàn bộ trung đô đại học nếu không một chút không có tự biết dọa a miêu a cậu luôn luôn muốn đào ta góp tưởng nhìn chăm chăm ngươi không thả thực sự để cho ta không có cách nào an tâm công ty quản lý nha lục kinh vĩ trong lòng cảm giác nặng nề không tiếp tục nhìn lâm giang chỉ là nhìn xem đường minh nguyệt đường minh nguyệt hướng hắn vươn hai tay lục kinh vĩ xứng sở vội vàng đưa tay ôm lấy từ thuyền hoa bên trên nhảy xuống đường minh nguyệt đường minh nguyệt dùng hành động thực tế nói cho lục kinh vĩ đáp án của nàng thuyền hoa bên trên thấy cảnh này lâm giang sắc mặt âm chầm như nước một cước đá vào trước mặt trên mặt bàn đem cái bàn nặng nề mà đá phải thanh hồ bên trong t ó lên một mảng lớn bọc nước số hướng lục kinh vĩ cùng đường minh nguyệt. lục kinh vĩ vội vàng ngăn tại đường minh n g u y ệ t trước người mình ngắn tay áo thu n ư ớ c một mảng lớn lâm giang ngươi muốn làm cái gì đường minh n g u y ệ t căm tức nhìn lâm giang giữ chặt lục kinh vĩ tay lâm giang sắc mặt dữ tợn thế nào cũng bởi vì ta không cẩn thận đá ngã lăn cái bản tung té đến trên người hắn một chút nước ngươi liền muốn giao hấn ta cái này vị hôn phu hắn đến cùng là ngươi bằng hữu bình thường vẫn là ngươi c o n g ta giao b ạ n trai nhìn xem tròn mắt tận nước lâm giang đường minh n g u y ệ t khỏe miệng s ẹ t qua một vòng vẽ chê cười thứ nhất ta không phải vị hôn thê của ngươi giữa ngươi và ta không có quan hệ gì thứ hai, người nhà của ta cũng chưa từng đồng ý các ngươi để cho ta làm vị hôn thê của ngươi chúng ta càng không có đã đính hôn cho nên đừng gọi ta vị hôn thê càng đừng gọi ta minh nguyện thứ ba liền xem như người nhà của ta miệng đáp ứng các ngươi đó cũng là chính bọn hắn sự t ì n h cùng ta không có quan hệ gì hiện tại ngươi nghe rõ chưa đi thôi kinh vĩ không cần để ý tới hà ắ n lục kinh vĩ nhẹ gật đầu lái có chút ngây thơ con vị thuyền chậm rãi lái về phía phương xa sau lưng lâm giang đứng tại thuyền hoa bên trên sắc mặt g i ữ t ậ n tri cực nhìn xem lục kinh vĩ trong ánh mắt tất cả đều là vẻ o ạ t đ ộ n thiếu ra có muốn hay không ta buổi tối hôm nay giết hắn Chỉ cái tục thế phàm là một nói h nhìn giống như cũng không â n giống cũng c gì g thân phận địa vị, ế t tối hắn đến a cũng chính là lãng phí một cái lãng g phí là một i t g ngạch ư ờ i thôi. danh mà đây ú lúc n này, g một mặc u màu đen nam nhân xuất phục nhân hiện nam đen tại lâm giang, giang đông là nhiên nghĩ tới điều gì trên mặt s ẹ t qua một vòng ánh sáng mà lại giữ lại tiểu tử này nói không chừng chẳng những không có chỗ xấu còn có thể để cho ta cùng đường minh n g u y ệ t quan hệ tiến thêm một tầng thiếu ra có ý tứ là đồ vét nam nhân nghi hoặc nói lâm giang lạnh giọng nói ngươi đi thăm dò thanh lai lịch của hắn sau đó nghĩ biện pháp hủy hắn để hắn thân bại danh liệt cùng đường mặt lộ cầu đến trên đầu của ta đồ vét nam nhân lông mày d ư ơ n g lên thiếu ra là nghĩ đến thời điểm để hắn chủ động rời đi đường minh n g u y ệ t điều kiện chính là giúp hắn vượt qua nang quan nói như vậy chẳng phải là tiện nghi hắn ta là muốn cho hắn q ă n g đường minh nguyện sau đó ta liền có thể thừa lúc vắng mà vào về phần thằng ngu này ta sẽ đem chuyện này nói cho người của đường ra để đường ra mấy cái tiên oan nhân làm t h ị t hắn cứ như vậy chẳng những trừng phạt n ụ c nhã ta đường minh n g u y ệ t còn giết chết cái này câu dẫn nữ nhân ta ngu xuẩn càng làm cho đường minh n g u y ệ t cùng nàng người trong nhà trôn xuống mâu thuẫn vì về sau chúng ta tiếp quản đường ra sản nghiệp lưu lại một cái phục bút lâm giang âm chầm nói đồ vét nam nhân hướng phía lâm giang dựng lên n g o n cái một mũi tên trúng hai con chim thiếu gia cao minh lâm giang cười lạnh một tiếng sẽ đứng trên đỉnh cao nhất tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp nếu là không làm như vậy ta lúc nào mới có thể thực hiện g i tâm của ta để chúng ta giang ra trở thành hà trung tỉnh đệ nhất gia tộc vâng i thiếu tử n ra đồ ố vét nam nhân cung kinh ngáp chương hai trăm hai mươi ba ước vạn thân gia con vịt trên thuyền lục kinh vĩ giữ im lặng đường minh n g u y ệ đến lấy lòng nhìn xem hắn trang nhã cao quý hình tượng không còn x ó t lại chút gì bất quá lại tản ra một loại khác mị lực kỳ dị không nên tức giận có được hay không đường minh nguyệt n u tiếng nói lục kinh vĩ nói ta tại sao phải tức giận ta vừa mới nói ngươi chỉ là ta bằng hữu bình thường ngươi không có sinh khí sao đường minh nguyệt nhỏ giọng nói lục kinh vĩ không có lên tiếng âm thanh đường minh nguyệt đem một khối sô cô la đưa tới lục kinh vĩ b ê n miệng ăn chút sô cô la、ừ. lục kinh vĩ thấp giọng nói trên mặt như cũ không có gì biểu lộ đường minh nguyện cắn cắn môi anh đào tự a hồ hạ cái gì quyết tâm đ ỗ n g nhiên tiến đến lục kinh vĩ trước mặt tại lục kinh vĩ ngạc nhiên trong ánh mắt trên mặt của hắn hôn một cái hiện tại không nên tức giận có được hay không lục kinh vĩ nhìn xem trước mặt như thơ như h ỏ a thiếu nữ đưa tay một tay lấy nàng ôm lấy ta không có bởi vì cái này sinh khí ta biết ngươi nói như vậy là vì ta tốt là sợ Lâm g i a ngươi sẽ không ta, sợ không thủ phó đoạn càng n g từ ta, đối hơn người trong nhà sẽ nhúng tay chuyện này để chúng ta không thể cùng một chỗ từ lâm giang thuyền hoa bên trên lục kinh v ĩ cảm nhận được hai đạo khí thức một đạo là thuộc về chính chấn cấp võ giả khí t ứ c một đạo khác thuộc về phó chấn cấp võ giả mà bọn hắn hiển nhiên là lâm giang bảo tiêu lấy lâm giang thế tục p h à m nhân thân phận lại có thể để hai cái chấn cấp trở lên võ giả tự mình hộ vệ có thể nghĩ lâm giang thân phận cao bao nhiêu bối cảnh của hắn lại có bao nhiêu lớn hắn mặc dù là hoa hạ vương triều hà đô khu h u y ề n thừa thế nhưng là dưới tay cũng bất quá mấy cái chấn cấp võ giả mà lại cũng không có tư cách để bọn hắn làm hộ vệ của mình cho nên vẹn vẹn từ một điểm này bên trên liền có thể biết lâm giang thân phận hơn xa lục tinh vĩ về phần lâm giang thế lực sau lưng rất có thể đã siêu việt trung đô thị hoa hạ vương triều chỉ sợ ngay cả lôi chủ sự tỉnh cũng muốn lễ nhuộm ba phần vì vậy đối với đường minh nguyễn tận giấu giếm bọn hắn quan hệ nói hắn chỉ lục kinh vĩ cũng không có cảm thấy sinh khí hắn lý giải đường minh nguyệt hắn sinh khí là bởi vì sự t ì n h khác thật xin lỗi nghe lục kinh vĩ đường minh nguyệt tâm bên trong ấm áp ôm lấy lục kinh vĩ lục kinh vĩ nói ta sinh khí là bởi vì đến bây giờ người còn đối ta giấu diếm liên quan tới lâm giang sự t ì n h đã chúng ta đã xác định quan hệ có một số việc hẳn là để cho ta biết đường minh nguyệt nhẹ nhàng gật đầu ừ m vậy ta đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi đường thị tập đoàn cùng giang thị tập đoàn đều là hà trung tỉnh xếp hạng mười vị trí đầu cự vô phách tập đoàn khác biệt chính là giang thị tập đoàn xếp hạng thứ năm đường thị tập đoàn xếp hạng thứ bảy hai nhà tập đoàn có rất nhiều nghiệp vụ liên hệ bình thường quan hệ cũng không tệ hòa thuận quan hệ đã duy trì mấy chục năm có thể nói có rất nhiều bổ sung địa phương càng có ý tứ chính là đến đường minh nguyệt cùng lâm giang thế hệ này giang thị tập đoàn cùng đường thị tập đoàn dòng chính đều chỉ có một cái người thừa kế đó chính là đường minh n g u y ệ t cùng lâm giang mà lại theo hai nhà tập đoàn phát triển đối với tương hỗ ở giữa hợp tác yêu cầu cao hơn cần tiến hành càng thâm nhập hợp tác cùng giao lưu mới có thể để hai nhà tập đoàn nâng cao một bước thậm chí có khả năng v n định trước ba nhưng là hai nhà tập đoàn dù sao thuộc về hai cái gia tộc thuộc về hai cái dòng họ Không cách nào vứt bỏ hết thành kiến cách hết thẻ thành nhập hợp nào tác, vứt bỏ xâm lâm ú c cùng này liên quan tới đường Minh Nguyệt l tới giang kết hợp đề nghị đề lại i thời sinh. Giang ề n theo thế mà、xinh. Lâm l tựa hồ đối đường minh n g u y ệ t có chút si mê hết lần này tới lần khác để người nhà đi đường ra cầu hôn đồng thời hưng thuận hứa hẹn chỉ cần có thể cưới được đường minh n g u y ệ t liền sẽ đem hết toàn lực c ù n g hộ đường thị tập đoàn rất nhiều cao tầng đều tâm động đường minh n g u y ệ t người nhà cũng đối lâm giang có chút hài lòng trong khoảng thời gian này đường thị tập đoàn lại gặp một kiện trọng đại nguy cơ thậm chí có khả năng nguy hiểm cho đến đường thị tập đoàn căn cơ thế nhưng là chỉ cần có thể đạt được giang thị tập đoàn trợ giúp đường thị tập đoàn chẳng những có thể vượt qua nang quan còn có thể tiến thêm một bước trở thành hà trung tỉnh xếp hạng năm vị trí đầu siêu cấp tập đoàn cái này khiến đường thị tập đoàn cao tầng cũng không ngồi yên nữa nhao nhao thuyết phục đường minh n g u y ệ t để nàng gả cho lâm giang thậm chí tựa như lâm giang nói như vậy đường minh n g u y ệ t phụ mẫu cũng trong khoảng thời gian này b á i phòng lâm giang phụ mẫu lâm giang phụ mẫu tự nhiên cũng là có chút nguyện ý hai nhà lui tới càng thêm tấp nập mắt thấy hai nhà gia trưởng liền muốn đưa ra để đường minh nguyện cùng lâm giang đính hôn sự tỉnh chỉ là ngay lúc này xuất ngoại du ngoại lâm giang gặp đường minh Nguyệt cùng Lục Kinh Vĩ. nghe đường minh n g u y ệ t đem tất cả mọi chuyện em t hay nói lục kinh vĩ thế mới biết đường minh n g u y ệ t nguyện ý cùng với hắn một chỗ muốn đối mặt như thế nào áp lực giang thị tập đoàn cùng đường thị tập đoàn đều là tài sản mấy chục tỷ cự vô phép công ty nhất cử nhất động của bọn họ đều có thể tại toàn bộ hà trung tỉnh gây nên ngập trời phong ba tại rất nhiều trong mắt người giang thị tập đoàn cùng đường thị tập đoàn chính là cao cao tại thượng chúa tể ngoại trừ khổng lồ tài phú bên ngoài đường thị tập đoàn cùng giang thị nội bộ tập đoàn đều cung cấp nuôi dưỡng lấy đông đảo võ giả tựa như lâm giang chỉ là một cái thế tục phạm nhân liền có thể để hai tên trấn cấp trở lên võ giả phụng dưỡng t à hữu cam tâm làm hộ vệ của hắn. thế nhưng là c h ấ n cấp võ giả ở trong xã hội đã thuộc về thượng tầng nhân vật mỗi người thân gia dễ dàng liền có thể đạt tới mấy ngàn vạn vượt qua một trăm triệu cũng không phải việc khó gì chính là như vậy ước vạn phú hào thân phận địa vị cực cao nhân vật tại giang thị tập đoàn cùng đường thị tập đoàn thế mà chỉ là bảo tiêu có thể nghĩ cái này hai đại tập đoàn cường đại đường minh n g u y ệ t cùng lâm giang kết hợp càng là đã được đến hai đại tập đoàn tán thành thậm chí liền ngay cả hai nhà gia trưởng đều không kịp chờ đợi bắt đầu tiếp xúc dưới loại tình huống này đường minh nguyện còn quyết nhiên đáp ứng làm bạn gái của hắn cái này khiến lục kinh vĩ còn có lý do gì o á n trách đường minh nguyện lục kinh vĩ ôm chặt trong ngực nước là ta không nghĩ tới trên người ngươi áp lực chẳng những không có cùng ngươi chia sẻ còn tại oán trách ngươi không phải như vậy kỳ thật ta cũng không muốn gả cho lâm giang lâm giang quá ác độc quá h è n hạ coi như ngươi không có trở thành bạn trai của ta ta cũng sẽ tự tuyệt hắn chỉ là bây giờ lại đem ngươi cũng liên lụy vào tuy nói là ta có lỗi với ngươi đường minh nguyệt nhu nhu địa đạo lục k i n h vĩ cười nói đang theo đuổi trước ngươi ta liền nghĩ qua sẽ trở thành toàn dân công địch không nghĩ tới bây giờ địch nhân lớn nhất vẹn vẹn chỉ có một cái kết quả này so ta tưởng tượng tốt hơn nhiều mà lại ngươi nói với ta cái gì thật xin lỗi là ta muốn truy ngươi cũng không phải ngươi đang đuổi ta yên tâm đi minh n g u y ệ t ta sẽ giúp ngươi bài trừ tất cả áp lực vì ngươi chống lên một mảnh bầu trời về sau ai cũng ngăn cản không được chúng ta cùng một chỗ đường minh n g u y ệ t trong ngực lục kinh vĩ nhẹ gật đầu còn có ta đây chúng ta cùng một chỗ cố gắng tình yêu là chuyện hai người tình ta không muốn một mình ngươi gánh chịu nói cho ngươi một tin tức tốt ta năm năm trước xây dựng mì công ty thì giá trị chẳng mấy chốc sẽ đột phá một trăm triệu hiện tại ta nhưng so sánh ngươi có tiền nha thật lục kinh vĩ mở to hai mắt nhìn không nghĩ tới đường minh n g u y ệ t thế mà lợi hại như vậy chẳng những học giỏi đem hội học sinh quản lý tốt l i ê n ngay cả mình lập nghiệp xây dựng công ty thị giá trị đều muốn quá trăm triệu dạng này thiên chi tiêu nữ tại lục kinh vĩ đạt được điên thần bảng trước đó hắn là căn bản không có cách nào tưởng tượng chớ nói chi là đưa nàng đổi tới tay bên trong lục kinh vĩ giờ này khắc này mới rõ ràng ý thức được hắn cùng đường minh n g u y ệ t chi ở giữa t r ê n lệch t r ê n lệch này đã không phải là trời cùng đất mà là ba mươi ba tầng trời cùng mười tám tầng địa ngục tại không có đạt được điên thần bảng trước đó lục kinh vĩ đời này mơ ước lớn nhất chính là có được ngàn vạn thân ra để người một nhà vượt qua hạnh phúc mỹ mãn thời gian thế nhưng là đường minh nguyện đâu năm năm trước nàng mới 14 tuổi. 14 tuổi xây dựng một công ty. Chỉ công thời thời thị dùng gian năm, giá tại tuổi ty trị điểm 19 lục i triệu, ề n từng quá trăm、triệu. đây là đã là l kinh vĩ nằm mơ cũng mộng không đến sự tình, đường minh nguyệt lại tại vừa mới trưởng thành không lâu, liền lấy được vô số một đời người thành Khó trách rất nhiều người đều nói đường minh nguyệt mộng, không mộng kinh mơ mới một một một chạm được trách giấc cái Khó thịu. thể vô đời đều đẹp. sự số tại rất lại lâu, lấy là Lục vừa vĩ xa bây giờ mới biết đường minh nguyệt không gần như chỉ ở dung mạo bên trên học tập bên trên là của người khác ngộng đang quản lý bên trên thân gia bên trên cũng là vô số người mộng không nghĩ tới nhà chúng ta minh nguyệt lợi hại như vậy nhanh để cho ta hôn một cái nếm thử minh nguyệt đại tổng tài hương vị tại đường minh n g u y ệ t ngạc nhiên trong ánh mắt lục kinh vĩ gặm tại đường minh n g u y ệ t tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn thương quá chương hai trăm hai mươi bốn nam nhân tốt thuyền hoa bên trên lâm giang nhìn xem trong tay vài trang tư liệu trên mặt vẻ khinh thường càng ngày càng đậm người sống trên núi c h ă n dê em bé trường học đồ bỏ đi bị người khác đoạt bạn gái trước không biết dùng cái gì biện pháp học được một thân v õ c ô n g vẫn là cái gì dưỡng sinh quyền pháp đoạt một cái người nước nhật v õ quán lúc này mới xem như có hơi có chút thân phận địa vị thế nhưng là đây đều là thứ gì bên cạnh mình một cái bảo tiêu đích lương hàng năm liền vượt xa một ngàn vạn hoa nguyên thế nhưng là thằng ngu này tiểu tử toàn bộ thân g i a mới một hai ngàn vạn hoa nguyên chính là như thế một cái mặt hàng thế mà còn dám cùng mình đoạt bạn gái đầu góc của hắn không có rút g ầ n đi, may mà mình còn lớn hơn trường cờ chống vội vàng phái người đi thăm dò hắn cho là hắn có cái gì không phải tầm thường địa vị kết quả hắn địa vị lại là cái này đường minh nguyện đến cùng là uống nhầm cái thuốc gì rồi sẽ coi trọng như thế cái không còn gì khác ngu xuẩn tiện tay đem liên quan tới lục kinh vi thô sơ giản lược tư liệu ném tới một bên lâm giang âm thanh lạnh lùng nói đi trước kích động vân hồ khu tất cả võ q u á n quán chủ đi cái này ngu xuẩn trường sinh võ quán p h a quán đem sự tình làm lớn chuyện một chút hủy tiểu từ này sự nghiệp cho hắn một bài học sau đó lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch vâng thiếu ra đồ vét nam nhân nhẹ gật đầu há to miệng muốn nói cái gì bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không nói hắn nhưng thật ra là muốn nói hắn có chút hoài nghi lục kinh vĩ có thể là võ giả bởi vì đi theo giải tin tức bên trong hắn nghe nói tại lục kinh vĩ cùng nhật bản quốc võ sĩ đại chiến thời điểm động tĩnh huyên não thật lớn hai người thậm chí kém chút đem lôi đài đều phá hủy có được thực lực cường đại như vậy rất có thể là võ、giả. bất quá ngẫm lại một chút thực lực cường hắn thế tục võ giả cũng có thể làm được loại chuyện này hắn cũng không có tận mắt thấy giữa hai người luận võ quyết đấu cho nên liên quan tới lục kinh vĩ là võ giả suy đoán hắn chỉ có ba bốn thành nắm chắc nếu nói như vậy vẫn là không nói tốt lục kinh vĩ đánh một cái nhật bản cả d i võ sĩ liền cần lâu như vậy h ắ n không phải là cái gì võ giả kích động một chút thế tục cao thủ hẳn là có thể đối phó hắn đồ vét nam nhân điều tra thời gian dù sao quá ngắn lục kinh vĩ hoa hạ vương triều huyện thừa thân phận lại là phá lệ bảo mật cho nên đồ vét nam nhân cũng không có cha ra điểm này nếu không lâm rằng cũng sẽ không thấp như vậy đánh giá lục kinh vĩ thực lực thế một mà để đ、so、quán quán về phần về sau liền muốn nhìn lục kinh vĩ thủ đoạn thanh hồ sân chơi cổng lục kinh vĩ nắm đường minh nguyệt đang muốn lai xe rời đi xuất hiện trước mặt hai cái diễm lệ nữ hải thân ảnh hai người bọn họ riêng phần mình ôm một bó to hoa hồng Đã đổi đầy mũi một mặt cảm bộ sạch chẳng kích hướng quần áo, phía lông ụ c cùng đường minh nguyệt chạy、tới. Cảm Kinh Minh tới. ngươi, đường Nguyệt ơn nếu h Vĩ phải ngươi đã cứu chúng ta, chúng khả thật ngươi lần này khả năng đã cứu ta, ta mi u ố n song. Lông m rất lớn lên diễm lệ nữ hải trong mắt rừng rừng đem một bó to hoa hồng đưa tới lục kinh vĩ trong ngực một cái khác đầu tóc ngắn diễm lệ nữ hải đem hoa hồng đưa tới đường minh nguyệt trong tay mang theo một chút nước n ỡ nói ngươi tuyệt đối không nên gả cho lâm giang hắn không phải người nếu không phải hắn uy hiếp chúng ta còn hiếp bách cha mẹ của chúng ta hai chúng ta cũng sẽ không theo hắn cả ngày bị hắn khi n ụ mà lại hắn còn đặc biệt thích ngược đãi nữ nhân đến trên giường thời điểm đơn giản không coi chúng ta là người nhìn càng xinh đẹp nữ hải hắn ngược đ á y càng h u n g ác chúng ta liền thấy tận mắt hắn đem một cái ngọc hải đại học giáo hoa ngược đ á y chết rồi ngươi nếu là theo hắn liền xong rồi lông mi lớn lên diễm lệ nữ hải liên tục gật đầu đúng vậy lâm giang x u ấ t sinh tiêm một chút cũng không biết thương hương tiếp ngọc cũng căn bản không đem nữ nhân để ở trong lòng hắn thích nhất chính là quyền lực cùng tiền vì tư lợi c h i cực ngươi nếu là theo hắn nhất định sẽ hối hận không kịp chúng ta đi theo hắn cũng là lá mặt lá trái sợ hãi hắn đối phó chúng ta phụ mẫu cũng không có ham tiền của hắn mà lại hắn mỗi tháng cho tiền của chúng ta ng còn cả ngày ngược đãi ta nhóm ai sẽ vì mấy ngàn khối tiền như thế dạy xéo chính mình lần này cần không phải là của các ngươi lời nói chúng ta khả năng liền bị hắn giết chết nói nói hai nữ hải đều khóc lên lục kinh vĩ cùng đường minh nguyệt vì đó động d u n g xuất ra khăn tay an ủi hai nữ hải mặc dù đã từ lâm giang trước đó cử động bên trong biết hắn là cái ác độc người vô tình nhưng là lục kinh vĩ hay là không nghĩ tới hắn thế mà ác độc như vậy truy cầu nữ nhân còn muốn dùng b ấ c hiếp thủ đoạn càng là không đem nữ nhân đ ư a n g ư ờ i nhịn ác độc như vậy người chỉ là nghe cũng là người ta không nhịn được muốn nổi giận trước khi đi hai nữ hải hướng phía lục kinh vĩ thật sâu bái kinh vĩ ca là một người đàn ông tốt có đảm đương có dũng khí minh nguyệt ngươi nhất định phải gả cho kinh vĩ ca tuyệt đối không nên gả cho lâm giang ác mặc kia đưa tiến hai nữ hải lục kinh vĩ lôi kéo đường minh nguyệt trầm mặc đi vào mạ dợ dạ tỷ những chuyện này ngươi cũng biết không đường minh nguyệt trầm n g â m một chút biết một chút nhưng là không thế nào rõ ràng lâm giang giữ bí mật thủ đoạn làm cũng không t ệ lắm trước đó còn tưởng rằng hắn chỉ là có chút tàn nhẫn thế nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà so với trong tưởng tượng còn muốn man đầu cha mẹ ngươi cùng người nhà liền để ngươi gả cho sốc sinh như vậy sao lục kinh vĩ trong giọng nói mang theo phẫn nộ đường minh nguyệt nhẹ nhàng đem tay nhỏ thả trong tay lục kinh vĩ bọn hắn cũng không biết những này lâm giang nhất hướng rất biết n g u y trang nếu không phải hôm nay ngươi cứu được bên cạnh hắn hai nữ hải hai cái này nữ hải cảm động phía dưới nói cho chúng ta biết những này ta đến bây giờ cũng không biết lâm giang thế mà hư hỏng như vậy mà lại rất nhiều chuyện ba ba mụ mụ của ta cũng là bất đắc dĩ đường thị tập đoàn quá lớn nội bộ cao t ầ n g đông đảo ba ba mụ mụ cũng không thể hoàn toàn trừng ư khống nhà chúng ta mặc dù là đường thị tập đoàn đại cổ đông thế nhưng là cũng bất quá chiếm gần ba mươi phần trăm cổ phần còn có bảy mươi phần trăm đều trong tay người khác những cái kia các cổ đông vì mình lợ tự nhiên không kịp chờ đợi muốn để giang thị tập đoàn cùng đường thị tập đoàn chiều sâu hợp tác có đôi khi ba ba mụ mụ cũng không thể không thỏa hiệp lục kinh vĩ im lặng sau một lát nắm chặt đường minh n g u y ệ t tay nhỏ yên tâm đi những chuyện này ta về sau đều sẽ giúp ngươi giải quyết vô luận là các người đường thị tập đoàn những người kia vẫn là giang thị người của tập đoàn đều ngăn cản không được chúng ta cùng một chỗ trong lòng đã hạ quyết định cho dù là vì đường minh n g u y ệ t sau này mình cũng muốn càng thêm vươn lên hùm mạnh chớ nói chi là còn có động kinh nhiệm vụ bốn bức bách hán cái này khiến lục kinh vĩ còn có lý do gì không phân đấu mang theo đường minh nguyện trở về ăn bữa cơm lục kinh vĩ liền đem nàng đưa về ký túc xá sau đó hướng hệ bên trong sân bóng rổ đi đến trở lại túc xá thời điểm đường minh nguyệt nhận được một chiếc điện thoại điện thoại là phụ thân nàng đường giang hoa đánh tới Đợt, đổi đem đổi định, đặc đi thời kết tăng thêm hoàn thành, về sau đổi mới sẽ hướng tới ổn định, thỉnh thoảng sẽ bục phát, bất thủ trức nguyệt mặt trăng sẽ rất nhanh tăng thêm, tiếp tục ngày gian, chương bình quân ngày chương cùng hoàn hướng ổn vẫn nếu như cùng lên, nhanh giờ là là bây sách phiếu mới mỗi cuối mới mới cam sau bục quá kỳ, về sẽ sẽ sẽ đường giang hoa câu nói đầu tiên đi thẳng vào vấn đề cũng không có c u ố n cái gì p h ầ n công đường minh nguyệt đôi mi thanh tú một cái nhăn mày là lâm giang nói cho ngươi không phải là bằng h ư u của hắn biết chuyện này sau đó đem điện thoại đánh tới nơi này đường giang hoa nói đường minh n g u y ệ t khỏe miệng xẹt qua một vòng v ẻ chê cười đó cùng lâm giang tự mình đánh tới khác nhau ở chỗ nào không nghĩ tới hắn ngược lại là thật biết đâm học tiểu học thời điểm khẳng định rất thụ lao sư thích đường giang hoa cởi khổ minh nguyện ngươi nói chuyện làm sao như thế xong có phải hay không lâm giang chỗ nào chọc ngươi tức giận nếu không ta để hắn đi xin lỗi ngươi không cần đường minh nguyện nói đường giang hoa như nhữ mày nghe được đường minh nguyệt lời nói bên trong lạnh lùng bất quá ngươi cùng nam hải tiết là chuyện gì xảy ra hắn có phải hay không là người bạn trai không phải chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường không quá quan hệ tương đối tốt một chút đường minh nguyệt trầm ngâm một chút vẫn là nói như vậy hiện tại lục kinh vĩ vừa mới bắt đầu phát triển thực lực còn không mạnh nàng không muốn bởi vì duyên hữu cớ của nàng cho lục kinh vĩ mang đến càng lớn áp lực đợi đến về sau lục kinh vĩ trên thực lực đến không còn e ngại đường thị tập đoàn một ít cao tầm cùng giang thị tập đoàn đường minh nguyện mới có thể quang minh chính đại nói cho tất cả mọi người lục kinh vĩ chính là nàng bạn trai minh nguyệt, Tính cách của ta biết thường, ngươi còn không biết sao. nếu như hắn ngươi bằng hưu bình ngươi cách chỉ hưu của sao, sẽ là đường ơ chơi. n cùng hắn cùng độc đi đ ra chơi. Đường giang hoa nói đường minh nguyệt suy nghĩ một chút hắn đã cứu ta một lần chính là lần trước hộ thịnh công ty muốn bắt ta lần kia cho nên ta quan hệ với hắn rất tốt cùng hắn cùng một chỗ đi ra ngoài chơi cũng rất bình thường chẳng lẽ ta còn không thể có một hai cái bằng hưu khác phải sao thật sự là dạng này đường giang hoa lông mày d ư ơ n g lên đường minh nguyệt nhẹ gật đầu đúng thế đường giang hoa cười nói như vậy ta an tâm ta đã nói rồi bằng vào chúng ta nhà minh nguyệt ánh mắt làm sao lại coi trọng một cái trên núi chăn dê em bé chuyện đi người khác còn không cười chết chúng ta đường thị tập đoàn chuyện này ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt không để cho chúng ta quan tâm đúng có rảnh rỗi ngươi có thể cùng lâm giang nhất lên ra ngoài đi dạo phố lâm giang là hạng người gì các ngươi cẩn thận điều tra qua không có ta không muốn gả cho ác độc như vậy xuất sinh đường minh nguyệt lông mày chăm chú nhữ lại trên mặt nổi lên lửa giận đường giang hoa xứng sở chợ có chút tức giận nói minh n g u y ệ t ngươi đây là có chuyện gì làm sao nói chuyện với ta đâu ngươi trước kia chưa từng có dạng này qua hẳn là cũng bởi vì ta măng cái tia sơn thôn chăn dê em bé vài câu ngươi liền muốn cùng ta cãi nhau ngươi cùng hắn ở giữa một chỗ là ông trời tác học cho đối với chúng ta hai đại tập đoàn càng là ảnh hưởng cực lớn hiện tại ngươi lại mắng hắn ác độc mắng hắn là súc sinh giữa các ngươi đến cùng có cái gì hiểu lầm bất quá trong vòng mấy năm ta không muốn cân nhắc đính hôn sự tình chớ nói chi là chuyện kết hôn chờ ta tốt nghiệp đại học bàn lại cái này các ngươi không muốn luôn luôn nói với ta liên quan tới lâm giang sự tình ta bây giờ nghị chuyên tâm học tập đường giang hoa chân mày cao lại tốt tạm thời chúng ta không nói trước ngươi cùng lâm giang sự tình bất quá ngươi đối lâm giang thành kiến cũng quá sâu có rảnh rỗi hiểu rõ hơn một chút hắn dù sao ta và mẹ của ngươi là hy vọng các ngươi có thể cùng một chỗ lâm giang đứa bé k i a người không tệ các ngươi cùng một chỗ đối với chúng ta hai đại công ty cũng rất có lợi còn ngươi cùng cái tia sơn thôn chăn dê em bé sự tình ta nghĩ ngươi có thể xử lý tốt ta liền không nói nhiều cúp điện thoại đường minh n g u y ệ t sắc mặt khó coi nhìn qua bầu trời xa xăm trong đầu không ngừng hiện ra tại thanh hồ sân chơi thời điểm khi hai cái diễm lệ nữ hải l ệ rơi đẩy mặt bộ dáng lâm giang đích thật là cái xúc sinh nha trong đại đường đường thị tập đoàn tổng bộ cao tới ba mươi sáu tầng thứ ba mươi sáu tầng một gian xa hoa đến cực điểm tràn ngập vung d u n g chi khí trong văn phòng một hơn bốn mươi tuổi khuôn mặt hơi đen tướng mạo phổ phổ thông thông nam nhân sắc mặt âm trầm nhìn qua dưới chân biển người d ò n xe cộ đúng lúc này cửa ban công bị người mở ra từ bên ngoài đi tới một cái sắc mặt giàn mua tựa hồ đã có nữ nhân hơn năm mươi tuổi trên mặt của nàng còn có không ít nếp nhăn mặt trái xoan mày liễu anh b à o miệng như cũ có thể nhìn ra được lúc còn trẻ tuyệt đại phong hoa chỉ là hai đầu lông mày lượn lờ ưu ám c h i sắc để nàng vốn là có chút giản mua gương mặt lộ ra càng thêm giản mua nhìn thấy đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xuống tứ phương nam nhân cái này giản mua nữ nhân mướn mày giang hoa ngươi làm sao có phải hay không gặp cái gì chuyện khó giải quyết sắc mặt của ngươi rất khó coi nha cái này sắc mặt hơi đen phổ thông nam nhân chính là đường thị tập đoàn đương nhiệm trưởng môn nhân đường giang hoa cũng là đường minh nguyện phụ thân cũng không biết hắn lớn lên như thế phổ thông làm sao lại sinh ra đường minh nguyệt như thế nghiêng nước nghiêng thành nữ nhi già ngua nữ nhân là đường giang hoa thế tử cũng là đường minh n g u y ệ t thân sinh mẫu thân chính văn k h i ế t đường giang hoa trầm giọng nói con gái của ngươi giống như ở trường học yêu đương mặc dù đường minh nguyệt liên tục nói lục kinh vĩ chỉ là nàng bằng hữu bình thường thế nhưng là lấy đường giang hoa lòng dạ cùng trí tuệ lại thế nào nhìn không ra quan hệ giữa hai người đường minh nguyệt càng là nói như vậy thì càng nói rõ nàng cùng lục kinh vĩ quan hệ không ít chỉ là vì giữ gìn lục kinh vĩ mới nói như vậy mà lại lấy đường giang hoa đối nữ nhi hiểu rõ đ ư ờ n g m i n h n g u y ệ t cũng không phải loại kia bởi vì người khác cứu được nàng liền sẽ đi theo hắn ra ngoài du ngoạn nữ hải nàng sẽ chỉ dùng những biện pháp khác bảo ân trừ phi là đường minh n g u y ệ t đối người này cũng có hào cảm nhất định phải để bọn hắn lập tức tách ra nếu không chuyện này nếu là chuyển đến người giang ra trong thai chúng ta đường ra mặt mũi liền ném đi được rồi chính văn khiết sắc mặt tâm lãnh cơ hồ là gào thét nói ra những lời này nói cho ta người kia là ai ta hiện tại cũng làm người ta dẫn hắn tới ta ngược lại muốn xem xem là cái nào ăn sói tâm gan báo xuất sinh lại dám câu dẫn ta chính văn khiết nữ nhi còn có minh n g u y ệ t cũng muốn để nàng lập tức trở về đến nàng quá vô pháp vô thiên nhìn xem chính văn khiết kích động vạn phần bộ dáng đường giang hoa cởi khổ chứ không muốn làm như vậy quyết tuyệt giữa bọn hắn giống như vừa mới bắt đầu minh nguyện cũng chỉ là đối với hắn có một chút mà hào cảm mà lại người kia còn đã cứu minh nguyệt ngươi nếu là làm quá phận liền lộ ra chúng ta đường ra lấy ván trả ơn cái này chính văn khiết cho mày mặc mà kệ như thế nào không thể để cho hắn cùng minh nguyệt cùng một chỗ liền xem như vừa mới bắt đầu phát triển cũng không được minh nguyệt lập tức liền muốn cùng lâm giang đính hôn sao có thể để tiểu tử này hỏng hai nhà chúng ta tập đoàn đại sự đã hắn đã cứu minh nguyệt vậy chúng ta đường ra liền cho hắn bồi thường thỏa đáng để hắn ngoan ngoan mình rời đi chuyện này ta đi làm ngươi bình thường chính là quá sùng minh nguyệt mới khiến cho nàng làm như thế vô pháp vô thiên sự tình thân là đường thị tập đoàn người thừa kế mọi cử động quan hệ đường thị tập đoàn phát triển sao có thể như thế tùy hứng nói yêu đương liền yêu đương cũng không nói cho chúng ta một tiếng đường giang hoa n h ị nhũ mày vẫn là gật đầu nói t ố t chuyện này liền giao cho ngươi xử lý không muốn làm được quá mức nếu không chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng minh nguyệt là tính cách gì ngươi cũng biết còn có tạm thời đừng bảo là để nàng cùng lâm giang đính hôn sự t ì n h nàng giống như đối lâm giang thành kiến rất lớn vừa mới gọi điện thoại thời điểm thái độ khác thường mắng to lâm giang nhất bỗng nhiên kém chút đã mất đi lý trí còn nói cho ta trong vòng mấy năm sẽ không cân nhắc đính hôn sự tỉnh ngươi liền tạm thời không muốn nói với nàng chuyện này ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy minh nguyện tức giận như vậy nàng thật như vậy chán ghét lâm giang sao lâm giang không phải rất tốt sao có năng lực có nhân phẩm còn rất có văn hải không phải còn phải một cái gì thanh hồ thi nhân mỹ danh ả mặc dù lâm giang làm việc có chút tàn nhẫn quá thế nhưng là thân là một cái đại tập đoàn người thừa kế làm việc làm sao có thể không hung ác minh nguyệt cũng quá không hiểu chuyện chính văn khiết nghiến răng nghiến lợi đối đường minh nguyệt có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép đường giang hoa im lặng đem m ấ y chương tư liệu bỏ vào chính văn khiết trước mặt đây là lâm giang bằng hữu đưa tới tư liệu đều là liên quan tới minh nguyện người bạn trai kia ngươi xem trước một chút chính văn khiết nắm lấy tư liệu trên mặt một mảnh m i chương Nguyệt hai trăm hai mươi sáu bóng rổ phế vật sao đi tại trung đô sân trường đại học bên trong lục kinh vĩ cũng không biết tại đường minh nguyệt mẫu thân chính văn khiết trong lòng hắn đã là cái đồ bỏ đi còn kêu gào lấy cả một đời không đem đường minh nguyệt gà cho hắn giờ phút này hắn chính cùng lấy ký túc xá lao đại trần điện minh giới thiệu qua tới hệ đội bóng rổ dự bị vương phản hướng bóng rổ thất phương hướng đi đến vương phản thỉnh thoảng nhìn hắn vài lần để lục kinh vĩ có chút kinh ngạc vương ca ngươi nhìn như vậy ta đây làm gì vương phản cười khan một chút ngươi còn không có một m tám a không hơn một thứ bảy lục kinh vĩ minh bạch vương phản ý tứ vương phản thở lớn lên như vậy ngươi chờ một lúc liền muốn cẩn thận chúng ta hệ đội bóng rổ mặc dù chẳng ra sao cả thế nhưng là chỉ ít mỗi cái thành viên thân cao đều tại một m tám trở lên mà lại không có một cái nào giống ngươi g ầ y như vậy ta sợ bọn hắn chờ một lúc sẽ nói một chút lời khó nghe ngươi kiên nhẫn một chút chỉ cần có thể gia nhập hệ đội bóng rổ thu điểm khí cũng coi như không là cái gì kỳ thật vương phản trong lòng đã tại kêu g ê n t r â n điện minh lần này cũng quá không đáng tin cậy thế mà giới thiệu như thế một cái bóng rổ tàn phế để hắn gia nhập hệ đội bóng rổ hắn có phải hay không uống lộn thuốc như thế thấp vóc dáng gậy như vậy thân thể có thể nhảy có thể va chạm qua được đường hệ tráng hắn sao đợi lát nữa nếu như đem hắn giới thiệu cho lôi đội trưởng chỉ sợ muốn bị mắng chết bất quá ngẫm lại bọn hắn mạng lưới hệ môi giới ngũ hiệu thi đấu vòng tròn thành tích cơ hồ hàng năm đều chạy không khỏi viện hệ đếm ngược ba tên liền đợi biểu học viện tham gia trận đấu tư cách đều không có đi cũng đi không được bao xa nhiều cái phế vật cũng không có gì nghĩ như vậy vương phản yên tâm một chút mang theo lục kinh vĩ bước nhanh đi hướng bóng rổ thất đi vào mạng lưới hệ bóng rổ thất lục kinh vĩ liền thấy bên trong đã có mười người đang đánh đấu đối kháng mười người này cùng vương phản đều là hệ đội bóng rổ thành viên cũng là bọn hắn mạng lưới hệ bóng rổ thực lực, lực lợi hại nhất học sinh bất quá mạng lưới hệ nam sinh vốn là không thực lực tự nhiên cũng cao không đến đến nơi đâu tối đa cũng liền nhị tam lưu nghiệp dư bóng rổ tay thực lực có thể miễn cưỡng kiếm ra như thế một c h i bình quân thân cao tại một m tám trở lên bóng rổ đội viên đã coi như là không tệ trường học có chút viện hệ ngay cả như thế một c h i đội bóng rổ đều góp không ra đâu thí dụ như mỹ n ữ như mây hệ ngoại ngữ cùng nhân văn hệ đương nhiên hai cái này hệ mặc dù không có cường đại đội bóng rổ tranh cướp giành giật muốn vì bọn hắn chống đỡ trang tử thậm chí không tiếc phản bội mình viện hệ mạng lưới hệ chính là trong đó một cái chỉ bất quá hệ ngoại ngữ cùng nhân văn hệ nhưng nhìn không lên mạng là hệ lôi đội trưởng hắn chính là trần hội trưởng cho chúng ta giới thiệu dự bị vừa vặn có thể giúp chúng ta góp đủ mười hai người đợi đến bóng rổ thất tranh tài đã qua một đoạn thời gian vương phản cười đi đến một cái diện mạo phổ thông cực kỳ cường tráng trước mặt nam sinh t i ể u tâm dực dực nói nam sinh này chính là mạng lưới hệ hệ đội bóng rổ đội trưởng lôi tiểu phi cũng là mạng lưới hệ bóng rổ người thực lực mạnh nhất ngươi nói là hắn sao lôi tiểu phi chỉ vào lục kinh vĩ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin vương phản g ư ợ n g cười vài tiếng đúng vậy à lôi đội trưởng ngươi chớ nhìn hắn vóc rắn thấp người vừa gầy thế nhưng là quả bành của hắn thực lực cũng không tệ、lắm. tuyệt để ố i đúng quy c á hắn, hắn, hắn, hắn, hắn trở n g về đi viện hội học sinh hội trưởng lần này làm cũng quá đáng chúng ta hệ đội bóng rổ cũng không phải phế vật trạm thu nhận dạng gì mặt hàng đều hướng chúng ta nơi này nét h lúc đầu thực lực còn kém lại đến một cái càng kém dự bị còn có để hay không cho chúng ta sống vương phản ngươi nghĩ trả nhân tình mình đi trả đừng bắt chúng ta hệ đội bóng rổ nói đùa hắn không chỉ là muốn trả nhân tình hắn còn muốn lấy lòng chúng ta viện hội chủ tịch sinh viên đi nghe nói hắn bạn gái muốn tranh cử cái gì viện hội học sinh một cái bộ trưởng hắn đây là tại c h ấ p nối đâu đám người này châm trọc khiêu khích để vương phản sắc mặt âm trầm xuống chỉ vào đám người này mắng hắn a liền các người đám này phế vật hàng năm đều là học viện đếm ngược ba tên ngươi cho rằng người khác rất muốn gia nhập chúng ta hệ đội bóng rổ sao gia nhập chúng ta hệ đội bóng rổ rất đáng gầm sao đừng hắn a nói dỡn trong học viện cái nào hệ không biết chúng ta hệ đội bóng rổ chính là phế vật đội bóng rổ ta tìm dự bị tiến đến làm sao vậy nói không chừng hắn còn mạnh hơn các ngươi n n lần đ â u lao tử chính là thiếu trần điện minh nhân tình làm sao vậy chẳng qua là muốn người dự khuyết danh n lạch nói không chừng liền lên trận đều không cần chúng ta hệ đội bóng rổ liền nên dẹp đường hồi phủ nhìn khác viện hệ so tài cái này có vấn đề gì các ngươi liền chưa làm qua loại chuyện này sao đừng hắn a luôn nói ta một phen nói hệ đội bóng rổ tất cả thành viên trên mặt không ánh sáng lôi tiểu phi sắc mặt cũng khó nhìn lên vương phản ngươi làm sao nói đâu ngươi nghị nhét người tiến cái gì gọi là nói ta vài câu hắn a ngay cả ta cô vợ trẻ đều nói lên bước kế tiếp có phải hay không muốn nói người nhà của ta có còn hay không là một cái đội bóng rổ đội viên có như thế quá phận sao không đồng ý coi như xong ta dẫn hắn rời đi chính là m n g cái c ọ g lông n h à vương phản nổi giận đùng đùng nhìn về phía lục kinh vĩ đi thôi kinh vĩ ta hai cái cùng một chỗ xéo đi tốt chúng ta hệ đội bóng rổ cũng đi không được bao xa ta hai cái căn bản không có ra sân cơ hội nói chuyện vương phản liền muốn kéo lục kinh vĩ rời đi lôi tiểu phi đám người sắc mặt âm trầm lại nói không ra phản bác bởi vì hàng năm sự thật chính là như vậy liền ngay cả bọn hắn mạng lưới hệ rất nhiều học sinh đều đối với mình hệ đội bóng rổ thất vọng ngược lại đi ủng hộ cái khắc viện hệ đội bóng rổ như vậy trước kia bọn hắn cũng nghe qua bất quá đây là lần đầu tiên nghe được mình đồng đội nói lời như vậy tất cả mọi người bị vương phản nói l ặ n g ngắt như tờ lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới lao đại trần điện minh tìm đến giúp hắn tiến vào hệ đội bóng rổ vương phản tính tình b ố c lửa như vậy mấy câu khó mà nói liền muốn mang theo hắn rời đi hệ đội bóng rổ hắn còn trông cậy vào tiến vào hệ đội bóng rổ hoàn thành động kinh nghiệm vụ đâu sao có thể cứ như vậy không công mà lui ngày mai bóng rổ tr lục kinh vĩ buông ra vương phản tay trực tiếp hướng khung bóng rổ đi đến ngươi làm gì đi vương phản s ư n g sở lôi tiểu phi đám người ánh mắt cũng bị lục kinh vĩ hấp dẫn lấy cùng nhau hướng phía hắn nhìn sang lục kinh vĩ đi đến khung bóng rổ dưới nhặt lên một cái bóng rổ thối lui đến ba phần biến bên ngoài bọn hắn giờ mới hiểu được lục kinh vĩ ý tứ đúng là muốn dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn mình bóng rổ trình độ một số người trên mặt lộ ra vẻ chê cười trầm thấp tiếng nghị luận vang lên hắn đây là nghĩ đến một cái ba phần cầu sao bất quá mười cái ba phần cầu cũng không biết hắn có thể trúng mấy cái hẳn là không c h ú n g được nhiều ít đi coi như ba phần cầu lợi hại nếu như không biết chơi bóng rổ không đấu lại người khác cũng không có tác dụng gì bị người va chạm liền xong đời xem trước một chút đi có lẽ tiểu tử này rất lợi hại đâu ha <cười> ha chương hai trăm hai mươi bảy lôi tiểu phi cùng lưu minh dương nhìn xem đi đến ba phần tuyến bên ngoài lục kinh vĩ vương phản sắc mặt cũng có chút khó nhìn lên cái này hạnh là chuyện gì xảy ra đều nói không chơi không tham gia chi này mất mặt đội bóng rổ làm sao còn muốn ba ba đụng lên đi liền không sợ chờ một lúc đánh cho không tốt bị người chê cởi sao ngay tại vương phản vì lục kinh vĩ lo lắng một đám hệ đội bóng rổ thành viên đùa c ợ t mà nhìn xem lục kinh v ị thời điểm lục kinh v ị trong tay bóng rổ bay ra ngoài b a n g bóng rổ đánh vào khung sắt bên trên bắn lên rớt xuống đất không có chúng ha ha chung quanh truyền đến một trận cười vang vương phản sắc mặt âm trầm mấy phần lục kinh v ị như cũ sắc mặt bình tĩnh nhặt lên bóng rổ đi đến ba phần tuyến bên ngoài lần nữa ném bóng rổ b a n g lại không bên trong lần này thậm chí đều không có đánh trúng v n g rổ ha, ha ha ha cười vang lớn hơn chút vương phản đã nhìn không được cái này hạnh là đến đùa chúng ta sao cứ như vậy trình độ cũng dám tới biểu diễn về nhà tắm một cái ngủ đi may mắn chúng ta hệ đội bóng rổ không có thu ngươi lục kinh vĩ như cũ sắc mặt bình tĩnh nhặt lên bóng rổ lần nữa phát ra đi bang trực tiếp t r ú n g đích tiến vào vòng rổ t r u n g quanh cười vang ngừng lại bang lần thứ hai t r ú n g đích hệ đội bóng rổ một chút thành viên chân mày cao lại bang bang bang, bang. cái thứ năm cầu t r ú n g đích cái thứ sáu cầu t r ú n g đích cái thứ bảy chúng đích mãi cho đến cái thứ m ộ ư ơ i cầu lại một lần nữa t r ú n g đích m ộ ư ơ i cái ba phần cầu ngoại trừ mở đầu hai cái còn lại tám cái lục kinh vĩ toàn bộ chúng đích tỷ lệ chính xác cao tới tám mươi đinh n ư hai phút nước y k h ô n n có một góc i n trong tiếng nổ bóng rổ bị lục kinh vĩ trực tiếp đánh vào cầu giỏ bên trong thậm chí cầu giỏ cũng bị lục kinh vĩ một bàn tay chụp lại đại sơ lem đủ đập hủy bóng rổ mười ném tám bên trong ba phần cầu nhảy dựng lên so không bóng rổ còn cao hơn lục kinh v ĩ chẳng những không phải cái gì bóng rổ phế vật tương phản hắn vẫn là một cái siêu cấp cao thủ bóng rổ càng là một cái đủ để quét ngang bọn hắn tất cả mọi người bóng rổ cường giả ba khí kỹ thuật cường hãn khí thế mười phần toàn bộ bóng rổ thất lặng ngắt như tờ tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem rớt xuống đất cầu giỏ miệng há to nhất thời hợp lộc tại trung đô đại học hoặc là nói tại hà đô khu đại học thành bọn hắn chưa từng thấy qua bóng rổ thực lực khủng bố như vậy cao thủ vương phản đây là cho bọn hắn tìm tới như thế nào một cái yêu nghiệt nha. dạng này bóng rổ trình độ bọn hắn chỉ có tại t r ư ớ c nghiệp trận bóng rổ bên trong mới có thể nhìn thấy thế nhưng là giờ phút này vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi bọn hắn vừa mới còn đã c ư ờ i nhạo lục kinh vĩ cho nên hiện sâm có im lặng không có gieo họ kinh vĩ trước đó là chúng ta đúng không đủ nếu là sớm biết ngươi bóng rổ thực lực lợi hại như vậy chúng ta nói cái gì cũng sẽ không chế giễu ngươi bây giờ suy nghĩ một chút chỉ chúng ta kêu bóng rổ trình độ nhưng còn dám chế giễu ngươi thật sự là thật mất thể diện ngươi cũng không nên để ở trong lòng ngươi không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo bằng đấu kinh vi chính là loại này cao nhân thâm tàng bất lộ lần sau chúng ta cũng đều phải nhớ tư dạy dỗ nếu không liền sẽ thả đi một cái bóng rổ cừng dạ còn tốt lần này kinh vi khoan dung độ lượng không có cùng chúng ta so đo nếu không chúng ta sẽ phải tổn thất một viên đại tướng vương p h à n ngươi hạnh đủ ý tứ thế mà cho chúng ta tìm tới dạng này một viên manh tướng ca kính ngươi một cái tha thứ ca trước đó nói năng l ô mãng các vị các ngươi cảm thấy để cho kinh vi đánh vị trí nào tương đối phù hợp đương nhiên là trung phong tất cả cầu một mực hướng chỗ của hàn ném kinh vi phụ trách ném rổ là được rồi ta cũng không tin lần này chúng ta vẫn là viện hệ hạng chót đội bóng một cái nghiêng về sau một đám người xuất hiện vu lôi tiểu phi cùng bạn gái lưu minh dương thuê lại khách sạn bên trong lôi tiểu phi bạn gái lưu minh dương có chút hiền lành tại ngắn ngủi một cái nghiêng thời gian bên trong liền sửa trị một bán sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon để lục kinh vĩ bọn người ăn chính là ăn như gió q u ố n vài chén rượu h ạ đỗ trước đó tranh cãi đã bị ném ở một bên tất cả mọi người sẽ không lại để ở trong lòng lôi tiểu phi mấy người cũng thành khẩn hướng lục kinh vĩ cùng vương phản nói xin lỗi lục kinh vĩ cùng vương phản tự nhiên cũng sẽ không lại tính toán chi ly uống chung mấy lượng say rượu nghiêm nhiên thành huynh đệ gốm rượu thương lượng sau một lúc lôi tiểu phi liền dứt khoát lưu loát chế định m ớ i bóng rổ chiến thuật đó chính là để lục kinh vĩ thay thế hắn trở thành trung phong đang đánh cầu thời điểm tất cả mọi người đem bóng rổ cũ có thể đưa đến lục kinh vĩ trong tay để hắn dựa vào cường đại ba phần cầu thực lực cùng sợ lem đủ thực lực đột phá đ ư ợ c chế định xong bóng rổ chiến thuật tự nhiên là nên h ả o h ả o dùng bữa uống rượu lôi tiểu phi kính lục kinh vĩ một chén rượu kinh vĩ t ẩ u tử ngươi làm đồ ăn thế nào có hợp khẩu vị hay không ăn quá ngon lục kinh vĩ giơ ngón tay cái lên lưu minh dương cương tốt bưng một bản xào thị khô tới nghe lục kinh lưu minh dương lớn lên nhìn rất đẹp nhìn thanh thanh tinh khiết cho người ta một loại cực ôn nhu cực cảm giác thân thiết giống như là một cái nhà bên tỉ tỉ lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới lôi tiểu phi như thế một cái to con tên lỗ mãng lại có thể đổi tới lưu minh dương xinh đẹp như vậy tài trí nữ hải khó trách nghe hắn về sau một bọn huynh đệ liền kêu la đội trưởng ngươi cũng đừng khoe khoang mỗi lần tới người mới ngươi đều phải dẫn hắn đến nhấm nháp t ẩ u tử làm mỹ vị món ngon sau đó liền hướng chúng ta khoe khoang ngươi có phiền hay không à thành tâm để chúng ta ghen ghét là không mỗi lần ăn tàu tử làm đồ ăn về sau ta đều không muốn đi tìm ta cô vợ trẻ hẹn họ. nàng lần trước làm đồ ăn kem chút không có đem ta hạ độc chết t ẩ u tử ngươi xinh đẹp như vậy hiền lành có tỉ m ộ sao cho ta giới thiệu một cái tôi h chỉ cần có ngươi một nửa tốt là được rồi ta không yêu cầu xa vời quá nhiều xéo đi ta đã sớm cùng t ẩ u tử nói qua chờ mọi m ộ i nàng trưởng thành ưu tiên giới thiệu cho ta ngươi cút cho ta đi một bên ai cũng chớ cùng ta đoạn ta lớn tuổi nhất độc thân thời gian lớn lên nhất muốn giới thiệu cũng hẳn là giới thiệu cho ta nói nói một đám người liền náo lọt lên lưu minh dương nhìn che miệng cười một tiếng vội vàng trở lại phòng bếp lôi tiểu phi một bàn tay một cái đem làm ẩm ý nhất hoan mấy người đánh trung thực đều cho lão tử ngoan ngoan ăn cơm không phải lần sau không cho các người đến chỗ của ta ăn trực bọn ta mội mội mới mười bốn mười lăm tuổi các người đều bao lớn tuổi rồi còn dám nhớ thương họ lầy mồm mội nghĩ già bên cạnh cỏ non nó nha nói đến đây lôi tiểu phi nhìn về phía lục kinh vĩ kinh v ĩ bóng rổ thực lực không tệ kinh vĩ có thể nhớ thương một chút bất quá kinh vĩ ngươi có bạn gái không lục kinh vĩ c ư ờ i nói có a một đám người lại kêu la không phải đâu kinh vĩ ngươi nhìn như thế hình có bạn gái quá lợi hại là ai vậy kinh vĩ có bạn gái không phải rất bình thường nha liền người ta chiêu này bóng rổ thực lực lộ ra đi toàn trường hơn phân nửa nữ sinh đều m u ố n túi đầu xương thần có phải hay không chúng ta mạng lưới hệ chúng ta quen biết sao lục kinh vĩ mỉm cười các ngươi hẳn là nhận biết nàng nàng là đường minh nguyệt chương hai trăm hai mươi tám chúng ta muốn đánh nhau、các、không nghĩ tới kinh vĩ ngươi cũng là khoác lác đại vương bạn gái của ngươi nếu là đường minh nguyệt bạn gái của ta chính là tiểu thiên hậu lý điểm kinh vĩ trong m g ộ n g của ngươi tình nhân là đường minh nguyệt đi ta cũng không có nghe nói đường minh nguyệt đảm b ạ n trai đây là hệ đội bóng rổ một đám người nghe lục kinh vĩ sau khi trả lời phản ứng không ai tin tưởng lục kinh vĩ đều cho rằng lục kinh vĩ là đang khoác lác làm ấm ĩ một hồi về sau liền không lại chú ý cái đề tài này tiếp tục uống rượu đối với cái này lục kinh vĩ xem thường rất nhanh bọn hắn liền biết chính mình nói chính là không phải thật đến lúc đó hắn sẽ dùng sự thật nói chuyện không cần đến giải thích thế là cũng bồi tiếp bọn hắn uống rượu theo thuộc tính cơ sở tăng lên thời gian dần qua lục kinh vĩ đã không sợ uống rượu đế trước tiêu tám lạng nửa cân rượu đế là có thể đem hắn uống say ngất dưới hiện tại một hai cân uống hết cũng không có vấn đề gì cho nên khi tất cả mọi người say ngã trên mặt đất thời điểm lục kinh vĩ nhìn như cũng không có chuyện gì cùng lưu minh dương cùng một chỗ đem bọn này con ma men đỡ đến trong phòng nghỉ ngơi lục kinh vĩ liền rời đi lôi tiểu phi ra tiến về hệ bên trong bóng rổ thất hắn muốn luyện tập một chút dùng chân đá bóng ít nhất phải làm được đá hai cước có thể đi vào một cái cầu trình độ nếu không động kinh nhiệm vụ mười bảy coi như rất khó hoàn thành bóng rổ trong phòng không có mười hai hiện tại đã tiếp cận mười hai giờ không ai tới đây luyện tập bóng rổ dạng này cũng tốt lục kinh vĩ có thể chuyên tâm luyện tập không cần lo lắng người k h á c quấy dày hắn một cước hai cước ba cước đá mười chân lục kinh vĩ chỉ có tiến một cái cầu hơn nữa còn là tại bóng rổ không phía dưới đá có thể thấy được dùng chân đá bóng rổ tỷ lệ chính xác có bao nhiêu thấp đây là tại lục kinh vĩ bóng rổ thực lực đạt tới nghiệp dư bóng rổ tay đỉnh phong tình hùng dưới nếu như không phải trước kia học tập s ờ lem đủ cao thủ trên quyển chỉ sợ động kinh nhiệm vụ mười bảy lục kinh vĩ là không xong được mà lại theo tổng hợp thuộc tính tăng lên lục kinh vĩ bóng rổ thực lực cũng theo đó tăng lên giờ này khắp này lục kinh vĩ chân chính bóng rổ thực lực kỳ thật đã vượt qua chức nghiệp bóng rổ tay lại thêm nội lực cùng ma lực tác dụng trong lúc vô hình cũng ở một mức độ nào đó tăng lên lục kinh vĩ bóng rổ thực mười phút ba mươi phút một giờ hai giờ ba giờ năm tiếng từ mười hai giờ khuya lục kinh vĩ một mực luyện tập đến dạng sáng sáu điểm giờ này khắc này hắn dùng chân đá bóng tỷ lệ chính xác rốt cục đạt đến nhị trung một trình độ cao tới một một trí lực để lục kinh vĩ năng lực học tập có thể xưng ơ kinh khủng lại thêm cường đại thể chất mang cho lục kinh vĩ kinh khủng ngũ quan cảm giác cho nên lục kinh vĩ dùng chân đá bóng tốc độ tiến bộ có thể xưng ơ tiến triển cực nhanh có thể trong một đêm đạt tới loại trình độ này cũng không tính k h o trương phải biết lục kinh vĩ dùng tay ném bóng mười cái ba phần cầu liền có thể tiến bảy tám cái hôm i tại đổi tại n thánh chân có thể làm được 10 bên trong năm, hay là tại khoảng thể được hay cách h có bóng làm là rổ k n gần tình hương dưới, cũng coi như không g gì. rất h dưới, coi cái ô là nay chính là ngũ hiệu thi đấu vòng tròn mạng lưới hệ trận đấu thứ nhất bắt đầu qua ngày lần này nhất định phải cầm một cái khởi đầu tốt đẹp động kinh nhiệm vụ một b ả y con có nửa tháng hạn chế thời gian lục kinh vĩ cũng không dám chậm trễ trên mặt s ẹ t qua một vòng tiếu dung lục kinh vĩ hướng phía phòng ăn đi đến chuẩn bị ăn bữa cơm trở về tắm rửa liền đi tham gia trận bóng rổ mặc dù đánh một đêm bóng rổ nhưng là lục kinh vĩ như cũng lộ ra thần thái xa láng lấy thực lực của hắn bây giờ đừng nói là một đêm không có ngủ liền xem như hai ba ngày không ngủ cũng không có quan hệ gì đương nhiên lại lâu lại không được lục kinh vi dù sao không phải siêu nhân càng không phải là trong truyền thuyết có thể màn trời chiếu đất tiên nhân chín giờ sáng thứ số bốn bóng rổ thất đồng thời cũng là máy tính quản lý cùng học viện khoa học mạng lưới hệ cùng ứng dụng hệ trận đấu thứ nhất đấu trường chỗ bóng rổ thất chung quanh nhìn trên này giờ phút này đã ngồi đầy người xem bất quá đại đa số đều là ứng dụng hệ học sinh về phần mạng lưới hệ học sinh chỉ có hai ba mươi cái kỳ thật lúc đầu mạng lưới hệ hôm nay tới hơn một trăm người muốn vì nhà mình hệ đội bóng rổ góp phần trợ uy thế nhưng là các loại kết quả rút thăm vừa ra tới tất cả mọi người trận tròn mắt bọn hắn cái này hàng năm xếp hạng đếm ngược một hai tên hệ đội bóng rổ thế mà rút được liên tục hai năm liên tục học viện quán quân ứng dụng hệ đội bóng rổ nếu như nói rút đến hệ khác đội bóng rổ mạng lưới hệ còn có sức l i ề u mạng nói không chừng còn có t h ắ n g được cơ hội thế nhưng là rút đến ứng dụng hệ cái này máy tính quản lý cùng học viện khoa học bóng rổ b á chủ mạng lưới hệ chỉ sợ không còn có một chút cơ hội mà lại tại năm ngoái tại ứng dụng hệ giết mạng, mạng lưới hệ một cái tám mươi x m mươi điểm số trên lệch bảy mươi điểm doanh động toàn bộ bên trong đều đại học để mạng lưới cột thành vì toàn bộ đại học trò cười cho nên khi nhìn đến mạng lưới hệ thế mà rút chúng ứng dụng hệ về sau hơn một trăm hào đội cổ động viên trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa chỉ còn lại hai ba mươi cái còn tại dáng chống đỡ mà cái này hai mươi ba mươi người cơ hồ đều là hệ đội bóng rổ thành viên hảo bằng hữu loại hình thí dụ như lôi tiểu phi bạn gái lưu minh dương c ũ n g tới đang xem trên đài đong đưa tay nhỏ vì lôi tiểu phi cố lên thấy cảnh này mạng lưới hệ hệ đội bóng rổ các thành viên đại đa số đều nợ nụ cười khổ lần này cần xong đời nếu như là hệ khác chúng ta còn có rất lớn hy vọng có thể thắng thế nhưng là không nghĩ tới cái thứ nhất gặp phải chính là ứng dụng hệ cho nên mọi người chờ một lúc liền làm hết sức mà thôi lôi tiểu phi cũng đối trận đấu này không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu nhìn một chút đối diện hùng dũng oai vệ khí phép hiên ngang ứng dụng hệ đội bóng rổ thành viên có chút nhục trí địa đạo còn lại hệ đội bóng rổ thành viên tựa hồ cũng rất tán đồng lôi tiểu phi thờ phạc mà ứng h ò a vài câu lúc đầu coi là được kinh vĩ dạng này một viên đại tướng chúng ta lần này chí ít cũng có thể xông vào học viện trước ba thế nhưng là không nghĩ tới cái thứ nhất liền gặp học viện ba chủ ứng dụng hệ đây cũng quá xui xẻo ai nói không phải đâu nếu như chúng ta mỗi người đều có kinh v ĩ thực lực liền tốt đến lúc đó đừng nói học viện trước ba liền xem như học viện cái thứ nhất sợ cũng là chúng ta v ậ t trong bàn tay thậm chí có thể x u n g kích một chút toàn bộ bên trong đều đại học trước ba ta cảm giác kinh vĩ một người liền có thể sánh được nửa cái đội bóng rổ chúng ta cũng không về phần thất bại đi đừng nói nhảm ngươi quên chúng ta năm ngoái là thế nào thua bị người ta đánh thảm như vậy ngay cả sức hoàn thủ đều không có ngươi cảm thấy kinh vĩ một người có thể giúp chúng ta người chuyển bóng rổ là năm người vận động không phải một người vận động kinh vĩ mặc dù lợi hại thế nhưng là làm gì được bọn ta thực lực không đủ nha nhìn xem chán ngán thất vọng mấy người tất cả thành viên đều ngạc nhiên một chút nửa ngày nói không ra lời ngay tại lục kinh vĩ cho là bọn họ muốn khuyên can hắn thời điểm lôi tiểu phi t r ậ t vỗ bàn tay một cái tốt cái thói quen này tốt ta mười vạn lẻ một cái ủng hộ hắn a chúng ta đội bóng rổ bóng rổ thực lực khả năng không được nhưng là chúng ta đánh nhau thực lực tuyệt đối có thể xếp hạng toàn trường trước ba kinh vĩ ngươi một mực gác miệng gây sự chuyện đánh nhau giao cho chúng ta liền tốt những người khác cũng ồn ào thích nhất chính là có thể gây sự người chỉ cần kinh vĩ ngươi hôm nay có thể làm cho ứng dụng hệ hệ đội bóng rổ chủ động tìm chúng ta đánh nhau ta hôm nay ban đêm mời người ăn cơm đã sớm nghĩ đánh bọn hắn một trận năm ngoái đều nghĩ đáng tiếc một mực không có cơ hội ứng dụng hệ là chúng ta oan ra đối đầu kinh vĩ cô lên nhất định phải làm cho bọn hắn chủ động tìm chúng ta đánh nhau lục kinh vĩ dợ khóc dở cười nhìn xem bọn này đột nhiên trở nên nhiệt huyết sôi chào các đội viên không biết nên nói cái gì cho phải để bọn hắn cùng ứng dụng hệ chơi bóng rổ từng cái hiệu s u mà bẹp cơ h ộ i liền muốn nhấc tay đầu hàng nhưng là bây giờ nói chuyện muốn cùng ứng dụng hệ đội bóng rổ đánh một trận lập tức từng cái giống như là ăn thuốc kích thích đồng dạng bạo phát bọn hắn mạng lưới hệ chi này đội bóng rổ đến cùng là đi đánh nhau hay là tới tham gia cuộc so tài bóng rổ đây là một vấn đề chương hai trăm hai mươi chín ngươi là cái gì chó từ chỗ nào tới chạy trở về đến nơi đâu mạng lưới hệ đều là đồ mau về nhà tắm một cái ngủ đi ứng dụng hệ cố lên đánh bại mạng lưới hệ cho bọn hắn tới một cái một trăm so số không mạng lưới hệ đều là ngốc đại cá tử toàn bộ hệ đội bóng rổ thành viên thân cao đều tại một m tám trở lên đáng tiếc là đều chỉ là vụng về đại hùng không đánh được bóng rổ ngươi không thấy được mạng lưới hệ năm nay bước phát triển mới người sao thế mà tới một cái hơn một thước bảy bóng rổ tàn p h ế mà lại gầy một trận gió đều có thể thổi ngã t ă n g ất mạng lưới hệ đây là chuẩn bị cam chịu sao lớn lên vẫn rất đẹp trai đáng tiếc bóng rổ tranh tài không phải so đẹp trai tranh tài mạng lưới hệ lại muốn bi kịch hai tri đội bóng rổ vừa mới lên tr t r u n g quanh liền truyền đến kinh thiên động địa tiếng hô hoán bất quá những n à y tiếng hô hoán cơ hồ đều là thuộc về ứng dụng hệ mạng lưới hệ đội cổ động viên một chút kia thanh âm căn bản truyền không đến ứng dụng hệ các nữ sinh còn gây dựng một chi mười mấy người chuyên nghiệp đội cổ động viên đội viên đều là xinh đẹp nữ h à i mặc váy ngắn cầm khăn tay nhỏ ở đây bên cạnh khiêu vũ vì ứng dụng hệ đội bóng rổ thành viên góp phần trợ đi về phần mạng lưới hệ nhìn trên đài chỉ có chút ít hai mươi ba mươi người mà lại đại đa số đều còn tại túi đầu chơi điện thoại cũng không ngẩm đầu lên tựa hồ là sợ bị chung quanh học sinh thấy được cảm thấy mất mặt còn lại non nửa người cố gắng lên vài câu. bị chung quanh hệ một chút động viên ứng dụng hệ nam sinh hướng về phía lưu minh dương hô lưu minh dương mảnh mặt làm ngơ nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút chỉ là nhìn c r ằ m chằm lôi tiểu phi quá cảm động đội trưởng ngươi quá hạnh phúc đầu tư thật tốt đứng vụ lôi tiểu phi bên người lý hổ hào hào nói trở về nhất định phải làm cho t ẩ u tử lại cho chúng ta làm bữa ăn ngon an ủi một chút chúng ta thụ thương tâm linh lôi tiểu phi cho hắn một bàn tay xéo đi hôm qua mới nên qua hôm nay lại muốn ăn lao tử tiền sinh hoạt đều sắp bị các ngươi ăn sạch thua không có cơm ăn thắng mới được vậy vẫn là được rồi liền nhìn hiện trường không khí này các ngươi cảm thấy có thể thắng sao lý hổ rụt đầu một cái lôi tiểu phi ngạc nhiên lại cho hắn một bàn tay lôi đội trưởng bạn gái của ngươi đối ngươi rất tốt nha dưới loại tình huống này còn một người cho ngươi cố lên muốn hay không chờ một lúc chúng ta thả nhường để các ngươi không đến nội thua đến thảm như vậy lúc này đối diện ứng dụng hệ đội bóng rổ lớn lên n h ế p tiểu siêu đi tới khiêu khích nói lôi tiểu phi sắc mặt tối sầm không cần đến phải đánh thế nào liền đánh như thế nào hôm nay thua không nhất định là chúng ta ha ha lôi đội trưởng rất có tự tin nha nhấp nhỏ cực lớn cười phất phất tay nói các n i n h đệ các ngươi nói nên làm cái gì phá tan bọn hắn quyết không lưu t ì n h một trăm so số không doanh động toàn trường tranh thủ thời gian đầu hàng đi đừng lãng phí thời gian của chúng ta một đám ứng dụng hệ bóng rổ đội viên cội vang có chút quá phận đã hướng lục kinh vĩ bọn người vươn n g ó n giữa nơi xa hơn mười người ứng dụng hệ mỹ nữ đội cổ động viên cũng vui sướng nhảy dựng lên ứng dụng cố lên mạng lưới phế vật ứng dụng cố lên mạng lưới phế vật lôi tiểu phi đám người sắc mặt đều đen lại mặc dù bọn hắn cũng biết hy vọng chiến thắng không lớn thế nhưng là ứng dụng hệ làm cũng quá đáng đây là coi bọn họ là vật trong túi hà ai u năm nay các ngươi còn chiêu cái người mới đâu bất quá vóc dáng làm sao như thế thấp các ngươi xác định hắn là đến chơi bóng rổ mà không phải đến khôi hài sao chế rêu xong mạng lưới hệ cả tri đội bóng rổ nhất tiểu siêu lại đem ánh mắt nhắm ngay lục tinh vĩ lục tinh vi như n h ữ n mày chờ một lúc ngươi li bất quá đến lúc kia các ngươi cũng không nên khóc ha ha nhếp nhỏ cực lớn cười lên chỉ vào lục kinh vĩ kêu lên hắn lại còn nói muốn đem chúng ta đánh khóc các linh đệ các ngươi cảm thấy cái này bóng rổ phế vật có thể làm được sao không thể lão đại chờ một lúc chúng ta để hắn khóc ngươi liền nhìn xem đi tiểu tử ngươi còn chưa có tư cách cùng chúng ta lão đại quyết đấu vẫn là trước qua chúng ta cửa này đi lục kinh vĩ đưa tới trận trận tiếng cười nhạo mà đúng lúc này bóng rổ tranh tài bắt đầu mạng lưới hệ ra tay trước c ầ lục kinh vĩ phẩy tay ra hiệu lôi tiểu phi đem bóng rổ phát cho hắn lôi tiểu phi nhự nhũ mày có chút không yên lòng nhưng vẫn là đem bóng rổ ném cho lục kinh vĩ lục kinh vĩ cầm bóng rổ liền phóng tới ứng dụng hệ vòng rổ ngăn lại hắn nhếp nhỏ cực lớn hô hai cái ứng dụng hệ đội viên bước nhanh hướng phía lục kinh vĩ vào tới thế nhưng là lục kinh vĩ chỉ là lung lay thân thể một cái liền đem hai cái ứng dụng hệ bóng rổ đội viên bỏ lại đằng sau sau đó lên ngậy ném bóng bang trực tiếp trúng đích ba phần cầu toàn bộ bóng rổ thất gian tính lại tất cả mọi người không nghĩ tới mạng lưới hệ nhanh như vậy liền phải điểm khoảng cách tranh tài bắt đầu vẫn chưa tới mười giây đồng hồ hơn nữa còn là một cái ba phần cầu nguyên lai、like、mạng lưới hệ lần này phái tới không phải một cái bóng rổ phế vật mà là một cái cao thủ bóng rổ đừng lo lắng nói không chừng hắn là đi cất chó may mắn đ ầ u nhập chờ một lúc ngăn đòn hắn n h ấ p tiểu siêu kêu lên tiếp tục tranh tài bắt đầu lục kinh vĩ rất nhanh lại lấy được bóng rổ ba cái ứng dụng hệ bóng rổ đội viên vội vàng đi chặn đường thế nhưng là lần nữa bị lục kinh vĩ tùy tiện thoát khỏi sau đó ném bóng bang lại là một cái ba p h â n cầu lục kinh vĩ nhìn xem n h ấ p tiểu siêu hạng người k h o miệng xẹt qua một vòng vẽ chê cười các ngươi liền này một ít thực sao ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu nguyên lai、like đừng quá khoa trương tiểu tử ngươi chỉ là may mắn mới tiến vào hai quả cầu tiếp xuống ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu lợi hại n h ấ p tiểu siêu sắc mặt tâm trầm thế nhưng là rất nhanh là hắn biết lục kinh v ị có phải hay không may mắn bang bang bang liên tục ba cái ba phần cầu mạng lưới hệ m ộ ư ơ i năm phân ứng dụng hệ không điểm ba cái ba phần cầu đều là lục kinh v ị tiến dẫn bóng đồng thời lục kinh v ị vẫn không quên nát miệng ngươi xác định các ngươi là đến chơi bóng rổ không phải đến cho ta đứa phân ta ngất nha các ngươi cũng quá thái đi năm người đều không có ngăn lại ta các ngươi còn không biết xấu hổ nói các ngươi là chơi bóng rổ quá nước cùng các ngươi chơi bóng rất không có tí sức lực nào ứng dụng hệ người sắp đ i ê n rồi bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới lục kinh vĩ bóng rổ thực lực thế mà khủng bố như vậy mặc cho bọn hắn đem hết sức lực toàn thân nhưng vẫn là ngăn không được lục kinh vĩ bị hắn liên tục nằm cái ba phần cầu đánh đều nhanh h o n g mất t r u n g quanh ứng dụng hệ mấy trăm cái đội cổ động viên cũng không còn hô lên bọn hắn cũng bị lục kinh vĩ cường hoành bóng rổ thực lực kinh hãi về phần kia mười cái mỹ nữ đội cổ động viên đứng ở nơi đó giống như là như có gỗ hắn a miệ của ngươi có thể hay không đừng túi như vậy nhất tiểu siêu có chút không chịu nổi hướng về phía lục kinh vĩ k lục kinh v i khỏe miệng xẹt qua một vòng vẻ chê cười các ngươi bóng rổ đánh nát như vậy còn không cho người khác nói vài câu sao h ư ố n g h ồ ngươi tính là gì chó có tư cách để cho ta không nói lời nào hả ngoa tạo ta muốn giết chết ngươi nhất tiểu siêu bị lục kinh v i nói tóc bốc khói n ả y dựng lên liền muốn nào h về phía lục kinh v i đánh hắn thế nhưng là rất nhanh hắn liền bị một bang đồng đội ngăn cản lão đại hắn là cố ý làm như vậy mục đích đúng là muốn cho ngươi phạm uy đừng mắc n h ư u của hắn chờ tranh tài kết thúc sau đó giao hơn hắn chúng ta trước thắng trận đấu này lại nói chương hai trăm ba mươi ta không phục nha nhất tiểu siêu thật vất và bị các đội hữu khuyên trở về. lục kinh vi trên mặt s ẹ t qua một vòng v ẻ khinh thường phế vật hai chữ này để nhiếp tiểu siêu lần nữa bộc phát g ầ m thét lại một lần phóng tới lục kinh vĩ tiểu tử này là cố ý các ngươi không có nhìn ra sao ta muốn giết chết hắn đáng tiếc lần này hắn lại bị các đội hữu ngăn cản tiếp tục tranh tài tiến hành bang bang bang tại nhiếp tiểu siêu hạng người ánh mắt tuyệt vọng bên trong lục kinh vi một cái ba phần cầu tiếp lấy một cái ba phần cầu đánh bọn hắn cơ hồ sụp đổ đưa mạng lưới hệ điểm số đạt tới ba mươi lăm phân thời điểm ứng dụng hệ mới tích năm phân trên lệch chi cách xa để ứng dụng hệ đội cổ động viên nhóm rốt cuộc hô không già cố lên hai ch mà hết thể này kẻ cầm đầu chính là lục kinh vĩ mỗi lần mạng lưới hệ đội viên một cầm tới bóng rổ tuyệt đối cái thứ nhất chuyển cho lục kinh vĩ lục kinh vĩ đại đa số thời điểm cũng sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người dùng một cái ba phần cầu hồi báo các đội hữu trợ giúp ứng dụng hệ các đội viên dần dần đem l ự c chú ý tập trung đến lục kinh vĩ trên thân mỗi lần lục kinh vĩ một cầm anh chí ít cũng có hai ba cái ứng dụng hệ đội viên tiến lên chặn đường đáng tiếc là tại lục kinh vĩ cao tới mười một cơ bản thuộc tính trước mặt những này ứng dụng hệ đội viên chính là cặn bã đừng nói là chặn đường nếu như lục kinh vĩ nguyện ý có thể làm cho bọn hắn đụng đ bất quá làm như vậy cũng quá khoa trương lục kinh vĩ cũng không dám làm quá phận đương mạng lưới hệ điểm số đạt tới năm mươi phân thời điểm ứng dụng hệ các đội viên đã tiếp cận hằng mất bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra vốn cho là hôm nay trận đấu này sẽ là một trường giết chóc bọn hắn có thể dễ dàng tuyệt s á t mạng lưới hệ cầm tới ngũ hiệu thi đấu vòng tròn trận đầu thắng lợi thế nhưng là tình huống hiện thật đích thật là một trường giết chóc nhưng là bị tàn sát không phải mạng lưới hệ mà là bọn hắn ứng dụng hệ lục kinh vĩ một người nương tựa theo cường đại bóng rổ thực lực siêu cao tố chất thân thể đánh ứng dụng hệ tìm không thấy đông nam tây bắc đồng thời lục kinh vĩ miệng cũng rất đáng ghét. Mỗi đều muốn ác miệng vài câu đem ứng dụng hệ đội viên tức giận thổ huyết thế nhưng là lại trở ngại là tại trên sân bóng không dám động thủ giáo huấn lục kinh vĩ bằng không mà nói bọn hắn liền bị phạt hạ tràng trận đấu này tiết thứ hai tiếp cận lúc kết thúc lục kinh vĩ lần nữa lấy được bóng rổ bất quá lần này hắn không có ném ba phần cầu mà là mang theo bóng rổ phóng tới ứng dụng hệ cầu g ò ngăn lại hắn n h ế p nhỏ cực lớn gọi đồng thời phóng tới lục kinh vĩ lục kinh vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng vẻ chê cười không có tiếp tục dẫn bóng gọn tới trước mà là quay người phóng tới n i ế p tiểu siêu nhìn thấy lục kinh vĩ động tác nhất tiểu siêu x trận nổi trận lôi đỉnh n h à o về phía lục kinh vĩ tiểu tử ngươi q u á phận mang theo bóng rổ không đi ném rổ ngược lại quay người muốn tới qua hắn hiển nhiên lục kinh vĩ là đang gây hơn với hắn đồng thời cũng là tại nói cho nhiếp tiểu siêu mình cũng không có đem hắn để ở trong lòng cho nên ta không đi ném rổ ta muốn trước qua ngươi n h i ế p tiểu siêu dù sao cũng là dẫn đầu ứng dụng hệ liên tục hai năm cầm tới viện hệ đệ nhất cao thủ bóng rổ lục kinh vĩ lại nhìn như vậy không dạy nổi hắn cái này khiến nhiếp tiểu siêu còn thế nào chịu được cho nên nhiếp tiểu siêu bạo phát sắc mặt dữ tợn nhảo về phía lục kinh vĩ hắn đã chịu đủ lục kinh vĩ áp miệm lần này cần là không h ả o h ả o giáo hấn hôn đảng này dừng lại nhất tiểu siêu sợ hãi mình sẽ không nhịn được muốn giết người nhìn xem nổi trận lôi đình nhất tiểu siêu lục kinh v ĩ trên mặt sẹt qua một vòng tiêu dung thẳng đến nhất tiểu siêu tại nhất tiểu siêu hai tay đưa qua đến t r ậ n đường bóng rổ thời điểm bước chân k h ẽ động dễ dàng tránh khỏi động tác quá chậm ngươi là thuộc rùa đen sao thuộc em gái ngươi nhất tiểu siêu lần nữa chụp vào bóng rổ lục kinh v ĩ lung lay hạ thân thể tránh thoát nguyên lai không phải đen, là ngươi hẳn a lại ác miệng một câu láo tử đánh ngươi nhất tiểu siêu lần thứ ba chụp vào bóng rổ lục kinh vi lần này động đều không núc ních tay phải một sai bóng rổ đến tay trái tránh thoát n h ấ p tiểu siêu tình thế bắt buộc một chảo càng ngày càng r ấ c rưởi thật là một cái phế vợt về nhà hảo hảo luyện luyện bắt mèo mèo đi chờ đem các ngươi phụ cận tiểu bồn u h ư u bắt tới lần ngươi bắt cầu thực lực hẳn là cũng có các cách ta hắn a z chết ngươi hết lần này đến lần khác ba mà bốn n h ấ p tiểu siêu rốt cuộc chịu không được đi xuống nhấc chân lên liền hướng lục kinh vĩ đã tới đồng thời giơ tay phải lên nắm tay thành quyền đánh về phía lục kinh vĩ đã tới đồng thời giơ tay phải lên nắm tay thành quyền đánh về phía lục kinh vĩ cái m i a nhất i ể u siêu thế mà động thủ đánh n g ư hắn đây là có c u n gì thân là hệ đội bóng rổ đội trưởng ngay cả điểm ấy chế rêu đều không tiếp thu được hắn còn có cái gì tư cách làm chúng ta hệ đội bóng rổ đội trưởng nhìn trên đài một mảnh xôn xao hơn mười người xinh đẹp đội cổ động viên mỹ nữ cũng lặng lẽ chạy trốn rốt cuộc không ai cho nhiếp tiểu siêu hạng người góp phần trợ vi. bên sân trọng tài cũng mở to hai mắt nhìn hướng phía nhiếp tiểu siêu bước n h a n h tới đồng thời tiếng còi văng lên nhưng là nhiếp tiểu siêu ngoảnh mặt làm ngơ mắt thấy lục kinh v ị tránh thoát hắn nhất quyền nhất tước nhiếp tiểu siêu thế mà chửi rủa lấy bay nào đi qua muốn ôm chặt lục kinh vĩ đem h ắ n té ngã trên đất nh liền đem nhiếp tiểu siêu đụng ngã lăn bất quá theo người khác lại là nhiếp tiểu siêu dùng sức quá độ cò lấy lục kinh vĩ bả vai ngã s ắ p xuống không đợi nhiếp tiểu siêu đứng lên đảm đương trọng t à i viện hệ giáo viên thể dục liền đem một t r ư ơ n g hoành bài sáng đến nhiếp tiểu siêu trước mặt tại trên sân bóng rổ ác ý đánh người nhiếp tiểu siêu ngươi cái này đội bóng rổ lớn lên là thế nào làm xuống dưới lão sư ta không phục đều là hắn một mực tại m a n g ta khiêu khích ta cho nên ta mới nhịn không được đậu thủ mà lại vừa mới hắn cũng đậu thủ ngươi không thấy được ta đều nằm trên đất sau nhiếp tiểu siêu mặt mũi tràn đầy bếp k h u giáo viên thể dục hơi n g ư ơ i làm mắt của ta mù sao là chính n g ư ơ i tiến lên đánh lục kinh vĩ kết quả lục kinh vĩ né tránh tới n g ư ơ i dùng sức quá mạnh đổ xuống còn dám vu lục kinh vĩ nhanh lên xéo ngay cho ta mà lại coi như hắn mắng ngươi chỉ cần không có bị ta nghe được không coi là phạm quy n g ư ơ i đánh nhiều năm như vậy bóng rổ chẳng lẽ còn không hiểu những quy củ này sao nhất tiểu siêu không phản đối h u n g tợn nhìn chằm chằm lục kinh vĩ từng bước một đi ra sân bóng ứng dụng hệ năm người bị lục kinh vĩ ác miệng phạt xuống dưới một cái hiện tại chỉ còn lại bốn người năm người đều đánh k h n g lại chớ nói chi là hiện tại chỉ có bốn người ứng dụng hệ đội bóng rổ đội viên nhìn xem lục kinh vĩ ánh mắt cơ hồ phun ra lửa hận không thể coi lục kinh vĩ là trận xé nát hôm nay nếu không phải lục kinh vĩ bọn hắn liền sẽ không đánh như thế b ế t khuất thậm chí có khả năng cầm tới một trận đại thắng nhưng là cũng bởi vì cái này ác miệng tiểu tử bọn hắn chẳng những bị đánh hoa rơi nước chảy liên đội trưởng đều bị phạt đi xuống tiếng còi vang lên tiết thứ hai kết thúc ứng dụng hệ đội viên hùng hùng hổ hổ đi xuống lục kinh vĩ trên mặt xẹt qua một vòng tiểu dung lôi tiểu phi bọn người đối lục kinh vĩ giơ ngón tay cái lên kinh vĩ ngơi quá ngư bút hôm nay đánh thật sự là ha ha ứng dụng hệ thế nhưng là học viện chúng ta bóng rổ thực lực mạnh nhất viện hệ nhà sảng khoái đội trưởng nhớ kỹ đêm nay mời khách lôi tiểu phi hướng phía các đội hưu phất phất tay yên tâm các ngươi lúc nào gặp qua ta nói chuyện không tính toán gì hết đêm nay ăn tiệc đợi chút nữa ta liền để tẩu tử ngươi trở về chuẩn bị lúc này lưu minh dương từ nhìn trên đài đi tới ôm một d ư ơ n g ư ớp lạnh nước khoáng mỗi người phát một bình sau đó đợi vu lôi tiểu phi bên người lau mồ hôi cho hắn nhìn một bang lưu manh đồng đội đỏ mắt không thôi tẩu tử các ngươi cũng đừng tú ân ái bọn ta đều nhìn không được ta đều lưu manh hai mươi ba năm lúc nào mới có thể tìm bạn gái cho ta lau mồ hôi nha lôi tiểu phi đắc ý hướng bọn họ dương lên mặt vật này ghen ghét không được coi như các ngươi tìm được bạn gái đến lúc đó ai cho ai lau mồ hôi còn nói không chừng đâu một đám người lường hắn một cái vương phản đống nhiên nhìn về phía lục kinh vĩ kinh vĩ ngươi hôm nay biểu hiện ngưu như vậy ngày mai hẳn là liền sẽ có không ít mỹ nữ cho ngươi đưa thư t ì n h đến lúc đó cho huynh đệ phân một cái lục kinh vĩ ngạc nhiên một chút khoát tay nào nói đều nói ta có bạn gái chính là đường min nguyện các ngươi cũng không cần lại cho ta nói bạn gái sự tỉnh đám người cùng một chỗ suỵ lục kinh vĩ không có một cái nào tin tưởng chương 231, chuyên chú mỹ n ữ 20 năm tiết thứ ba tranh tài rất nhanh bắt đầu thiếu mất một người ứng dụng hệ đánh cắn g nát bị lục kinh vĩ một người đ ổ sắt thất linh bắt lạc điểm số rất nhanh liền đến 80 so 10, đây cũng là năm ngoái ứng dụng dây buộc cho mạng lưới hệ x ỉ nhục điểm số lôi tiểu phi đám người đã hưng phấn một bên chơi bóng một bên kêu lớn lên 30 năm hà đông 30 năm hà tây ứng dụng hệ đám bỏ đi các ngươi không nghĩ tới năm nay sẽ bị chúng ta mạng lưới hệ đánh một cái 80 so 10 đi đội t r ư ở n g ngươi nói sai chúng ta năm nay cũng không chỉ muốn đánh một cái tám m ư ơ còn muốn đánh một cái một sáu m đâu nhất định phải phá ngũ hiệu thi đấu vòng tròn lớn nhất phân trên lệnh ghi chép ứng dụng hệ đám bỏ đi các ngươi còn phách lối à ra ra ngược lại muốn xem xem hiện tại các ngươi còn thế nào phách lối nhìn trên này giải rác một chút mạng lưới hệ đội cổ động viên thành viên giờ phút này giống như là ăn thuốc kích thích đồng dạng nhảy đến nhảy đi rốt cuộc không ai túi đầu chơi điện thoại di động chung quanh bọn họ ứng dụng hệ đội cổ động viên nhóm giờ phút này tinh thần chán nản đã biến mất hơn một nửa vẹn vẹn hai mươi ba mươi người khí thế mạnh sinh để lại ứng dụng hệ mấy trăm người khí thế các ngươi những n à y đám bỏ đi đến cùng là đến đánh banh vẫn là đến đỡ phân như thế nước Ta một lục kinh vĩ đã mở bầy trào hình thức đem tất cả ứng dụng hệ hệ đội bóng rổ đội viên măng cái vòi phun màu chó vất quá có n h ấ p tiểu siêu vết xe đổ những này ứng dụng hệ các đội viên lại tức giận cũng không dám đánh lục kinh vĩ đã không thể động thủ đánh lục kinh vĩ vậy liền cũng mắng lên đi đáng tiếc là lục kinh vĩ mỗi lần đều là tiến vào cầu về sau mới mắng lôi cuốn lấy dẫn bóng chi thế mắng bọn hắn không thể nói được gì bọn hắn mỗi lần một mắng xong lục kinh vĩ liền sẽ quăng vào đi một cái ba phần cầu rõ ràng là đang trả thù bọn hắn cho nên bọn họ tiếng mắng liền càng ngày càng thấp tiết thứ ba tranh tài rất nhanh liền kết thúc ứng dụng hệ đội bóng rổ thành viên cảm giác mình không phải đến đánh banh mà là đến thụ ngược đ á i từng cái bước chân tập tễm trên mặt biểu lộ biệt khuất tri cực không còn có lúc đến đợi hăng hái từ thiên đường đến địa ngục vẹn vẹn cách xa một bước ứng dụng hệ hệ đội bóng rổ hôm nay xem như cảm nhận được mạng lưới hệ đã tiếng hoan hô như sấm động tất cả mọi người bắt đầu thương lượng đi chỗ nào chúc mừng sự tình vốn cho là lần này ngũ hiệu thi đấu vòng tròn mạng lưới hệ ngay cả trận đấu thứ nhất đều không quá được thế nhưng là không bọn hắn chẳng những lập bản vẫn là đại thắng lập bản mạng lưới hệ đội bóng rổ cho tới bây giờ không có như thế phong quang vô hạn qua nếu là trước lúc này có người nói với bọn hắn bọn hắn có thể dẫm lên liên tục hai giới học viện quán quân ứng dụng hệ đội bóng rổ leo lên thắng lợi cao phong bọn hắn sẽ chỉ thoá đối phương một mặt nhục nhã người cũng không cần nói như vậy còn cần nói mát thế nhưng là hiện thực cứ như vậy cho bọn hắn một niềm vui vô cùng to lớn cũng cho mạng lưới hệ tất cả học sinh một niềm vui vô cùng to lớn kết quả tự nhiên là bị lục kinh vĩ một cước đá văng kk chuyên chú mỹ nữ hai mươi năm xưa nay không chơi gay muốn hôn ta cũng phải là mỹ nữ n h a thí dụ như ta cô vợ trẻ đường minh nguyện t t bốn tranh tài bắt đầu lục kinh vĩ làm càng thêm quá phận vì hoàn thành động kinh nhiệm vụ m ộ ư ơ i bảy hắn cũng coi là liều lên một cái tứ tinh cấp động kinh nhiệm vụ một khi làm tốt lấy được ban thưởng có thể nghĩ nếu là có thể lấy thêm một cái chín mươi trở lên độ hoàn thành vậy liền hạnh phúc sáu cái động kinh điểm tùy ý lựa chọn ban thường phẩm ngẫm lại lục kinh vĩ đã cảm thấy nhiệt huyết sôi t à o cái này động kinh nhiệm vụ hắn nhất định phải làm tốt kể từ đó Có có c ứng, ứng dụng hệ các đội viên nhìn xem lục kinh vĩ không rõ hắn những lời này là có ý tứ gì liền ngay cả mạng lưới hệ các đội viên cũng là không hiểu ra sao dùng chân chơi bóng rổ lục kinh vĩ đây là chuẩn bị đem bóng rổ đương bóng đá đã sao như thế chẳng phải phạm quy sao hắn có phải hay không nói sai thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền biết lục kinh vĩ câu nói kia là có ý gì tại tất cả mọi người trận mắt hốc mồm vẻ mặt lục kinh vĩ nhanh như điện chấp phóng tới ứng dụng hệ cầu giỏ bất quá lần này lục kinh vĩ không tiếp tục ném ba phần cầu mà là vọt thẳng đến ứng dụng hệ cầu giỏ phía dưới một cước đem bóng rổ đá ra ngoài bóng rổ nhảy tới cầu giỏ bên trên sau đó bắn ra ngoài quả bóng này chưa đi đến t r o n g t a y thổi lên cái còi chạy đến lục kinh vĩ trước mặt cho hắn một cái kỹ thuật phạm quy kỹ thuật phạm quy vẫn là cố ý chỉ là cái này một cái kỹ thuật phạm quy cũng không để cho ứng dụng hệ các đội viên cảm thấy cao hứng ngược lại cảm thấy trước nay chưa từng có sỉ nhục bọn hắn thế nhưng là máy tính quản lý cùng học viện khoa học bóng rổ bá chủ liên tục hai năm lấy được học viện quán quân cường đội mà mạng lưới hệ chỉ là hơn một cái năm đều bồi hồi tại học viện đếm ngược một hai tên rác rưởi đội bóng rổ nhưng là bây giờ mạng lưới hệ một cái đội viên thế mà cảm thấy bọn hắn trình độ quá kém đều khinh thường tại dùng tay cùng bọn hắn đánh cầu mà là dùng chân muốn đem bóng rổ đá phải cầu dò bên trong hắn làm như vậy cũng quá xem thường bọn hắn đơn giản khi người quá đáng ứng dụng hệ các đội viên chỉ cảm thấy nhiệt huyết sông lên đầu nhìn xem lục kinh vĩ trong ánh mắt tất cả đều là huyết hồng c h i sắc nếu không phải bây giờ còn đang tranh tài bên trong bọn hắn chỉ sợ đã tiến lên hành hung lục kinh vĩ ai u thế mà ăn một cái kỹ thuật phạm quy quá xui xẻo ta không phải cố ý ngay lúc này lục kinh vĩ còn tại khiêu khích bọn hắn cầm kỹ thuật phạm quy nói sự tình đối tròn mắt tận nước ứng dụng vào đội viên môn m ị m cười thản nhiên đi đến mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đồng đội trước mặt kinh vĩ ngươi quá hắn a khoa trường bất quá ta thích ta chơi bóng rổ còn là lần đầu tiên đánh thông khoái như vậy tựu một chữ ngư bỏ kinh vĩ về sau ngươi chính là ta thần tượng. mạng lưới hệ các đội viên chẳng những không có trách cứ lục kinh vĩ ngược lại vì hắn vua tay cố lên hiện tại bọn hắn đã dẫn trước ứng dụng hệ gần phần trăm có thể nói thắng bại đã định coi như lục kinh vĩ bị phạt xuống dưới cũng không ảnh hưởng được tranh tài kết cục thật vất vả an tính lại song phương lần nữa bắt đầu tranh tài thế nhưng là lần này tất cả mọi người rõ ràng cảm thấy là lạ ứng dụng hệ các đội viên tựa như là như bị điên càng không ngừng hướng phía lục kinh vĩ công kích kéo quần áo trộn lẫn chân va chạm các loại tiểu động tác tầng tầng lớp, lớp nếu không phải lục kinh vĩ thuộc tính cơ sở cực kỳ cường đại chỉ sợ đã bị bọn hắn đánh ngã mấy chục lần thế nhưng là ngay cả như vậy, Đưa lục kinh vĩ lại m ộ quần, bất bất quần áo xinh xinh bị cái này ba cái ứng dụng hệ đội viên kéo vỡ chia ba phần bay xuống ở chung quanh lộ ra lục kinh vĩ gần như hoàn mỹ nửa người trên chương hai trăm ba mươi hai để cho ta ôm một cái góc cảnh rõ ràng thân thể bởi vì vận động dữ dội trở nên có chút rõ ràng tám khối cơ bụng giống như là đã cầm thạch đồng dạng bình thẳng cùng bóng loáng phía sau lưng chỉ là trong n y mắt lục kinh vĩ nửa người trên liền hấp dẫn tất cả ở đây nữ h à i ánh mắt tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi tại bốn phía vang lên hoa、wow, thật xinh đẹp cơ bụng thật là hoàn mỹ phía sau lưng không nghĩ tới hắn chẳng những không gầy ngược lại như thế khỏe đẹp cân đối đơn giản so với chúng ta nữ h à i t ử thân thể còn dễ nhìn hơn đây chính là trong truyền thuyết thêm một phần hiểm đẽo thiếu một phân hiển gầy sao lục kinh vĩ ta yêu ngươi về sau ta chính là ngươi p a n hâm mộ xoai ca ngươi có bạn g còn thất thần làm gì lục kinh v ĩ hướng phía những cô bé này mỉm cười tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong phóng tơi khung bóng rổ sau đó nhảy lên một cái hung hăng đem bóng rổ dốc vào cầu g ò bang đinh hai nhức góc trong tiếng nổ ứng dụng hệ bóng rổ cầu g ò bị lục kinh v ĩ trực tiếp đập sai l ệ n h đại sờ lem đủ a chung quanh vang lên kinh thiên động địa tiếng t h t trói thai hơn một trăm tên nữ sinh giống như là khúc mắc trên khán đài nhảy mà những nữ sinh này hơn chín thành đều là ứng dụng hệ học sinh ứng dụng hệ các đội viên sắc mặt đều đen lại trong ánh mắt cơ hổ phun ra lửa thế nhưng là ngay lúc này lục kinh vi còn muốn khiêu khích bọn、hắn. hắn hướng phía ứng dụng hệ vì hắn gieo họ các nữ sinh phất tay gửi lời chào sau đó một cước đá ra bóng rổ bay lên bất quá lần này vẫn là không có nhập r i trong tay sắc mặt âm c h ầ m xuống bước nhanh đi hướng lục kinh vĩ liền muốn lại phán hắn một cái kỹ thuật phạm quy một khi cái này kỹ thuật phạm phạt đến lục kinh vĩ trên thân hai cái kỹ thuật phạm quy liền sẽ tích lũy vì một cái tương đối nghiêm trọng ác ý phạm quy tựa như là bóng đá tranh tài l ư ợ n g vàng biến đỏ lên đồng dạng lục kinh vĩ liền bị phạt hạ tràng một khi bị phạt hạ tràng đến lúc đó còn thế nào đem bóng rổ đá phải cầu dò bên trong động kinh nhiệm vụ m ộ ư ơ i bảy nhiệm vụ yêu cầu một chẳng khác gì là thất bại nhiệm vụ này không sai biệt lắm cũng coi là thất bại lục kinh vĩ trên mặt xẹt qua một vòng v ẻ lo lắng không lo được suy nghĩ nhiều lần nữa cầm lấy bóng rổ đá ra ngoài bang càng là lo lắng thì càng ngắm không cho phép lục kinh vĩ lại một lần chưa đi đến trọng tài đã nhanh muốn đi đến trước mặt hắn ứng dụng hệ các đội viên p h ả n phất cũng phát hiện cái gì hướng phía hắn đánh tới tuyệt đối không nên để hắn dùng chân đem bóng rổ đá đi vào không phải chúng ta ứng dụng hệ mất mặt liền ném đi được rồi nhanh ngăn lại hắn đạo quần của hắn bóng rổ nhập v lưới vẫn là tại vòng dầu nghiêng tình hùng dưới lục kinh vĩ khoảng cách hoàn thành động kinh nhiệm vụ một mươi bảy càng gần một bước lục kinh vĩ một cước một cái đem hai cái níu lại hắn còn ứng dụng vào đội viên đá phải một bên đánh hắn dù sao chúng ta cũng thua mọi người còn đánh cái cái dám cầu nhà bị người ta dùng chân đá đi vào một cái cầu trả lại hắn a chơi cái gì nha đừng hắn a đá chúng ta khẳng định phải thành toàn bộ trường học c h ê cười thậm chí có thể là hà đô khu đại học thành cho cười hôm nay nếu là không giết chết hắn ta cũng không phải là người không đang trầm mặc bên trong tử vong ngay tại trong trầm mặc bộ phát các minh đệ xử lý hắn ta cho tới bây giờ không có mất mặt như vậy qua nhìn thấy lục kinh vĩ thế mà thật dùng chân đá đi vào một cái cầu còn đem bọn hắn hai cái đội bạn giống đá bóng đồng dạng đá qua một bên ứng dụng hệ bóng rổ đội viên triệt để bạo phát chửi rủa lấy nào về phía lục kinh vĩ cùng mạng lưới hệ đội viên song phương lập tức đánh lên nhìn trên đài tất cả những người vây xem đều sợ ngây người bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới trận này trận bóng rổ thế mà lại biến thành dạng này ứng dụng hệ một nửa đội viên tấn công mục tiêu đều là lục kinh vĩ còn lại một nửa là nhìn phóng tới lục kinh vĩ quá nhiều người đều không có gì vị trí cho nên chỉ có thể phóng tới cái khác mạng lưới hệ đội viên bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đối lục kinh vĩ hoàn khí lớn đến bao nhiêu đáng tiếc là bọn hắn nào h sai mục tiêu nếu như nói các hạng thuộc tính cơ sở đạt tới mười một trong lòng bàn tay lực cùng ma pháp lục kinh vĩ sức chiến đấu là một trăm như vậy lực chiến đấu của bọn hắn chính là một làm sao có thể là lục kinh vĩ đối thủ cho nên lục kinh vĩ tựa như là va chạm dâm dạng mạnh mẽ đâm tới lập tức đem cái này năm sáu người toàn bộ đụng ngã lăn đi qua đụng ngã lăn những người này còn không bỏ qua lục kinh vĩ lại phóng tới cùng các đội hưu đánh thành một đoàn cái khác ứng dụng vào đội viên lại là một cái va chạm đem mấy người này cũng toàn bộ đụng ngã lăn động kinh nhiệm vụ m ộ ư ơ i bảy nhiệm vụ yêu cầu ba bước lên chí í tranh lên t tài đánh nhau sự kiện đổ nhào c h í ít một trăm n g ư ờ i chỉ là trận đấu thứ nhất lục kinh vĩ liền nâng lên một trận đánh nhau sự kiện còn đổ ứng dụng hệ m ư ơ i hai cái đội viên nếu là dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp chỉ sợ rất nhanh hắn liền có thể đem nhiệm vụ yêu cầu ba cho hoàn thành mười phút sau tranh tài kết thúc ứng dụng hệ các đội viên đánh tơi bởi rời đi bóng rổ thất tiện thể cầm năm tấm hồng ư bài năm cái ra sân cầu thủ tại trận đấu này bên trong tất cả đều bị phạt đi xuống về phần mạng lưới hệ lục kinh vi tự nhiên không cần nói là cái thứ nhất bị phạt đi xuống còn lại bốn người cũng có ba cái bị phạt xuống dưới chỉ còn lại một cái chủ lực đội viên còn lưu tại trên trận tranh tài lúc kết thúc đảm đương trọng tài giáo viên thể dục sắc mặt đặc sắc vô cùng chấp giáo nhiều năm như vậy làm trọng tài cũng có rất nhiều năm hắn còn là lần đầu tiên gặp được điên cuồng như vậy bóng rổ tranh tài hắn a đây rốt cuộc là đến chơi bóng rổ vẫn là đến đánh nhau chờ sau khi trở về làm như thế nào cùng hiệu trưởng bàn giao đâu lục kinh vĩ và thuế chúng ta yêu ngươi nhanh lên đến ca trong ngực đến để ca h ô n một cái người ta không thích nam nhân để chúng ta mỹ nữ tới trước sắc mặt biến thành màu đen trọng tài còn không có rời đi bóng rổ thất mạng lưới hệ các đội viên còn có nhìn trên đài mạng lưới hệ đội cổ động viên thành viên đã gào thét nhào về phía lục kinh vĩ nhất là lấy nữ hải là nhất hiện tại lục kinh vĩ còn hai tay để trần đ ầ u liền ngay cả ứng dụng hệ rất nhiều nữ sinh cũng con mắt tỏa sáng lao đến sau đó tại lục kinh vĩ mặt mũi tràn đầy cởi khổ một đám nữ hải ôm lấy lục kinh vĩ đem hắm tới không trung trong đại n h sảnh mười mấy tên phú hào ngay tại xếp hàng báo danh muốn học tập trường sinh quấn pháp hai cái xinh đẹp tiếp đai tiểu thư đang bị bọn hắn đăng ký động lòng người tiêu dung để cho người ta như một xuân phong thế nhưng là ngay lúc này các nàng nghe được tên này trung niên nam nhân giống to sắc mặt lập tức biến đổi nhìn về phía cổng trung niên nam nhân à hắn là ai tại sao lại muốn tới chúng ta nơi này p h a quán mau đánh điện thoại cho quán chủ thế nhưng là ta không biết quán chủ điện thoại à chỉ có phó quán chủ điện thoại nếu không ta gọi điện thoại cho phó quán chủ đi người này không phải thiên cực võ quán dương long quán chủ sao hắn không đi dạy hắn thái cực quyền chạy đến trường sinh võ quán tới làm cái gì Trường thiếp Trường tại tiếp tiểu thư sinh quán, ngay sinh quán, cái đái chuẩ võ cả trước đập các người các chiêu đập bài. mặt trái xoan tiếp đai tiểu thư khuôn mặt nhỏ trắng bệnh vị tiên sinh này ngài có thể hay không chờ một chút q u á n chủ chúng ta tạm thời không liên lạc được ta hiện tại cho chúng ta phó quán chủ gọi điện thoại ngài ngồi trước ở bên kia nghỉ ngơi một chút được không tiếp đai tiểu thư ôn n ô n nhuận ngữ cũng không để cho dương lòng có chút thú liễm hắn một bàn tay đập vào quầy hàng đem quầy hàng đập lay động lại cho các ngươi ba phút thời gian lao tử nhưng không có nhiều thời gian như vậy chậm trễ mặt trái xoan tiếp đai tiểu thư vội vàng nhẹ gật đầu cho ra cắt linh trí gọi điện thoại thế nhưng là điện thoại không có đạ thông đối diện một mực không ai tiếp chuyện gì xảy ra dương long nhìn ra chút cái gì mặt trái xoan tiếp đai tiểu thư cẩn thận địa đạo chúng ta phó quán chủ điện thoại không ai tiếp nếu không ngài chờ một lần nữa lúc này một cái khác đồng nhan tiếp đai tiểu thư bưng một ly trà đi vào dương long trước mặt dương quán chủ ngài uống trước chén trà chờ chúng ta liên hệ quán chủ cùng phó quán chủ ngựa đ ể bọn h ắ n tới uống cái rắm dương long một bàn tay đem chén trà đồ nào trà nóng tiện đồng nhan tiếp đai tiểu thư một thân a thật nóng đồng nhan tiếp đai tiểu thư lùi lại mấy bước ngồi ngay đó nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh đây là dạy thái cực quyền đại sư vẫn là ác bá nha cũng có đáng người ta tiểu cô nương lại không đắc tội ngươi ngươi cửa phá quán người ta còn rất khách khí tiếp đ ã i ngươi ngươi thế mà tại sao khi phụ người ta như vậy có còn hay không là nam nhân khách nhân chung quanh nhóm cũng có chút nhìn không được đối dương long chỉ trỏ dương long đ ứ ớ g mày nhanh chân đi hướng trường sinh vó quán phía ngoài chiêu bài đã các ngươi hai cái quán chủ đều làm rùa đen rút đầu vậy ta ngày mai lại đến tốt nói cho các ngươi biết quán chủ ta là t h i ê n cực vó q u á n quán chủ dương long ngày mai để bọn hắn rửa sạch xe cổ trở lấy ta tới khiêu chiến đi đến trường sinh vó quán dưới chiêu bài mặt thời điểm dương long nhảy lên một cái Một q u y ề nửa đem t r ư giờ sau các nàng còn không có đả thông gia cắt linh trí điện thoại từ bên ngoài đi tới một mặc quần áo luyện công nam nhân người này năm mươi tuổi khoảng chừng khuôn mặt có vẻ hơi giàn mua mặt mang lấy một cô âm lãnh t h i sắc để cho người ta kinh hãi là hắn có một chương cái miệng anh đào nhỏ nhắn Đơn giản mặt i xinh người loại giác quái ệ n nữ nhân xinh đẹp hơn, nhìn g của cho người ta một loại cảm ta đẹp một rất m dị.、Mặt、trái xoan tiếp đai tiểu thư cùng đồng nhan tiếp đai tiểu thư đã kinh h ô hô một tiếng hai mặt nhìn nhau quản chủ chúng ta tạm thời không liên lạc được bất quá chúng ta phó quán chủ cũng nhanh trở về ngài có thể chờ hay không một chút hôm nay đây là có chuyện gì nha bình thường cơ hồ không có một cái nào phá quán nhưng là hôm nay thứ nhất là hai cái có phải là bọn hắn hay không võ quán đắc tội người nào thế mà đưa tới nhiều như vậy phá quán hai cái tiếp đại tiểu thư cũng không biết hai người kia chỉ là bắt đầu phía dưới còn có càng nhiều phá quán người lại tới đây nghe hai cái tiếp đại tiểu thư lời nói một kiếm anh mắt hàn quang lõe lên thời gian là cỡ nào quý giá ta không có nhiều thời gian như vậy chờ các ngươi quán chủ cho nên chờ các ngươi liên hệ hắn nói cho hắn biết ngày mai ta sẽ lại đến đến lúc đó để hắn ngoan ngoan chờ lấy ta bằng không mà nói ngày mai võ quán các ngươi hạ chẳng là như thế này tại hai cái tiếp đai tiểu thư ngạc nhiên ánh mắt một kiếm anh một cước đá vào bên cạnh lưu ly bình hoa lớn đem cái giá này giá trị hơn vạn hoa nguyên bùn hoa trực tiếp đập nát sau đó thản nhiên rời đi trường sinh võ quán một kiếm anh rời đi về sau rất nhanh lại có mấy cái võ quán quán chủ cửa khiêu chiến xem như có ngu đi nữa hai cái tiếp đai tiểu thư cũng biết sự t ì n h không được bình thường khẳng định là có người cố ý mời được những n à y võ quán quán chủ cửa khiêu chiến ở thời điểm này các nàng rốt cục liên hệ ra các minh trí ra các quán chủ hôm nay một mực có người đến chúng ta võ quán khiêu chiến hiện tại đã vượt qua bảy người chúng ta nên làm cái gì nha mặt trái xoan tiếp đ ạ i tiểu thư lời nói mang theo tiếng khóc nức nở g i a c á t ninh trí n h ư ớ n g mày là ai tại n h ầ m vào chúng ta các ngươi biết không mặt trái xoan tiếp đ ạ i tiểu thư lắc đầu không biết nha bọn hắn chỉ nói là tới khiêu chiến phá quán cũng không có nói cho chúng ta biết lai lịch của bọn hắn mà lại bọn hắn tới về sau vừa nghe nói không liên lạc được quán chủ cùng n g à i bắt đầu ở chúng ta võ quán đánh đập phá xấu bảo ngày mai sẽ còn lại đến hiện tại chúng ta võ quán những khách nhân đều bị hủ chạy g i a c á t ninh trí lông mày dương lên ngày mai còn muốn tới sao nếu nói như vậy ngày mai ta sẽ hảo hảo gặp bọn họ một chút các ngươi an tâm băn đi không có khách nhân không có khách nhân quyền đương nghỉ ngơi À. mặt trái xoan tiếp đai tiểu thư kinh hô ra các quán chủ ngài không trở lại sao chờ một lúc khả năng còn sẽ có người phá quán ta hiện tại đang dạy mấy khách người trường sinh quyền pháp tạm thời bận quá không có thời gian các ngươi trước ứng phó đi gia cắt ninh trí c ú t điện thoại năng lực học tập của hắn cùng trí nhớ cực kỳ lợi hại chỉ bất quá học tập mấy chục ngày tại hữu trường sinh quyền pháp đã sơ bộ nắm giữ môn quyền pháp này ngẫu nhiên cũng có thể ra ngoài giảng dạy quyền pháp dạy xong mấy cái học sinh về sau gia cắt ninh trí cho lục kinh vĩ gọi điện thoại giờ phút này lục kinh vĩ ngay tại ăn lưu minh dương làm mỹ vị món ngon làm sao vậy ninh trí lục kinh vĩ cười nói g i a c á t đ i n h trí đem phá quán sự tình nói một lần hỏi chúa công ngài trong khoảng thời gian này có phải hay không t r e o chọc phải cái gì cựu nhân theo mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn chuyên môn bản năng phát huy tác dụng hiện tại g i a c á t đ i n h trí đã hoàn toàn coi lục kinh vĩ là làm chủ nhân của mình rốt cuộc sinh không nổi một tơ một hào phản bội suy nghĩ n g h e g i a c á t đ i n h trí lục kinh vĩ nhún g mày trong đầu trước tiên hiện ra lâm giang thân ảnh trong khoảng thời gian này muốn nói t r e o chọc cựu nhân hắn hẳn là chỉ chọc phải lâm giang cái này ác độc phú nhị đại mà lại lấy thực lực của hắn hoàn toàn chính xác có thể dễ dàng để nhiều như vậy võ quản quán chủ cựa khiêu chiến làm chuyện này hẳn là lâm giang lục kinh vĩ ngưng tiếng nói hắn là giang thị tập đoàn người thừa kế đối bạn gái của ta lòng mang ý đồ xấu cho nên hẳn là hắn xuất thủ đối phó ta hà giang tỉnh xếp hạng mười vị trí đầu cái kia cự vô p h á c h tập đoàn giang thị tập đoàn gia c á t linh trí kinh ngạc nói lục kinh vĩ nhẹ gật đầu là cái kia giang thị tập đoàn ngươi phải có chuẩn bị tâm lý cẩn thận ứng phó đừng để hắn nắm lấy cơ hội đối phó ngươi vâng chúa công chúa công càng phải cẩn thận mới là giang thị tập đoàn tài đại khí thô càng có đông đạo võ giả toa trấn không phải kẻ vớ vẩn ta sợ bọn hắn lại phái cao thủ đối phó ngài. Gia l ụ chương k i n Vĩ cởi thận, hai ô n muốn tổn g thất một đắc trăm n Còn g ộ t thân phận khác ba mươi n g t r ề u đầu cũng Cát chúa công, không Ninh như Gia gật ngày phải phó. đối mai dễ Trí vậy bốn ọ n hắn còn m u đến phá quán, ngài có cần phá phải có ta ớ i nhìn xem. Trước 234, ta thay ngươi đi xem hắn n g h e g i a c á t linh trí lục kinh vĩ không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu không cần bất quá là mấy cái thế tục võ giả, một mình ngươi ứng phó tới ta không đi ngày mai còn muốn chơi bóng thi đấu gia c á t ninh trí không nghĩ tới lục kinh vĩ không đến lý do cường đại như thế đối mặt giang thị tập đoàn người thừa kế ám chiêu chẳng những không có tự mình ra mặt ứng phó thậm chí còn ở thời điểm này vội vàng chơi bóng chúa công không khỏi cũng quá bà khí gia c á t ninh trí cũng không biết lục kinh vĩ không phải bà khí mà là bất đắc dĩ hắn thấy động kinh nhiệm vụ mười bảy tầm quan trọng vượt xa đ á m cũng kêu phá quán quán chủ ủng hộ cho ta đâu cái này đường minh nguyệt do dự nhưng là hôm nay là ngũ hiệu thi đấu vòng tròn ngày đầu tiên ta tốt bận b i ể u nha lục kinh vĩ bất đắc dĩ vậy ngươi lúc nào thì có r ả n h lúc nào tới đi bất quá ta mặc dù không có đi thế nhưng là ta đã nghe nói vợ chưa thi đấu ngươi thật giống như rất lợi hại tựa hồ là cảm thấy băn khoăn thân là bạn gái tại bạn trai đánh banh thời điểm không đi cố lên không đi đưa nước giống như rất không chịu trách nhiệm đâu đường minh nguyệt khô cằn khen ngợi lục kinh vĩ lục kinh vĩ mặt dậy vô s ỉ địa đạo ngươi quên sao trước đó ta đã nói qua ta muốn hiến cho ngươi một trận phong quang vô hạn để bọn hắn tất cả mọi người biết đường minh n g u y ệ t bạn trai không phải phế vật cũng vì ta giảm bớt một chút đ à o chân tường hôn đản a đường minh n g u y ệ t kinh hô một tiếng ngươi thật muốn cao điệu như vậy sao lục kinh vĩ gật đầu chẳng những tiêu căng hơn còn muốn manh động toàn trường manh động hà đô khu không cần dạng này ta biết ngươi không phải như vậy tính cách không cần đến bởi vì ta cải biến mình như thế rất mệt mỏi mà lại ngươi nếu là nổi danh ta sợ sẽ có rất nhiều người cùng ta đoạt đường minh nguyện cắn môi anh đào cười nói lục kinh vĩ mỉm cười yên tâm ai cũng đoạt không qua ngươi ta là của ngươi, ngươi cũng là ta mà lại ta làm như vậy cũng là nghị cải biến một chút trước kia qua quá h a n hồng hiện tại thật vất vả có một cơ hội còn có thể lấy lòng một chút ta nhà minh n g u y ệ t không mệt trọng yếu nhất chính là liên thần bảng còn tại đằng sau bước bắt đầu cái này khiến lục kinh vĩ làm sao dám không phách lối cao điệu nếu không nhiệm vụ làm không được hắn cần phải b ị kịch lục kinh vĩ buồn nôn lời nói để đường minh n g u y ệ t nghe mặt ngọc đỏ lên t ố t ta ngươi muốn làm sao chơi bóng đánh như thế nào cầu ngày mai ta đi cấp ngươi cố lên được lục kinh vĩ mặt xẹt qua một vòng tiếu rung bọn hắn cũng không tin bạn gái của ta là đường minh nguyện ngày mai tới lời nói để cho ta hôn một cái cũng tốt chứng minh một chút không muốn đường minh nguyệt tranh thủ thời gian cúp điện thoại lục kinh vĩ mặt tràn đầy tiêu dung mừng khắp khởi đi vào trong nhà kinh vĩ làm gì đi ai điện thoại cho ngươi lôi tiểu p h i hỏi lục kinh vĩ nói còn có thể là ai đương nhiên là nhà ta minh n g u y ệ t ngày mai nàng muốn tới ủng hộ cho ta các ngươi đều biểu hiện tốt điểm đem bóng rổ đều giao cho ta một đám người lần nữa bạch nhãn chừng hắn kinh vĩ ngươi này một ít không tốt rất ưa thích q u a t lác hơn nữa còn sẽ không thay cái hoa văn đường minh nguyện làm sao lại nhìn ngươi đừng nói như vậy chớ kinh vĩ bóng rổ thực lực lợi hại như vậy nói không chừng đường minh nguyện thích kinh vĩ nữa nha nếu là đường minh nguyệt là hắn bạn gái ta đem bóng rổ ăn câu nói sau cùng là lôi tiểu phi nói lục kinh vĩ mặt s ẹ t qua một vòng tiêu dung giữ chặt lưu minh dương nói tậu tử người cho làm chứng ngày mai nếu là đường minh n g u y ệ t đến cổ vũ ta ngươi để các ngươi vợ con bay đem bóng rổ ăn lưu minh dương hỉ hỉ cười một tiếng tốt đến lúc đó ta cho hắn ăn ăn lại cho hắn thêm điểm m ố i cùng q u ả ớt l ã o bà người quá độc gác lôi tiểu phi mặt tiêu n h u xuống đám người cười vang đều l ạ i học phía tây phòng ăn đường minh nguyện túc xa bốn người đều ngồi cùng một chỗ ăn cơm dương lỵ cùng lý tinh nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đường minh nguyệt mặt một mảnh nụ cười q u ỷ dị không cần dạng này ta biết ngươi không phải như vậy tính cách không cần đến bởi vì ta cải biến mình như thế rất mệt mỏi lý tinh nắm đuốt u ố n g họng nhìn về phía dương lỵ dương lỵ để đốt xuống giữ chặt lý tinh tay mà lại ngươi nếu là đ ổ i danh ta sợ sẽ có rất nhiều người cùng ta đoạn sau đó hai người ôm ở cùng một chỗ ngươi là ta ta cũng là ngươi cho nên ta muốn lấy lòng ngươi ha ha lý tinh dương lỵ lý oanh lánh ba người cùng một chỗ cười to đường minh nguyệt đỏ bừng mặt cầm đu muốn đánh tắt nàng dương lỵ ba người vội vàng né tránh không nghĩ tới nhà chúng ta minh nguyệt còn có đáng yêu như thế buồn nôn như vậy một mặt thật sự là người không thể xem bề ngoài nước b i ể n không thể đo bằng đấu ta còn tưởng rằng minh nguyệt tỉ tỉ vĩnh viễn cũng nói không ra buồn nôn lời tâm tình đâu không nghĩ tới mới đại nhất đem lời tâm tình nói như thế trượt lục kinh vi thật là lợi hại nha lý oanh ánh mặt cũng lộ ra tiếu dung nhìn xem đường minh nguyệt nói bất quá minh nguyệt lục kinh vĩ buổi chiều thi đấu thời điểm ngươi thật còn không nhìn tới hắn sao đường minh nguyệt đôi mi thanh tú một cái nhăn mày buổi chiều trong nội viện còn có rất nhiều chuyện chờ ta làm xong đoán chừng bọn hắn trận bóng rổ đã kết thúc nếu không ta đi giút cho hắn cố lên n lý h oanh ánh đ ỗ n g nhiên bật thốt lên t r u n g quanh lập tức yên tĩnh trở lại dương lỵ cùng lý tinh mặt tiếu dung lập tức biến mất không thấy gì nữa đều ngạc nhiên nhìn xem lý h oanh ánh có chút hoài nghi những lời này là không phải lý h oanh ánh nói lý h oanh ánh cùng lục kinh vĩ quan hệ mấy người hiện tại cũng đã biết lần lý h oanh ánh bởi vì đường minh n g u y ệ t cùng với lục kinh vĩ nguyên nhân uống cái say mềm sự tỉnh còn rõ mồn một trước mắt các nàng đều biết lý h oanh Oánh đối lục kinh vĩ hẳn là rất có hào cảm thậm chí đã thích hắn nhưng là có một số việc là không thể cưỡng cầu lục kinh vĩ thích chính là đường minh nguyện đường minh nguyện hiển nhiên cũng thích lục kinh vĩ lý oanh ánh sao có thể lý h oanh ánh cũng lập tức ý thức được câu nói này không ổn nàng từ trước đến nay là loại kia tùy t i ệ n người nói đầu góc càng nhanh mặt xẹt qua một vòng vẻ xấu hổ lý h oanh ánh đang muốn nói chuyện đường minh nguyệt lại lạnh nhạt nhẹ gật đầu tốt cảm ơn ngươi lý h oanh ánh muốn ra miệng nói bị chẹn họng trở về sau một lát cắn răng nói không cần cảm ơn dương lỵ cùng lý tinh nhìn một chút đường minh nguyệt lại nhìn một chút lý h oanh ánh bỗng nhiên đều cúi đầu bắt đầu đàng hoàng ăn cơm cũng không dám lại nói chuyện thỏa thích hưởng thụ lấy mỹ vị món ngon lục kinh vị còn không biết bởi vì hắn nguyên nhân đường minh nguyện cùng lý oanh ngay tại ngầm g a phong nếu là chương hai t r ư ơ i lăm chúng ta mời ngươi hẹn h ọ buổi chiều trận thứ hai thi đấu bắt đầu lạc hệ giao đấu chính là nhiều truyền thông hệ thi đấu còn chưa có bắt đầu nho nhỏ bóng rổ thất đã ngồi đầy người mà lại đại đa số đều là nữ sinh số người nhiều nhất chính là nhiều truyền thông hệ nhiều truyền thông hệ học sinh đại đa số đều là nữ hải cho nên mỗi đội cổ động viên viên cũng cơ bản đều là nữ hải còn có mười mấy tên tướng mạo xinh đẹp chuyên nghiệp đội cổ động viên đội viên đứng tại khán đài phía dưới vì nhiều truyền thông hệ hệ đội bóng rổ thành viên góp phần trợ lạc hệ hệ đội bóng rổ đánh bại liên tục học viện hai giới quán quân ứng dụng hệ đội bóng rổ sự t ì n h đã truyền khắp gần phân nửa lạc hệ nhìn thấy nhà mình hệ đội bóng rổ năm nay mạnh như vậy nguyên bản đối thi đấu đã không ô m hy vọng lạc hệ học sinh lập tức chen chúc mà đến bắt đầu vì mình hệ đội bóng rổ góp phần trợ tuy cuối cùng thì là ứng dụng n g c lại nhìn xem đài cao số lượng gần một trăm ứng dụng hệ các nữ sinh tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc Vừa chưa lạc hệ mới vừa vặn đào thải ứng dụng hệ đem ứng dụng hệ đánh cho hoa rơi nước chạy còn để ứng dụng hệ đại bộ phận hệ đội bóng rổ thành viên bị thương thế nhưng là hẳn là các nàng là muốn nhìn đến lạc hệ là thế nào bị nhiều truyền thông hệ đánh đánh tới bởi cũng tốt vừa ra ngược các khí nhưng là nhiều truyền thông hệ hệ đội bóng rổ kém xa tít tắp ứng dụng hệ nhiều năm trước tới nay cũng là đến ngược ba tên khách quen lạc hệ ngay cả ứng dụng hệ trong cái sân này bá chủ đều có thể đánh bại chớ nói chi là nhiều truyền thông b u ộ c lại nói không chừng các nàng xem đến không phải nhiều truyền thông hệ đem lạc hệ giết không chừa mảnh giáp trang diện mà là lạc hệ lần nữa đổ sát nhiều truyền thông hệ trang diện như vậy các nàng đến nơi đây là muốn làm gì tới rất nhanh những ngày ứng dụng hệ các nữ sinh cấp ra đáp án lục kinh vĩ cố lên hôm nay trận này thi đấu cũng chúng ta sẽ cho ngươi điểm ba mươi hai c á i tán chúng ta ứng dụng hệ đã bị đào thải cho nên tiếp x u ố n g chúng ta muốn tới cho ngươi cố lên lục kinh vĩ p h ỉ tờ tìm buổi trưa đánh banh thời điểm ngươi thật là khí phách nha ta thích nhất ngươi dạng n à y nam sinh lạc hệ các đội viên đều hướng phía lục kinh vĩ nhìn lại ánh mắt t ẩ n chứa tâm h ý phức tạp tri cực để lục kinh vĩ cũng cảm thấy có chút đau đầu nhiều truyền thông hệ cố lên nhiều truyền thông hệ cố lên đánh bại lạc hệ trở thành trong nội viện thứ nhất nhiều truyền thông hệ không để cho chúng ta thất vọng đánh bại lạc hệ chúng ta xin các ngươi ăn cơm tại lúc này nhiều truyền thông hệ đội cổ động viên cũng bắt đầu phát huy một bên nhảy gợi cảm đáng yêu vũ đạo một bên vì chính mình hệ đội bóng rổ góp phần trợ vi. đại cao đông đảo nhiều truyền thông hệ các học sinh cũng gào thét vì nhà mình đội bóng rổ cố lên thấy cảnh này lạc hệ các học sinh cũng không cam chịu yếu thế hướng phía lục kinh vĩ bọn người la lên lục kinh vĩ cố lên đánh bại lạc hệ chúng ta mời ngươi hẹn h ọ lạc hệ cố lên ứng dụng hệ đều không phải là đối thủ của chúng ta nhiều truyền thông hệ càng không được lạc lạc là thiên hạ bóng rổ bá chủ lục kinh vĩ vô địch thiên hạ lục kinh vĩ thi đấu còn chưa có bắt đầu song phương đội cổ động viên đã xuất thủ trước lửa nóng bầu không khí làm cho cả bóng rổ thất cũng biến thành lửa nóng song phương cầu thủ bắt đầu ra trận nhiều truyền thông hệ đội trưởng là một cái mặt tròn thanh niên danh tự là trương chiêu ta biết các ngươi đánh bại ứng dụng hệ bất quá đây chẳng qua là cái ngoài ý m ớ n chờ một lúc chúng ta sẽ để cho các ngươi biết chơi bóng rổ là cần nhờ thực lực trương chiêu hướng về phía lục kinh vĩ bọn người lắc lắc chỉ ý là các ngươi không được lôi tiểu phi nhữ n h mày b ấ t nói nhiều lời đánh là là nam nhân nói lời từ biện loạn đảm nhiệm pháo nghe nói b u ổ i t r ư a c á c n g ư ơ i người bởi vì luôn luôn đánh pháo miệng gây ứng dụng hệ động thủ đánh người năm cái chủ lực đội viên đều bị phạt đi xuống đành phải đổi thành một đám dự bị trương chiêu một chỉ lôi tiểu phi cùng lục kinh vi tốt vậy chúng ta hôm nay dùng thực lực nói chuyện thi đấu bắt đầu nhiều truyền thông hệ ra tay trước cầu trương chiêu đem bóng rổ ném cho một cái đội viên đang muốn hướng phía lạc hệ cầu giỏ phóng đi nhìn thấy một đạo bạch quang từ trước mặt xa qua xuất hiện tại tên kia nhận banh đội viên trước mặt tại tên kia đội viên còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm tay hắn bóng rổ đã bị lục kinh vĩ cướt đi sau đó lục kinh vĩ nhảy dựng lên ném bóng. Bang. bóng rổ nhập ba phần cầu mở màn không đến năm giây lạc hệ đã ba phần dẫn trước nhiều truyền thông hệ các đội viên đều ngây dại mặc dù tại tham gia thi đấu trước đó bọn hắn đã nghe nói lạc hệ xuất hiện một cái lợi hại cao thủ bóng rổ nhưng là bọn hắn hay là không nghĩ tới lục kinh vĩ bóng rổ thực lực thế mà mạnh như vậy mạnh đến để cho người ta kinh hãi tình trạng a lục kinh vĩ ta rất thích ngươi bóng rổ bá chủ lục kinh vĩ vô địch thiên hạ lục kinh vĩ khán đài mấy trăm nữ sinh đều đứng lên hướng phía lục kinh vĩ hoan hô lên lục kinh vĩ nhìn xem các nàng mỉm cười đối chương chiêu bọn người lắc lắc chỉ các ngươi không được lấy đạo của người trả lại cho người lục kinh vĩ ác miệng lần nữa phát huy thi đấu bắt đầu lạc hệ phát bóng lôi tiểu phi đem bóng rổ phát đến lục kinh vĩ trong tay lục kinh vĩ thẳng đến nhiều truyền thông hệ cầu giỏ nhiều truyền thông hệ hai cái đội viên xông lại chặt đường lục kinh vĩ nhẹ nhàng va chạm hai người lật lại hợp lý va chạm sau đó lên nhảy ném bóng nhập ba phần cầu a lục kinh vĩ ta muốn gả cho ngươi bóng rổ bá chủ lục kinh vĩ vô địch thiên hạ lục kinh vĩ lại là từng đợt tiếng hoan hô lục kinh vĩ hướng về phía nhiều truyền thông hệ các đội viên n g ắ c n g ắ c ngói lút một đám hàng lậm trình độ của các ngươi phế vật nhiều truyền thông hệ các đội viên trận mắt h ố t mồm nhìn xem lục kinh vi trong ánh mắt tất cả đều là trận kinh bang bang bang trận thứ nhất m ộ ư ơ i phút kết thúc về sau lạc hệ tích ba mươi p h ầ n về phần nhiều truyền thông hệ hai p h ầ n nhiều truyền thông hệ hệ đội bóng rổ thành viên tại trận thứ nhờ ở thi đấu lúc kết thúc cơ hồ đều thành có gỗ nhìn xem lục kinh vi trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới lục kinh vi thực lực vậy mà mạnh tới mức này lấy sức một mình đánh bọn hắn hoa rơi nước chảy như vậy kế tiếp còn đánh như thế nào ngoại trừ phân đà kích bên ngoài lục kinh vi miệm còn mười phân n p miệm các loại nhục nhã Các loại xem t h ư nhiều g các loại p l ố để n h i truyền thông hệ đội cổ động viên đã sớm hành quân lặng lẽ giờ phút này một nửa người đi một nửa người phờ phạc mà ngồi đang nhìn đài chung quanh lạc hệ cùng ứng dụng hệ các cô gái hưng phấn nhảy không ngừng ở thời điểm này lý h à n h bánh lặng lẽ xuất hiện đang nhìn đài trong tay còn cầm một ba lô zbul chương hai trăm ba mươi sáu sợ tiết thứ hai tranh tài bắt đầu lần này nhiều truyền thông hệ cải biến chiến thuật bọn hắn bắt đầu trọng điểm nhằm vào lục kinh vĩ đồng thời không t i ế t phạt quy đua nghịch tiểu động tác chỉ cần không bị phạt xuống dưới bọn hắn các loại thủ đoạn đều dùng ra mạng lưới hệ người thế mới biết nguyên lai trong học viện tiểu động tác nhiều nhất lại là nhiều truyền thông hệ đáng tiếc là bọn hắn dùng nhầm chỗ lục kinh v ĩ tố chất thân thể đã cao tới mười mấy trở lên còn nắm giữ lấy nội lực cùng ma pháp há lại bọn hắn tiểu động tác có thể ngăn trở càng quan trọng hơn là lục kinh vi còn đối bọn hắn lòng mang ý đồ xấu đối mặt nhiều truyền thông hệ các loại tiểu động tác lục kinh vĩ cơ hồ mỗi lần đều là tường kê tự kế, tử kế. thừa dị p bọn hắn muốn kéo hắn quần áo trộn lẫn chân đụng hắn thời điểm trái lại kéo lật bọn hắn gạt ngã bọn hắn đụng đổ bọn hắn kết quả là động kinh nhiệm vụ 17 y ê u cầu 3, lục kinh vĩ lại hoàn thành mấy phần một trong bây giờ bị hắn làm lật bóng rổ đội viên đã đạt đến 18 cái. Tiếp mười ạ n g l hệ tám h phần, nhiều truyền điểm.、Nhìn、trên đài, Lý o n h i lại ệ n nhỏ không g khép đã đ ư ợ cái nhìn xem Lục n h Vĩ đem mà lại trận đấu này trọng tài đối với tranh tài phán định còn rất rộng rãi mặc cho phía dưới sân bóng rổ đều nhanh thành đánh nhau trận vị này trọng tài như cũ thành thơi thành thơi đứng ở một bên nhìn xem tối đa cũng chính là cảnh cáo song phương cầu thủ v à i câu ngay cả cái phổ thông phạm quy đều không có phán định cho nên khi tiết thứ ba tranh tài lúc bắt đầu trận này trận bóng liền trở nên càng thêm điên cuồng cái gì ngươi nói hai người kêu ô m lục kinh vĩ chân là phạm quy sai đây không phải phạm quy bởi vì trọng tài vừa mới đang đánh điện thoại không có chú ý tới sân bóng tình huống cái gì ngươi nói lục kinh vĩ vừa mới đánh người còn đạp lăn đối phương tại phụ cận quan chiến một người dự khuyết đội viên sai đây không phải là đánh người mà là không cẩn thận đụng phải ngươi không thấy trọng tài cái gì cũng không nói à cái gì ngươi nói bốn người bọn họ không nên dắt lấy lục kinh vĩ quần áo cùng quần đầy đất lan loạn nhưng là người ta thích làm như thế ngươi đi cắn người ta nhà còn có lục kinh vĩ lại tại dùng chân đá bóng tôi đã trọng tài quay người xoa l ô n ũ i cái này không tính Tiếp thứ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, khi kinh ba sau cuộc lục vĩ áo thế nhưng là nhiều truyền thông hệ đội viên càng thêm thê thảm tại lục kinh vĩ một người điên cùng tấn công dồn sức đánh dưới cơ hồ tất cả đều mặt mũi bầm d ậ p bị đụng ngã lăn đâu chỉ ba bốn lần liên liên tại phụ cận quan chiến bảy người dự khuyết đội viên cũng bị lục kinh vĩ quét sạch mấy lần từng cái quần áo không trình tề so lục kinh vĩ còn thê thảm hơn bây giờ bị lục kinh vĩ đổ nhào bóng rổ đội viên đã đạt đến hai mươi bốn mạng lưới hệ tiến hành hai trận tranh tài lục kinh vĩ liền đổ hai mươi bốn người nói cách khác lục kinh vĩ đem hai trận tranh tài đối thủ cầu thủ toàn bộ co một lần nhìn trên đài lý oanh đã cười đến gặp cả người nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy làm như vậy c ư ờ i bóng rổ tranh tài người biết tưởng rằng bóng rổ tranh tài thế nhưng là người không biết sợ rằng sẽ cảm thấy đây là đánh nhau tranh tài đi tối đa cũng chính là gia nhập bóng rổ nguyên tố cái này khiến ly oanh h oanh nhớ tới rất nhiều năm trước nàng chơi qua một cái bóng rổ trò chơi nhỏ tại cái k i a trò chơi nhỏ bên trong nàng khống chế tiểu nhân ngoại trừ có thể chơi bóng bên ngoài còn có thể đánh người thậm chí trên sân bóng rổ còn có cây gậy cục gạch x u ố n g ngắn chờ đồ vật loạn thất b ạ tao nhặt lên liền có thể cầm đánh người lục kinh vĩ bọn người cùng cái tia trò chơi so sánh kém xa bất quá lại so cái kia trò chơi chơi rất hay đáng tiếc là lục kinh vĩ sẽ không trở thành nàng k h ô n g chế tiểu nhân nếu như lục kinh vĩ là cái kia trong trò chơi nàng k h ô n g chế tiểu nhân thật là tốt biết bao đến lúc đó nàng muốn cho hắn hướng đông hắn liền phải hướng đông muốn cho hắn hướng tây hắn liền phải hướng tây muốn cho hắn vĩnh v i ê n bồi tiếp nàng hắn liền phải vĩnh v i ê n bồi tiếp nàng thậm chí còn có thể để hắn nói câu ta thích ngươi nhớ tới cảnh tượng đó lý h oanh á n h b ô n g nhiên nợ nụ cười cười đến nước mắt đều đi ra bốn tranh tài bắt đầu về sau tất cả mọi người phát hiện mạng lưới hệ cùng nhiều truyền thông hệ tranh tài lần nữa đổi tiết ấu nhiều truyền thông hệ hệ bóng rổ đội viên tựa như là đột nhiên từ nổi giận sư tử biến thành hào hoa phong nhã t i ể u bạch k i ế m thư sinh chơi bóng gọi là một cái thủ quy củ thủ quy củ ngay cả mạng lưới hệ các đội viên đều nhìn không được kéo quần áo trộn lẫn chân cố ý va chạm những này đều đã nhìn không thấy thậm chí liền ngay cả hợp lý tranh đoạt đều lộ ra yếu đuối bất lực mà lại rất rõ ràng nhiều truyền thông hệ bóng rổ đội viên nhìn về phía mạng lưới vào đội viên trong ánh mắt mang theo e ngại nhất là đang nhìn hướng lục kinh vĩ thời điểm phần này e ngại liền biến thành sợ hãi lục kinh vĩ từ đầu trận tranh tài bắt đầu liền dùng các loại phương pháp đụng bọ đem bọn hắn tất cả thành viên tất cả đều có không hạ hai lần nếu là hiện tại bọn hắn còn không biết lục kinh vĩ sức chiến đấu phá trần vậy cũng không khỏi quá ngu ngốc đối mặt lục kinh vĩ như thế cái gần như vô giải bóng rổ ma vương cái này khiến nhiều truyền thông hệ các đội viên còn thế nào dám v ô n g ra đánh bởi vậy tất cả mọi người liền thấy nhiều truyền thông hệ hệ đội bóng rổ thành viên đột nhiên từ đầu đường lưu manh biến thân cổ đại tú tài cùng mạng lưới hệ các đội viên đều có chút không thích ứng bất quá nên tới gần bỏ b a n g vào r ổ vẫn là tiếp tục ném rỗ nên đụng người cũng không chút thủ hạ lưu tình cho nên nhiều truyền thông hệ lần này trở nên thảm hại hơn song phương điểm số đã biến thành bảy mươi so mười lăm nhìn trên này nhiều truyền thông hệ nữ học sinh đã chạy hơn phân nửa còn lại gần một nửa ánh mắt cũng đại đa số tập trung đến hai tay để trần lục kinh vĩ trên thân về phần ứng dụng hệ cùng mạng lưới hệ đội cổ động viên nhóm giờ phút này tựa như là ăn thuốc kích thích tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ bóng rổ thất bóng rổ bá chủ lục kinh vĩ vô địch thiên hạ lục kinh vĩ mạng lưới mạng lưới thu nạp thiên hạ chiến vô bất thắng cố lên mạng lưới hệ cố lên lục kinh vĩ mạng lưới hệ hệ đội bóng rổ còn là lần đầu tiên như thế phong quang phong quang đến để bọn hắn đều cảm thấy mình là đang n nhìn thấy nhiều truyền thông hệ bóng rổ đội viên như thế sợ hãi trận đấu này còn đánh cho kém cỏi như vậy nguyên bản ủng hộ bọn hắn nhiều truyền thông hệ đội cổ động viên lập tức nổi giận bóng rổ bá chủ lục kinh vĩ vô địch thiên hạ lục kinh vĩ lục kinh vĩ cố lên nhiều truyền thông để lọt rổ. xuống đây đi đi về nhà những n à y nhiều truyền thông hệ cô nương x i n h đẹp nhóm chẳng những không còn giúp đỡ chính mình nhà đội bóng vậy mà ngược lại ủng hộ lên mạng lưới hệ đội bóng rổ t i ê mười cái gợi cảm đáng yêu nhiều truyền thông hệ đội cổ động viên mỹ nữ lần nữa nhảy lên vũ đạo hát lên lục kinh vĩ bài hát ca tụng đẹp trai suất mạng lưới hệ cùng ứng dụng hệ rất nhiều nữ sinh cũng không cam chịu yếu thế hướng về phía lục kinh vĩ kêu lên đã cẩm thạch phía sau lưng lục kinh vĩ n ở nụ cười xinh đẹp lục kinh vĩ nhìn trên đài rất nhiều nam sinh lúc này đều nhanh nôn liền ngay cả mạng lưới hệ đội bóng rổ đội viên cùng nhiều truyền thông hệ đội bóng rổ các đội viên rất nhiều cũng tay chân của mình bị những nữ sinh này buồn nôn tiếng kêu bị hủ toàn thân nổi da gà lên lục kinh vĩ càng là một cái lảo đ ả o kém chút ké lăn trên đất có các ngươi như thế khích lệ người sao làm sao cảm giác như thế làm người ta sợ hãi Chương 237, không bằng mạng lưới hệ cùng nhiều truyền thông hệ trận bóng rổ ngay tại những này để cho người ta tay chân cuộn mình trong tiếng gào thét h à màn sau đó lục kinh vĩ lần nữa bị tất cả mọi người vây lại ném tới trên trời đương nhiên đại đa số đều là nữ sinh đợi đến lục kinh vĩ quần áo không chỉnh tề từ trong đám người lao ra liếc mắt liền thấy được đứng tại phía ngoài đoàn người mặt cười duyên dáng mà nhìn chằm chằm vào hắn lý h o á n h oánh lục kinh vĩ không nghĩ tới ngươi còn có hư hỏng như vậy một mặt bất quá khá hay ta thích lục kinh vĩ xứng sở kinh ngạc nhìn xem lý oanh o á n sao ngươi lại tới đây tại sao không đi nhìn các ngươi hệ bóng rổ tranh tài chúng ta hệ bóng rổ tranh tài nào có các ngươi nơi này đẹp mắt nếu là sớm biết ngươi chơi bóng như thế có ý tứ ta buổi sáng liền đến nhìn mà lại ta là đại biểu minh n g u y ệ t tới thăm ngươi thuận tiện cho ngươi cố lên lý h oanh oánh cười nhẹ nhàng địa đạo lục kinh vĩ há to miệng nhìn chằm chằm lý h oanh oánh ngươi nói cái gì thế nào không tin phải không lý h oanh oánh nở nụ cười xinh đẹp không nói ra được đẹp mắt minh n g u y ệ t nói nàng tương đối bận rộn bận quá không có thời gian cho nên ta liền nói với nàng ta muốn thay thế nàng tới thăm ngươi nàng đ á ứng cho nên cho ngươi một bình zbul lục kinh vĩ có chút ngạc nhiên tiếp nhận lý h oanh ánh đưa tới zbul trong đầu loạn thành một bảy không rõ đường minh n g u y ệ t đây là ý gì nàng không phải biết mình cùng lý h oanh ánh quan hệ trong đó sao làm sao sẽ còn để lý h oanh ánh đến xem hắn không phải làm ớn k h ả o nghiệm hắn lục kinh vĩ có chút cẩn thận nhìn xem lý h oanh ánh trong ánh mắt s ẹ t qua một vòng v ẹ cảnh giác bất quá tùy tiện lý h oanh ánh hiển nhiên không có phát hiện nhìn thấy lục kinh vĩ một đám đồng đội đi tới lý h oanh ánh bước nhanh nên đón tới tới, tới ta ớ i t cho các người mang theo zbul để uống một mình đi lôi tiểu phi bọn người kinh ngạc nhìn xem xinh đẹp không tưởng nổi lý oanh ánh có chút máy móc tiếp nhận lý oanh đưa tới z -Bool. nửa ngày mới có người lấy lại tinh thần kêu lên mỹ nữ ngươi cũng là chúng ta hệ sao làm sao ta trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi nhìn xem giống như khá quân a ngươi có phải hay không ngành kinh tài mỹ nữ ngươi đưa ta nhóm z b u n làm gì có phải hay không nhìn chúng trong chúng ta người nào ta thay hắn đã đáp ứng một đám nam sinh tê la lý oanh bánh mỉm cười bắt lấy đi tới lục kinh vĩ ta là thay lục kinh vĩ đưa z b u n cảm ơn các ngươi đối lục kinh vĩ chiếu cố nhà lôi tiểu phi bọn người kéo lớn lên đ ô điệu làm ra một bộ bừng tỉnh đại nộ bộ dáng chúng ta đã hiểu nguyên lai、like、là đệ m ộ i nha lục kinh vĩ một cước đạt tới không nên nói lung tung oanh ánh là thay ta bạn gái đến xem ta đừng t r e o chọc người ta lôi tiểu phi bọn người nhìn về phía lý oanh oánh ngươi chúng ta cũng không tin tưởng vẫn là để đệm mội nói cho chúng ta biết chân tướng đi nhìn xem lôi tiểu phi bọn người làm quái bộ dáng lý oanh oánh xinh xắn ngọt ngào khắp khuôn mặt là tiểu dung lục kinh vĩ nói không sai ta không phải hắn bạn gái hắn bạn gái là đường minh nguyệt chúng ta là bạn cùng phòng hôm nay minh n g u y ệ t b ể bộn nhiều việc bận quá không có thời gian đến xem hắn lục kinh vĩ lại một mực gọi điện thoại để minh nguyện sang đầy xem biểu diễn của hắn cho nên minh nguyệt liền để ta tới xem một chút hắn một đám người như bị xét đánh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đứng ở nơi đó nửa ngày sẽ không động đậy kinh vĩ tới ta mời ngươi một chén chúc mừng ngươi tìm tới đường minh nguyện tốt như vậy bạn gái kinh vĩ đến theo giúp ta uống một chén đường minh nguyện thế nhưng là trong ngộng của ta tình nhân không nghĩ tới liền bị ngươi con lợn này cho ủi lòng ta đau quá chén rượu này không uống xong ta liền không cứu nổi tranh thủ thời gian uống có tốt như vậy bạn gái cũng không nói sớm một chút nói cho chúng ta biết để các huynh đệ một mực vì ngươi sốt ruột còn suy nghĩ cho ngươi tìm bạn gái đâu ngươi có phải hay không n h ĩ chân đạp hai con thuyền không được Cái này một bình một đương minh nguyệt tử lý oanh oanh nơi đó xác định lục kinh vĩ bạn gái chính là đường minh nguyệt về sau mạng lưới hệ hệ đội bóng rổ các thành viên tất cả đều đất khô c ằ n hóa sau đó chính là thật sâu ước ao ghen tị cho nên buổi tối trên bàn rượu lục kinh vĩ liền thành tất cả mọi người công địch bị cái này đến cái khác đội viên luân phiên rót rượu lý oanh oanh an vị tại lục kinh vĩ bên người chẳng những không có giúp hắn c à n hẳn rượu ngược lại bỏ đá x u n g giếng nhìn thấy lục kinh vĩ cái ly trước mặt không có rượu lập tức liền lại cho hắn rót tràn đầy một chén rót đến lục kinh vĩ là khổ không thể tả ám đạo nữ nhân này quá đặc gắt nếu không phải lục kinh vĩ thể chất đã đạt đến mười một là người bình thường mấy lần trở lên chỉ sợ sớm đã đã ngã xuống bất quá còn tốt uống vào uống vào có ít người mục tiêu liền chuyển r ờ i đến lý oanh á n h trên thân trong lúc vô hình vì lục kinh vĩ giảm b ấ t một chút đ ị c h nhân mà lại theo chuyển r ờ i đến lý oanh á n h trên người đội viên càng ngày càng nhiều cái khác hệ đội bóng rổ thành viên cũng ý thức được cái gì liên tục không ngừng đ ỉ n h chỉ rót lục kinh vĩ cũng đối với lý oanh oanh hiến lên ân cận dù sao lục kinh vĩ đã nói qua lý oanh o n h không phải bạn gái của hắn mà lại hiện tại vẫn còn độc thân oanh oanh, da của ngươi là ta gặp qua làn da tốt nhất nữ hải con mắt cũng tốt lớn đâu so với ta con mắt to hai cái thật sự là thật xinh đẹp quá đẹp vánh á n h ta cho ngươi làm thơ một bài đi t u y ệ t đại có giai nhân ưu c ư tại không cốc e m hay sao ta cho ngươi thêm niệm một bài thôi c ú t sang một bên nơi này có cái dám không cốc vẫn là ta cho a n h á n h làm thơ một bài đi đây là chính ta vừa mới làm đến thơ đâu mỹ nhân như vẽ a thật là dễ nhìn ngươi để cho ta ra ngoài nôn một hồi đây là thơ sao đây là độc dự đi hệ đội bóng rổ một đám độc thân tên lỗ mãng không có một cái nào là yêu đương tao thủ lời nói ra đơn giản để cho người ta ôm một cười đem ly ý oanh oánh chọc c h ọ cười c không ngừng nhìn xem một màn này lục kinh vĩ lúc đầu cũng hẳn là đi theo cười đám hôn đản g này thực sự quá ngu thế nhưng là không biết thế nào nhìn xem ly ý oanh oánh cùng các đội hữu cười thành một đoàn lục kinh vĩ làm thế nào cũng cười không nổi có lẽ đây chính là nam nhân thói hư tật xấu đi chính rõ ràng có bạn gái vẫn là như vậy xinh đẹp xuất sắc như vậy bạn gái lại như c ũ đi nhìn chằm chằm cô gái khác nhất là đã từng cùng hắn từng có mập mở nữ hải ăn trong chén nhìn trong nồi ngay tại lúc này lục kinh vĩ trong lúc bất chi bất giác lục kinh vĩ bên người đã không có rót rượu người tất cả các đội viên hoặc là đã đổ vào dưới mặt bàn hoặc là đều tiến tới lý h o á n h oánh bên người nói với nàng một chút để cho người ta nghe dở khóc dở cười ân cần nói bất quá lục kinh vĩ cũng không cần người khác lại rót hắn rượu tự mình một người một chén tiếp một chén uống vào không biết suy nghĩ cái gì trong đầu thỉnh thoảng lại dần hiện ra cùng lý h o á n h oánh quen biết từng ly từng tí lần thứ nhất gặp mặt lúc gọi hắn đi m ư ơ n phòng sau đó đem tấm k i a tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ tiến đến trước mặt hắn lúc ấy đột nhiên nhìn thấy đơn giản kinh diễm tới cực điểm sau đó có nàng mềm mềm thân thể mềm mại trên đường phi nước đại còn kém chút muốn đem nàng ném xuống. về sau cùng một chỗ ăn bún thập cầm tay gặp được lâu hoàn nguyệt cái kia tuyệt tình nữ nhân l ý hoành ánh tại trong lúc vô hình để hắn kiếm đủ mặt m ũ i lần thứ hai gặp mặt là vì nàng giải vây nàng nói muốn làm bạn gái mình lại bị mình coi như trò đùa không có để ở trong lòng mặc dù lúc ấy hắn cũng tâm đ ộ n g qua về sau là tại đ ồ n g lai khách sạn uống rượu l ý hoành ánh cùng đường minh nguyệt gặp được cùng một chỗ lục kinh vi t h ế m ớ i biết l ý hoành ánh thế mà đã thích hắn t ừ n g màn một vài b ư ớ c như ở trước mắt để lục kinh vi không quên mất nói cho cùng hắn cũng là một cái hoa tâm nam nhân m ặ chương dù rất t nặng n ì nghĩa, n thế h n g là t r hai trăm ba mươi tám cái kia thổ lộ lục kinh vĩ cùng lý h oanh á n h đi tại về trường học trên đường một đám hệ đội bóng rổ thành viên đều đã đổ vào lôi tiểu phi trong nhà ngày mai còn muốn đánh như vậy bóng rổ sao lý h oanh á n h nói lục kinh vĩ nhẹ gật đầu dạng này đánh lấy rất có ý tứ ta cũng nghĩ phách lối một lần vì cái gì làm như thế ngươi thật giống như không phải là người như thế cảm giác ngươi một mực rất nhớ thấp lý oanh ánh t ỏ mò hỏi lục kinh vĩ trầm mặc một chút đang muốn nói chuyện lý oanh ánh lại phảng phất nhớ ra cái gì đó à nhớ lại là cho minh nguyệt nhìn sao hôm nay ngươi cho minh nguyệt gọi điện thoại thời điểm chúng ta giống như nghe được hơi có chút lục kinh vĩ cười khan một chút đem nguyên là lời muốn nói n u ố t xuống trầm mặc không nói chuyện tựa hồ đã chấp nhận lý oanh ánh cũng đ ỗ n g nhiên trầm mặc hai người trầm mặc đi hướng lý oanh ánh ký túc xá đem lý oanh ánh đưa đến ký túc xá phía dưới thời điểm lý oanh ánh ngẩng đầu nhìn lục kinh vĩ của ngươi tổn thương không sao chứ không sao đã sớm không sao lục kinh v ta khi đó nghe nói ngươi chúng đạn sự tình về sau rất lo lắng chuẩn bị đi xem ngươi thời điểm minh nguyệt trước một bước lên đường cho nên cũng liền một mực không có đi cũng không có hỏi qua chuyện này tựa hồ là đang hướng lục kinh vĩ giải thích vì cái gì qua lâu như vậy mới hỏi thăm hắn chuyện này có thể làm cho nhanh mồm nhanh miệng lý oanh oánh nhẫn nhị lâu như vậy mới nói ra đến có thể nghĩ lý oanh oánh trong lòng do dự lục kinh vĩ ngẩng đầu nhìn lý oanh oánh dù sao không phải cái gì đại thường không cần mấy ngày là khỏe không cần lo lắng lý a n h oanh không nói chuyện chuẩn bị tiến túc xá thời điểm lý a n h a n h đông nhiên quay đầu lục kinh vĩ nếu như lần kia ngươi từ liêu tuấn nghĩa nơi đó đã cứu ta về sau đáp ứng ta thổ lộ ngươi vẫn sẽ hay không cùng minh n g u y ệ t cùng một chỗ lục kinh vĩ xứng sở kinh ngạc nhìn xem lý h oanh á n h sau một lát cười nói có thể sẽ không nghe lục kinh vĩ trả lời lý h oanh á n h mỉm cười ta về túc xá bài mai nói chuyện lý h oanh á n h bước nhanh chạy hướng ký túc xá lưu cho lục kinh vĩ một cái huyện chuyển bóng hình xinh đẹp trở lại ký túc xá về sau lý oanh oánh ngạc nhiên phát hiện trong túc xá bầu không khí có cái gì không đúng an tính có chút quá mức dương lị cùng lý tinh đều để điện thoại di rộng xuống lo lắng mà nhìn xem nàng lại thỉnh thoảng nhìn xem đường minh nguyện đường minh nguyện ngồi ở trên giường cầm một quyển sách nghiêm túc nhìn xem trên mặt không có gì biểu lộ ngay cả lý oanh oanh tiến đến cũng không có động tác gì tựa hồ không nhìn thấy nàng lý oanh oanh đôi mi thanh tú một cái nhăn mày nụ cười trên mặt biến mất đi hướng giường của mình bắt đầu thu thập chuẩn bị rửa mặt một chút liền đi ngủ vánh oánh ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về lý tinh rốt cục vẫn là nhịn không được lý oanh oanh nói mạng lưới hệ bóng rổ đội viên muốn đi uống rượu ban đêm ta cũng không có chuyện gì cho nên liền cùng bọn hắn cùng đi lục kinh vĩ cũng ở đây sao dương ly hỏi lý oanh nhẹ gật đầu bọn hắn đều tại còn hỏi ta rất nhiều liên quan tới minh nguyệt sự t ì n h bọn hắn tựa hồ rất không tin lục kinh vĩ bạn gái là minh nguyệt đâu đường minh nguyệt lúc này mới ngầm đầu nhìn về phía lý oanh oánh ta ngày mai lại nhìn hắn cảm ơn ngươi hôm nay giúp ta chiếu cố hắn không cần cảm ơn ta cùng lục kinh vĩ cũng là bằng hữu lý oanh oánh cười nói mà lại hôm nay ta mới phát hiện bạn trai n g ư ờ i chơi bóng lợi hại như vậy còn như vậy bà khí đường minh nguyệt tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ n g h i hoặc chuyện gì xảy ra lý tinh cùng dương lỵ cũng lộ ra vẻ tò mò lý oanh á n h vừa nghĩ tới liền muốn cười nay thiên võng lạc hệ không phải cùng nhiều truyền thông hệ chơi bóng à kết quả lục kinh vĩ luôn luôn khiêu khích bọn hắn còn một mực rót bọn hắn ba phần cầu nhiều truyền thông hệ người liền tức giận cố ý đối với hắn phạm uy lại bị hắn thừa cơ từng cái đụng ngã song phương kém chút đánh lên cuối cùng nhiều truyền thông hệ đội cổ động viên nhìn không được thế mà lắp mình biến hóa trở thành lục kinh vĩ đội cổ động viên giúp đỡ địch nhân của mình hô lên cố lên, lên nghe lý h oanh h oánh lý tinh cùng dương lị đều kinh hô lên không thể nào hắn chơi bóng lợi hại như vậy sao trắng thật có khoa trương như vậy ngày mai ta cũng muốn đi nhìn liền ngay cả đường minh nguyện cũng lộ ra mặt mũi không còn quan tâm sách trong tay bắt đầu nghe lý á n h á n h giảng thuật liên quan tới lục kinh vĩ đánh bóng sự tỉnh ngày thứ hai là máy tính quản lý cùng học viện khoa học cuối cùng một trận tranh tài cũng là quyết định năm nay học viện bá chủ mấu chốt một trận chiến lần này mạng lưới hệ đối thủ là phần mềm hệ phần mềm hệ đồng dạng là mấy năm qua nhiều lần trở thành học viện quán quân cường đại vào đội trận đấu này hấp dẫn đại bộ phận máy tính quản lý cùng học viện khoa học học sinh q u a n chiến trong đó nhất là lấy mạng lưới hệ cùng phần mềm hệ người nhiều nhất mạng lưới hệ học sinh làm sao cũng không nghĩ tới cho tới nay xếp hạng hạng chốt mạng lưới hệ đội bóng rổ lần này thế mà bạo phát chẳng những một trận chiến đánh bại đã từng học viện ba chủ ứng dụng hệ còn r ấ t nhiều truyền thông hệ đánh tới bời một đường bắn vọt đến cuối cùng quán quân chi chiến đây quả thực thật bất khả tư nghị n g ắ m lại tại mạng lưới hệ trận đấu thứ nhất cùng ứng dụng hệ quyết đ ấ u thời điểm mạng lưới hệ mới tới mười mấy cái đội cổ động viên thành viên liền có thể biết mạng lưới hệ học sinh đối với mình ra hệ đội chờ mong giá trị có bao nhiêu thấp thế nhưng là lục kinh vĩ bọn hắn lại dùng hành động thực tế cho bọn hắn một niềm vui vô cùng to lớn tất cả mạng lưới hệ học sinh tựa như là đ i n cuồng từ bốn p ư ơ n g tám hướng chen chúc mà tới chiếm hơn nửa cái sân bóng rổ còn lại non nửa địa phương bị phần mềm hệ cùng cái khác viện hệ học sinh chứng cứ lần này là mạng lưới hệ đội cổ động viên lần thứ nhất vượt qua đối thủ đ ư ơ n g mạng lưới hệ các đội viên xuất hiện tại sân bóng rổ thời điểm toàn bộ sân bóng rổ đều s ô i trào mạng lưới hệ cố lên cầm tới q u a n quân dương ta hệ uy bóng rổ bá chủ lục kinh vĩ vô địch thiên hạ lục kinh vĩ núi tiêu b i ể n gầm vang lên liên miên đem phần mềm hệ đội cổ động viên triệt để ép xuống phía trước nhất còn có mười cái mạng lưới hệ đội bóng rổ thành viên góp phần trợ uy nhìn xem náo nhật vạn phần sân bóng lôi tiểu phi đám người trên mặt đều lộ ra thỏa mãn tri sắc tham gia nhiều lần ngũ hiệu thi đấu vòng tròn ta còn là lần thứ nhất như thế được người hoan nghênh kinh vĩ lần này thật sự là đa tạng ngươi nếu không phải là bởi vì ngươi chỉ sợ năm nay chúng ta hệ đội bóng rổ lại muốn thành làm trò h ề chờ lần tranh tài này qua đi chỉ sợ ta liền có thể đổi tới một cái mỹ nữ lại nói ly hoành bánh chạy đi đâu ta đêm qua quên cùng với nàng muốn số điện thoại di động đâu mạng lưới hệ các đội viên đều rất hưng phấn thỉnh thoảng hướng phía nhìn trên đài mạng lưới hệ đội cổ động viên p h t tay ra hiệu đối diện phần mềm hệ đội viên cũng tiến vào sân bóng t ư n g đợ đúng ộ i t r ư đ ố vậy à nghe nói một mình hắn liền đổ ứng dụng hệ cùng nhiều truyền thông hệ thực lực rất kinh khủng chúng ta lần này chỉ sợ giữ nhiều len ít phần mềm hệ đội trưởng là một cái lưng hùm vai gâu chẳng hắn khuôn mặt có chút dữ tợn tên gọi vương quân là điển hình đông bắc đại hắn nghe các đội hữu vương quân mướm mày sợ cái chim này à dạng gì đội bóng rổ chúng ta không có đánh qua các ngươi quên có lần chúng ta đánh đầu đường bóng rổ Là chương nào c hai i trăm ba mươi chín đường minh nguyệt ngươi yêu hay a khuynh quốc huynh thành đường minh nguyệt minh nguyệt nữ thần đường minh nguyệt ta yêu ngươi nha đường minh nguyệt ngay tại mạng lưới hệ cùng phần mềm hệ mài đao xoèn xoẹt mà chuẩn bị thời điểm chiến đấu trên trận vang lên càng lớn tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói t a i vô số người ánh mắt theo những ngày tiếng hoan hô nhìn sang đập vào mi mắt là một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại gia nhân nàng m ặ c phục cổ tu thân không có tay in hoa váy liền áo lộ ra một đôi trắng m u ố t cánh tay ngọc cùng một đôi thon lớn lên mê người hai chân đen nhánh trong suốt mang theo điểm điểm tinh quang mái tóc lười biến xoa xuống ẩn ẩn có thể ngửi nghe được trên tóc tán phát kỳ dị hương thơm gần như hoàn mỹ mặt trái xoan tinh xảo không có tì vết sáng tỏ sáng trói con người bên trong phảng phất có vô tận quang mang l ớ p lóe để cho người ta h á m sâu trong đó phấn hồng môi anh đào tiểu xảo mũi ngọc huyện chuyện luân thân thể mềm mại vừa xuất hiện liền kinh diễn toàn bộ sân bóng, rổ. toàn bộ trung đô đại học cũng chỉ có huy hoàng như là minh nguyệt chiếu dọi đường minh nguyệt mới có thể có được kinh n g ư ờ i như thế dung mạo và khí tràng gần ngàn người vây xem non nửa đều là nam sinh chín thành chín đều luân hãm vào đường minh nguyệt dung nhan cùng m ị lực bên trong đem bóng rổ tranh tài sự tỉnh quên đến một bên đối đường minh nguyệt vô ý thức tiêu to mặc dù đường minh nguyệt sau lưng còn đi theo lý tinh cùng dương lỵ nhưng là bây giờ hai người đều đã thành vật làm nền ngay cả lá xanh cũng không phải tất cả mọi người tựa như là không nhìn thấy các nàng chỉ là đối đường minh nguyện thét lên phật tay l i ê n ngay cả chuẩn bị tham gia trận đấu hai cái đội bóng rổ cũng thành đường minh nguyệt vật làm nền bất quá hai đội đội viên hiển nhiên đều không để ý ánh mắt của bọn hắn cũng chăm chú vào đường minh nguyệt trên thân một chút kích động đã đ ố i đường minh nguyệt hô to gọi nhỏ nào có một điểm chuẩn bị tranh tài bộ dáng lục kinh vĩ c ư ờ i khổ nhìn về phía đường minh n g u y ệ t phát hiện nữ hải cũng chính hướng hắn nhìn lại lục kinh vĩ đ ố i đường minh n g u y ệ t phất phất tay đường minh n g u y ệ t nở nụ cười xinh đẹp giơ lên nắm tay nhỏ a thật xinh đẹp nha đường minh nguyện cũng tại cho chúng ta đội bóng rổ cố lên là cho chúng ta phần mềm hệ cố lên chớ tự làm đa tình đường minh nguyệt đáng yêu biểu hiện lập tức để sân bóng rổ lần nữa chấn động lục kinh vĩ cũng là lần thứ nhất khắc sâu cảm nhận được đường minh nguyệt tại trường này bên trong có bao nhiêu được hoan nghênh thậm chí so bất kỳ một cái nào minh tinh đều được hoan nghênh minh nguyệt nữ thần minh nguyệt đại nhân nữ thần đại nhân hoàn toàn xứng đáng đường minh nguyệt mang theo dương lị cùng lý tinh đi hướng khán đài thế nhưng là nhìn trên đài đã ngồi đầy người t r u n g quanh còn có rất nhiều người đều là đứng đấy xem bóng minh nguyệt đại nhân ngồi ta chỗ này ta cho ngươi thoái vị ngồi ta chỗ này ta nơi này là ở giữa chúng ta có ba người vừa vặn có thể tặng cho ba người các ngươi minh nguyện hàng thứ nhất đều là chúng ta người đều để cho ngươi tùy ý chọn tùy tiện tuyển nhìn thấy đường minh nguyệt không có chỗ ngồi trống không đợi đường minh nguyệt nói chuyện một đám nam sinh đã không kịp chờ đợi đứng lên nao nhau cho đường minh nguyệt n h ư ờ n g chỗ ngồi vị đường minh nguyệt hướng bọn họ mỉm cười cảm ơn các ngươi ở trong đó ba cái mạng lưới hệ nam sinh kích động vạn phần trong ánh mắt đường minh nguyệt ngồi xuống vị trí của bọn hắn dương lỵ cùng lý tinh phân biệt ngồi tại đường minh nguyệt hai bên nhìn xem trên đài khoa trương tràn diện lôi tiểu phi thở lớn lên khiến cho sức lực vỗ lục kinh vĩ bả vai kinh vĩ ngươi quá có phức khí ngay cả đường minh nguyệt dạng này tuyệt đại gia ta thật sự là phụng ươi ý p h ụ c g i ệ u v ề gì v ề gì p h ụ n lý hổ vương phản mấy người cũng ghen tị lao đến đối lục kinh v ĩ liền chủ. nữ thần của chúng ta a thật là đáng tiếc thế mà danh hoa đã có chủ cũng là bởi vì đường minh n g u y ệ t ta mới không tìm bạn gái kinh vĩ ngươi bồi ta một cái cô vợ trẻ nếu không phải đường minh n g u y ệ t bạn trai là ngươi ta nhất định đi đào chân tưởng xoa liền ngươi bộ dáng này còn muốn đào kinh vĩ g ó c tưởng về nhà trước chiếu chiếu tấm gương đi vu lôi tiểu phi bọn người vớt lục kinh vi thời điểm đối diện phần mềm hệ bóng rổ đội viên n ó m cũng hưng phấn lên vương quân há to miệm mặt mũi tràn đầy dữ tợn lay động ha ha nữ thần mội mội nhất định là đến xem ta ta trước mấy ngày cho nàng đưa thư t ì n h nói cho hắn biết ta muốn dẫn dắt hệ đội bóng rổ t r ì n h chiến ngũ hiệu thi đấu vòng tròn cho nên mời nàng đến xem ta tranh tài vốn cho là nàng là sẽ không hiểu thế nhưng là không nghĩ tới nữ thần mội mội hôm nay thật tới ngay cả các nàng tài chính và kinh tế hệ mình tranh tài cũng không nhìn lại đến nơi đây cổ vũ ta nữ thần mội mội sẽ không thật đối ta có ý tứ đi bên người một đám đồng đội cũng hướng phía hắn đánh tới đội trưởng chúc mừng ngươi nhà trường học nhiều như vậy viện hệ đường minh nguyệt không đi ngược lại đi tới học viện chúng ta đội ư ờ n g trưởng yên tâm đi hôm nay chúng ta nhất định sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội tốt nhất để nữ thần đại nhân hảo hảo thưởng thức một chút đội trưởng hiên ngang anh tư vương quân cười đến miệng đều không khép lại được dương dương đắc ý nói yên tâm đi chỉ cần hôm nay có thể dắt minh n g u y ệ t mội mội tay ta nhất định mời các ngươi đi bồng lai khách sạn an tiệc còn có thời điểm tranh tài đều cho ta biểu hiện tốt điểm hôm nay nhất định phải thắng vương quân đặt quyết tâm nhất định phải thể hiện ra mình c ù n g dã nhất nhất nam nhân một mặt để đường minh n g u y ệ t hảo hảo nhìn một cái phong thái của mình để nàng triệt để luân hãm vào mị lực của mình ở trong đội trưởng yên tâm chúng ta nhất định đem hết toàn lực ngoại trừ thắng bên ngoài chúng ta không cầu gì khác ngay tại loại này kịch liệt bầu không khí bên trong song p ư ơ n g tranh tài kéo lên màn mở đầu mà lần này tranh tài trọng tài lại là bên trên một trận mạng lưới hệ cùng nhiều truyền thông hệ tranh tài trọng tài có thể nghĩ hôm nay tranh tài quy tắc sẽ có bao nhiêu rộng rãi cái này cũng liền mang ý nghĩa song phương cầu thủ ở giữa khẳng định sẽ có rất nhiều rất nhiều xung đột trận đầu tranh tài bắt đầu lục kinh vĩ hướng phía vương quân bọn người giơ lên ngón tay giữa đối bọn hắn lắc lư mấy lần các ngươi không được tiểu tử đừng quá phết lối hôm nay lão tử liền để ngươi nhìn bọn ta đông bắc ra môn phong thái hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp chờ một lúc ngươi ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có lao tử nhất định phải đem ngươi đánh n h ị ra x vương quân là cái tính tình nóng nảy lập tức đối lục kinh vĩ khiêu khích làm ra đáp lại lục kinh vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng cười lạnh biểu lộ muốn bao nhiêu ghê t ẩ m liền có bao nhiêu ghê t ẩ m vậy ta sẽ để cho ngươi đem phân đều ăn bất quá cái này phân là các ngươi kéo chính các ngươi phân hẳn là sẽ ăn rất ngon Trường Tiểu tử, trường, kết tốt, ta truyền thông rổ ngươi bóng dùng áng đừng không chúng cũng không ứng dụng cùng nhiều nhẫn đảng.、Hôm、nay chơi phách có cục khí. khoa phải hệ hệ Hôm lối quá là động ể m l kinh nhiệm ta phần ra n lợi vụ một ề m hệ hệ đ h mươi bảy nhiệm vụ yêu cầu ba còn có hai trận đỡ không có đánh đâu lục kinh vĩ cũng không muốn nhiệm vụ lần này thất bại tranh tài tại rất trong bắt đầu, phần mềm hệ ra tay trước ra ngay này không không bên phần hữu hảo khí hệ loại cho bầu đầu, cầu. Cầu mềm vương quân dơ tay l ê nhìn n t h kỹ người này chính là lục kinh vĩ lục kinh vĩ cũng chính nhìn xem hắn khoe miệng xẹt qua một vòng vẽ chết cười liền như n g ư ơ i loại này mặt hàng cũng nghĩ để cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngươi hôm nay lúc đi ra có phải hay không quên uống thuốc lời nói rơi xuống đất lục kinh vĩ vô bóng rổ từ vương quân bên người chạy qua vương quân sửng sốt một chút mặt mũi tràn đầy l ử a g i ậ n đưa tay liền đi bắt lục kinh vĩ quần áo rõ ràng là trọng phạm uy thế nhưng là động tác của hắn c h ầ m một điểm lục kinh vĩ đã vọt tới ba phần tuyến phụ cận lên nhảy ném bóng bóng vào rồi ba phần cầu lục kinh vĩ lần nữa đánh đòn phủ đầu một cái ba phần cầu cho mạng lưới hệ tới một cái khởi đầu tốt đẹp nhìn trên đại đội cổ động viên tất cả đều hoan hô bó vô địch thiên hạ lục kinh vĩ mạng lưới mạng lưới thu nạp thiên hạ nhất thống giang sơn lục kinh vĩ y lâm dịu nhìn xem bốn phía la to đội cổ động viên nhóm lý tinh khỏe miệng s ẹ t qua một vòng ghen t ị tiểu dung giữ chặt đường minh n g u y ệ t tay nhỏ nói minh n g u y ệ t nhà các người lục ca dễ chịu h o à n nghê n g ngươi không sợ hắn bị khác nữ sinh c ư p đi đường minh n g u y ệ t n ở nụ cười xinh đẹp lắc đầu nói sẽ không minh n g u y ệ t tỷ tỷ thật là tự tin nha bất quá cũng tốt có khí thế dương lị cười đồn nói ngầm đầu nhìn về phía lục kinh vĩ trong con ngươi xẹt qua một vòng nhàn nhạt nhỏ yêu thương cái này ưu tú nam sinh mình cũng từng thích qua đây trên sân bóng rổ, nhìn xem tiến vào cầu giỏ bóng rổ vương quân sắc mặt biến thành màu đen nhìn chằm chằm lục kinh vĩ ánh mắt cơ hổ phun ra lửa tranh tài lần nữa bắt đầu lục kinh vĩ rất nhanh lại lấy được bóng rổ phần mềm hệ đội viên lập tức kinh hoàng cùng một chỗ hướng phía lục kinh vĩ lao đến đúng lúc này theo thật s á t lục kinh vĩ bên người vương quân đ ố n g nhiên đưa tay không có đi đoạt bóng rổ mà là bắt lấy lục kinh vĩ màu trắng áo thun dùng lực kéo một cái suy l ạ lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới vương quân thế mà như thế trắng trợn phạt uy trên người áo thun trực tiếp bị vương quân tùng phá trong tay bóng rổ cũng rớt xuống đất bị phần mề n h ư ớ n g mày nhìn xem mặt mũi tràn đầy đắc ý vương vân còn có sân bóng bên cạnh đối với cái này xem thường trọng tài lục kinh vĩ hít sâu một hơi vọt mạnh ra ngoài phần mềm hệ đội viên vừa mới cầm tới bóng rổ đang m u ố n truyền đi liền thấy bên người nhiều một đạo bóng trắng sau đó tay bên trong bóng rổ liền không có đồng thời vang lên bên thai một cái c h ó i h a i thanh âm phế vật cầm tới bóng rổ về sau lục kinh vĩ lần nữa ném rổ bang lại là một cái ba phần cầu mạng lưới hệ tích sáu phân phần mềm hệ không phân hãn a các ngươi có thể hay không chơi phạm quy a sẽ không phạm quy h trước khi đến không có nói các ngươi sao cái này trọng tài tương đối phế động tác lớn một chút không có gì đều hắn a quên sao nhìn thấy lục kinh vĩ lại tiến vào cầu vương quân nhịn không được g ầ m h ế t lên cái này hai lần dẫn bóng hắn đều thành lục kinh vĩ bối cảnh hơn nữa còn là tuyệt hảo vật làm nền đường minh nguyệt đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt hiện tại đối với hắn hảo cảm chỉ sợ đã thấp xuống một chút đi vương quân nhưng lại không biết hắn tại đường minh nguyệt nơi đó căn bản không có hảo cảm tối đa cũng chính là người xa lạ mà lại hắn đối lục kinh vĩ rõ ràng như vậy phạm u đường minh nguyệt đã đối với hắn có một chút mà cảm tiếp tục tranh tài tiến hành n ư ơ n g tựa theo cường đại bóng rổ kỹ thuật hung hãn t ố chất thân thể lục kinh vi không đâu được nổi một cái ba phần cầu liên tiếp một cái ba phần cầu đem phần mềm hệ đánh tìm không thấy đông nam tây bắc bang bang bang mười cái ba phần cầu lục kinh vi chí ít cũng có thể bên trong năm sáu cái vận khí tốt thậm chí có thể bên trong cái có thể thấy được lục kinh vi bóng rổ thực lực khủng bố đến mức nào vẹn vẹn mấy phút thời gian lục kinh vi liền đem mạng lưới hệ đạt được tăng lên tới hai mươi bảy phần mềm hệ mới vẹn vẹn bốn phân mắt thấy trận đầu tranh tài liền muốn kết thúc lục kinh vi lần nữa lấy được bóng rổ vương quân gào thét một tiếng ngay à o về p h tại lục kinh vĩ một c dẫn bóng quay người rời đi thời điểm sau lưng chuyển đến vương quân đinh thai nước góc tiếng giống sau đó lục kinh vĩ đã cảm thấy tiếng gió bên thai chật vang vội vang một bên đầu một con g i a y sát tóc của hắn bay ra ngoài nhìn lại vương quân thế mà đem mình chân trái g i à y cởi ra hướng hắn đập tới mắt thấy lục kinh vĩ tránh thoát hắn một con g i à y vương quân mặt mũi tràn đầy giữ tận lại cởi một cái khác g i à y lần nữa hướng phía lục kinh vĩ đập tới tăng ất phần mềm hệ cũng quá vô s ỉ chơi bóng rổ thời điểm còn cởi g i à y nệ người ác ý phạt quy hồng bài phạt xuống dưới kinh vĩ c a c a cẩn thận am khí mau tránh ra nhìn trên đài một mảnh xôn xao đường minh nguyện ba người cũng thấy cho mắt máy tính quản lý cùng học viện khoa học trận bóng rổ thật là đáng sợ thế mà còn có thể sử dụng giày am khí nhìn thấy một màn này lục kinh vi trên mặt s ẹ n qua một vòng dở khóc dở cười chi sắc bắt lại vương quân đập tới giày t r ở tay ném đi trở về ba i â y trực tiếp nện vào vương quân trên mặt đem vương quân đập đầy mặt nở hoa mó mũi đều chạy xuống một màn này làm cho cả sân bóng rổ lập tức yên t ĩ n h trở lại sau một lát phần mềm hệ một đám đông bắc hán tử bạo phát hắn à đánh cái bóng rổ ngươi thế mà còn dám sử dụng vũ khí nệ người các huynh đệ giết hắn cho chúng ta l á o đại báo thủ tên tiểu từ khốn kiếp này miệng quá độc ta đã sớm muốn đánh hắn các huynh đệ lên a dự bị các đội viên cũng đều tới trước tiên đem lục kinh vĩ tên vương bắt đạn này làm nằm xuống lại nói Trước 241, tự mình đa tình không dư mình không hận. đa phần mềm hệ hệ đội bóng rổ thành viên có non nửa đều là người đông bắc cho nên phần mềm hệ hệ đội bóng rổ bị trường học rất nhiều người xưng là đông bắc đội bóng rổ những đội viên này phần lớn tính khí nóng n ả y thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề lại tuân theo người đông bắc nhất quán hảo phong tính cách làm việc không câu nghệ tiểu tiết không kiêng nghệ gì cả không thế nào đem cuộc so tài bóng rổ quy tắc để trong lòng thường xuyên đối hệ các đội bóng rổ ác ý phạm u y gây nên các loại đánh nhau sự kiện cho nên phần vào hôm ệ hệ đội nay g là việc quan hệ học viện bá chủ tranh đoạt bị lục kinh vị như thế cái ác miệng giá hỏa liên tiếp khiêu khích đông bác đội bóng rổ thành viên sớm một bụng tức giận nói chung bọn hắn không đi khiêu khích người khác đã xem như không tệ thế mà còn có người dám chủ động tới khiêu khích bọn hắn có thể nhẫn mại không thể nhẫn đ h ụ c cái này khiến đông bắc đội bóng rổ các h á n tử làm sao chịu nổi trọng yếu nhất chính là tại cái này trận đầu thi đấu bọn hắn thế mà bị luôn luôn xếp hạng hạng chót lạc hệ rót vào gần ba mươi c ầ u xem như tại giao đấu ngày xưa học viện bá chủ ứng dụng hệ thời điểm bọn hắn cũng không có t r ậ t vật như vậy qua giờ phút này nhìn thấy đội trưởng nhà mình bị lạc hệ đội viên đánh cho máu me đ ầ y mặt n g ã xuống đánh người vẫn là ác miệm bọn hắn mấy chục phút lục kinh vĩ lúc đầu tính tình nóng này đông bắc đội bóng hôm nay hắn a l i ề u mạng bị phạt xuống dưới mấy người cũng phải đem lục kinh vĩ cái này ác miệng hôn đả đánh vào bệnh viện không thể h ú ố n g chi trận này thi đấu trọng tài vẫn là một cái người hiền lành đối thi đấu trừng phạt thả rất rộng rãi có lẽ xem như đánh một trận cũng nhiều nhất phạt xuống dưới một hai người mà thôi tại đông bắc đội bóng rổ các thành viên ngao ngao kêu nhào về phía lục kinh vĩ thời điểm bọn hắn nhìn thấy lục kinh vĩ hướng bọn họ mỉm cười mặt tất cả đều là vẻ khinh thường sau đó một cước đem bóng rổ tại chạy không tải du một chút thản nhiên rơi vào đông bắc đội bóng rổ cầu giỏ tiểu tử ngươi k h i n g ư ờ i quá đáng xử lý hắn, quá hắn a quá mức. lục kinh vĩ cử động không khác l ử a tới dầu c h i t để dẫn nổ phần mềm hệ đội bóng rổ tất cả thành viên l ử a giận bọn hắn chửi rủa giống giận giống như là một đám sói đói đồng dạng n h à o về phía lục kinh vĩ khán đài tất cả người xem đều đã sợ ngây người bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới hôm nay trận này thi đấu thế mà lại biến thành d ạ n g này đây mới là trận đầu thi đấu nha song phương đánh như thế nào đi lên đối mặt như lang như hổ phần mềm hệ đội bóng rổ lục kinh vĩ không tránh không né hướng phía mười hai cái phần mềm hệ đội viên vào tới sau l ư n g lục kinh vĩ lạc hệ các đội viên cũng lấy lại tinh thần đến gọi giống vậy rầm dĩ lấy nào về phía phần m song phương như là sao trổi đụng địa cầu hung h ă n g đụng vào nhau lục kinh vĩ quyền đấm cướp đá trong n g á y mắt đánh ngã bốn năm cái phần mềm hệ đội viên sau đó phi thân lên một cái gió lốc đá còn sót lại sáu bảy phần mềm vào đội viên cũng đổ xuống dưới lôi tiểu phi bọn người còn chưa kịp xuất thủ chiến đấu đã kết thúc nhất thời đều ngẩn ở đây nơi đó nhìn xem lục kinh vĩ ánh mắt giống như là nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng tiểu t ư n à y sức chiến đấu không khỏi quá cao đi khán đài tất cả khán giả cũng trợn tròn mắt khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào lấy sức một mình có toàn bộ phần mềm hệ lục kinh vĩ từng cái n ẹ n họng nhìn trân chối nửa giờ sau liên quan tới trận này đánh nhau sự kiện cuối cùng trừng phạt kết quả ra phần mềm hệ đội bóng rổ lớn lên vương quân cùng phó đội trưởng bạch lãng bị phạt xuống dưới hai người bọn họ cũng là phần mềm hệ bóng rổ thực lực mạnh nhất hai người phần mềm hệ còn lại ba cái chủ lực đội viên còn có thể tham gia tiếp xuống thi đấu còn lại đều là thực lực cực kỳ cải bắp dự bị về phần lạc hệ lục kinh vĩ bị phạt xuống dưới còn tốt lục kinh vĩ đã hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu không phải lần này động kinh nhiệm vụ mười bảy cần phải xong đời bởi vì lạc hệ tham gia đánh nhau sự kiện chỉ có lục kinh vĩ một người cho nên bị phạt đi xuống cũng chỉ có lục k i n h v ĩ còn lại bốn tên đồng đội còn lưu tại trận tiếp xuống thi đấu lạc hệ phần mềm hệ nhiều một cái chủ lực đội viên lạc hệ mấy người dự khuyết đội viên thực lực cũng xem là tốt mà lại lạc hệ còn giành t r ư ớ c phần mềm hệ hơn hai mươi p h ầ n bởi vậy thi đấu kết quả cơ bản đã ra còn có một người cũng bị phạt đi xuống kia là b u ồ n c h à n g thi đấu trọng tài trường học lại đổi một cái khác trọng tài tới tiếp tục chủ trì thi đấu máy tính quản lý cùng học viện khoa học tổng cộng có ba cái trọng tài thứ nhất cái tại lạc hệ cùng ứng dụng hệ đánh nhau sự kiện bị trường học xử phạt năm nay không thể làm cuộc so tài bóng rổ trọng tài cái này một vị trọng tài lại tại lạc hệ cùng phần mềm hệ đánh nhau sự kiện bị phạt xuống dưới đồng dạng đừng nghị chủ trì năm nay trận bóng rổ mà hai cái này trọng tài hạ tràng đều cùng lạc hệ cùng một nhịp thở hoặc là có thể nói là cùng lục kinh vĩ cùng một nhịp thở cũng không biết trường học những người lãnh đạo hiện tại đối lục kinh vĩ là cái gì cái nhìn bất quá hiển nhiên sẽ không rất tốt chỉ sợ cũng chỉ có vị k i a phó hiệu trưởng đàm chính dương ý nguyên đối lục kinh vĩ tôn kính vạn phần đi đương lục kinh v ĩ hai tay để trần rời đi sân bóng rổ thời điểm toàn bộ khán đài đều hành động chúng ta kháng nghị không công bằng ném giày đánh người chính là phần mềm hệ vương quân động thủ chức cũng là phần mềm hệ đội viên lục kinh vĩ chỉ là bị ép p h ả n kích tại sao muốn phạt hạ lục kinh vĩ chúng ta không phục mười vạn lẻ một cái không phục để kinh vĩ ca ca trận thi đấu không phải chúng ta rút lui phần mềm hệ quá vô s ỉ vì để cho kinh vĩ ca ca hạ tràng thế mà q u ầ n đầu kinh vĩ ca ca trường học nhất định phải nghiêm trị phần mềm hệ đồng thời muốn để kinh vĩ ca ca trận lục kinh vĩ trận lục kinh vĩ trận bóng rổ bá chủ lục kinh vĩ vô địch thiên hạ lục kinh vĩ nhìn xem đài vô số vì hắn g e o họ các bạn học lục kinh vĩ mặt lộ ra tiểu dung hướng phía bọn hắn phất phất tay khơi dậy càng lớn tiếng hoan hô lục kinh vĩ trực tiếp đi hướng đường minh nguyệt đường minh nguyệt hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp đ ồ n g nhiên cũng đứng người lên đón lấy lục kinh vĩ hai người cùng đi tới nơi xa vừa mới băng bó kỹ vết thương muốn tới cùng đường minh nguyệt bắt chuyện v ư ơ n g quân thấy cảnh này lập tức mở to hai mắt nhìn tại hắn p h ụ cận phần mềm vào đội bạn nhóm cũng mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn xem tiến tới cùng nhau đường minh nguyệt cùng lục kinh vĩ sau đó cùng một chỗ hướng phía vương quân nhìn sang hắn a vương quân giận mắng một câu gầm thét sông ra sân bóng rổ mặt biểu lộ muốn bao nhiêu, đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. n chương đ c v ư q u â hai n trăm bốn mươi hai nàng là bà ngươi sao lần thứ nhất phát hiện nguyên lai、like、ngươi cũng có thể cao điệu như vậy cùng phách lối đường minh nguyệt cười nhẹ nhàng mà nhìn xem lục tinh vĩ đem một bình nước trái cây đưa cho hắn ta hỏi các ngươi, tốt sáng người, bọn hắn nói ngươi thích uống nước tranh lục kinh vĩ cười tiếp nhận nước c h a n h ta cũng hỏi qua lý tinh nàng nói ngươi cũng thích uống nước c h a n h hai người đối mặt cười một tiếng đường minh n g u y ệ t bỗng nhiên xuất ra một phương màu xanh nhạt khăn tay nhẹ nhàng đất là lục kinh vĩ lau mồ hôi chán cảm thụ được trên c h á n nhu nhu tay nhỏ cùng khăn tay lục kinh vĩ ngây ngẩn cả người hơi kinh ngạc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đường minh n g u y ệ t minh n g u y ệ t ngươi làm như vậy không có chút quá kiêu căng sao dạng này chẳng phải là nói cho tất cả mọi người ngươi là bạn gái của ta không sợ ngươi người nhà biết không đường minh nguyện đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày ngọc thủ mơn trớn lục kinh vĩ mặt tỉ mỉ mà đem hắn mồ hôi trên mặt đều lau xuống d bọn hắn đã biết lâm giang đem chúng ta sự tình thêm mắm thêm m ố i nói cho ta biết ba ba mụ mụ mẹ ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới tìm n g ư ơ i b ă n g vào chúng ta g i a tộc thế lực hẳn là rất nhanh liền có thể biết quan hệ giữa chúng ta hiện tại che giấu không che giấu đã chậm chỉ là không nghĩ tới lâm giang như vậy quá phận mà lại ngày đó vận khí của chúng ta có chút không tốt nói đến đây đường minh nguyệt bỗng nhiên bưng lấy lục kinh vĩ mặt hôn lên trên cái miệng của hắn chung quanh ồn ào nổi lên một phía không thể nào minh nguyệt nữ thần thế mà thật danh hoa có chủ lòng ta nữ thần của ta tính mạng của ta a ta nhìn thấy không phải thật sự minh nguyện tỷ tỷ thật là lợi nha thế mà dưới loại tình huống này chủ động hôn lục kinh vĩ nàng thật muốn đem chuyện này h u y ê n náo dư luận xôn xao sao kinh v ĩ tiểu tử này quá lợi hại có thể bởi tới đường minh nguyệt đã là thiên phương giả đàm không nghĩ tới bây giờ thế mà còn có thể để nữ thần tự mình đưa lên m ù i thơm minh nguyệt thật to gần n h a nàng đây là thế nào bình thường nàng không phải là người như thế à đối với chung quanh quá ngàn cặp mắt hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt lục kinh vĩ nhưng không có trong tưởng tượng đắc ý tâm ngược lại một chút xíu chìm xuống dưới đường minh nguyệt nói lời còn có hiện tại cử động thắt thưởng để lục kinh vĩ ẩn, ẩn ý thức được cái gì cảm thụ được kia phần mềm mại cùng ngọc nào lục kinh vi trong mắt xẹt qua một vòng sáng trói ánh sáng binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn hắn cũng không tin có được điên thần b ằ n g hắn có được không được đường minh n g u y ệ t vừa nghĩ đến đây lục kinh vĩ bỗng nhiên trái lại ôm chặt đường minh n g u y ệ t h u n g hăng hô n tới ngậm lấy đường minh n g u y ệ t p h ấ n môi cắn đường minh nguyện nhu mềm chết lươi thơm thò m ú t vào đường minh n g u y ệ t n g ọ t nước bọn thấy cảnh này toàn bộ sân bóng r ổ tại ồn ào chỉ chốc lát về sau đ ô n g nhiên ở giữa yên tĩnh trở lại không biết thế nào rất nhiều nguyên bản đối, lục kinh ước tị nam sinh, rất nhiều đối đường minh nguyện cũng là ước ao g e n tị nữ sinh khi nhìn đến trước mặt cái này duy mỹ lãng mạn một mạn về sau đột nhiên cảm thấy trong đầu một mảnh t r ố n g không không biết nên hô những thứ gì người đệ trần có thể xưng hoàn mỹ lương đẹp thiếu niên mặc phân váy giống như công chúa tuyệt đại gia nhân lấy toàn bộ sân bóng rổ làm bối cảnh không nhìn hết thẻ ôm hôn tại chung quanh bọn hắn là vô số hận không thể đem nam sinh giống chết hộ hoa sứ giả còn có hận không thể đem nữ sinh ném đến bên dưới vách núi mặt hoa si nữ hải đột nhiên những này vốn nên nên hận chết lục kinh vĩ cùng đường min h n g u y ệ t nam sinh, nữ sinh có một loại cảm động muốn rơi lệ xúc động mà nhìn ôm chặt như vậy hôn đến nghiêm túc như vậy ngọt ngào lục kinh vĩ cùng đường min nguyện lại không hiểu cho người ta một loại bi tráng cảm giác phản phất lúc à sinh ly tử biệt đồng dạng. ly l tử còn trẻ ai không muốn có như thế một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương nhất là yêu đương hai người theo thứ tự là rất nhiều trong lòng người mộng đường minh nguyệt cũng không cần nói toàn bộ trung đô đại học hơn chín thành nam sinh trong lòng vĩnh viễn mộng cũng là đã từng lục kinh vĩ mộng về phần lục kinh vĩ mấy trận trận bóng rổ để hắn thanh danh vận g rồi cường hàn bóng rổ kỹ thuật phách lối vô cùng chơi bóng phong cách ngắn ngủi mấy trận tranh tài liền để hắn có được chuyên thuộc về miệng của mình hảo bóng rổ bá chủ lục kinh vĩ vô địch thiên hạ lục kinh vĩ bởi vậy có tại h thấy kinh ể t được lục vĩ tính toán cơ quản lý cùng học viện khoa học tất cả hệ đội bóng rổ thành viên bên trong lục kinh vĩ có thể là đẹp trai nhất một cái lại thêm hắn hoàn mỹ dáng người ngắn ngủi hai ngày thời gian lục kinh vĩ đã trở thành rất nhiều máy tính quản lý cùng học viện khoa học nữ sinh ngậu khả năng lục kinh vĩ tại toàn bộ trung đô đại học danh khí còn xa xa không bằng đường minh nguyện thậm chí có thể nói là ngày đêm khác biệt nhưng là tại lúc này máy tính quản lý cùng học viện khoa học trên sân bóng rổ lục kinh vĩ nhân khí hoàn toàn không kém đường minh nguyệt bây giờ ở đây đại bộ phận nam sinh nữ sinh trong lòng mộng cứ như vậy ôm nhau hôn cùng một chỗ cái này khiến bọn hắn đ ỗ n g nhiên có một loại mộng đẹp phá diệt cảm giác nhưng là nhìn lấy k i a hai cái vớt ve chặt như vậy hôn đến ác như vậy mộng rất nhiều trong lòng người lại đột nhiên không có ghen ghét cùng thương tâm lục kinh vĩ cùng đường minh nguyệt không nhìn thấy chính là ở phía xa sân bóng rổ lối vào có một cái nhìn tiếp cận năm mươi tuổi lộ ra có chút già mua nữ nhân chính lạnh lùng nhìn xem bọn hắn trong con ngươi lóe g a khiếp người hàn quang lục kinh vĩ nắm mặt mũi tràn đầy ửng đỏ đường minh nguyệt tại vô số người nhìn chăm chú bên trong. hướng phía sân bóng rổ đi ra ngoài minh n g u y ệ t có phải hay không muốn đã xảy ra chuyện gì mẹ ta đêm qua gọi điện thoại cho ta đường minh n g u y ệ t ngưng tiếng nói lục kinh vĩ nhữ mày nàng để chúng ta chia tay sao nàng để cho ta cùng lâm giang đính hôn đường minh n g u y ệ t túi đầu nói lục kinh vĩ biến sắc nhìn xem đường minh n g u y ệ t ngươi không có đáp ứng nàng a hắn rất lo lắng đường minh n g u y ệ t sẽ nói cho hắn biết vừa mới nụ hôn kia là nụ hôn của bọn hắn đừng đường minh n g u y ệ t lắc đầu cùng lục kinh vĩ mời ngón cấu chặt chỉ cần ngươi không từ bỏ ta, ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi lục kinh vĩ trong lòng hơi động nắm chặt đường minh nguyện tay nhỏ yên tâm đời này ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi ngươi là của ta cả một đời đều là ta ai cũng đoạt không đi trên mặt có một vệt l ã n h quang s ẹ t qua lục kinh v ị vốn cũng không phải là không quả quyết người giờ phút này đối mặt đường minh n g u y ệ t khả năng rời đi nguy cơ quả quyết sát phạt bá khí một mặt lần nữa lộ ra dữ tợn đường minh minh n g u y ệ t sáng trong con ngươi s ẹ t qua nhàn nhạt si mê ta tin tưởng ngươi tương lai sẽ đi rất xa rất cao cũng chỉ có một ngày sẽ để cho ba ba mụ mụ của ta nhìn với con mắt khác đáp ứng chúng ta sự tỉnh chỉ là ta lo lắng chính là tiếp xuống một đoạn thời gian khả năng chúng ta liền không có cách nào gặp mặt mà lại mẹ ta làm việc từ trước đến nay nói đến đây đường minh nguyệt dừng một chút lúc này mới chậm rãi nói tâm ngoan thủ lạc nàng biết ta là tính cách gì người cho nên sẽ không bức bách ta thật chặt kể từ đó nàng liền sẽ nghĩ biện pháp từ trên người ngươi mở ra lỗ hổng để ngươi chủ động từ bỏ ta nàng xử sự, sự thủ đoạn lại vô cùng á c độc ta sợ ngươi đối phó bất quá nàng lục k i n h vi chân mày cao lại có thể làm cho đường minh nguyệt cái này làm nữ nhi nói ra mẹ của nàng tâm ngoan thủ lạc như vậy có thể nghĩ đường minh nguyệt mụ mụ làm người làm việc có bao nhiêu tàn nhẫn ngay cả đường minh nguyện dạng này xuất sắc thiên tri tiểu nữ đều như vậy lo lắng thậm chí không tiếp tại trước mặt mọi người chủ động hơn hắn Tự hồ đúng ã làm ly tốt biệt c h u lúc này hai người đi tới sân bóng rổ cầu môn địa phương liếc mắt liền thấy được tại sân bóng rổ bên ngoài nhỏ dưới hòn môn bộ đứng đấy một người m à c â u phục màu xám cho s á o trang lộ ra cực kỳ giản mua nữ nhân nhìn thấy nữ nhân này đường minh n g u y ệ t sắc mặt thay đổi lục kinh vĩ lập tức chú ý tới minh n g u y ệ t nàng là bà ngươi sao ba dù cho hiện tại trong lòng đã phân l o ạ n như nhà đường minh n g u y ệ t vẫn là không nhịn được cho lục kinh vĩ một bàn tay nàng là ta mụ mụ chính văn khiết chương hai trăm bốn mươi ba chuyển trường thông chi cùng một nghìn vạn hệ l ẹ mẹn vạ la t ổ trên thế giới xa hoa nhất nhà xe một trong phòng bếp quán bar điện loan điều hòa không khí phòng ngủ cái gì cần có điều có một chút cũng không giống là trong xe ngược lại giống như là tại một tòa mô hình nhỏ trong cung điện tiến vào bên trong một cỗ xa hoa khí tức liền đập vào mặt lục kinh vĩ giờ phút này an vị tại chiếc này giá bán cao tới một ngàn vạn hoa nguyên trở lên nhà xe bên trong trước mặt đặt vào cà phê ngồi đối diện chính văn khiết đường minh nguyệt trở ở bên ngoài chính văn khiết lạnh lùng nhìn chằm chằm lục kinh vĩ hai đầu lông mày u ám c h i sắc có thể thấy rõ ràng cho người ta một loại xâm nhiên cảm giác lục kinh vĩ sắc mặt bình tĩnh khoe miệng mang theo một chút tiểu dung nghiêm túc nhìn xem chính văn khiết hai người nửa ngày không nói gì lục kinh vĩ mỉm cười không biết ta di tìm ta có chuyện gì, không. Ta tìm ngươi có chuyện gì. chính văn khiết trên mặt xẹt qua một vòng vẽ chê cười càng hẳn là rõ ràng mình xứng hay không được minh nguyện chính văn khiết rất trực tiếp rất sắp bén không có cho lục kinh vĩ lưu nửa chút thể diện xem ra đường minh nguyện nói nàng tâm ngoan thủ lạc quả nhiên không sai nhà ta minh nguyện là đường thị tập đoàn người thừa kế tương lai thành tựu không thể đoán trước thân gia chí ít cũng tại chục tỷ trở lên là đứng tại xã hội đỉnh phong nhất cái chủng loại kia người phong quang vô hạn chính i dọi ngươi cái gái đi, ngươi có tư cách gì có được minh nguyệt, hoặc là nói ngươi có tư cách gì là minh nguyệt bạn trai. ế u trung đều nguyệt, nguyệt dê một thôn thủ tư tư sơn chăn ngay bạn không bạn gì gì đô. đây, được đồ được Mà em là là là chỉ cả có cách có hoặc có cách c h bé, bỏ văn khiết mặt mũi tràn đầy khinh thường đừng nói với ta người nào người bình đẳng tình yêu không phân quý tiện cao thấp vậy cũng là tiểu hài tử mới có thể tin tưởng đồ vật ta tin tưởng ngươi không phải loại kia đầu góc nước vào tiểu hài tử hẳn phải biết cái gì gọi là môn đăng h ộ đối lục k i n h v ĩ im lặng sau một lát ngưng t i ế n ó i khả năng hiện tại thân phận của ta so ra kém minh nguyện thế nhưng là tương lai đâu ngươi có thể xác định tương lai của ta liền không thể có được có thể so với đường thị tập đoàn tài phú cùng quyền thế sao cần bao lâu đâu chính văn khiết cười lạnh lục kinh vĩ gần từng chữ một trong vòng mười năm ta tất vượt qua đường thị tập đoàn nghe hắn chính văn khiết sửng sốt một chút chật cười ha hả ha, ha ha xem ra ngươi không chỉ là đồ bỏ đi vẫn là một cái khoác lát vương ngươi làm ta sẽ tin tưởng ngươi sao ngươi biết đường thị tập đoàn đạt tới hôm nay một bước này dùng bao lâu s a o một trăm hai mươi năm tâm huyết của mấy lời người mấy lời người cố gắng lúc này mới đúc thành đường thị tập đoàn huy hoàng có được hiện tại quái hà trung phong vân quyền thế cùng địa vị nhưng là bây giờ ngươi cái này đ ồ bỏ đi lại nói cho ta ngươi có thể tại trong vòng mười năm đạt tới một bước này ngươi làm ta là đồ ngốc cả sẽ tin tưởng như ngươi loại này chuyện hoang đường lục kinh vĩ nhìn xem nàng sắc mặt bình tĩnh ngươi có thể chăm chú nhìn xem nhìn xem ta có thể hay không tại trong vòng mười năm đi đến một bước kia lục kinh vĩ tự tin bộ dáng để chính văn khiết trên mặt k i n h thường cùng chê cười dần dần biến mất không thấy gì nữa nàng lạnh lùng nhìn xem lục kinh vĩ lạnh giọng nói thế nhưng là ta không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi nhà chúng ta minh nguyện càng không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi trọng yếu nhất chính là đường thị tập đoàn không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi mười năm quá lâu, ta không muốn đi chờ cũng không có cái k i a nhàn rỗi mà lại ta cũng không tin ngươi có thể tại trong vòng mười năm kiếm hạ đường thị tập đoàn dạng này một phần cơ nghiệp cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn là ngoan ngoan từ minh nguyện bên người làm đi đừng để ta xuất thủ đối phó ngươi nói chuyện chính văn khiết đem một cái túi giấy đặt ở lục kinh vĩ trước mặt nếu không phải xem ở ngươi là minh nguyện ân nhân cứu mạng phân thượng ta hiện tại liền sẽ không tự mình đến nói chuyện với ngươi thuyết phục ngươi rời đi minh nguyện mà là sẽ trực tiếp để cho người ta đem ngươi đổi đi thậm chí làm thì ngươi trong này là một chương một nghìn vạn chi phiếu còn có thủy một đại học c u y ể n trường thư thông báo trường đại học này hẳn là so ngươi bây giờ bên trên trung đô đại học khá hơn một chút cầm những vật này đang hoàng xéo ngay cho ta về sau đừng để ta lại tại trung đô nhìn thấy ngươi bằng không mà nói ta liền sẽ không lại bận tâm ngươi đối minh n g u y ệ n tân tỉnh nhìn xem trước mặt túi giấy lục kinh vĩ trên mặt s ẹ t qua một vòng v ẻ chê cười đem túi giấy đẩy lên chính văn khiết trước mặt đứng dậy liền đi ta sẽ không rời đi bởi vì minh n g u y ệ n ở chỗ này nói dứt lời lục kinh vĩ xài bước rời đi xa hoa nhà xe sau l ư n g chuyển đến chính văn khiết âm trầm thanh âm chỉ mong ngươi không nên hối hận mới tốt lục kinh vĩ cũng không q a y đầu lại ta làm việc xưa nay sẽ không hối hận nhìn xem lục kinh vĩ biến mất không thấy gì nữa thân ảnh chính văn khiết mặt như xương lạnh thế nhưng là chỗ sâu trong con người lại có nhàn nhạt t h ư ở n g thức vạch một cái m ạ qua kinh vĩ ngươi thế nào mới vừa đi ra nhà xe ở bên ngoài lo lắng chờ đợi đường minh nguyệt liền đón bắt lấy lục kinh vĩ tay nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng cô gái xinh đẹp lục kinh vĩ mỉm cười không có việc gì mậu thân ngươi để cho ta rời đi ngươi thế nhưng là ta không có đáp ứng lục kinh vĩ nói đơn giản thế nhưng là đường minh nguyện lại biết lấy nàng mụ mụ tính cách cùng làm người sao lại nói, nói chín thành chín là đang cười não bức bách lục kinh vĩ rời đi tại h chí h ậ m làm càng quá p là là khăng khăng ngươi, ngươi trong h t chuyện này lục kinh vĩ cố nhiên gánh chịu rất lớn áp lực muốn đối mặt người đường ra cùng người giang ra căm thủ đường minh nguyệt cũng không thể so với hắn tốt đến nơi đó đi hai người đều gặp phải trở ngại chung chung minh nguyệt cùng ta trở về lúc này nhà xe bên trên truyền đến chính văn khiết thanh âm đường minh nguyện bông u ra lục kinh vĩ nghiêm túc nhìn xem hắn kinh vĩ tiếp xuống một đoạn thời gian khả năng ta liền đến không được trường học chính ngươi cẩn thận một chút lục kinh vĩ ôm lấy đường minh nguyện ngươi quên ta một thân phận khác sao hoa hạ vương triều cũng không phải quả hở mềm mặc dù không phải là đối thủ của bọn họ thế nhưng là tự vệ vẫn là không có vấn đề lục kinh vĩ cũng không có nói cho đường minh nguyện giang ra người đã bắt đầu đối phó hắn có một số việc tự mình một người gánh chịu liền tốt đường minh nguyện trên bờ vai đã để ép quá nhiều gánh nặng chỉ là lấy đường minh nguyện thông minh cơ trí há lại sẽ đoán không được lâm giang sẽ đối với lục kinh vi khai thác thủ đoạn sự tình đưa mắt nhìn đường minh n g u y ệ t ngồi nhà xe rời đi lục kinh vi sắc mặt âm chầm xuống hắn cũng không nghĩ tới mới vừa cùng đường minh n g u y ệ t xác định quan hệ không có mấy ngày liền bị nhiều người như vậy phản đối mà hết t hệ kẻ cầm đầu chính là cái kia trong lúc vô tình gặp phải lâm giang cái kia tàn nhẫn ác độc phú gia công tử ca nhi bây giờ hắn còn tại kích động mấy nhà v õ quán đối phó hắn trường sinh v õ quán người vô hại hồ ý hồ có hại lòng người lục kinh vi lúc đầu chỉ là nghĩ lặng yên phát triển sản nghiệp của mình thống trị mình hà đô khu hiện thể l à một m chút cũng thực kinh nghiệm vụ điều tiết, điều tiết sinh hoạt, tiết tiết tăng một ít động điều điều gia vụ là ự c thật l không muốn lại cùng người khác kinh tránh Thế nhưng chẳng muốn cùng người muốn lặng má gió chẳng ngừng, gió má đấu. lại liên tiếp đến đây trêu chọc hắn. Đây cũng là lục cây vì ĩ không khác, khác không khách khí, kia. chọc chọc hắn, trách hắn hội, thịt sinh muốn người người liên đến cũng đừng nếu Giang tên làm Lâm Một trêu trêu tiếp tất suốt có cơ lại là là là yếu đây đây v mình báo thủ thứ hai giết lâm giang về sau hắn ngược lại muốn xem xem chính văn khiết còn có thể đem đường minh nguyệt gả cho ai Trưng người tối hôm qua không phải là đối t a nói các người ở giữa chỉ là bằng hữu bình thường bằng hữu bình thường ở giữa có thể tùy tiện hơn sao nhà xe bên trong giáo hấn song lục kinh vĩ bạch khiết lại bắt đầu giáo hấn đường minh nguyệt nghe nàng đường minh nguyệt đôi mi thanh tú k h ẽ n h n ă n mày thật có lỗi chúng ta vừa mới xác định chính thức nam nữ bằng hữu quan hệ là bởi vì ta sao bởi vì ta tối hôm qua nói qua những lời kia ngươi đang g i ậ n ta cho nên hôm nay ngươi tại cái này trước mặt mọi người hướng ta thị uy bạch khiết sắc mặt phát lạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm đường minh nguyệt đường minh trầm mặc không nói bạch khiết cười lạnh xem ra quả nhiên là dạng này không nghĩ tới ta vậy mà biến khé để các những năm gần đây đường thị tập đoàn tạo điều kiện cho ngươi nuôi người để ngươi đạt được tốt nhất giáo dục có được tốt nhất sinh hoạt cùng điều kiện học tập càng làm cho ngươi có hiện tại trí tuệ cùng năng lực nếu là không có đường thị tập đoàn vì ngươi làm đây hết thảy ngươi cảm thấy ngươi bây giờ là cái dặn gì hiện tại giờ đến phiên ngươi báo đáp đường thị tập đoàn ngươi lại nói với ta loại lời này ta sẽ dùng những biện pháp khác để đền bù đường thị tập đoàn đường minh nguyệt mắt như sao nhìn xem bạch k h i ế t bạch k h i ế t cười lạnh một tiếng bằng ngươi kia m y công ty vẫn là ngươi cái kia không còn gì khác rác rời bạn trai hay là cho ta làm cam đoan về sau sẽ đem đường thị tập đoàn mang cao hơn đ ỉ n h phong m y công ty mặc dù không nhỏ thị giá trị đã muốn quá trăm triệu thế nhưng là tại tài sản gần ngàn ức đường thị tập đoàn trước mặt như c ũ không còn gì khác còn ngươi cái kia rác rời bạn trai ta thực sự từ hắn thân không nhìn thấy nhiều ít hy vọng còn cam đoan của ngươi ta không có nhiều thời gian như vậy các loại hiện tại đã có tốt hơn cơ hội tại trước mặt chúng ta đường thị tập đoàn tự nhiên muốn bắt lấy c h a n h chua để đường minh n g u y ệ n sắc mặt cũng khó nhìn lên giang lâm là hạ người gì ngươi không biết sao á c độc tàn nhẫn vì tư lợi không từ thủ đoạn các ngươi để cho ta gả cho người như hắn c ạ bã vô độc bất trợ phu điểm ấy đối với người cầm quyền tới nói ngược lại là một chuyện tốt bạch khiết lạnh giọng nói mà lại giang lâm cũng không giống ngươi nói như vậy quá phận ta gặp qua hắn không ít lần cũng biết một chút liên quan tới hắn sự tình mặc dù hư hỏng một chút nhưng là còn nói qua được nói còn nghe được đường minh n g u y ệ t cười lạnh chợt có chút giật mình nói theo ý của ngươi nhân phẩm của hắn tự nhiên tính được nói là qua được bởi vì ngươi hắn ác hơn độc hơn giang thị tập đoàn đối đường thị tập đoàn ngấp nghẽ đã lâu sự tình ta tin tưởng các ngươi cũng biết giang lâm khăng khăng muốn cưới ta cũng là ý không ở trong lời ta nghĩ các ngươi rõ ràng hơn nếu là ta thật gà cho hắn các ngươi không sợ đường thị tập đoàn sẽ ở tương lai họ ra sao bạch khiết trầm mặc một chút lúc này mới buồn bã nói năng lực của ngươi mạnh như vậy chúng ta tin tưởng ngươi sẽ không đem đường thị tập đoàn chắp tay nhường cho ngươi nói không chừng cuối cùng bị nuốt lấy không phải đường thị tập đoàn mà là giang thị tập đoàn cũng kh ta không có giang lâm ác như vậy độc cho nên ta không phải là đối thủ của hắn đường minh nguyệt nói thẳng bạch khiết sắc mặt âm chầm xuống kia trở nên ngon a độc ngươi là đường thị tập đoàn người thừa kế cũng là tương lai đường thị tập đoàn gần ngàn ứ c t à i sản trường m g ô n nhân tâm không hung ác đứng không v ữ n g đạo lý này còn cần ta dạy cho ngươi sao giang lâm ngon a độc vậy ngươi hắn độc các hơn giang lâm tàn nhẫn vậy ngươi hắn rất tàn nhẫn giang lâm vô tình tự tư vậy ngươi hắn càng thêm vô tình tự tư nhìn xem mặt mũi tràn đầy băng hàn bạch khiết đường minh、nguyệt、mặt xẹt qua một vòng vẻ chê cười sau đó giống như ngươi chưa già đã yếu rõ ràng là mẹ ta vâng hắn phu nhân nhà xe phía trước chuyển tới một thanh nhâm một hơn ba mươi tuổi mặc xanh đen sắc đổ vét phong thái yểu điệu nữ nhân rất mau ra hiện tại bạch khiết bên cạnh thân tổng huyện cấp vó giả đường nguyên n di bạch khiết cận vệ một trong đối với bạch khiết giam lỏng đường minh nguyệt không biểu lộ k h o t miệng ngược lại xẹt qua một vòng cười nhạt ta còn có câu chuyện của mi công ty cần xử lý ngươi vẫn là đem ta giam lỏng tại mi công ty đi người bạch khiết chỉ vào đường minh n g u y ệ t nói không ra lời sau một lát nghiêm nghị nói dừng xe vung các nàng xuống để nàng đi mi công ty tỉnh lại sau một lát đường minh n g u y ệ t tại đường nguyên di áp giải dưới đánh xẻ chửi tới mi công ty nhà xe bên trong bạch khiết trước mặt nhiều một cái năm sáu mươi tuổi l ã o nhân l ã o nhân là bạch khiết một cái khác c ậ n vệ tổng huyện đ ỉ n h phong võ giả tống trình phu nhân có muốn hay không ta đi giết hắn như vậy tiểu thư sẽ không tiếp tục nhớ hắn phu nhân cũng không cần vì thế lo lắng tống trình sắc khí lang nhiên bạch khiết đôi mi thanh tú một cái nhăn mày giết hắn còn nói còn quá sớm dù sao hắn đã cứu minh n g u y ệ t nếu là nếu như giết hắn là chúng ta lấy oán trả ơn mà lại minh n g u y ệ t tâm cũng sẽ lưu một cái h u cục chỉ sợ càng sẽ không gả cho giang l â m ta có phương pháp có thể làm được thần không biết quỷ không hay đem chuyện này giá họa đến người khác thân đến lúc đó chúng ta chẳng những không cần lưng lấy oán trả ơn thanh danh tiểu thư cũng sẽ không hoài nghi chúng ta tống trình hàn tiếng nói b ạ c h khiết trơ mặc sau một lát khoát tay háo tạm thời trước không cần d ạ n g này sự tình còn không có phát triển đến tình trạng kia mà lại trước đó ta cùng lục kinh vĩ nói chuyện trời đất thời điểm từ hắn thân thấy được một tia ta trước kia thân ảnh cho nên ta muốn tiếp tục nhìn xem hắn xem hắn có thể đi đến cái tình trạng gì phu nhân trước kia chịu khổ tống trình mặt xẹt qua một vòng thương tiếc còn tốt phu nhân hiện tại đi đi qua những cái k i a cực khổ mưa gió đều đã đi qua bạch khiết thở lớn lên đúng vậy à đều đã đi qua chỉ là không nghĩ tới vừa mới qua đi mấy năm minh nguyệt gặp dạng này một cái nam nhân cũng không biết hắn có thể hay không giống ta năm đó đi từng bước một tới nhớ tới bạch khiết đã từng tang lộ suy nghĩ lại một chút thời khắc này lục kinh vĩ giữa hai người ra sao tương tự chỉ là tựa hồ đã từng gặp bức bách chia rẽ người hiện tại biến thành muốn bức bách chia rẽ người khác người suy nghĩ một chút đích thật là thế sự vô thường t ố n g trình tâm đối lục kinh vĩ sát cơ đột nhiên giảm bớt rất nhiều như vậy phu nhân chúng ta về sau bỏ mặc bọn hắn như vậy sao không đi đối phó lục kinh vĩ để hắn rời đi tiểu thư sao tạm thời không cần bạch khiết khỏe miệng xẹt qua một vòng âm l ã n h chi sắc không cần chúng ta đối phó tự nhiên có người lại đối phó hắn ngươi quên giang lâm cái kia lòng dạ hẹp hòi ác độc tiểu tử tiểu tử này cũng không phải cái gì loại lương thiện nếu là hắn có thể trôi qua giang lâm một cửa ai kia ta sẽ cho hắn một cái cơ hội nếu là không qua được chờ giang lâm giết hắn ta sẽ đem chuyện này nói cho minh nguyệt sau đó đem minh nguyệt gả cho giang lâm cho đến lúc đó vì cho mối tình đầu báo thù minh n g u y ệ t xem như nghị không ngoan độc cũng không được lấy minh n g u y ệ t năng lực nếu là có thể trở nên v ữ n g tâm giang lâm sao lại là đối thủ của nàng mấy chục năm sau giang thị tập đoàn chỉ sợ sẽ là ta đường thị tập đoàn túi chi vật tống trình biến sắc phu nhân làm như vậy đối tiểu thư là không phải quá đắc á c tâm không hung á c đứng không vững thân là nữ nhân nhất là đường thị tập đoàn người thừa kế chấp trưởng khổng lồ không đường thị đế quốc nàng nếu là không ngoan độc làm sao có thể thống trị toàn bộ tập đoàn làm sao có thể dẫn đầu đường thị tập đoàn đi huy hoàng ta làm như vậy cũng là không thể làm gì bạch khiết mắt hàn quang lấp l o a nói đến tiểu tử này xuất hiện khả năng cũng không phải chuyện gì xấu xem chúng ta làm sao lợi dụng mà lại ta cũng cho hắn cơ hội chỉ cần hắn có thể từ giang lâm tay cho tới không có bị giang lâm giết ta sẽ cho hắn cơ hội đối với hắn như vậy tớ nói đã rất công bình đổi một người ta đã làm việc hắn chương hai trăm bốn mươi năm còn có ai vân hồ khu trường sinh võ quán quảng trường lôi đài gia c á t linh trí cao cứ lôi đài phương dưới lôi đài là vân hồ khu mấy nhà võ q u á n quán chủ bất quá hôm qua còn h a n g hái chạy đến trường sinh võ q u á n quay dối phá quán một đám người hiện tại từng cái chật vẫn không chịu nổi bị gia cắt linh trí đánh đầy bụi đất còn có ai lôi đài chi g i a cắt ninh trí bá khí mười phần hướng phía dưới đài mấy ngàn người vây xem hô to khi thế đáng sợ quét sạch t o à n trường làm cho cả quảng trường đều trở nên an t ĩ n h lại hôm nay mấy nhà võ quán liên hợp phá quán trường sinh võ quán thiết hạ lôi đại sự tỉnh tại toàn bộ vân hồ khu lưu truyền sôi sùng sục hấp dẫn đông đảo người vây xem đến đây q u a n chiến đương nhiên cũng không thiếu được cái này mấy nhà võ quán cùng giang lâm trợ giúp nguyên bản bọn hắn là muốn mượn cơ hội này đánh bại lục kinh vĩ để trường sinh võ quán mất hết thể diện không cách nào lại mở y thủy lục kinh vĩ sinh ý cho nên hôm qua phá quán về sau mấy nhà võ quán cùng giang lâm bắt đầu trắng trận truyền bá tin tức này. khiến cho vân hồ khu rất nhiều người đều biết mà chuyện này cũng tại vân hồ khu đưa tới oanh động chín đại võ quán chiến trường sinh vẹn vẹn làn này danh đầu để cho người ta cảm thấy tâm thần đ ề u động muốn đi xem một chút là chuyện gì xảy ra chớ nói chi là sự kiện nhân vật chính vẫn là gần nhất tại vân hồ khu vang bóng một thời trường sinh võ quán thế nhưng là đương lôi đ à i võ bắt đầu về sau chín đại võ quán quán chủ cùng giang lâm mới biết được bọn hắn sai trường sinh võ quán quán chủ lục kinh vĩ căn bản không có lộ diện chỉ là phái một cái phó quán chủ ra tại một đám võ quán quán chủ cảm thấy trường sinh võ quán động tác này là đang vũ n ụ c bọn hắn thời điểm ra cắt ninh trí một cái tiếp một cái đều chỉ dùng một chiêu liền đem chín đại võ quán quán chủ hết t h y đặt xuống lôi đài để bọn hắn ngay cả sức hoàn thủ đều không có thân là chính chấn đỉnh phong v õ giả g i a c á t linh trí muốn đối phó những n à y thế tục phạm nhân thực sự quá dễ dàng ngay cả một phần mười thực lực đều vô dụng bọn này võ quán quán chủ nghỉ cơm loại tình huống này chẳng những gia lâm cùng chín đại võ quán quán chủ không nghĩ tới ngay cả chung quanh người vây xem cũng không nghĩ tới trường sinh võ quán p h ó quán chủ lợi hại như vậy lấy sức một mình đem đến đây phá quán một đàm quán chủ đánh cho hoa rơi nước chảy nhìn xem lôi đài khí sông tinh hà ra cắt linh trí toàn bộ quảng trường tại an tĩnh sau một lát trở nên không nghĩ tới trường sinh võ quán phó quán chủ lợi hại như vậy một người đem chín cái đến phá quán quán chủ đánh ngã mỗi người còn chỉ dùng một chiêu nguyên bản ta còn tưởng rằng dưỡng sinh quyền pháp không lợi hại đều là dùng để cường thân giành thể thế nhưng là không nghĩ tới là ta sai rồi trường sinh quyền pháp uy lực cũng lợi hại như vậy ngay cả tiếng t â m lừng lây bá vương quyền đều đánh không lại trường sinh quyền pháp ra các quán chủ dùng đích thật là trường sinh quyền pháp cùng ta học sáo lộ giống nhau như lúc chỉ là tại một chút nhỏ bé địa phương có chỗ khác biệt đã có thể dưỡng sinh k i thể lại có thể đánh nhau giết người xem ra cái này một vạn khối tiền tiêu không an lợi hại như vậy dưỡng sinh quyền pháp nhất định phải học nhà chờ một lúc ta đi báo danh ngày mai đến học tập ngươi đừng có nằm động ta đều báo hơn mười ngày tên bây giờ còn chưa đến phiên ta học tập nghe nói người báo danh nhiều lắm trường sinh võ quán căn bản dạy không đến không thể nào đã có nhiều người như vậy học tập trường sinh quyền pháp n h à đây cũng quá khoa trương lôi đài một góc nào đó lục kinh vĩ nhìn xem lôi đài bệ nghệ tư phương ra cắt đinh trí khỏe miệng s ẹ t qua một vòng tiêu dung chỉ là mấy tên thế tục phạm nhân nếu là ra cắt đinh trí lại đánh không lại kia không khỏi quá ngu ngốc bất quá trải qua chuyện này về sau trường sinh võ quán sinh ý hẳn là sẽ tăng vọt rất nhiều đi xem ra tiếp xuống một đoạn thời gian phải tăng tốc đối mấy nữ hải t ử kia huấn luyện nhất định phải để các nàng mau chóng nắm giữ trường sinh quyền pháp nếu không quá ảnh hưởng kiếm tiền c h í n đại võ quán quán chủ biểu lộ phức tạp nhìn lôi đài ra c ắ t ninh trí một chút hoặc là cứu hận hoặc là e ngại hoặc là ghen ghét không nguyện ý lại nhìn thấy ra c ắ t ninh trí phách lối bộ dáng liền riêng phần mình chuẩn bị s á m xịt rời đi thế nhưng là tại lúc này ra c ắ t ninh trí kêu bọn hắn lại các vị quán chủ các ngươi hiện tại có phải hay không còn có một việc không có làm chuyện gì chúng ta nhưng không có thiết cái gì đánh cược ra các ninh trí ngươi không nên quá phách lối phách lối không có kết cục tốt hôm nay ngươi có thể thắng chúng ta không có nghĩa là ngày mai ngươi cũng có thể thắng chúng ta có chuyện mau nói có dám mau thả đừng chậm trễ thời gian của chúng ta c h í n đại võ quán quán chủ còn tưởng rằng g i a c á t linh trí lại muốn nhục nhã bọn hắn từng cái lập tức nổi giận đối g i a c á t linh trí chửi rủa đối mặt bọn hắn kêu la g i a c á t linh trí ngoảnh mặt làm ngơ h ô m qua phá quán thời điểm các ngươi làm hỏng đồ vật hiện tại có phải hay không nên gấp người bồi thường chúng ta trường sinh võ quán Là c ă những bản k kém c ngày võ quán quán chủ thật sự là mất mặt quá mức rồi ngày hôm qua a phách lối địa môn phá quán kết quả hôm nay bị người ta một chiêu một cái diệt sạch còn để bọn hắn bồi thường tổn thất chuyện này chuyển ra bọn hắn muốn trở thành vân hồ khu chê cười t r ờ i làm bậy thì còn sống được tự gây nhiệt g thì không thể sống đây là bọn hắn tự tìm chẳng trách người bên ngoài ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cái này nói là chín đại võ quán quán chủ đi trải qua chuyện này sau chỉ sợ không có bao nhiêu người đi bọn hắn võ quán trường sinh võ quán rất sắp cuộc thời rộn rộn rộn g ràng tiếng nghị luận để chín đại võ quán quán chủ sắc mặt càng phát ra khó coi môn phá quán làm hỏng ít đồ không phải rất bình thường sao bởi vì chút chuyện nhỏ này trường sinh võ quán cũng muốn so đo không khỏi quá keo kiệt nếu là khai không dậy nổi, võ quán không muốn khai. ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái kia võ quán bị đá quán về sau thư hao đồ vật để phá quán người bồi thường xem như bồi chúng ta cũng chỉ sẽ bồi giá gốc còn muốn để chúng ta gấp m ộ ư ơ i bồi thường n ằ mơ m đi thôi những n à y võ quán quán chủ tự nhiên không nguyện ý gấp m ộ ư ơ i bồi thường trường sinh võ quán tổn thất tiền ngược lại là chuyện nhỏ chủ yếu là quá mất mặt chỉ là bọn hắn phản ứng sớm tại gia cắt linh trí đoán trước chi nhìn thấy những n à y võ quán quán chủ không nguyện ý bồi thường gia cắt linh trí lấy điện thoại di động ra đối bọn hắn lắc lắc quên nói cho các người biết một sự kiện tại chúng ta trường sinh võ quản trong đại sành chứa không ít camera Các ngươi ngày h ô một qua xuống sở sở tác sở video đã bị vô xuống tới, video tại trong điện thoại video vô video điện di đã đ bị n g của a ta Các ngươi nếu là không nguyện là ý, ta sẽ đám e video đem m trong này video chuyển đến, c sau đó c cáo tòa án, đến lúc đó pháp viện tự nhiên sẽ cho chúng ngươi án, đến viện nhiên pháp tòa tự ta đó sẽ ộ t thể bắt cái công chính bình phán. Còn các nhà, có phán. ngươi bình nhà, bị sẽ ngày. Ngày. võ à ngày. o đi đám mấy Một v quán quán chủ trận tròn mắt mấy phút sau những n à y võ quán quán chủ tất cả đều đ à n g hoàng giao gấp mười bồi thường tiền lúc này mới đầy bụi đất riêng phần mình trở về t r u n g quanh vang lên một mảnh cười vang kỳ thật trường sinh võ quán một cử động k i a là có chút không thích hợp tại cái khác võ quán bị đa quán làm hỏng đồ vật đều l à nên võ quán tự hành phụ trách nếu là giống trường sinh võ quán dạng này vỗ xuống video đem phá quán người cáo p h á p viện nên võ quán mặc dù không có kim tiền tổn thất thanh danh lại hỏng sẽ lọt vào các đại võ quán liên hợp chống lại nhưng là trường sinh võ quán làm là như vậy lôi đ ạ i võ trước mặt mọi người đánh bại chín đại võ quán quán chủ về sau cử động như vậy chẳng những không có tổn hại trường sinh võ quán thanh danh sẽ còn để trường sinh võ quán thanh danh càng vang mà lại chín đại võ quán quán chủ là cố ý làm hỏng trường sinh võ quán đồ vật cũng không phải là tại võ tranh tài lúc ấy trường sinh võ quán hai cái quán chủ đều không tại chín đại võ quán quán chủ cử động có chút quá phận chương hai trăm bốn mươi sáu hai tay chuẩn bị g i a c á t quán chủ người quá lợi hại ta cho tới bây giờ không có phát hiện ngươi vậy mà lợi hại như vậy đâu ta vẫn cảm thấy dưỡng sinh quyền pháp không lợi hại không nghĩ tới dưỡng sinh quyền pháp cũng lợi hại như vậy xem ra sau này phải thật tốt đi theo g i a c á t quán chủ học tập cảm giác g i a c á t quán chủ quán chủ lợi hại hơn nhiều cũng không biết quán chủ thực lực mạnh bao nhiêu nhìn thấy g i a c á t linh trí từ lên trên bục xuống tới mấy lục kinh vi thông báo tuyển dụng ngọc hải đại học mỹ nữ học sinh vội vàng đi đón t ừ một r ư ờ n xinh đám u mỹ nữ ngạc nhiên vạn vạn không nghĩ tới lục kinh vĩ không đến nguyên nhân thế mà cường đại như vậy vì đánh cái bóng rổ liền đem võ quán sự tỉnh ném ở một bên vẫn là tại chín đại võ quán liên hợp đối phó các nàng t r ư ở n g sinh võ quán tình hụt dưới quan chủ thực sự quá có tự tin bất quá cảm giác thật là khí phách đúng vậy à cảm giác quan chủ căn bản không có đem chút chuyện này để trong lòng may mà ta nhóm còn cảm thấy chuyện này rất lớn đâu hôm qua còn tưởng rằng trời muôn sập nữa nha giống quan chủ cao nhân như vậy làm sao lại để ý chút chuyện nhỏ này hiện tại quán chủ hẳn là còn ở chơi bóng rổ đi những cô bé này từng cái lộ ra hướng về cùng vẻ khâm phục nhưng lại không biết theo các nàng rất bá khí rất lợi hại lục quán chủ đã sớm lặng lẽ đi vào chung quanh lôi đài hắn cũng có chút không yên lòng nha bất quá lục kinh vĩ lo lắng không phải kia chín đại võ quán quán chủ mà là chuyện này phía sau chủ mưu giang lâm giang thị tập đoàn tài đại khí thô thế lực trải rộng sông tỉnh bên trong gia tộc cao thủ đông đảo đừng nói là trấn cấp võ giả xem như huyện cấp võ giả cũng không hiếm thấy nếu là giang lâm phát rồ xuất động huyện cấp võ giả gia cắt ninh chỉ muốn xảy ra chuyện cho nên đang đánh xong bóng rổ cùng bạch khiết nói chuyện một phen đưa t i ễ n đường minh nguyện về sau lục kinh vĩ lập tức chạy tới trường sinh võ quán còn tốt giang lâm lần này không có xuất động võ giả nhìn xem chen trúc lấy xông vào trường sinh võ quán báo danh đông đảo người vây xem lục kinh vĩ khỏe miệm x quay người hướng đều đại học đi đến đi vào mạ giờ d ả tỷ về sau lục kinh vĩ sắc mặt trong lúc đó âm trầm xuống nổ máy xe mạ giờ d ả tỷ vạch nên một đạo h ắ t quang biến mất tại xa hải đ ư ờ n g minh nguyệt yên tâm đi ta rất nhanh sẽ có được cùng ngươi xứng đôi thân phận và địa vị khiến người khác rốt cuộc chia rẽ không được chúng ta lục kinh vĩ không thấy là tại cách hắn mạ giờ d ả tỷ không xa một gốc dưới cây liễu ngừng lại một chiếc dồn dọi sơ bên trong ngồi giang lâm cùng hắn một cái bảo tiêu tên này bảo tiêu người mà câu phục mẫu s á n cho tuổi chừng bốn mươi diện mạo cực kỳ phổ thông thế nhưng là hắn lại là nội lực đạt tới trinh trấn cấp tường đại võ giả nhan bình giang lâm hai đại bảo tiêu một trong giang lâm đồng dạng sắc mặt tâm trầm bất quá con mắt của nó chỉ riêng lại tập tại rộn rộn ràng ràng trường sinh võ quán cổng c ắ n răng nghiến lợi nói không nghĩ tới trường sinh võ quán thế mà còn có dạng này cường giả chính chấn đỉnh phong võ giả lục kinh vi rốt cuộc là ai vì cái gì ngay cả cao thủ như vậy đều nguyện ý khuất thân tại hắn tiểu võ quán là một m cái phó quán chủ thiếu ra lục kinh vĩ sẽ không phải cũng là một võ giả nhan bình tiểu tâm d ự d ự nói giang lâm nhìn hắn một cái ngơi không phải nói từ hắn thân không cảm giác được nửa điểm nội lực hắn tuyệt đối không phải võ giả a hiện tại làm sao đổi giọt rồi nhan mặt p h ẳ n g lộ vẻ sợ hãi hiển nhiên có chút sợ hãi giang lâm lấy thế tục phạm nhân chi thân để chính c h ấ n cấp võ giả đều cảm thấy e ngại có thể thấy được giang lâm làm việc chi ngoan độc có thể là thực lực của ta không đủ cho nên không có nhìn ra thực lực của h ắ n giang lâm đạo ngay cả ngươi cũng nhìn không ra mà lại ngươi còn tu luyện qua đặc thù dò xét chi pháp trước đó vài ngày còn lời thề son sắt nói cho ta ngay cả tổng c h ấ n cấp võ giả đều ở trước mặt ngươi không chỗ chết thân hiện tại ngươi lại ngay cả một cái nho nhỏ sơn thôn chăn dê em bé đều nhìn không thấu như vậy ngươi nói cho ta ý của ngươi là không phải cái này lục tinh vĩ là huyện cấp võ giả cho nên ngươi mới nhìn không thấu nhan bình c ũ n g đúng địa đạo cũng có khả năng hắn tu luyện cái gì che giấu khí tức công pháp cho nên ta mới nhìn không thấu vậy ngươi đi nghĩ biện pháp tra cho ta rõ ràng thực lực của hắn ta không tin hắn một người hai mươi tuổi ra mặt chăn dê em bé còn trẻ như vậy có thể đem nội lực tu luyện tới huyện cấp trí cảnh toàn bộ hà trung tỉnh cho tới bây giờ chưa từng sinh ra thiên tài tuyệt thế như vậy hắn lục kinh vĩ xem như võ giả cũng tuyệt đối không thể nào là dạng này thiên tài giang lâm mặt trầm như nước nhìn xem đông như c h ả y hội trường sinh võ quán tức dẫn đến p h i đều muốn nổ h ắ tân tân khổ khổ tính toán một trận vốn là nghị phá đổ lục kinh vĩ trường sinh võ quán thế nhưng là không nghĩ tới lại bởi vì tư liệu không được đầy đủ không có làm rõ ràng trường sinh võ quán thực lực cụ thể phái một bọn phế vật đến đây phá quán cuối cùng chẳng những không có phá đổ trường sinh võ quán ngược lại để trường sinh võ quán danh khí lân trướng sinh ý trước kia tốt mấy lần không ngừng cái này hắn a đều là chuyện gì hắn giang lâm cho tới bây giờ không có làm qua như thế ô long phá sự mà lại hiện tại ngay cả lục kinh vi chân chính thực lực bọn hắn đều điều tra không ra cái này khiến luôn luôn tâm cao khí ngạo mọi việc đều thuận lợi giang lâm làm sao chịu nổi dừng một chút giang lâm bỗng nhiên nói đúng rồi hôm nay đến đây phá quán c h í n đại võ quán thiên cực võ quán quán chủ dương long không phải thái cực đại sư dương thế cực cái t ừ sao nghe nói còn là con trai duy nhất của hắn đáng tiếc là dương thế cực mặc dù là cấp phó huyện c ự n giả g thanh danh chấn động đều nhưng là con của hắn lại không cái gì võ căn chỉ có thể dựa vào danh tiếng của hắn mở như thế cái nhị lưu thái cực võ quán thiếu gia có ý tứ là nhan bình hai mắt tỏa sáng giang lâm cười lạnh nói ngươi nói nếu là dương thế cực biết con của hắn bởi vì võ tranh tài đắc tội trường sinh võ quán bị trường sinh võ quán võ giả dùng ám kình đả thương ngũ tạng lục phụ tại mấy ngày sau chết rồi gia mới có con lại chỉ có cái này một đứa con trai dương thế cực có thể hay không diệt t r ư ờ n g sinh võ quán cả nhà nhan bình mừng lớn nói nếu để cho dương thế cực biết hắn thế tục phạm nhân nhi tử là bị võ giả ỵ vào nội lực ám thương ngũ tạng lục phủ cuối cùng bất trị bỏ mình dương thế cực tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình c h i nộ thủy trường sinh võ quán giết ra c á t đ i n h trí cùng lục kinh vĩ thiếu gia anh minh ta biết nên làm như thế nào tốt chuyện này giao cho ngươi tận lực làm cho ta tốt tuyệt đối không nên lưu lại manh mối gì giang lâm mặt xẹt qua một vòng âm độc t i sắc nhìn xem khách nhân tụ tập trưởng sinh võ quán lạnh giọng nói ta ngược lại muốn xem xem các ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu đối dương thế cực tìm đến trường sinh võ quán phiền phức thời điểm chúng ta theo vào một chút tuyệt đối không nên để dương thế cực lựa dận công tâm phía dưới giết lục kinh vĩ đến lúc đó giữ lại hắn còn có khác tác dụng đâu mà lại nếu là tại dương thế cực muốn giết hắn thời điểm chúng ta cứu được hắn ngươi nói lục kinh vĩ có thể hay không đối với chúng ta ma hơn sau đó ta lại uy hiếp một phen nói không chừng có thể để cho lục kinh vĩ cái này chăn dê ngu xuẩn hoàn toàn thần phục ta nhan bình gật đầu ta hiểu được thiếu ra bất quá kia dương thế cực cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người đến lúc đó tối đa cũng giết ra cắt linh trí hủy trường sinh võ quán hẳn là sẽ không giết lục kinh vĩ q u ò n hắn có phải hay không lạm sát kẻ vô tội người đến lúc đó chỉ cần chúng ta cứu được lục kinh vĩ đi giang lâm cao mày nói còn có trường sinh võ quán không phải danh xương trường sinh quyền pháp có thể kích phát tiềm lực thân thể con người để cho người ta sống lâu t r ă m tuổi thân thể khỏe mạnh à trong khoảng thời gian này người cho ta giải lời đồn nói cho tất cả mọi người trường sinh quyền pháp không phải tại kích phát tiềm lực thân thể con người mà là tại tiêu hao tiềm lực thân thể con người cho nên mới sẽ có rõ ràng như vậy hiệu quả để trường sinh võ quán trở thành toàn dân công địch vĩnh viễn cũng lật người không nổi chỉ có dạng này sự nghiệp bị hủy nạn lòng thoái trí lục kinh vĩ mới có thể mặc cho chúng ta bài bố đến lúc đó ta chỉ cần hơi cho hắn một chút chỗ tốt có thể để cho hắn triệt để trở thành ta một con chó ta để hắn làm cái gì hắn làm cái gì kể từ đó hắn mới có thể vứt bỏ đường minh nguyện để cho ta có thừa lúc vắng mà vào cơ hội thậm chí đến lúc đó còn có thể để hắn hỗ trợ khiến cho ta chiếm hữu đường minh nguyện thiếu gia nói cực phải nhan bình mặt mũi tràn đầy khâm ăn vào sắc giang lâm nết miệng cười một tiếng thon g ầ y tuấn mỹ mà không nói ra được â m lãnh trường phong phá sóng sẽ có lúc thẳng treo vân phảm tế biển xa đường minh nguyện ngươi rất nhanh là của ta chương hai trăm bốn mươi bảy t tại giang lâm văn chíu chíu làm thơ thời điểm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả lục kinh vĩ đang suy nghĩ lấy ngày mai bóng rổ tranh tài phải đánh thế nào như thế nào mới có thể đem động kinh nhiệm g vụ mười bảy làm được tốt nhất đạt được tốt hơn ba n thưởng có được thực lực mạnh hơn từ đó thuận lợi ôn mỹ nhân vệ lục kinh vĩ cũng không biết một trận đủ để phá hủy trường sinh võ quán nguy cơ tại giang lâm thôi thúc giới chính phô thiên cái địa mà đến càng sẽ không nghĩ đến giang l â m cái này ác độc vô tình phú nhị đại thế mà còn muốn để hắn thần phục mình trợ giúp hắn chiếm hữu lục kinh vĩ bạn gái đường min nguyệt có được cường đại bóng rổ thực lực hung hãn tố chất thân thể lục kinh vĩ đơn giản không có gì bất lợi những nơi đi qua một bọn người ngửa n g ự a lật bằng vào sức một mình liền có thể đối kháng người khác toàn bộ hệ đội bóng rổ ác miệng bá đạo bưu hãn đã trở thành lục kinh vĩ đại danh tử mỗi lần mạng lưới hệ bóng rổ tranh tài bóng rổ bá chủ lục kinh vĩ vô địch thiên hạ lục kinh vĩ tiếng hô khẩu hiệu đều có thể chấn động khắp nơi mạng lưới hệ cũng thế như t r ẻ tre một đi ngang qua quan trảm tướng giết học viện khác đánh tơi bời đồng thời mạng lưới hệ thường xuyên cùng thua thiệt đều là học viện khác đương nhiên lương theo lấy to lớn chính diện thanh danh đồng thời lục kinh vĩ danh tiếng xấu đồng dạng vang vọng trung đô thích đánh nhau thích áp miệng tính tình nóng nảy không kiêng nể gì cả khiến cho đến lục kinh vĩ trở thành rất nhiều người cựu thị đối tượng bất quá vì hoàn thành động kinh nhiệm vụ một mươi bảy lục kinh vĩ đã không lo được nhiều như vậy ngay tại mạng lưới hệ một đường quét ngang đưa thân toàn trường thập cường thời điểm lục kinh vĩ nhận được ra c á t linh trí gọi điện thoại tới ngươi nói là gần nhất một mực có người giải lời đồn đại nói chúng ta trường sinh quyền pháp tiêu hao tiềm lực thân thể con người sẽ cho người tuổi thọ giảm ngắn lục k i n h vĩ cao mày nói gia c á t ninh trí gật đầu đúng vậy chúa công vài ngày trước ta liền phát hiện chuyện này bất quá bởi vì lời đồn đại truyền bá phạm vi không rộng cho nên ta không chút chú ý không nghĩ tới vẹn vẹn mấy ngày thời gian lời đồn đại này đã truyền khắp toàn bộ vân hồ khu đồng thời còn lấy tốc độ cực nhanh hướng toàn bộ chung đô thị truyền bá ra hộ khách nhóm đều là phản ứng gì lục tinh vĩ nhúng mày gia cắt ninh trí nói đã bắt đầu có người muốn cầu lui đi học phí mà lại làm được rất quá đáng chúng ta một cái tiếp đ á i tiểu thư kem chút bị đánh tàn để bọn hắn lui sau đó ghi chép một chút danh tự về sau bọn hắn lại nghỉ học tập trường sinh quyền pháp để bọn hắn thanh toán gấp m ộ ư ơ i học phí lục kinh vĩ sắc mặt âm chầm xuống về phần đánh chúng ta tiếp đ á i tiểu thư người tiến hắn vào ngục giam đi vo quán hảo hảo đền bù một chút cái kia tiếp đ á i tiểu thư Gia gần Công. Giang Ninh biết, lại Kinh nói, ta đã mượn nhờ Chúa sau sao. cao Cát Chuyện chủ Lục Trí này màn đầu, đã mày là xử lâm Vĩ thế nhưng là giang thị tập đoàn có mấy cái bên trong tầng dưới nhân viên quản lý một mực rất chú ý chuyện này mà lại lần trước c h í n đại võ quán phá quán sự tỉnh cũng cùng giang thị tập đoàn có quan hệ cổ động c h í n đại võ quán chủ mưu chính là giang lâm bên người một cái bảo tiêu người này tự cho là làm thần không biết quỷ không hay nhưng lại không biết có một lần hắn tại quán ba uống say thời điểm trong lúc vô tình đem chuyện này nói cho cùng hắn lên giường tiểu thư tiểu thư này lại đem chuyện này xem như kỳ văn dị sự nói ra ngoài bất quá bây giờ nàng đã bị giang lâm bảo tiêu giết nhưng là ta đã lưu lại chứng cứ làm tốt lục kinh vĩ cũng không nhịn được khen ra cắt linh trí mờ câu người này chẳng những trí tuệ tuyệt đ ỉ n h liền liên hành sự t ì n h cũng cẩn thận cẩn thận rất nhiều hắn cũng không nghĩ đến sự t ì n h gia cắt linh trí lại có thể nghĩ đến gia cắt linh trí nói toàn do chúa công vung trồng、này. lục kinh vĩ c ư ờ i khổ nghe ngươi gọi ta chúa công luôn cảm thấy khó chịu ngươi về sau vẫn là gọi ta quán chủ đi kinh vĩ cũng được gia cắt linh trí sợ hay nói chúa công chính là chúa công ta làm sao dám l o ạ n hô lục kinh vĩ lắc đầu không nói thêm lời mỹ nhân như vẽ ta ngự ba ngàn chuyên môn năng lực quá lợi hại chẳng những bắt làm tù binh gia cắt linh trí người Còn để hắn tâm cũng tất cả đều thuộc hắn để đều tâm tất về lục kinh vĩ nói g xương nghiêm a y vậy cả cái túc c một muốn như hô đều muốn nghiêm túc như vậy so đo, so thể thấy được g a họa, cắt trí ta ninh nhân như bị mỹ gia ự ba bản ngàn chuyên môn bản năng độc h ạ sâu b o loại nhiêu. quá Bất cắt ả m giác này, kỳ ninh trí cung kính nói chúa công ta đã nghĩ ký ứng đối chi pháp chỉ là phương pháp này cần chúa công ra một chút lực ngươi nói lục kinh vĩ cười nói gia c á t linh chỉ nói biện pháp của ta chính là đem trường sinh quyền pháp miễn phí dạy cho trung đô dạy đại học nhóm nhất là cùng nhân thể nghiên cứu có liên quan rằng dạy để bọn hắn tự mình cảm thụ một chút trường sinh quyền pháp b g ị lực sau đó để bọn hắn ra một phần nghiên cứu báo cáo chứng minh chúng ta trường sinh quyền pháp chẳng những sẽ không tiêu hao tiềm lực thân thể con người ngược lại có thể kích phát tiềm lực thân thể con người để cho người ta đạt được lợi ích cực kỳ lớn biện pháp tốt lục kinh vĩ vẻ mặt tươi cười lần này thật đúng là đạt được bảo hai cái động kinh điểm hoa khưu oan gia cắt linh trí chẳng những thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh xử lý chuyện năng lực cũng là đi tiêm để hắn dễ dàng quá nhiều không thể chỉ để trung đô đại học ra nghiên cứu báo cáo nói như vậy phục lực còn chưa đủ mạnh ta nhìn có thể đem trường sinh quyền pháp miễn phí dạy cho ngọc hải đại học thủy mục đại học trường thanh đại học thân thể nghiên cứu các giáo sư để bọn hắn riêng phần mình ra một phần nghiên cứu báo cáo như vậy mới có thể triệt để vỡ nát những lời đồn đại kia đồng thời còn có thể nhân cơ hội này để trường sinh võ quán nâng cao một bước trở thành trung đô thị định tiêm võ quán ra c á t ninh trí nhãn trước sáng lên chúa công nói cực phải cứ làm như thế lục kinh vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung trong khoảng thời gian này liền tạm thời không cần quản những lời đồn đại kia、Nghĩ、nghỉ học phí liền để bọn hắn lui ngươi toàn lực giải quyết nghiên cứu báo cáo sự tình chờ đến sự tình phát triển tới trình độ nhất định về sau lấy thêm ra những cái kia nghiên cứu báo cáo dạng này mới có thể trình độ lớn nhất để cao chúng ta trường sinh võ quán thanh danh t á i ông mất ngựa sao biết không phải phúc giang lâm lần này khả năng lại phải giúp chúng ta một lần chúa công anh minh ra c á t n i n h trí khâm phục địa đạo lục kinh vĩ cười nói chuyện này ngươi liền hào h ả o xử lý đừng ra cái gì đừng rẽ lần này ta muốn để giang lâm như lần trước đồng dạng mất cả trì lẫn trải vâng chúa công Ra chương t n n i trí mặt t vẻ i cười, hai e lục n h vi c ú t điện thoại, lúc này m ớ i hồi điện thoại, thu bốn ắ t đầu mươi t 248, đến nhà vài ngày sau thế cực võ quán đại s ả n h thế cực võ quán là trung đô thị hoàn toàn xứng đáng thứ nhất võ quán lực gáp các loại tê cun đô quán cạn quán tự do vật lộn võ quán chẳng những quy mô đứng hàng toàn thành phố thứ nhất liền ngay cả sinh ý cũng là trung đô thị tốt nhất coi như tại toàn bộ hà trung tỉnh thế cực võ quán cũng rất có danh khí thế cực võ quán dạy chính là hoa quốc truyền thừa đã lâu thái cực quyền vẫn là chính tông nhất thái cực quyền có thể dưỡng sinh tiền thể có thể đả thương địch thủ giết người trọng yếu nhất chính là thế cực võ quán quán chủ là một vị cấp phó huyện võ giả càng là đông phương thiên đ ỉ n h tại trung đô thị địa vị cao nhất cờ giả dương thế cực dương thị thái cực chính thống truyền nhân một thân thái cực quyền xuất thần n h ậ p hóa có thể danh liệt hà trung tỉnh trước ba liệt kê nhưng là bây giờ vị này tại toàn bộ hà trung tỉnh đều tiếng tăm lừng lây thái cực công sư hốc mắt thường đỏ thương tâm gần chết mà nhìn xem trước mặt trong quan tài thanh niên ở xung quanh hắn đứng đấy mười mấy tên đệ tử hắn đắc ý mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nhìn xem hắn một câu cũng không dám nói trong đại sành bầu không khí lạnh sắp ng là trường sinh võ quán làm sao thật lâu dương thế cực g ầ n từng chức hỏi đứng ở bên cạnh hắn một mặt tròn đệ tử thấp giọng nói tựa như là trường sinh võ quán ra tay ác độc mấy chục ngày trước dương sư huynh tiến về trường sinh võ quán phá quán cùng trường sinh võ quán kết xuống t h ù hận ngày thứ hai lại cùng trường sinh võ quán phó q u á n c h ủ ra c n t h i l i n h t r í l u ậ n võ t r a n h t à i t r ở v ề k h ô n g lâu về s a u l i ề n n g ã b ệ n h lúc ấy đi bệnh viện nhìn qua bệnh viện nói dương sư huynh bị nội thương ngũ tạng lục phủ tất cả đều xảy ra vấn đề bất quá khi đo vấn đề không lớn bệnh viện nói có thể xem trọng muốn cho dương sư h i n h làm giải phẫu lúc ấy dương sư h i n h cũng cảm thấy không phải cái đại sự gì cho nên không có nói cho ngài l à m qua giải phẫu về sau mới vừa vặn nghỉ ngơi mấy ngày dương sư h i n h ngũ tạng lục phủ đột nhiên sụp đổ rốt cuộc cứu chưa không được nữa lúc này chúng ta mới biết được nguyên lai có người tại dương sư h i n h thể nội đánh vào một đạo ám kình cái này ám kình lần thứ nhất bộc phát thời điểm chỉ là để cho người ta nhận hết thống khổ sau khi kiểm tra không tính là trọng thương lần thứ hai bộc phát thời điểm liền sẽ sụp đ ổ ngũ tạng lục phủ người đến lúc đó liền triệt để không cứu nội tại đông đảo đệ tử ánh mắt hoảng sợ bên trong dương thế cực một bàn tay đập vào bên người một chương trên bàn vông s i n h s i n h đem tấm này bàn vông đập thành mảnh vỡ theo ngươi lời nói là có người cố ý trên người long nhi thi triển một đạo ám k ì n h vẫn là chia làm tuần tự hai lần mục phát mục đích đúng là vì để cho long nhi nhận hết trà tấn m à chết hẳn là dạng này mặt tròn đệ tử nói loại này ám k ì n h nhưng thật ra là chia làm tam trọng nhưng là thi triển ám k ì n h người công lực không đủ cho nên chỉ bạo phát ra hai trọng bằng không mà nói dương sư huyền muốn thụ càng nhược khổ căn cứ chúng ta điều tra dương sư h u n h chịu ám kỉnh trong n u có cương cùng trường sinh võ quán phó quán chủ gia cắt linh trí nội lực cực kỳ tương tự mà lại mấy ngày nay dương sư huynh lại vừa v ậ n đắc tội trường sinh võ quán còn cùng trường sinh võ quán g i a cắt linh trí ra tay đánh nhau một lần cho nên chúng ta phỏng đoán về sau cảm thấy chuyện này hẳn là gia cắt linh trí gây nên hắn đ oán hận tại dương sư huynh tới cửa phá quán cho nên mới đối dương sư huynh hạ độc thủ mà lại hắn là võ giả hắn cũng có thể thi triển ám kình dương thế cực roi mắt khỏe mắt tận nức trường sinh võ quán gia cắt linh trí ta với các người không đội trời chung dương thế cực n ử a mặt lên trời cởi thảm nguyên bản tiên phong đạo cốt bộ g á n g không còn sót lại chút gì thay vào đó là thật sâu phẫn nộ cùng cựu hận hai tay nắm chắc có máu tươi từ giữa ngón tay đổ xuống xuống tới đúng lúc này một buôn bã đệ tử đi ra mặt mũi tràn đầy oán giận mà nói sư phó ta mấy ngày nay còn tại trung đô thị nghe được một cái lời đồn đại nói là trường sinh võ q u á n quản chủ lục kinh vĩ đối với chúng ta thế cực võ q u á n có chút khinh thường cảm thấy bọn hắn trường sinh quyền pháp hơn xa chúng ta thái cực quyền trung đô thị thứ nhất võ q u á n hẳn là bọn hắn trường sinh võ quán mà không phải chúng ta thế cực võ quán cho nên ta cảm thấy trường sinh võ quán sở dĩ đối dương sư h u n h hung ác hạ ra tay ác độc khả năng cũng cùng chuyện này có quan hệ、vâng. trong đại s ả n h một cây trụ bị dương thế cực một quyền đ ậ p gãy vị này thái cực tông sư rốt cuộc nhẫn nhịn không được hướng phía trường sinh võ quán phương hướng nghiêm nghị nói t ố t t ố ta tốt. t ngược lại muốn xem xem trường sinh võ quán có bao nhiêu lợi hại cái k i a cái gọi là quán chủ lục kinh vĩ có bao nhiêu khó l ư ợ n g ba ngày sau đó ta muốn để trường sinh võ q u á n quán hủy người vong nhìn thấy dương thế cực giận không kèm được bộ dáng tên này mập lùn đệ tử rủ xuống trên mặt s ẹ t qua một tia đắc ý tri sắc ba ngày sau đó tới cửa khiêu chiến tuyết hận báo thủ người vòng quán phá dương thế cực trường sinh võ quán lục kinh vĩ nhìn xem trong tay huyết sắt chiến thiếp lông mày chăm chú nhữ、lại. chuyện đã xảy ra hắn đã hiểu qua không nghĩ tới cái kia thái cực tông sư dương thế cực con trai độc nhất dương lòng từ ngày đó luận võ tranh tài về sau hắn liền thân chúng ám kỉnh rất nhanh một mệnh ô、oh、hô、oh. từng đầu chứng cứ đều đem hung thủ chỉ hướng trường sinh võ quán chỉ hướng ra cắt linh trí trường sinh võ quán lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có ở trong dương thế cực chính là cấp phó huyện võ giả thực lực cực kỳ kinh khủng căn bản không phải lục kinh vĩ đủ khả năng chống lại nếu là vị này thái cực tông sư thật muốn như là chiến thiếp bên trong lời nói muốn để trường sinh võ quán quán phá người vòng trường sinh võ quán liền tất vòng không thể cho dù là hoa hạ vương triều c ũ nhưng g n i ề xem trước mặt gia cắt ninh trí lục kinh vĩ ngưng âm thanh hỏi ninh trí ngươi xác định ngày đó luận võ tranh tài ngươi không có đối dương long thi triển áng kinh chúa công ngày đó luận võ tranh tài ta ngay cả nội lực đều vô dụng làm sao lại sử dụng ám kỉnh gia c á t linh trí nói mà lại ta còn sẽ không thi triển tam trọng ám kỉnh loại kỹ xảo này ta đều chưa từng học qua lục kinh vĩ nhẹ gật đầu đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến đi ngươi đi với ta gặp một lần dương thế cực l ớ n sư chúng ta ở trước mặt nói với hắn rõ ràng gia c á t linh trí cúi đầu nói vâng chúa công chuyện này hẳn là lại là giang lâm số lượng không nghĩ tới vì hủy đi ta v õ quán hắn thế mà hạ dạng n à y mất h ủ lục kinh vĩ hỏi một câu về sau liền rốt cuộc không nghi ngờ gia cắt linh trí bị hắn thi triển mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn về sau g i a cắt đ i n h trí liền vĩnh viễn sẽ không nói với hàn lão có thể nói g i a cắt đ i n h trí hiện tại là lục kinh vĩ người tín nhiệm nhất một trong hai người đổi tới thế cực v õ q u á n nhìn xem điểm đầy hoa trắng thế cực v õ q u á n lục kinh v ĩ trên mặt s ẹ t qua một vòng v ẻ âm trầm mang theo g i a cắt đ i n h trí xuống xe g i ữ cửa là hai cái mặc áo trắng tuổi trẻ tiểu tử một cái cao gầy một cái cường tráng nhìn thấy mặc câu phục màu đen trước ngực s u y ế t lấy hoa trắng lục kinh vĩ cùng g i a cắt đ i n h trí hai cái trẻ tuổi tiểu tử cũng không nhận ra lục kinh vĩ cùng da cắt linh trí coi là hai người cũng là dương thế cực bằng hưu là đến đây tưởng niệm dương long hướng phía hai người không người、nói. Mời đến, l ụ chương k i n hai c trăm đình t l i bốn mươi chín kẻ cầm đầu cái này mặt tròn trung nhân nhân chính là phụ trách điều tra dương lòng tử vong chân tướng dương thế cực lớn đệ tử lý triển cũng là thế cực võ quán hiểu rõ nhất lục kinh vĩ cùng ra các đinh trí người cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra lục kinh vi cùng gia cắt linh trí từ nơi này mặt tròn trung niên nhân trên thân lục kinh vi cảm nhận được thuộc về chính c h ấ n cấp võ giả khí tức hơn nữa còn là chính c h ấ n đình p h o n g chỉ thiếu chút nữa liền hắn có thể tiến ra i tổng c h ấ n c h i cảnh lục kinh vi hướng hắn có chút không người nói còn xin sư minh thông bẩm một chút liền nói trường sinh võ q u á n q u á n chủ lục kinh vi cùng phó q u á n chủ gia cắt linh trí đến nhà bái phỏng dương láo gia tử không thấy lan ba ngày sau sinh tử trên lôi đài gặp lại lý triển hiển nhiên đối lục kinh vi cùng gia cắt linh trí thống hận đến cực điểm nhìn xem ánh mắt hai người bên trong tràn đầy sắc cơ nếu không phải muốn vì dương sư minh tổ chức tán sự nhà ta sư phó hiện tại liền đã giết tới các ngươi trường sinh võ quán đem các ngươi hai cái lấy mạnh hiếp yếu tà ác võ giả chém tận giết tuyệt lục kinh vĩ lộ ra một vòng cười khổ nếu là chúng ta thật sự là sát hại dương long quán chủ hung thủ hôm nay cũng sẽ không đến nhà bái phòng ta một cái tổng thôn cấp tiểu võ giả ninh trí cũng bất quá là một cái trinh chân cấp võ giả hẳn là còn dám đến một vị cấp phó huyện cường giả trước mặt diêu võ dương ngoại sao nói chuyện lục kinh vĩ không che giấu nữa tự thân nội lực khí t ứ c lý triển rõ ràng cảm giác được lục kinh vĩ chẳng qua là một cái tổng thôn cấp võ giả. ngươi chỉ là tổng thôn cấp võ giả lý triển biến sắc ngươi chẳng qua là một cái tổng thôn cấp võ giả thế mà còn dám giải lời đ ồ n đại nói chúng ta thế cực võ quán kém xa tít tắp trường sinh võ quán muốn đem chúng ta thế cực võ quán chiếm đoạt nghe lý triển lục kinh vĩ mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc đầu này lời đ ồ n đại chúng ta ngay cả nghe đều chưa từng n g h e qua như thế nào lại là chúng ta giải đ â y này mà lại chúng ta trường sinh võ quán mới vừa v ậ n thành lập không đến một tháng thời gian ngay cả mình sinh ý đều bận không quan ổ i nơi nào có thời gian chiếm đoạt thế cực võ quán huynh đệ không phải là đang nói d ẫ đi nhìn thấy lục kinh vĩ trên mặt biểu lộ không giống làm bộ lý triển cũng có chút nổi lên nghi ngờ cảm giác sự t ì n h có cái gì không đúng lục kinh vĩ bất quá là một cái tổng thôn cấp v õ giả tại sao có thể có lá gan khiêu chiến một vị cấp phó huyện v õ giả trừ phi hắn đầu vóc nước vào thế nhưng là nhìn cái này trường sinh võ quán quán chủ cũng không giống là loại kia đ ồ ngốc mà lại lục kinh vĩ nói cũng không tệ một cái vừa thành lập không đến một tháng võ quán ngay cả mình sinh ý đều không chú ý được đến như thế nào lại có tâm tư đi đoạt chiếm người khác sinh ý thế nhưng là những lời đồn đại kia là chuyện gì xảy ra trọng yếu nhất chính là dương long sư h u n h chết là chuyện gì xảy ra hẳn là chuyện này có ẩn tính khác lý triển dâng lên tâm tư khác nửa giờ sau thế cực võ quán một gian nhỏ trong phòng khách lục kinh vĩ cùng dương long đứng tại mặt mũi tràn đầy lạnh lùng dương thế cực trước mặt cung cung kính kính hành lễ gặp qua dương đại sư dương thế cực động cũng không nhúc đ í c h nhìn xem ra cắt đ ì n h chỉ nói chính là người dùng ám kình giết nhà ta long nhi trong lúc nói chuyện từ dương thế cực trên thân b ộ c phát ra khí thế đáng sợ chịu dâng bao phủ tại lục kinh vĩ cùng dương thế cực trên thân hai người có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn chỉ cần có một câu nói sai chỉ sợ dương thế cực liền sẽ tại chỗ giết bọn hắn dương đại sư nếu là cảm thấy chuyện này là ta làm ta liền đứng ở chỗ này dương đại sư có thể giết ta Ta tuyệt thủ. mặt tràn sát đầy không hoàn Nhìn xem mặt mũi đầy sát ý dương thế cắt trí mặt tĩnh trước, thế ninh bình như nhìn cực, sắc cực ra sắc mặt bình tĩnh như trước, yên lặng nhìn xem dương xem đại o Nghe n dương thế cực toàn thân chấn động, trong mắt hàn quang bạo phát. Đông nhiên đứng lên nói, ngươi cho rằng ta không、dám. Dương h thế phát. cho trí, mắt ta dám. cực bạo đại sư chính là hà trung tỉnh số một số hai thái cực t ô n g sư càng là cấp phó huyện cường đại võ giả có được giết người đặc quyền liền xem như giết ta cũng sẽ không có chuyện gì cho nên dương đại sư sao lại không dám giết ta ra các ninh trí như c ũ mặt không đổi sắc chỉ là ta lo lắng chính là giết ta về sau dương đại sư liền rốt cuộc tìm không thấy sát hại dương l o n g quán chủ chân h u n g đến lúc đó người thân đau đớn kẻ thù sung sướng khó mà cảm thấy an ủi dương l o n g quán chủ trên trời có linh thiêng dương thế cực trên mặt sắt ý giảm bớt mấy phần lời này của ngươi là có ý gì không biết dương đại sư còn nhớ rõ hai năm trước một cái một chân lao nhân đến đây tìm dương đại sư học tập thái cực quyền pháp sự tình sao g i a cắt linh chi nói dương thế cực xứng sở trên mặt s ẹ t qua một vòng dị dạng chi sắc nhìn kỹ ra cắt linh chi chi vào hắn giật mình nói ngươi là lao nhân kia nhi tử dương đại sư chi nhớ tốt hai năm trước nếu không phải dương đại sư trượng nghĩa v i ê n thủ đem chính tông nhất thái cực quyền dạy cho phụ thân ta phụ thân ta cũng sẽ không tốt nhanh như vậy hiện tại khả năng đã nhẫn nhịn không được thống khổ một mệnh ô hô dương đại sư đối phụ thân ta thật sự là có mạng sống tri ân gia c á t linh trí hướng phía dương thế cực sâu sâu b á i mà lại phụ thân ta sau này trở về liền đem dương đại sư truyền thụ cho độc môn thái cực quyền dạy cho ta cho nên ta cũng có thể xem như dương đại sư nửa cái đệ tử tại thế cực võ quán người bình thường học tập thái cực quyền mặc dù cũng là dương thị chính tông thái cực quyền pháp thế nhưng lại chỉ là nông cạn nhất dương thị thái cực mặc dù có nhất định dưỡng sinh hiệu quả. nhưng lại xa xa không bằng lại sâu một tầng dương thị thái cực người bình thường đều cho rằng dương thị thái cực có hơn tám mươi thức nhưng lại không biết chân chính dương thị thái cực lại có gần hai trăm l h thức i a c á t linh trí phụ thân liền học được phía sau mấy c h ụ c thức chính tông dương thị thái cực hợp lại đã tiếp cận một trăm ba mươi thức năm đó nếu không phải dương thế cực nhìn g i a c á t linh trí phụ thân thân thể quá hư nhược thâu thiện dương thị thái cực căn bản đối với hắn không được dưỡng thân kiện thể hiệu quả cũng không dạy hắn phía sau mấy trục thức dương thị thái cực dương thế cực hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn cùng ra các linh trí lại có dạng này nguồn gốc sắc cơ trên mặt lần nữa giảm b hôm nay chuyến này thuyết phục dương thế cực nắm chắc liền lớn rất nhiều ra c á t ninh trí hướng phía dương thế cực k h ô n g mình hành lễ dương đại sư đã cứu ta phụ thân lại là ta nửa cái ân sư hai năm trước thiên cực võ quán thời điểm ta cũng đã gặp dương đại sư con trai độc nhất dương long quán chủ càng là biết dương đại sư chính là cấp phó huyện võ giả cho nên ta như thế nào lại tại lôi đài tỷ võ bên trên cố ý thi triển á n kình giết dương long quán chủ còn có lời đồn đại một chuyện cũng mời dương đại sư minh giám ta một cái tổng thôn chi cảnh võ giả như thế nào lại động thủ trên đầu thái t u ế giải lời đồn đại nói dương đại sư thái cực quyền không phải lục kinh vĩ không l nói hai lời trực tiếp báo ra giang lâm danh tự dương thế cực nướng mày trên mặt xẹn qua một vòng hãy nhiên giang lâm là ai giang ra gia người sao không phải là cái kia giang ra gia người thừa kế giang lâm không tệ chính là hắn lục kinh vĩ nhẹ gật đầu dương thế cực trong mắt hàn quang lấp lóe lạnh lùng nhìn xem lục kinh vĩ vậy ngươi nói cho ta giang lâm tại sao muốn giết nhi t ử ta ta cùng hắn không o á n không cựu càng cùng giang thị tập đoàn không o á n không cựu bởi vì ta lục kinh vĩ nhìn xem dương thế cực sắc mặt bình tĩnh nói gian g g i á c cái ghế lan can bị dương thế cực xinh xinh bốc gãy hắn chỉ vào lục kinh vĩ nghiêm nghị nói ngươi nói cái gì chương hai trăm năm mươi thuyết phục nhìn xem nổi giận dương thế cực lục kinh vĩ hạ thấp người nói xin lỗi hơn nửa tháng trước kia ta biết trường học của chúng ta giáo hoa đường minh nguyệt sau đó may mắn ôm mỹ nhân vệ thế nhưng là không nghĩ tới đường minh nguyệt lại là đường thị tập đoàn người thừa kế giang thị tập đoàn người thừa kế giang lâm đã từng nhiều lần đối nàng cầu thân chúng ta tại nửa tháng trước kia đi thanh hồ công viên lúc ước hẹn gặp giang lâm hắn biết chuyện giữa chúng ta ta cũng vào lúc đó hiểu rõ đường minh nguyện tình huống về sau liền bị giang thị tập đoàn cùng đường thị tập đoàn phản đối bọn hắn cảm thấy ta không xứng với đường minh nguyện muốn để đường minh nguyện cùng giang lâm đính hôn ta tự nhiên là không đồng ý thế là giang lâm liền cổ động chín đại võ quán quán chủ tới cửa p h á quán muốn hủy ta võ quán nói đến đây lục kinh vĩ nhìn thấy dương thế cực chính tại chăm chú lắng nghe tiếp tục g m hay nói cái này chính đại võ q u á n quán chủ một trong chính là dương đại sư con trai độc nhất dương long quán chủ vì cổ động cái này chính đại võ q u á n quán chủ tìm ta gây phiền phức giang lâm từng cho mỗi cái quán chủ ba mươi vạn phá q u á n phí càng là giải lời đồn đại nói chúng ta trường sinh võ quán xem thường thế cực võ quán thế nhưng là bởi vì ta ẩn nấp năng lực mạnh cho nên giang lâm cũng không biết ta cũng là võ giả hắn cũng chưa từng thấy qua gia cắt linh trí càng không biết gia cắt linh trí chí là chính c h ấ n cấp võ giả cho nên tại lôi đài khi là võ giang lâm ăn trộn gà bất thành còn mất nắm gạo ngược lại để cho ta trường sinh võ quán thanh danh đại trấn sinh ý thịnh vượng đông như chảy hội Từ、trong ừ t chuyện này dương đại sư hẳn là cũng biết chúng ta cùng dương long quán chủ không oán không cừu chỉ là bởi vì giang lâm mẹ hoặc lúc này mới có một chút hơi nhỏ xung đột chúng ta cũng biết dương long quán chủ chân thực thân phận cũng biết dương đại sư chính là cấp phó huyện cường đại võ giả như thế nào lại d i ế t hắn dứt lấy dương đại sư trả thù nếu là theo ngươi lời nói giang lâm làm như vậy chính là vì giá họa các ngươi trường sinh võ quán để cho ta đi tìm các ngươi báo thù r ử a hận dương thế cực trong mày nhìn c h ầ m c h ầ m lục tinh vĩ lục tinh vĩ gật đầu không tệ nếu là dương đại sư thật tới cửa hủy trường sinh võ quán vậy liền chúng giang lâm quy kế cũng làm cho dương long quý kế cũng làm cho d dương thế cực đông nhiên cất tiếng cười to lục quan chủ ngươi không cảm thấy lời của ngươi nói lỗ hổng chồng chất à lấy giang lâm tiền tài quyền thế lấy giang thị tập đoàn thế lực dưới trướng cao thủ nhiều như mây nếu là muốn ngăn cản ngươi cùng đường minh nguyệt tùy tiện phái ra một cường giả liền có thể đưa ngươi chém giết cần gì phải c u ố n như thế đại nhất cái vòng tròn còn muốn bốc lên đắc tội ta dương thế cực nguy hiểm coi như hắn sợ hai chuyện này bị đường minh n g u y ệ t biết đường minh n g u y ệ t sẽ hận hắn hắn cũng có thể thuê k h á c võ giả giết ngươi tại sao muốn tính toán cha con chúng ta để cho ta tới giết ngươi lục kinh vĩ ngưng tiếng nói hắn hẳn là muốn cho sự tình nhìn càng thêm hợp lý một chút ta chết cũng càng thêm hợp lý một chút không phải bằng vào ta bạn gái đường minh nguyện cực kỳ thông minh một chút liền có thể nhìn ra chuyện này c h â n tướng lục kinh vĩ không biết là giang lâm so với hắn tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn á c độc giang lâm làm như vậy cũng không phải là muốn giết hắn mà là chỉ muốn hủy h ắ n hắn để hắn không có gì cả sau đó lại cứu hắn uy hiếp hắn đến lúc đó ân uy tịch thi hàng phục lục kinh vĩ mới là giang lâm mục đích nếu là ba ngày sau ta đi trường sinh võ quán tới cửa khiêu chiến phát hiện ngươi bất quá là tổng thôn tri cảnh võ giả ta tuyệt sẽ không giết ngươi lục kinh vĩ ngạc nhiên nhất thời không phản bắt được điểm này không có dự liệu được giang lâm có bao nhiêu hung tàn lục kinh vĩ nhất thời cũng có chút không cách nào giải thích hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói mà lại các ngươi nói là giang lâm kích động chính đại võ quản quản chủ đối phó các ngươi thế nhưng là vì cái gì ta nghe được lại là các ngươi trường sinh võ quản quá bá đạo đoạt chín đại võ quản sinh ý bọn hắn đã qua không nổi nữa cho nên mới cùng đi thảo phạt các ngươi dương thế cực lời nói băng lãnh trên thân sát cơ bừng bừng phần chấn ra cắt linh trí tử trong túi lấy điện thoại di động ra đi hướng dương thế cực trong này là giang lâm bảo tiêu cổ động chín đại võ q u á n quán chủ đối phó t r ư ở n g sinh võ q u á n chứng cứ còn xin dương đại sư minh giám dương thế cực lông mày d ư ơ n g lên tiếp nhận điện thoại nhìn lại mấy phút sau dương thế cực sắc mặt âm tình bất định cầm điện thoại lo lắng lấy cái gì cái video này là ta trong lúc vô tình từ một cái quẻ rượu tiểu thư nơi đó có được vừa mới cầm tới video không lâu cái quẻ rượu t i ê tiểu thư liền bị người giết nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là giang lâm bảo tiêu làm nếu là trong lòng của hắn không có quỷ há lại sẽ làm như thế g i a cắt ninh trí nói tiếp ngày đó tham gia luận võ tranh tài có chín cái quán chủ cái khác tám cái quán chủ đều không có chuyện gì duy chỉ có dương long quán chủ xảy ra chuyện từ nơi này cũng có thể nhìn ra giang lâm v u hoan giá h ọ a chi ý mà lại ta một mực đang nghĩ giang lâm đã có khổng lồ như vậy tiền tài quyền thế d ư ớ i trướng cũng có nhiều cao thủ như vậy vì cái gì không giống dương đại sư giảng thi triển thủ đoạn thần không biết quỷ không hay giết quán chủ chúng ta nhất định phải có như thế đại nhất cái vòng chọn suy nghĩ tỉ mỉ về sau ta cảm thấy giang lâm hẳn là còn không nghĩ rằng chúng ta quán chủ cứ thế mà chết đi chỉ là muốn hủy việc buôn bán của hắn để chúng ta quán chủ không có gì cả chậm rãi tra tấn quán chủ chúng ta phát tiết trong lòng của hắn hận ý người này tâm địa ác độc làm việc chi tàn nhẫn chắc hẳn dương đại sư cũng là nghe nói qua dương thế cực im lặng đối với giang lâm hắn cũng có sự hiểu biết nhất định cái tiêu âm trầm thanh niên chẳng những tâm ngoan thủ lạc mà lại làm việc quá phận vô cùng liền ngay cả hắn đều nhìn không được giang lâm làm ra chuyện như vậy cũng không phải là không thể nào còn có một việc bên nói cho dương đại sư ta là hoa hạ vương triều tại hà đô khu h ệ n thừa lục kinh vĩ nói bổ sung tại dương thế cực kỳ khiếp sợ trong ánh mắt lấy ra huyện thừa lệnh bài đưa tới dương thế cực nhìn một chút xác định lệnh bài cũng không phải là nguy tạo n g ư ờ i bất quá là tổng thôn c h i cảnh võ giả làm sao lại trở thành hà đô khu huyện thừa hoa hạ vương triều lôi chủ sự t ì n h mắt bị mù sao vẫn là ngươi cùng lôi chủ sự t ì n h ở giữa có quan hệ thế nào bởi vì ta cường độ thân thể đã đạt tới phó c h ấ n c h i cảnh hơn nữa còn nắm giữ thuấn phát c h i cảnh lôi điện thuật lục kinh vĩ cười nói tiện tay lay động một tia chấp trong tay hắn lật lờ đối lôi điện thuật xuất thần nhập hóa thao túng để dương thế cực cũng theo đó ngạc nhiên tổng thôn tri cảnh nội lực phó trấn tri cảnh cường độ thân thể thuấn phát lôi điện thuật. tổng hợp thực lực hẳn là cũng đến tổng c h ấ n khó trách hắn có thể trở thành hà đô khu huyện thừa lục kinh vĩ ngưng tiếng nói chúng ta hoa hạ vương triều cùng dương đại sư chỗ đông phương thiên đ ỉ n h quan hệ trong đó chắc hẳn cũng không cần ta lắm lợi lôi chủ sự t ì n h càng là cùng dương đại sư tương giao tâm đầu ý hợp điểm này ta cũng là biết đến liên quan tới dương đại sư thực lực ta càng là vừa trở thành hà đô khu huyện thừa liền biết cho nên khi biết đến đây phá quán người bên trong có dương đại sư con trai độc nhất dương l o n g quán chủ về sau còn cố ý gọi điện thoại dặn dò ra cất đinh trí không muốn đả thương dương lòng quán chủ lôi chủ sự tình nếu không tin ta đã lấy được ngay lúc đó trò chuyện g i âm dương đại sư nghe một chút liền biết là thật hay giả nói chuyện lục kinh vĩ thả ra điện thoại ghi âm ninh trí p h á quán dương long là thái cực tông sư dương thế cực con trai độc nhất cũng là hắn người thân cận nhất dương thế cực chính là cấp phó huyện cường đại võ giả thực lực thâm bất khả t r ắ c ngươi tuyệt đối không nên đả thương dương long chọc g i ậ n dương thế cực vâng chúa công chương hai trăm năm mươi mốt la phúc là họa cũng còn chưa biết n g h e xong lục kinh vĩ lấy điện thoại ra ghi âm dương thế cực nhìn một chút trò chuyện thời gian là tại mấy ngày trước kia cũng là tại lôi đài tỷ võ một ngày trước trên mặt sắt y đã giảm bớt một nửa trầm mặt thật lâu dương thế cực ánh mắt phức tạp nhìn xem lục kinh vĩ cùng gia cất đ i n h trí nói mặc dù ta còn không thể khẳng định chuyện này là không phải là các ngươi làm thế nhưng là chuyện này có khắc kỳ quặc ngược lại là thật cho nên ba ngày sau ta sẽ không giết gia cất đ i n h trí cũng sẽ không hủy trường sinh võ quán chỉ là luận võ tranh tải như cũ muốn tiến hành lục kinh vĩ c ư ờ i khổ ta thực lực tổng hợp tối đa cũng chỉ có tổng c h ấ n trí cảnh làm sao có thể là dương đại sư đối thủ dương đại sư nếu là muốn dạy dỗ ta trực tiếp ở chỗ này giáo hấn là được làm gì đợi đến ba ngày về sau ta như là đã hạ chiến thư tự nhiên là không thể nói mà không tín bây giờ toàn bộ trung đô đều biết chuyện này ngươi cảm thấy ta sẽ còn hủy bỏ chuyện này sao nguyên bản tính toán của ta là tại ba ngày sau giết ra cắt linh trí thủy trường sinh v õ q u á n phế bỏ ngươi người quán chủ này nhưng là hôm nay đã các ngươi tới cửa cho ta giảng lời nói này ba ngày sau ta sẽ không giết ra cắt linh trí tại luận võ tranh tài thời điểm ta tối đa cũng chỉ là giáo hấn ngươi một trận sẽ không để cho ngươi ra cái đại sự gì về phần trường sinh v õ q u á n vẫn như c ũ là ngươi dương thế cực trong mắt lóe lên một vòng hà n quang nhưng là các ngươi muốn trong vòng một tháng giúp ta tìm tới hung thủ thật sự dạng này ta mới có thể không còn hoài nghi các ngươi đến lúc đó nếu là tìm không thấy vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ l ạ n đem chuyện này kẻ cầm đầu chụp đến các ngươi trên đầu đến lúc đó ta chẳng những muốn giết ra cắt linh trí thủy trường sinh võ quán còn muốn giết ngươi cái này lừa gạt ta quán chủ ngươi cảm thấy thế nào kia đến lúc đó chúng ta tìm được hung thủ chứng minh chuyện này không phải chúng ta làm đây này lục kinh vĩ hỏi dương thế cực nặng mặt chỉ chốc lát ngưng tiến g nói nếu như các ngươi có thể chứng minh chuyện này hung thủ là gian lầm đến lúc đó ta chẳng những sẽ đích thân tiến về trường sinh võ quán đến nhà xin lỗi sẽ còn đem thế cực võ quán tặng cho ngươi xem như trường sinh võ quán phân quán dương thế cực điểm một chút đầu ngươi yên tâm ta dương thế cực cho tới bây giờ không nói gì không tính toán gì hết qua r ờ i đi thế cực võ quán về sau ra cắt linh trí túi lầu nói chúa công lần này đều là lỗi của ta nếu không phải bởi vì ta chúa công cũng không cần thụ này khuất đ ụ c ba ngày sau cũng sẽ không bị dương thế cực giáo hấn chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì lục kinh vĩ khoát tay háo cười nói ta không nghĩ tới giang lâm thế mà như thế tâm ngoan thủ lạc cho nên không có chuyện trước làm tốt phòng bị cẩn thận nhớ tới là ta lơ là sơ xuất sau này mấy ngày ta còn có việc khác cần hoàn thành tìm kiếm hung thủ sự tình liền toàn bộ giao cho ngươi ta sẽ phân phó hà đô khu hoa hạ vườn t r i ề u võ giả toàn bộ nghe theo ngươi điều khiển mau chóng tìm ra sát hại dương long chân hung cho dù là tìm không thấy h u n g phạm cũng phải tìm đến chứng cớ xác thực chứng minh chuyện này cũng không phải là chúng ta gây nên vâng chúa công gia c á t ninh trí cung kính nói lục kinh vĩ nhẹ gật đầu khoe miệng xẹt qua một vòng tiêu d u n g mà lại cẩn thận nói đến chuyện này cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu nếu là chúng ta có thể tra ra hưng phạm cho dương thế cực một cái công đạo đến lúc đó chẳng những có thể miễn phí đạt được toàn à y giá trị quá ngàn vạn thế cực v ó á n càng là có thể để dương thế cực trở thành giang lâm định nhân thay chúng ta chia sẻ một chút áp lực thậm chí có thể lôi kéo đạo dương thế cực cùng một chỗ đối phó giang lâm dương thế cực chính là cấp phó huyện cường giả thanh danh vang vọng hà trung tỉnh nếu như có thể lôi kéo đến hắn tất nhiên có thể phóng đại chúng ta trường sinh võ quán thanh danh cùng thế lực g i a c á t n i n h trí trên mặt cũng xẹt qua một vòng vẽ trờ mong chúa công nói cực phải trở lại trường sinh võ quán về sau lục kinh vĩ cùng ra các linh trí liền bắt đầu, bắt đầu điều tra hung phạm sự tỉnh bất quá lục kinh vĩ mấy ngày nay cũng không có bao nhiều thời gian hắn còn muốn vội vàng làm động kinh nhiệm vụ mười bảy tại trên sân bóng rổ mạng lưới hệ vẫn viện như cũ thế như đánh thế hệ cũ các trẻ tre, giết tơi đại bởi vì có lục kinh vĩ nguyên nhân đã là toàn bộ trung đô đại học hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đội bóng rổ tại tranh tài bắt đầu một giờ trước nhìn trên đài đã ngồi đầy hai chỗ sinh viên đại học đội cổ động viên có thể thấy được ngũ hiệu thi đấu vòng tròn quán quân chi tranh nhân khí cao bao nhiêu còn có rất nhiều học sinh bởi vì tới chậm không có chỗ ngồi cho nên liền đứng tại khán đài phụ cận liếp nhìn lại lít nha lít nhít tất cả đều là người rộn rộn ràng ràng tiếng nghị luận bên thai không dứt không nghĩ tới cho tới nay thứ nhất đếm ngược mạng lưới hệ năm nay lại có thể đánh vào ngũ hiệu thi đấu vòng tròn trận chung kết thật sự là thật bất khả tư nghị còn không phải bởi vì cái kia lục kỹ vỹ một mình hắn liền có thể lận tung người ta toàn bộ đội bóng rộ có hắn tại mạng lưới hệ liền xem như lại phế vật cũng có thể đánh vào trận chung kết người khác đều nói bóng rổ tranh tài không phải một người tranh tài thế nhưng là bây giờ xem ra mạng lưới hệ bóng rổ tranh tài xác thực chính là lục kinh vĩ một người tranh tài hắn các đội hữu đều quá phế đi nếu không phải là hắn duyên cớ chỉ sợ mạng lưới hệ ngay cả học viện thứ nhất đều lấy không được chính là hắn chơi bóng phong cách quá phế lối thực sự để cho người ta nhìn không được học viện chúng ta chính là bị hắn đổ s á t bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sinh khí sinh khí cái gì hiện tại là nhất trí đối ngoại thời điểm người muốn cho kim đỉnh đại học xem chúng ta chê cười sao mà lại hiện trường còn có cái khác ba trường đại học học sinh nếu là không nghĩ rằng chúng ta trung đô đại học trở thành ngũ hiệu trò cười chờ một lúc liền vứt bỏ thành kiến chuyên tâm cho mạng lưới hệ góp phần trợ uy đi các loại ẩm y âm thanh bên trong hai tri đội bóng đội viên xuất hiện tại trên sân bóng rổ lập tức tiếng hoan hô nổi lên bốn phía bóng rổ bá chủ lục kinh vĩ vô địch thiên hạ lục kinh vĩ trung đô tất thắng hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai kim đỉnh kim đỉnh thiên hạ nhất thống quan quân duy ta tiếng hô khẩu hiệu vang vọng sân vận động khoa trương khẩu hiệu để trên sân bóng song phương cầu thủ đều cảm thấy đỏ mặt trong đó vang dội nhất khẩu hiệu chính là bóng rổ b á chủ lục kinh vĩ vô địch thiên hạ lục kinh vĩ cơ hồ một phần ba người quan chiến đều đang kêu cái khẩu hiệu này bởi vậy có thể thấy được chơi bóng phong cách phách lối bá đạo lục kinh vĩ tại trung đô sinh viên đại học bên trong nhân khí cao bao nhiêu hiện trường người xem bên trong vốn là lấy trung đô sinh viên đại học nhiều nhất dù sao nơi này là trung đô đại học sân nhà sân vận động trong trung đô đại học đội cổ động viên trọn vẹn chiếm hơn phân nửa khán đài còn có rất nhiều trung đô sinh viên đại học đứng tại bốn phương tám hướng vì lục kinh vĩ bọn người góp phần khán đài phía trước nhất trên đài hội nghị năm trường đại học những người lãnh đạo lúc này mới đứng lên bắt đầu nói chuyện một phen nói chuyện dương dương sái sái kéo lớn lên gần ba giờ lúc này mới tại đông đảo người xem không nhịn được trong tiếng kêu ầm ĩ hàm àn ngũ hiệu thi đấu vòng tròn quán quân tranh b á thi đấu chính thức bắt đầu song phương cầu thủ đều đã chờ đến b u ồ ngủ n riêng phần mình ngồi ở phòng nghỉ bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức nhìn đến so thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu lúc này mới n ố i đuôi nhau mà ra kinh vi kinh vĩ kinh thiên vĩ đ i ệ kim đỉnh kim đỉnh đỉnh thiên lập đ i ệ lữ vi lữ vĩ, lữ vĩ. vĩ đại q u a n minh tranh tài trước khi bắt đầu tự nhiên là song phương tuyển chọn tỉ mỉ ra mỹ nữ đội cổ động viên biểu diễn từ toàn bộ trung đô đại học mấy vạn học sinh bên trong tinh tuyển ra ba mươi sáu người mỹ nữ đội cổ động viên mặc màu hồng phân bay ngắn giơ khăn tay nhỏ đứng tại lục kinh vĩ bọn người cách đó không xa vì bọn họ góp phần trợ uy còn có to gan mỹ nữ hướng phía lục kinh vĩ bọn người làn thu thủy ngầm đưa n g ắ m lại trận đấu thứ nhất lúc bắt đầu mạng lưới khác hệ nói là mỹ nữ đội cổ động viên liền ngay cả góp phần trợ uy người xem đều không có mấy cái nhưng là bây giờ lại có nhiều như vậy xinh đẹp manh mọi tử những ngội tử đến vì mạng lưới hệ mạng lưới hệ đội bóng rổ thành viên tâm đều m u ố n say mấy mạng lưới hệ đội bóng rổ đàn ông độc thân càng là lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ si mê đối một đám mỹ nữ đội cổ động viên ha ha cười ngây ngô kém chút liền chảy ra nước bọn đáng tiếc là những mỹ nữ này đội cổ động viên thành viên đại đa số người ánh mắt đều thả trên người lục kinh vĩ thậm chí chuyên môn vì lục kinh vĩ thiết kế một bộ khẩu hiệu cái này khiến đại đa số người bọn hắn cố ý xếp đặt ra bỏ sợ chỉ có thể cho mình nhìn mấy cái bóng rổ đội viên nhìn xem chứ không kém năm sáu mươi tên mặc quần sóc nhỏ áo lóc nhỏ lộ ra một đôi đôi chân lớn lên xinh đẹp bội t ử hoan hô nhảy nhót nhảy gợi cảm vũ đạo vì lương thực học viện bóng rổ đội viên góp phần trợ y những cô bé này chất lượng chi cao hoàn toàn không kém trung đô đại học mỹ nữ đội cổ động viên thân là một cái nhị tam lưu đại học những vật khác không có chính là x i n h đẹp nữ hài đặc biệt nhiều không giống trung đô đại học như thế nữ học b á thành đàn đẹp mắt cô nương có thể đếm được trên đầu ngón tay đơn thuần so một lần mỹ nữ đội cổ động viên kim đỉnh đại học hơn xa trung đô đại học bất quá còn tốt chính là trung đô đại học mỹ nữ khí chất song bạo kim đỉnh đại học nữ sinh hai c h i mỹ nữ đội cổ động viên tại vô số nam sinh nhiệt huyết sôi trào trong tiếng gào thét thỏa thích nảy nảy không khí hiện trường lửa nóng sắp bốc khói ngay tại loại này có thể so với thế kỷ đại chiến bầu không khí bên trong trung đô đại học cùng kim đỉnh đại học tranh tài kéo ra màn tre lục kinh vĩ một ngựa đi đầu đi tới phía trước nhất hướng thẳng đến kim đỉnh đại học lương thực học viện đội bóng rổ thành viên thụ một chút ngó l ú t các ngươi không được lương thực học viện đội bóng rổ lớn lên là một cái cao gầy tăng thể diện nam sinh tên của hắn là lữ vĩ mà lại hắn vẫn là một cái vạn người không được một võ giả lục kinh vĩ từ trên người hắn cảm nhận được thuộc về tổng thôn chi cảnh võ giả khí còn tốt lục kinh vĩ thực lực không chút nào kém cỏi hơn hắn thậm chí q u ò n g hắn mấy con phố nếu không lần này động kinh nhiệm vụ mười bảy liền nguy hiểm nhìn thấy lục kinh vĩ như thế khiêu khích bọn hắn lữ vi khỏe miệng xẹt qua một vòng âm lanh chi sắc tiểu tử ngươi chờ đều nói ngươi chơi bóng rất phép lối thường xuyên đánh nhau đánh người hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu lợi hại mà lại ta đánh bóng thời điểm cũng thích đánh người chờ một lúc nếu là đánh gãy ngươi cánh tay chân a ngươi cũng không nên khóc lục kinh vĩ khoa tay một cái ok thủ thế cóc thô thiên có ý tứ gì lữ vi nhúm mày lục kinh vĩ lại khoa tay một chút lữ v ĩ n ắ m chặt n ắ m đấm trong lòng đã quyết định chú ý chờ một lúc tranh tài ở trong nhất định phải đánh cho tàn phế lục kinh vĩ hoặc là chờ tranh tài qua đi còn có thể giết hắn thân là võ giả hàng năm giết người đặc quyền hắn cơ hồ đều sẽ vận dụng mà lại hàng năm đều là đủ số vận dụng đối lữ v ĩ tới nói giết thế tục phạm nhân căn bản không phải chuyện gì nếu như không phải giết người đặc quyền có đủ loại hạn chế hắn hiện tại không biết đã giết bao nhiêu người nương theo lấy tiếng còi trung đô đại học cùng kim đỉnh đại học tranh bá giải thi đấu chính thức bắt đầu trung đô đại học ra tay trước cầu lôi tiểu phi phát bóng trực tiếp ném cho lục kinh vĩ cầm tới bóng rổ về sau lục kinh vĩ bay thẳng kim đ ỉ n h đại học cầm k u một đường lắc mở hai cái chặn đường kim đ ỉ n h đại học đội viên thuận tiện đem bọn hắn đụng đổ trên mặt đất sau đó bước lên ném đúng rổ phanh bóng rổ chưa đi đến bị cầu giỏ phía dưới lữ vĩ một quyền đánh bay ra ngoài giữa sân lập tức chuyển đến trận trận tiếng ồn ả o lữ v ĩ thật là lợi hại như vậy tinh chuẩn ba phần cầu liền bị hắn dễ dàng như vậy từ đôi đến đầu đánh bay ra ngoài thật sự là q u á ba khí kim đỉnh cố lên quét ngang trung đô lữ vi một cách này để kim đình đại học sĩ khí đại trấn đông đạo đội cổ động viên thành viên n h o nhao hướng về phía trung đô đại học kêu lên Tranh u quá n bóng viên nhìn thấy bình tĩnh như trước lục Kinh vĩ, bọn hắn không khỏi đã cảm thấy trong lòng g đô đại đội đã coi, khỏi học chút khó thấy thấy sắc có trước Lục cảm bất rổ Vĩ, mặt đ ị n lại.、Chanh、tài r a n h t lần nữa bắt đầu lữ v ĩ dẫn bóng phóng tới trung đô đại học vòng rổ lục kinh vĩ thẳng rết đi qua m u ố n chặn đường lữ vĩ nhìn thấy lục kinh vĩ lao đến lữ v ĩ khỏe miệng s ẹ t qua một vòng cười lạnh không tránh không né hướng lấy lục kinh vĩ hung hăng đánh tới thể nội nội lực vận chuyển tập trung đến trên bờ vai lữ v ĩ phải dùng bả vai lập tức đụng đổ lục kinh vĩ cho hắn biết sự lợi hại của mình đối mặt lữ vĩ vận chuyển nội lực va chạm lục kinh vĩ cười nhạt một tiếng Phản p h ấ tại giống như không ngay biết tiếp như nên đón tiếp lấy. chỉ t lấy, là ngay tại lữ vi bả vai sắp đ ụ ba xem ra lục kinh vĩ lần này chính là gặp vật may trong lúc vô tình dùng tuổi trò đánh tới hắn nửa uy hiếp đánh tan nội lực của hắn cũng không phải là cố tình làm bởi vì hắn từ lục kinh vi trên thân không cảm giác được nửa chút nội lực ba động dấu hiệu cho nên tại lữ ự vĩ xem ra lục kinh vi bất quá là một cái thế tục phạm nhân tối đa cũng chính là tố chất thân thể đáng sợ điểm theo kịp luyện thể v õ giả bởi vì liền xem như luyện thể v õ giả trên thân cũng sẽ tản mát ra nội lực khí tức ba động lục kinh vi trên thân lại một tơ một hào nội lực khí tức ba động đều không có về sau lục kinh vi d i n bóng bay thẳng kim đỉnh đại học cầu giỏ lữ vĩ cái thứ nhất xông lên chặt đường cánh tay khe động nội lực hội tụ liền muốn đổ nhào lục kinh vĩ thế nhưng là đúng lúc này lục kinh vĩ chân phải đ ố n g núp ních tựa hồ là trong lúc lơ đáng vấp tại lữ vi chân trái bên trên lữ vĩ lập tức đứng không vững hướng phía phía trước n g ã xuống cánh tay cọ lấy lục kinh vĩ b ả vai tìm tới lục kinh vĩ thoải mái mà qua lữ vĩ phóng tới kim đỉnh đại học cầu giỏ ở trên vạn người vây xem rung động trong ánh mắt lục kinh vĩ phi thân lên cầm trong tay bóng rổ hung h ă n g dấp vào kim đỉnh đại học vòng rổ bang đinh hai nhức c ó c tiếng oanh minh bên trong bóng rổ nhập g i trung đô đại học lần nữa đạt được đại sờ lem đủ chương hai trăm năm mươi ba lục kinh vĩ ngươi không chịu trách nhiệm a bóng rổ bá chủ lục kinh vĩ vô địch thi đại sở lem đủ lục kinh vĩ ta yêu ngươi toàn bộ sân vận động sôi trào khắp trốn trung đô đại học rất nhiều học sinh đều đứng lên hướng phía lục kinh vĩ hoan hô lên tiếng hoan hô thai nhất hai n h ứ c có cơ hồ xông phá sân vận động nóc nhà kim đỉnh đại học cùng cái khác ba trường đại học nhìn trên này giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người khó có thể tin mà nhìn xem dưới rổ lưới mặt lục kinh vĩ nhất thời nghẹn ngào không nói gì lữ vĩ sắc mặt âm trầm nhìn xem phong quang vô hạn lục kinh vĩ trong mắt sát cơ bùng lên hắn đến bây giờ đều nhìn không ra lục kinh vĩ là đang cố ý trêu bờ hắn trình đô đại tinh văn trung đô sinh viên đại học tại lục kinh vi trên đường về nhà bị lục kinh vĩ lừa gạt đến trường sinh võ quán làm tiếp đãi linh ban võ giả mấy ngày trước trình tinh văn liền đến đến trường sinh võ quán báo cáo chính thức trở thành trường sinh võ quán một viên phụ trách t r ư ở n g sinh võ quán tiếp đ ã i công việc quản lý t r ư ở n g sinh võ quán mấy tiếp đ ã i tiểu thư đồng thời cũng kiêm chức n ê n đón áp khách khiêu chiến chức trách dù sao chỉnh tĩnh văn cũng là phó thôn đỉnh phong võ giả sức chiến đấu mạnh đã vượt qua trung đô thị hơn chín thành võ q u á n quán chủ ngũ hiệu thi đấu vòng tròn quán quân tranh bá chuyện lớn như vậy trong đó một phương nhân vật chính vẫn là trong các nàng đều đại học chỉnh tĩnh văn làm sao lại bỏ lỡ thú n g chi trận đấu này bên trong còn có lao bản của nàng lục kinh vĩ chỉ là tại hiện trường nhìn thấy lục kinh vĩ biểu hiện về sau tài trí thanh nhã chỉnh tĩnh văn luôn có một loại muốn che mặt rời đi xúc động đây là nàng tại xe lửa nhận biết cái kia nghĩa Bạc Vân Thiên. cường, đại cường、so、giả, rổ, miệng, người, nhau, tới, đây ạ i cơ trí h o là nàng tại trên xe lựa nhận biết cái kia lục tuần kiệm sao không đúng hiện tại đã là lục huyện thừa mà lại vị này huyện thừa đại nhân vẫn là nàng người lãnh đạo trực tiếp đại lao bản giá trị bản thân mấy ngàn vạn phú hảo chấp trưởng toàn bộ hà đô khu thủ hộ thần bây giờ lại giống một cái tiểu lưu manh đồng dạng cùng người chơi bóng đánh nhau、Hán. thật là lục h u y ệ n thừa lục quan chủ sao nếu như không phải tận mắt nhìn thấy t r í n h t ĩ n h văn thực sự không có cách nào đem cái này tại trên sân bóng rổ danh tiếng vô lượng lưu manh học sinh cùng đáng sợ cường đại lục h u y ệ n thừa liên hệ với nhau trên sân bóng rổ liên tục c a n mấy lần thua thiệt về sau lữ vi rốt có biết nguyên lai、like、lục kinh vi cũng là võ giả lúc trước hắn sở tác sở vi đều là c ố ý chính là muốn trêu của hắn thế nhưng là hắn đến bây giờ đều nhìn không thấu lục kinh vi thực lực nội lực của ngươi đến cùng đạt tới cái tình trạng gì rồi lữ vi tới gần lục kinh vi cắn răng miến lợi nói lục kinh vi ghê tởm hướng hắn cười cười ngươi đoán Vốn là bị lục kinh vĩ khí quá sức, lữ à bị vĩ, vĩ xanh cả mặt ta làm như vậy là vì thắng được tâm nghi nữ hải phương tâm cùng ngươi cố ý cùng thế tục phạm nhân đánh nhau không giống bạn gái của ta thích ta dạng này cho nên ta liền vừa đánh bóng rổ vừa đánh đỡ đi lục kinh vĩ hứng hở mà nói nếu không ngươi để cho ta đánh một trận nói không chừng bạn gái của ta nhìn thấy ta ngay cả ngươi cũng co chờ một lúc sẽ cho ta một cái hôm đâu ngươi hắn a làm sao không cho ta đánh ngươi một chầu nói không chừng ta đêm nay liền có thể cùng tình nhân trong ngộng đi mân phòng lữ vi tức đến gần thổ hết u y h u n g h ă n g hướng phía lục kinh v i đụng tới lục kinh v i mỉm cười nên đón tiếp lấy lập tức đem lữ vi đụng ngã lăn ra ngoài thật kém ngươi xác định ngươi là võ giả không phải phế vật à đụng xong lữ v i lục kinh v i lần nữa ném rộ ba phần cầu không trúng tiếp xuống tranh tài lục kinh vĩ thế như trẻ tre đánh kim đỉnh đại học không có sức hoàn thủ lữ vi cũng bị hắn lần lượt đụng đổ đi qua giờ phút này lữ vĩ mới ý thức tới lục kinh vĩ thực lực tuyệt đối ở trên hắn hơn nữa còn hơn xa với hắn giữa song phương điểm số lấy cực nhanh tốc độ kéo ra trận đấu tranh tài lúc kết thúc trung đô đại học tích ba mươi lăm phân kim đỉnh đại học mới tích bảy phân giữa song phương trọn vẹn trên lệnh gấp năm lần lữ vĩ làm sao lập tức trở nên như thế nước trước đó trong trận đấu còn một mực không có gì bất lợi đâu ta còn tưởng rằng hắn là chúng ta hà đô khu đại học thành bóng dầu người thực lực mạnh nhất không nghĩ tới vừa gặp phải trung đô đại học lục kinh vĩ liền hiệu sự sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu cường trung tự hữu cường trung thủ ngươi cảm thấy lựa vị lợi hại là bởi vì ngươi chưa từng gặp qua khác cao thủ hiện tại cuối cùng là gặp được đi xem ra năm nay chúng ta trung đô đại học muốn đoạt qua nhà thật giống như chúng ta trung đô đại học mấy năm gần đây đều không có lấy qua ngũ hiệu thi đấu vòng tròn quán quân lần này đội bóng rổ thực sự quá mạnh mạnh cái gì nha còn không phải nhà chúng ta kinh vĩ ca ca công lao nếu là không có nhà chúng ta kinh vĩ ca ca mạng lưới hệ đã sớm xong đời bóng rổ bá chủ lục kinh vĩ ngao ngao vô địch thiên hạ lục kinh vĩ ngao ngao ngay tại cái này rộn, rộn ràng g i n g tiếng nghị luận bên trong lôi tiểu phi bọn người hăng hái về tới phòng nghỉ sau đó liền phát hiện phòng nghỉ nhiều ba nữ hải mà lại cái này ba nữ hải một cái so một cái xinh đẹp một cái đáng yêu một giọng nói ngọt ngào một cái lạnh lùng nhìn lôi tiểu phi bọn người hoa mắt kém chút cho là có m ộ i tử chủ động tới cửa cầu h á i đâu thẳng đến thấy rõ cái kia ngọt ngào m ộ i tử là vài ngày trước cùng một chỗ ăn cơm xong lý o á n h oánh lôi tiểu phi bọn người mới ý thức được cái này ba nữ hải là tìm đến lục kinh vĩ một đám người ưu h á n đưa mắt nhìn lục kinh vĩ rời đi phòng nghỉ bên người bồi tiếp ba cái xinh đẹp nữ hải cảm thấy tâm đều nhánh nát lục kinh vĩ minh nguyệt tỷ tỷ đi đâu làm sao gần nửa tháng đều không gặp nàng ngay cả điện thoại của nàng đều không gọi được đi ra phòng nghỉ đi vào góc hẻo lánh về sau dương lị một phát bắt được lục kinh vĩ lo lắng hỏi lý tinh cũng nhỏ giọng hỏi đúng vậy a lục a ngươi cùng minh nguyện có phải hay không cãi nhau cho nên nàng sinh khí về nhà ngay cả điện thoại cũng tắt máy lục kinh vĩ nhún mày sắc mặt hơi có chút khó coi c h ắ t khẽ mỉm cười nói các ngươi yên tâm đi minh nguyện không có việc gì chỉ là trong nhà nàng ra một ít chuyện cho nên nàng về nhà xử lý điện thoại khả năng quên ở địa phương nào cho nên các ngươi mới đánh không thông điện thoại của nàng vậy ngươi biết nàng hiện tại phương thức liên l ạ sao dương lỵ gấp giọng nói lục kinh vĩ lắc đầu ta cũng liên lạc không được nàng bất quá nàng rời đi thời điểm nói cho ta không cần vì nàng lo lắng nàng không có việc gì ngươi là minh nguyệt tỷ tỷ bạn trai làm sao ngay cả nàng phương thức liên lạc đều không có ngươi quá không phụ trách dương lỵ một thanh bức bỏ lục kinh vĩ tay có chút tức giận nhìn xem hắn lý tinh vội vàng ôm lấy dương lỵ bà vai dương lỵ ngươi làm sao nói đâu chúng ta vẫn là cùng minh n g u y ệ t một cái t h ố c xá h ả o tỷ mỗi đâu chúng ta không phải cũng không có minh n g u y ệ t hiện tại phương thức liên lạc nhà lục ca không có cũng rất bình thường cái gì bình thường Ta nhìn hắn chương ă n bản c í n h là k hai trăm năm mươi bốn điên cùng u kế hoạch nghe dương lỵ lý tinh diện lộ vẻ xấu hổ nhất thời không biết nên nói cái gì nhìn xem lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn dương l ị lục kinh vi cũng không có sinh khí hắn biết dương l ị làm lại là như vậy thực tình đối đường minh nguyệt tốt cũng là đường minh nguyệt chân chính quê mật cho nên như thế nào lại giận nàng suy nghĩ một chút lục kinh vi c ư ờ i khổ nói đường minh nguyệt là bị mẫu thân của nàng mang đi trong nhà nàng người thật giống như không thể tiếp nhận nàng mới vừa lên đại nhất liền yêu đương cho nên liền đem ta cùng minh nguyện m ộ tiếp trận, sau đó l ề n Minh Nguyệt đem i về nhà thật giống như là muốn để nàng tỉnh lại một đoạn thời gian lại đến thêm học À, không dương lỵ cùng lý tinh nhịn không được lên tiếng kinh hô khó có thể tin mà nhìn xem lục kinh vĩ lục kinh vĩ nhẹ gật đầu loại chuyện này ta sẽ còn lừa các ngươi sao các ngươi còn nhớ rõ minh nguyệt lần đầu tiên tới nhìn ta tranh tài sự tình sao ngày đó ta cùng minh nguyệt rời đi sân bóng thời điểm liền phát hiện minh n g u y ệ t mẫu thân tại sân bóng bên ngoài trở lấy chúng ta lúc ấy ta cùng minh n g u y ệ t tại sân bóng hôn tình cảnh nàng đều thấy được minh n g u y ệ t mẫu thân giận tí m ặ t cảnh cáo ta để cho ta rời đi minh n g u y ệ t không muốn chậm trễ nàng học tập sau đó liền đem minh nguyện cưỡng ép mang đi cho nên hiện tại ngay cả ta cũng liên lạc không được minh nguyện lục kinh vĩ để dương lị mặt lộ ta không biết minh nguyệt tỷ tỷ mất tích là bởi vì nguyên nhân này vừa mới nói như vậy ngươi không cần để ở trong lòng ngươi cũng là bởi vì lo lắng minh nguyệt mới tức giận như vậy nói đến chuyện này cũng có trách nhiệm của ta là ta không có nói trước nói cho các ngươi biết lục kinh vĩ khoát tay h áo c ư ờ i nói minh nguyệt ta nguy các ngươi không cần lo lắng nàng không có sự tình gì các ngươi một mực an tâm học tập liệt tốt khả năng qua một thời gian ngắn minh nguyệt người nhà liền thả nàng về trường học vậy ngươi và minh n g u y ệ t tỷ tỷ sự tình làm sao bây giờ dương lị lo lắng địa đạo lục kinh vĩ cởi nói đã minh nguyện người nhà cảm thấy minh nguyệt còn nhỏ không muốn để nàng yêu đương vậy chúng ta liền tạm thời tách ra một đoạn thời gian chờ minh n g u y ệ t tốt nghiệp chúng ta lại cùng một chỗ cũng không mượn ừ m dương lỵ nhẹ gật đầu về sau chúng ta sẽ giúp ngươi nhìn xem minh n g u y ệ t t ỷ t ỷ các ngươi về sau nhất định có thể cùng một chỗ lý tinh cũng phụ hòa nói lục ca xuất sắc như vậy minh n g u y ệ t người nhà biết tuyệt đối sẽ m ờ i vạn cái tán cùng lục ca cùng minh n g u y ệ t cùng một chỗ lục ca không cần lo lắng chúng ta sẽ thêm cho minh n g u y ệ t nói chút ngươi lời hữu ích lục kinh vĩ trên mặt xẹt qua một vòng nhạc không thể xem xét tay đắng trận lộ ra cởi tươi như hoa vậy liền đa tạ các ngươi tranh tài cũng sắp bắt đầu ta đi về trước dương lỵ cùng lý tinh liền vội vàng gật đầu tức thứ hai tranh tài bắt đầu lần này lữ vĩ sửa lại đánh bóng phương thức hắn không còn cùng lục kinh vĩ cứng đôi cứng mà là liền đợi tại bóng rổ không phía dưới một khi lục kinh vĩ đầu ba phần cầu tới liền một quyền đánh bay để lục kinh vĩ mấy cái ba phần cầu tất cả đều không công mà lui thân là chính thôn chi cảnh v õ giả bóng rổ kỹ thuật cũng không tệ lắm xem như nghiệp dư bóng rổ trong tay cao thủ lữ vi muốn làm được điểm ấy cũng không khó rất nhẹ nhàng liền phong sát lục kinh vĩ ba phần cầu nhìn thấy lữ vi vô lại như vậy lục kinh vĩ cũng có chút im lặng dứt khoát không còn ném ba phần cầu trực tiếp tới đại sở lem đủ bang bang bang lực lượng mạnh mẽ côn g bạo khí thế đáng sợ kỹ thuật để lục kinh vĩ không có gì bất lợi liên tục mấy chục cái đại sở lem đủ làm cho cả sân vận động một mảnh xôn xao mặc cho lữ v i đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực lại ngay cả lục kinh vĩ tùy ý một cái đại sở lem đủ đều ngăn cản không nổi tổng thôn c h i cảnh ngươi là tổng thôn c h i cảnh v õ giả lữ v i rốt cuộc cảm nhận được lục kinh vĩ thực lực bất quá này một ít thực lực cũng là lục kinh vĩ cố ý h i ể n lộ ra vừa vặn nghiền ép lữ v i để hắn ngay cả sức hoàn thủ đều không có tốt ngươi thân là tổng thôn c h i cảnh v õ giả thế mà còn tới tham gia loại này trận bóng rổ ngươi còn biết xấu hổ hay không mắt thấy ngăn không được lục kinh vĩ lục kinh vi thực lực càng là ở trên hắn lữ vĩ rốt c u c tuyệt vọng xem ra hôm nay là đừng nghĩ đạt được tâm nghi nữ hải phương tâm đã dặng vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí ngay tại lục kinh vĩ cho là hắn muốn thi triển đòn sát thủ gì thời điểm lữ vĩ c h ở nói lục kinh vĩ ta phát hiện ngươi mỗi trận đấu thời điểm đều muốn phách lối dùng chân đá đi vào một cái cầu hôm nay ta mặc dù ngăn không được ngươi dùng tay d i n bóng thế nhưng là chí ít ta có thể để ngươi dùng chân đá không tiến bóng rổ lục kinh vĩ ngạc nhiên nhìn xem lữ vĩ giống như là đối đai cựu nhân giết cha đồng dạng ánh mắt có chút bất đắc dĩ ngươi thật lợi hại vậy ta liền nhìn xem ngươi làm sao để cho ta dùng chân đá không tiến bóng rổ tiếp xuống trong trận đấu mỗi lần phát hiện lục kinh vĩ muốn dùng chân đá bóng thời điểm lữ vi sẽ xuất hiện tại bóng rổ khung dưới nghiêm phòng tử thủ không cho lục kinh vĩ có thể thừa dịp cơ hội thậm chí không tiếc để lục kinh vĩ quăng vào một chút ba phần cầu vì ngăn cản lục kinh vĩ dùng chân đá tiến bóng rổ lữ vi cái này kim đỉnh đại học đội trưởng càng là hiệu triệu tất cả đội viên không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản lục kinh vĩ dùng chân dẫn bóng cái này khiến kim đỉnh đại học bóng rổ đội viên ngạc nhiên sau khi cảm thấy có chút tuyệt vọng xem ra ngay cả đội trưởng của bọn họ cũng từ bỏ hy vọng thắng lợi thậm chí còn nói ra bết bắt như vậy c h i n t h u kỳ thật theo bọn h ằ n nghĩ là hy vọng lục kinh vĩ dùng nhiều chân đá đi vào mấy cái bóng nói như vậy lục kinh vĩ liền sẽ bị kỹ thuật phạm quy phản ở dưới thiếu đi lục kinh v ĩ trung đô đại học đội bóng rổ làm sao có thể là bọn hắn đối thủ đến lúc đó nói không chừng bọn hắn có thắng cơ hội chỉ là làm như vậy kim đình đại học liền muốn mất hết thể diện mà lại lục kinh v ĩ cũng không có khả năng ngốc như vậy để cho mình sớm bị phạt hạ tràng tỷ lệ thành công không cao bất quá lữ vĩ chế định chiến thuật hiển nhiên để kim đình đại học sĩ khí hoàn toàn sụp đổ tất cả đội viên rốt cuộc không hứng nổi chiến thắng suy nghĩ kết quả là trung đô đại học điểm số liền bắt đầu như liên trên mặt đất trướng để nhìn trên đài kim đình đại học đội cổ động viên nhìn có chút phiền mượ đối với lữ vĩ làm cầu chiến thuật lục kinh v ĩ cũng không có để ở trong lòng nếu là kim đỉnh đại học có thể dùng loại phương pháp này ngăn cản hắn dùng chân đá bóng vậy hắn cũng không phải là có thể so với tổng c h ấ n cấp v õ giả nhìn xem không ngừng nhìn chằm chằm hắn chân kim đỉnh đại học hệ đội bóng rổ thành viên lục kinh v ĩ trong đầu đ ố n g nhiên hưng khởi một cái điên cuồng suy nghĩ nếu như mình làm như vậy hẳn là sẽ bị điên thần bảng nhận định là phi thường động kinh đi nói không chừng sẽ còn bởi vậy gia tăng không ít động kinh nghiệm vụ đ ộ hoàn thành vừa nghĩ đến đây lục kinh vi khỏe miệng xẹt qua một vòng nụ cười quỵ dị bắt đầu cân nhắc làm thế nào mới có thể để cho kế hoạch càng hoàn mỹ hơn. t r ư ơ n g hai trăm năm mươi lăm ta đập ta đập ta vỗ vỗ đập không nghĩ tới đội trưởng của chúng ta sẽ như thế thế mà lâm c h à n g dùng r a loại này phá kế hoạch hắn sẽ không phải là trung đô đại học phái tới gian tế đi nguyên bản còn tưởng rằng lần này quán quân chúng ta quyết định được thế nhưng là không nghĩ tới kết quả thế mà mất mặt như vậy chơi bóng rổ đánh không lại người ta còn chưa tính lại còn chuyên môn chế định một cái kế hoạch ngăn cản trung đô đại học dùng chân đem bóng đá đi vào quá mất mặt chúng ta kim đỉnh đại học đội bóng rổ còn là lần đầu tiên tại ngũ hiệu thi đấu vòng tròn bên trong mất mặt như vậy ta bây giờ nhìn không nổi nữa ngươi để cho ta ra ngoài ta tranh thủ thời gian về chúng ta kim đỉnh đại học đi lữ vi chỗ viện hệ nôn một hồi lại nói nôn đi dù n g l ự c nôn thuận tiện đem ta kia một phần cũng nôn cái này hôn đảng quá nước chúng ta kim đỉnh đại học mặt đều bị hắn vứt sạch không phải chúng ta kim đỉnh đại học trích l ệ n h là trong bọn họ đều đại học quá mạnh nhất là cái kia lục k h vĩ đơn giản chính là quái thu a ta chưa từng thấy qua bóng rổ thực lực khủng bố như vậy quái v ậ t kim đỉnh đại học đội cổ động viên sĩ khí cũng hoàn toàn sụp đổ rốt cuộc không ai vì kim đỉnh đại học đội bóng rổ góp phần trợ uy một đám so trung đô đại học mỹ nữ đội cổ động viên càng hơn một bậc kim đỉnh đại học mỹ nữ đội cổ động viên cổ ảnh tìm không thấy bóng người của các nàng. về phần trên đ à i hội nghị kim đỉnh đại học những người lãnh đạo cũng có non nửa rời đi chỗ ngồi không biết đi chỗ đó hạ vì đi, đi bóng rổ bá chủ lục kinh vĩ vô địch thiên hạ lục kinh vĩ tiếng hoan hô vang vọng trung đô đại học sân vận động tất cả học viện học sinh đều từ bỏ thành kiến đem tán dương cùng gieo họ đưa cho lục kinh vĩ cái này trước đó để bọn hắn có chút chán ghét á c miệng bóng rổ đội viên rốt cục dùng hắn thực lực cường đại chinh phục tất cả trung đô sinh viên đại học nhất là những học sinh này bên trong có rất nhiều đều là đã từng bị lục kinh vĩ tàn nhẫn đánh bại viện hệ học sinh trung đô đại học điểm tích lũy đã đạt đến kinh khủng một trăm điểm về phần kim đình đại học chỉ có chỉ là m ộ mươi sáu phân song phương điểm số chi t r ê n lệch đã đạt đến tám mươi b ố phân đây đã là ngũ hiệu thi đấu vòng tròn giải quán quân bên trên điểm số chi t r ê n lệch lớn nhất một lần trên đài hội nghị kim đình đại học còn lại những người lãnh đạo cũng sớm đã lên mặt nhìn xem tranh tài nói không ra lời nếu như không phải người đi hết càng mất mặt chỉ sợ những ngày kim đình đại học những người lãnh đạo đã sớm chạy không còn một ngống thế nhưng là nhìn trên đài học sinh không thèm để ý cái này bọn hắn muốn đi thì đi muốn ở lại cứ ở lại bây giờ quá ngàn kim đình đại học đội cổ động viên thành viên đã chạy chỉ còn lại vài trăm người v ề phần bọn hắn không xuống tới vị trí lập tức liền sẽ bị trung đô sinh viên đại học chiếm hết hoặc là cái khác ba trường đại học học sinh cũng tới tranh đoạt những vị trí này dù sao mất mặt cũng không phải đại học bọn họ trận này trận bóng rổ lại là như thế phấn khích trung đô đại học lục kinh vĩ thật là lợi hại a mà lại hắn lớn lên rất đẹp t r a i không biết hắn có bạn gái hay không đâu ba khí côn bạo c ư ờ n g đại ta thích nhất chính là như vậy thuần gia môn ai có thể nói cho ta hắn phương thức liên lạc hoặc là thay ta hỏi một chút lục kinh vĩ có thời gian hay không cùng ta triệu dính hẹn họ ta là ngọc hải đại học hệ ngoại ngữ、Và triệu dĩnh viện hoa sao không nghĩ tới ngay cả nàng đều coi trọng lục kinh vĩ táng ất trường học của chúng ta tốt nhất cải trắng một trong muốn bị trung đô đại học gửi đi vậy phải làm sao bây giờ vẫn cho là lục kinh vĩ là một cái con mọt sách không có gì trí khí hơn nữa còn rất bất thức thế nhưng là không nghĩ tới hắn thế m à như thế bà khí trước kia bất thức đều là giả vờ thật sự là quá kinh người lâu hoàn g nguyệt thật là một cái đầu nốc nam nhân như vậy đều bỏ được đạp hiện tại đáng đời nàng bị trương hoành vứt bỏ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt trận trận tiếng than thở bên trong hiệp thứ tư tranh tài đi tới cuối cùng ba phút trung đô đại học đã tích một trăm hai mươi phân kim đỉnh đại học mới hai mươi phân t r ê n lệch lớn để cho người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến mặc dù điểm tích lũy đã kéo lớn lên đến loại trình độ này thế nhưng là kim đỉnh đại học chiến thuật vẫn như c ũ là toàn lực ngăn cản lục kinh vĩ dùng chân đem bóng đá đi vào thậm chí không tiếc để trung đô đại học nhiều tiến mấy cái cầu có thể thấy được lữ vĩ vì để cho lục kinh vĩ không thể dùng chân đá bóng bỏ ra như thế nào cố gắng mà tình huống hiện thật tựa hồ cũng đứng tại lữ vĩ bên này trung đô đại học mặc dù khí thế như hồng đem kim đỉnh đại học bỏ rơi đều nhanh không nhìn thấy cái b thế nhưng là lục kinh vĩ nhưng vẫn không h i ể u dụng chân đá đi vào bóng rổ mắt thấy trận đấu này liền muốn kết thúc nếu là lại không có thể sử dụng chân đá đi vào bóng rổ lời nói lục kinh vĩ động kinh nhiệm vụ mười bảy liền muốn thất bại đúng lúc này lục kinh vĩ cướp được bóng rổ trên mặt xẹt qua một vòng nụ cười quỳ dị sau đó tại lữ vĩ ánh mắt hoảng sợ bên trong lục kinh vĩ đưa bóng trực tiếp đập tới hắn trên mặt thể nội nội lực bừng bừng phân chấn lực lượng mạnh mẽ thi triển hết không thể nghi ngờ chỉ là tiện tay vỗ lữ vĩ liền đẩy mặt nở hoa ngã trên mặt đất chỉ là một cái chính thôn cấp vó giả lục kinh vĩ làm sao lại để ở trong lòng chỉ cần hắn nguyện、ý. thiện tay lên i tục bốn tiếng vang còn lại bốn cái kim đỉnh đại học bóng rổ đội viên cũng bị lục kinh v i đập trắng đi qua ngay cả như vậy lục kinh v i còn không bỏ qua nhìn thấy trên sân bóng năm tên kim đỉnh đại học bóng rổ đội viên đều ngã xuống lục kinh v i cố ý đem bóng rổ ném đến kim đỉnh đại học dự bị cầu thủ nơi đó sau đó vào tới thanh thanh thanh rất nhanh kim đình đại học bảy tên dự bị cầu thủ cũng bị lục kinh vĩ tất cả đều là choáng toàn bộ kim đình đại học đội bóng rổ bị lục kinh vĩ một người toàn bộ co làm xong đây hết thảy liền rốt cuộc không ai ngăn đón lục kinh vĩ không cho hắn dùng chân đá bóng lục kinh vĩ thản nhiên đi vào kim đình đại học bóng rổ d i ỏ dưới một cước hai cước ba cước liên kích ba cước đều đem bóng rổ đá vào cầu g i sau đó lại phóng tới nhà mình cầu g i một cước hai cước ba cước lần nữa toàn bộ nhập cầu lục kinh vĩ nhắc tay không đợi trọng tài mở miệng vượt lên trước một bước đi ra sân bóng mình đem mình phạt đi xuống trọng tài giờ phút này đã ngơi dại nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem lục kinh vĩ nhất cử nhất động không biết nên làm những gì mới tốt thẳng đến lục kinh vĩ đem kim đỉnh đại học bóng rổ đội viên toàn bộ co lại đ ã đi vào sáu cái cầu rời đi vị này hà đô khu đỉnh tiêm trọng tài mới hồi phục tinh thần lại muốn phóng tới lục kinh vĩ phạt hắn hạ tràng thế nhưng lại phát hiện lục kinh vĩ đã biến mất ở phòng nghỉ bên trong căn bản không cần đến hắn lại phạt lúc này tranh tài kết thúc thời gian cũng đến lớn như vậy trung đô đại học sân vận động vẫn như c ũ lặng ngắt như tờ có thể thấy được lục kinh vĩ trước đó cử động cho bọn hắn như thế nào rung động nhìn trên đài người xem trên đài hội nghị ngũ hiệu lã không biết ó qua bao lâu sân vận động bên trong tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại sau đó chính là phô thiên cái địa tiếng ồn ào đàm phán hòa bình luận âm thanh phóng lên tận trời thanh nhầm kem chút lật ngược sân vận động nóc nhà người bên ngoài nghe được sân vận động động tĩnh bên trong còn tưởng rằng bên trong xảy ra chuyện gì nhao n h a u hướng phía sân vận động chạy tới khi bọn hắn biết được chân tướng sự tình về sau cũng không tự giác theo sát phát ra thét lên cùng kinh hô quá quá phách lối ta cũng không biết nên nói như thế nào lục kinh vị thật sự là vô địch tại ngũ hiệu thi đấu vòng tròn quán quân tranh bá thi đấu trọng a n h thi bá t đấu r yếu như vậy trường hợp thế mà cũng dám đánh người vẫn là dùng bóng rổ đánh người hắn liền không sợ bị khai trừ hả khai trừ cái d á m nếu không phải là bởi vì lục kinh vĩ chúng ta trung đô đại học có thể cầm tới ngũ hiệu thi đấu vòng tròn quán quân sao đây chính là năm sáu năm đến nay chúng ta trung đô đại học lần đầu đoạt giải quán quân hơn nữa còn l à như thế phong quang vô hạn đoạt giải quán quân lục kinh vĩ là chúng ta trung đô đại học công thần ai dám khai trừ hắn ta liền đánh hắn quá khôi hại rõ ràng là bóng rổ tranh tài thế nhưng là kết quả lại là đối phương cầu thủ bị chúng ta trung đô đại học một người toàn bộ đánh ngất x ỉ u trên sân bóng một cái đối thủ cũng không có ha ha tốt có ý tứ bóng rổ tranh tài lần sau chỉ cần lục kinh vĩ tranh tài ta liền nhất định đi nhìn trung đô đại học đội bóng rổ tốt quá phần nha nhất là cái kia lục kinh vĩ thế nhưng là vì cái gì ta một chút cũng không hận hắn càng không oán trách hắn ngược lại bỗng nhiên đối với hắn động tâm đâu bóng rổ bá chủ lục kinh vĩ vô địch thiên hạ lục kinh vĩ trận này ngũ hiệu thi đấu vòng tròn trọng yếu nhất quán quân tranh đ o ạ c chiến ngay tại một mảnh bóng rổ bá chủ lục kinh vĩ vô địch thiên hạ lục kinh vĩ trong tiếng thét trói thai hạ màn trung đô đại học rốt cục lấy được mấy năm đến nay tha thiết ước mơ ngũ hiệu thi đấu vòng tròn trang tia oliv đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa lục kinh vĩ động kinh nhiệm vụ mười bảy chính thức hoàn thành động kinh nhiệm vụ mười bảy đã hoàn thành độ hoàn thành chín mươi ba ưu tú có ban thưởng không trừng phạt ban thường một động kinh điểm sáu m a i ban thường hai tự do khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có tám giờ phải chăng từ bỏ lần này đ ộ hoàn thành tiếp tục tiến hành nhiệm vụ mười bảy trong đầu điên thần bảng bên trên từng hàng chữ viết không ngừng hiện hiện để lục kinh vĩ mừng rỡ như liên nhiệm vụ lần này đ ộ hoàn thành lần nữa vượt qua chín mươi hắn nếm thử lại một lần thành công lần này động kinh nhiệm vụ mười bảy bên trong nhiệm vụ yêu cầu một không cần nhiều l ờ i trợ giúp mạng lưới hệ cầm tới ngũ hiệu thi đấu vòng tròn quá quân lục kinh v ĩ chẳng những để mạng lưới hệ lấy được ngũ hiệu thi đấu vòng tròn quá quân còn để mạng lưới hệ một đường thế như trẻ tre giết khắc viện hệ trường học người ngã ngựa đổ lấy mạnh nhất tư thái lên ngôi vương giả mỗi trận đấu ít nhất phải dùng chân đá đi vào một cái bóng rổ thế nhưng là lục kinh vĩ mỗi trận đấu dùng chân đá đi vào cầu đại bộ phận đều tại hai ba cầu trở lên thậm chí tại có chút tương đối rộng dài bóng rổ trong trận đấu còn cần chân đá đi vào qua mười cái bóng rổ đem mặt khác một c h i đội bóng rổ kém chút dẫn đi lên chí ít bước lên ba trận bóng rổ đánh nhau thời gian chí ít đổ nhào một trăm cái đối địch bóng rổ đội viên nửa tháng này đến nay tăng thêm cuối cùng một trận ngũ hiệu thi đấu vòng tròn quán quân tranh bá lục kinh vi trọn vẹn nâng lên sáu trận đánh nhau sự kiện còn đủ một trăm năm mươi cái trở lên địch quân bóng rổ đội mà là siêu đủ số hoàn thành động kinh nhiệm vụ mười bảy điên thần bảng cũng hào phóng cấp ra ban thưởng một cái tứ tinh cấp động kinh nhiệm vụ c h ọ n vẹn cho lục kinh vĩ sáu mai động kinh điểm chớ nói chi là còn có một cái ban thưởng tự do lục kinh vĩ hoan thiên hỉ địa nhìn xem ban thưởng liền muốn lật xem một chút nhìn một cái cái kêu ban thưởng phẩm tương đối tốt thế nhưng là đúng lúc này đ ổ i qua quần áo đi ra phòng nghỉ lục kinh vĩ phát hiện lý h oanh oánh chở ở bên ngoài nhìn thấy lý oanh oánh lục kinh vĩ sửng sốt một chút sau đó cởi hướng nàng đi tới oanh á n h ngươi tại sao lại ở chỗ này là chuẩn bị mời ta ăn cơm chúc mừng sao không phải lý oanh nhìn xem lục kinh vĩ. tinh xảo trên mặt s ẹ t qua một vòng v ẻ đau lòng để lục kinh vĩ nhìn mẩn ngơ không hiểu trong lòng k h ẽ động nghĩ tới điều gì lý h oanh oanh nói theo ta ra ngoài đi một chút lục kinh vĩ nhẹ gật đầu không còn quan tâm ban thưởng sự t ì n h bồi tiếp lý h oanh oanh đi hướng sân vận động bên ngoài đi tới vắng vẻ ít người bờ sông nhỏ người cùng minh n g u y ệ t sở dĩ chia tay không phải là bởi vì người nhà của nàng không tán thành nàng bây giờ nói yêu được à. lý h oanh oanh trực tiếp nói lục kinh vĩ không có lên tiếng âm thanh nhìn xem lý h oanh oanh không biết nên không nên nói với nàng đường minh nguyện thân phận sự tỉnh dù sao đường minh n g u y ệ t tại trong đại học sở di không nói cho tất cả mọi người nàng thân phận chân chính chính là muốn hảo hảo hưởng thụ cuộc sống đại học hưởng thụ tỉ m ộ i ở giữa đơn thuần hữu nghị cũng không muốn phần này sinh hoạt cùng phần này hữu nghị xen lẫn những vật khác ta biết ngươi tại cố kỵ cái gì là sợ hãi tiết lộ minh n g u y ệ t chân chính thân phận a lý oanh oanh nhìn ra chút cái gì kỳ thật ta đã sớm biết minh n g u y ệ t chân chính thân phận đường thị tập đoàn người thừa kế tương lai trăm tỷ tài sản người sở hữu càng có thể là tương lai hà trung tỉnh tại phú nhiều nhất quyền thế lớn nhất một trong những nữ nhân lục kinh vĩ lông mày dâng lên oanh o n h ngươi là thế nào biết đến lý oanh nói ba ba ta là trung đô thị một cái khu khu h ủy bí thư ta có một lần cùng hắn đi đường thị tập đoàn điều tra một ít chuyện phát hiện minh nguyệt là đường thị tập đoàn chủ tịch đường giang hoa nữ nhi bọn hắn ngay tại cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm bất quá khi đó minh nguyệt không có phát hiện ta nàng còn vẫn cho là ta không biết thân phận của nàng lục kinh vĩ lộ ra vẻ ngoài ý mớn không nghĩ tới từ trước đến nay tùy tiện l ờ i gì đều nói ra miệng lý oanh oánh thế mà còn ẩ n giấu đi dạng này một cái bí mật mà lại lý oanh oanh sở dĩ bảo thủ bí mật này nghĩ đến cũng là minh bạch minh nguyệt ý tứ lúc này mới không có để lộ bí mật cái này ngọt n à o trực sảng nữ hai tử nguyên lai、like đã lý hoanh ánh đã biết đường minh nguyệt chân chính thân phận lục kinh vĩ cũng không định lừa gạt nữa lấy nàng gật đầu nói ngươi nói không sai minh nguyệt đích thật là đường thị tập đoàn người thừa kế chúng ta chia tay chân chính nguyên nhân cũng không phải bởi vì minh nguyệt người nhà không muốn để cho nàng sớm như vậy yêu đương là bởi vì cửa không thích đáng hộ không đúng minh nguyệt người nhà lúc này mới cưỡng ép mở ra các ngươi sao lý hoanh ánh lo lắng đ ị u đạo lục kinh vĩ trên mặt xẹt qua một vòng cười khổ đúng vậy minh nguyệt người nhà ghét bỏ ta xuất thân thấp hẻn lại không cái gì tài phú quyền thế cho nên trướng mắt ta để cho ta rời đi minh nguyệt nhìn xem lục kinh vĩ trên mặt đắng chát tiếuông h ắ n lý h o á n h á n h trong lòng tê dần nhịn không được liền tóm lấy lục kinh vi tay là bọn hắn không có ánh mắt ta tin tưởng ngươi có một ngày nhất định có thể lấy được làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn thành tựu đến lúc đó minh nguyệt người nhà nhất định sẽ hối hận hiện tại sở tác sở vi cảm thụ được lý h o á n h á n h quan tâm cùng con kia mềm mại tay nhỏ lục kinh vi cười nói yên tâm đi ta sẽ không cứ như vậy từ bỏ không cần bao lâu thời gian ta liền sẽ để minh nguyệt người nhà thay đổi chủ ý nghe được lục kinh vi nói như vậy lý h o á n h á n h tinh xảo trên mặt xẹt qua một vòng lo âu nồng đậm lục kinh vi ta cảm thấy ngươi bây giờ vẫn là vương tay một chút tương đối tốt lục kinh vĩ nghi hoặc mà nhìn xem nàng lý oanh ánh t ú i l ầ u nói ta không phải muốn cho ngươi từ bỏ minh n g u y ệ t mà là để ngươi tạm thời không muốn liên hệ minh n g u y ệ t làm ra một bộ chia tay dáng vẻ để n g ư ơ i của đường ra sẽ không tìm ngươi gây chuyện dạng này ngươi liền có thể an tâm phát triển thẳng đến có đầy đủ thực lực dạng này cũng có thể để người của đường ra yên tâm khiến cho minh n g u y ệ t có thể lần nữa trở lại trường học các ngươi về sau mặc dù không thể cùng một chỗ lại có thể lúc nào cũng gặp mặt lục kinh vĩ minh bạch lý oanh ánh ý tứ cảm kích nói cảm ơn ngươi oanh ánh ta sẽ cân nhắc chương hai trăm năm mươi bảy bài kiến oanh ánh tiểu thư lục kinh vĩ không nghĩ tới dưới loại tình huống này lý hoánh ánh chẳng những không có thừa lúc vắng mà vào ngược lại đến đây nói cho hắn biết giải quyết chuyện này biện pháp cái này khiến lục kinh vĩ tại cảm kích sau khi lại lên thật sâu lo lắng xem ra lý hoánh ánh là thật thích hắn bằng không mà nói nàng liền sẽ không cho hắn ra loại này chú ý thà rằng xa xa nhìn xem lục kinh vĩ cùng đường minh n g u y ệ t hạnh phúc cùng một chỗ cũng không muốn thừa cơ tham gia giữa bọn hắn hắn lục kinh vĩ có tài đ ứ t gì có thể vốn có tuyệt sắc huynh thành đường minh n g u y ệ t chi về sau còn chiếm được q u ố c sắc thiên hương lý hoánh ánh như thế ư ái không nói gì thêm lời cảm kích chỉ là nắm chặt lý hoánh ánh mềm, mềm tay nhỏ trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái kỳ dị suy nghĩ. tại hoa hạ vương triều võ giả đặc quyền bên trong đương võ giả thực lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau liền có thể có được không chỉ một lá bà dựa vào điên thần bảng chỉ cần hắn kiếp này bất tử tất nhiên có thể đạt tới loại trình độ đó nếu nói như thế có phải hay không liền có thể trước cưới đường minh nguyệt tái giá ly hoành hoành thậm chí còn có thể cưới thu dính nguyên ngẫm lại cảnh tượng đó lục kinh vĩ cũng là tâm động không thôi bất quá rất nhanh lục kinh vĩ liền l ắ t đầu đem cái này tà ác suy nghĩ tạm thời đổi ra ngoài bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm mà lại ở xã hội hiện nay chế độ một vợ một chồng xâm nhập lòng người đường minh nguyệt lý h oanh ánh cùng thu dĩnh h u y ê n đều không phải là võ giả các nàng hẳn là cũng sẽ không đồng ý cùng nhau gả cho lục kinh vĩ ý nghĩ này hiện tại cũng chỉ có thể nằm mơ n g ắ m lại lý h oanh ánh đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày lục kinh vĩ ngươi bây giờ hẳn là cũng biết đường thị tập đoàn muốn đem minh nguyệt gả cho giang thị tập đoàn người thừa kế giang lâm sự tình a biết lục kinh vĩ hai đầu lông mày xẹt qua một vòng vẻ âm t r ầ m lý a n h a n h ngưng tiếng nói đường thị tập đoàn cùng giang thị tập đoàn kết hợp có thể nói là ảnh hưởng hai đại tập đoàn tương lai một kiện đại sự chỉ cần có thể thành công chẳng những đường thị tập đoàn có thể vọt cư hà trung tình xếp hạng năm vị trí đầu siêu cấp tập đoàn giang thị tập đoàn cũng có thể mượn cơ hội này tiến thêm một bước cho nên minh nguyệt cùng giang lâm kết hợp một chuyện đã liên lụy đến hai đại tập đoàn phần lớn cao tầng thành viên bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn để minh nguyệt cùng giang lâm mau chóng thành hôn dạng này hai đại tập đoàn mới có thể vứt bỏ thành kiến bằng nhanh nhất tốc độ kết hợp với nhau thu hoạch được càng nhiều lợi ích có được càng lớn quyền thế lục kinh vĩ mặc dù nghĩ tới đường minh n g u y ệ t cùng giang lâm thành hôn đối hai đại tập đoàn ảnh hưởng sâu xa thế nhưng lại như c ũ không nghĩ tới chuyện này sẽ đối với hai đại tập đoàn tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy hắn cùng đường minh n g u y ệ t cùng một chỗ lực càn tri lớn còn tại d ữ liệu của hắn phía trên mà lại hiện tại đường thị tập đoàn còn lâm vào khủng hoảng tài chính bên trong chỉ có minh n g u y ệ t cùng giang lâm kết hợp giang thị tập đoàn mới có thể ra tay giúp đường thị tập đoàn hóa giải tràn g nguy cơ này đồng thời còn có thể để đường thị tập đoàn nâng cao một bước cho nên đường thị người của tập đoàn đối với minh nguyện cùng giang lâm thành hôn một chuyện càng thêm vội vàng cùng không kịp chờ đợi cho nên một khi để bọn hắn biết ngươi cùng minh n g u y ệ t như cũ dây dưa không rõ trở ngại minh n g u y ệ t cùng giang lâm kết hợp những người này tất sẽ toàn lực đối phó ngươi lý h o à n h oanh nghiêm túc nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là lo lắng lục kinh vĩ ngươi về sau nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn đường thị tập đoàn cùng giang thị tập đoàn rất nhiều người đều là giết người không c h ư ớ c mắt đao phủ nắm giữ lấy rất nhiều người bình thường không biết đặc thù quyền lực bọn hắn cùng chúng ta là người của một thế giới khác kỳ thật trước mấy ngày biết sau chuyện này ta rất muốn khuyên ngươi rời đi minh nguyện nàng cùng chúng ta không phải người của một thế giới ngươi nếu là khăng khăng đi cùng với nàng chỉ sợ hậu quả khó mà lường được lục kinh vĩ nhìn xem lý oanh á n h ngươi có phải hay không sợ ta sẽ hiểu là người nghĩ chia rẽ chúng ta cho nên mới không có khuyên ta rời đi minh nguyệt ngược lại nghĩ đến biện pháp này ừng lý oanh á n h trực tiếp điểm đầu ngay thẳng quan tâm thái độ làm cho lục kinh vĩ nhất thời sửng sốt sau một lát lục kinh vĩ hỏi vậy ngươi bây giờ là ý tưởng gì mời ngươi rời đi đường minh nguyệt lý oanh oánh gần từng chưa nói đi được càng nhanh càng tốt cách càng xa càng tốt để đường thị tập đoàn cùng giang thị người của tập đoàn biết các ngươi vĩnh viễn không có khả năng như vậy bọn hắn liền rốt cuộc sẽ không tìm ngươi gây chuyện đây là trong lòng ta ý tưởng chân thật nhất mặc kệ ngươi hiểu lầm vẫn là không có hiểu lầm ta đều là ý nghĩ này nhìn xem mặt mũi tràn đầy mâu thuẫn lý h o á n h oánh nghĩ đến nàng trước sau khác lạ thuyết phục lục kinh v ĩ trợt dâng lên một loại muốn ôm chặt nàng xung động có thể làm cho luôn luôn ngay thẳng hào phóng lý h o á n h oánh trở nên như thế nhăn nhăn nho nhó nói ra những này trước sau khó chịu có thể nghĩ lý h o á n h oánh có bao nhiêu khó chịu thế nhưng là liền xem như dạng này lý h o á n h oánh vẫn là nói nói như vậy chém đinh chặt sát nói q u a n minh lỗi lạc như vậy phần này quan tâm để lục kinh vi cảm động quan tâm này phía sau tích chứa tình ý càng làm cho lục kinh Vĩ không biết làm sao. lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới chính là kia giải rác mấy lần tiếp xúc thế mà để lý oanh oanh đối với hắn như thế tình ý đâm sâu vào yên lặng nhìn xem trước mặt ngọt ngào kiểu tiếu nữ hài nhi lục kinh vĩ trầm mặt thật lâu gung nàng ra tay nhỏ khẽ mỉm cười nói oanh oánh, oánh ngươi nhìn lý oanh oánh ngạc nhiên lần theo lục kinh vĩ ngón tay phương hướng nhìn lại liền thấy lục kinh vĩ chỉ ngón t r ỏ bên người một viên cánh tay thô cây nhỏ liền bị lục kinh vĩ ngón t r ỏ đâm xuyên cái này khỏa cứng rắn cây đào tại lục kinh vĩ dưới ngón trọ tựa như là đậu hũ bị hắn dễ như chở bàn tay đâm thủng sau đó lục kinh vĩ đưa ngón tay giữa ra, cắt một chút, hai ngón tay ngạnh xinh xinh đem cái này khỏa cây đào cắt đoạn a lý h oanh oanh phát ra một tiếng k i n h hô che lại cái miệng nhỏ nhặt nói ngươi ngươi cũng là người của một thế giới khác trước đó lục kinh v i đã đã hiểu lý h oanh oanh nói tới những cái kia nắm giữ lấy rất nhiều người bình thường không biết đặc thù quyền lực thuộc về người của một thế giới khác hẳn là võ giả lý h oanh oanh có phụ thân là một cái khu khu hủy bí thư tự nhiên biết một chút liên quan tới võ giả sự tình hai hôn mắt nhiễm phía dưới lý h oanh oanh biết những chuyện này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lục kinh vĩ hiện tại cũng biết lý hoánh ánh lo lắng nhất chính là cái gì nàng là sợ những cái kia nắm giữ đặc thù quyền lực đám võ giả sẽ giết hắn dù sao đối những cái kia võ giả tới nói thế tục p h à m nhân tính mệnh cũng không tính cái gì nếu như lục kinh vĩ thật sự là một cái bình thường thế tục p h à m nhân lời nói nếu là dám tham gia đường thị tập đoàn cùng giang thị tập đoàn hai đại tập đoàn trọng yếu thông gia hắn tuyệt đối sẽ bị những đại nhân vật kia một đầu ngón tay đại chết ngay cả sức phản kháng đều không có cho nên lý hoánh ánh mới có thể tại ra như vậy cái chủ ý sau bỗng nhiên đổi ý kiên quyết muốn cho lục kinh vĩ mau chóng rời đi đường min nguyện rời đi trung đô thị chạy đến đường thị tập đoàn cùng giang thị tập đoàn tìm không thấy địa phương trước sau mâu thuẫn biểu hiện để lục kinh vĩ nhìn xem đã cảm thấy khó chịu có thể nghĩ luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng lý h oanh oánh có bao nhiêu khó chịu nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ lý h oanh oánh lục kinh vĩ m ỉ m cười hướng phía lý h oanh oanh chắp tay hành lễ hà đô khu huyện thừa lục kinh vĩ b á i kiến oanh oánh tiểu thư lý h oanh oanh ha to miệng t r ậ n mắt há hốc mồm mà nhìn xem lục kinh vĩ ngươi là hà đô khu hoa hạ vương triều huyện thừa hà đô khu âm thầm thủ hộ thần n ẹ n h ọ nhìn chân chối bộ dáng muốn bao biết được lục kinh vĩ âm thầm thân phận về sau lý h oanh bánh cuối cùng lại yên tâm một chút lục kinh vĩ cùng nàng cùng một chỗ lại đi ăn a tam nhà b ú n thập cầm tay lúc này mới tách ra sau đó lục kinh vĩ lái xe về tới trường sinh võ quán trực tiếp đi tới trường sinh võ quán lầu ba quán chủ văn phòng mặt mũi hớn hở chuẩn bị hưởng dụng ban thưởng nhìn một chút mình trước mắt thuộc tính thính danh lục kinh vĩ thực lực đánh giá h ắ c thiết sáo trang hạ phẩm thể chất mười một lực lượng mười một nhanh nhẹn mười một trí lực mười một tuổi thọ một trăm mười ba tuổi động kinh chỉ số hai nghìn bạch bản sáu trang chuyên môn bản năng ta đi ta mạnh ta mãnh chim nhỏ ít hai đại điều hát thiết sáu trang chuyên môn bản năng mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn còn t h ư a động kinh điểm chín mai trầm ngâm nửa ngày lục kinh vĩ đem sáu cái điểm thuộc tính phân biệt thêm đến các hạng thuộc tính bên trên thêm xong về sau lục kinh vi thuộc tính liền biến thành t í n h danh lục kinh vĩ thực lực đánh giá hát thiết sáu trang hạ phẩm thể chất m ộ ư ơ i ba lực lượng m ộ ư ơ i ba nhanh nhẹn một mươi ba trí lực m ộ ư ơ i một tuổi thọ một trăm m ư ơ i chín tuổi động kinh chỉ số hai nghìn bởi ạ vì ngày mai sẽ là hắn cùng thế cực võ quán quán chủ dương thế cực luận võ tranh tài thời gian dương thế cực chính là cấp phó huyện đáng sợ võ giả lục kinh vi thời khắc này thực lực tổng hợp bất quá tổng trấn đình phong nếu là không thêm hơn mấy mai động kinh điểm ngày mai luận võ luận bàn cũng liền đường đánh nữa trực tiếp nhận thua được mặc dù dương thế cực đã đáp ứng sẽ không hạ n g a n thủ thế nhưng là lục kinh vĩ không phải loại kia đem vận mệnh giao cho trong tay người khác người vạn nhất đến lúc đã xảy ra biến cố gì dương thế cực muốn giết hắn hắn nên như thế nào ứng đối cho nên lục kinh vĩ đem thể chất lực lượng nhanh nhẹn đều thêm đến mười ba bởi vì cái này ba loại thuộc tính có thể trình độ lớn nhất mà tăng lên lực chiến đấu của hắn còn lại ba cái động kinh điểm tạm thời giữ lại nếu như ngày mai cần lục kinh vĩ sẽ đem cái này ba cái động kinh điểm cũng thêm đến thể chất lực lượng cùng nhanh nhẹn phía trên thể chất tăng lên hai điểm lục kinh vĩ tuổi thọ cũng theo đó tăng lên sáu năm đạt đến một trăm mười chín tuổi c ò nước ngoài trong ma pháp cực kỳ thường gặp một loại ma pháp thuộc về cấp thấp ma pháp phạm chủ vô ảnh vô hình lực công kích cực mạnh tính thực dụng cũng là nhất đẳng hai thứ bảo vật này là lục kinh vĩ vì ngày mai luận võ luận bản làm cũ chuẩn bị khoe miệng s ẹ t qua một vòng tiếu dung lục kinh vĩ bắt đầu đọc qua tinh nguyên công theo từng tờ một điện tịch lần qua lục kinh vĩ có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình nội lực lấy cực nhanh tốc độ gia tăng hắn đọc qua càng nhanh gia tăng tốc độ liền càng nhanh đọc qua càng chậm gia tăng tốc độ cũng liền càng chậm cùng lúc đó cơ sở nội công nội lực lấy như chấp dật tốc độ chuyển hóa làm tinh nguyên công nội lực không có nửa điểm thao tổn có thể thấy được điên thần bản cường đại c ả ngay lúc này lục kinh vĩ thể nội chín mét phương viên nội lực chi sương ngủ đột ngột chuyển hóa làm nội lực chi mây đồng thời lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ cùng một chỗ so với sương ngủ trạm thời điểm không biết tinh thuần nhũi cường đại bao nhiêu nội lực hội tụ sương ngủ thu vân khởi đây là đặt chân chấn cấp võ giả tri cảnh dấu hiệu lục kinh vĩ nội lực tại thời khắc này từ tổng thôn t h i cảnh trực tiếp nhảy lên đến phó trấn tri cảnh mà lúc này giờ phút này lục kinh vĩ trước mặt tinh nguyên công vẹn vẹn lật xem gần một nửa hắn lúc này mới đem tinh nguyên công tu luyện tới đăng đường nhập thất chi cảnh thể nội m ê n ngông nội lực để lục kinh vĩ tâm thần động dao trên mặt nội lên nụ cười s á n lạ lục kinh vĩ tiếp tục đọc qua tinh nguyên công nội lực trong cơ thể lấy tốc độ nhanh hơn tăng trưởng đồng thời nội lực chi mây cũng lấy như bay tốc độ khuyết t r ư ờ n g nửa m é t phương viên một m é t phương viên hai m é t phương viên năm m é t phương viên một mực tăng trưởng đến sáu m phương viên chỉ kém một chút liền có thể đạt tới bảy m phương viên lục kinh vĩ trong đan điền nội lực chi mây mới đình chỉ tăng trưởng Đồng từ h vẹn vẹn ờ tổng thôn đến trinh n trấn ở giữa vượt qua một cái đại cảnh giới hai cái tiểu cảnh giới những người khác muốn đạt tới loại trình độ này ít nhất cũng phải mấy năm thời gian thậm chí rất nhiều võ giả cả một đời đều làm không được chỉ có một ít thiên tri tiêu tử mới có thể tại trong vòng mấy năm tiến bộ nhanh như vậy lục kinh vĩ ngược lại tốt được sự giúp đỡ của điên thần bảng vẹn vẹn hao tốn hơn một giờ thời gian liền từ tổng thôn chi cảnh đột phá đến chính c h ấ n định phong dạng này tốc độ tu luyện nếu là nói ra chỉ sợ có thể dọa sợ một đống võ giả để bọn hắn coi là đây là thiên vương giả đ à m cảm thụ được thể nội so với trước đó cường đại mấy chục lần không chỉ nội lực lục kinh v i khỏe miệng s ẹ t qua một vòng tiêu dung ngày mai luận võ luật bản hắn phần thắng lại lớn không ít không tệ lần này luận võ tranh tài theo động kinh nhiệm vụ mười bảy ban thưởng xuống tới lục kinh v i đã không vừa lòng tại không bị dạy dỗ hắn thậm chí còn muốn cho dương thế cực một bài học cho hắn biết mình cũng không phải là có thể mặc hắn nhào nặn quả hầm ngày đó tại thế cực võ quán tang o ộ để lục kinh v ĩ sâu sắc cảm thấy người là dao thất ta là thịt cá cảm giác hắn lúc ấy có thể rõ ràng cảm giác được chỉ cần hơi có gì bất bình thường cực kỳ tức giận dương thế cực liền có thể tại chỗ giết hắn cùng ra cắt linh trí mà lấy hắn ngay lúc đó thực lực đối mặt phó huyện tri cảnh dương thế cực căn bản không có sức h o à n thủ cho nên chỉ có thể chịu đựng khuất đủ, mặc cho dương thế cực mở điều kiện loại kia sinh tử thao túng cho người khác tri thủ cảm giác lục kinh v ĩ cũng không tiếp tục nghị kinh lịch ngày mai luận võ lập bản hiệu chết vào tay a y còn cũng còn chưa biết trải qua chuyện lúc trước về sau l ụ chờ k i n Vĩ mặc có dù không h ậ có có lần này nguy cơ qua đi lục kinh vĩ liền chuẩn bị bắt đầu diện trừ giang lâm sự tỉnh chỉ có trừ đi giang lâm mới có thể hóa giải trong lòng của hắn mối hận cũng có thể để đường minh nguyệt rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị cưỡng ép gà cho giang lâm chín đại võ quán tới c ử a bức bách một chuyện giải lời đồn đại một chuyện sát hại dương long giá họa đến trường sinh võ quán trên đầu kém chút để phẫn nộ dương thế cực diện trường sinh võ quán một chuyện lục kinh v ĩ đều ghi t ạ c trong lòng trước đó nếu không phải muốn làm động kinh nhiệm vụ mười bảy không có bao nhiêu thời gian lục kinh v ĩ thực lực lại không đủ chỉ có thể nén l í n giận chỉ sợ hắn cũng sớm đã bắt đầu chế định chu sắt giang lầm kế hoạch lục kinh v ĩ cũng không phải loại kia nhân từ nương tay người người kính ta một thước ta kính người một trượng người chặt ta một đao ta chém hắn đầu đây mới là lục kinh vi phong cách hành sự chương hai trăm năm mươi chín màn tre kéo ra chính c h ấ n đỉnh phong nội lực đạt tới mười ba thể chất lực lượng nhanh nhẹn lại thêm thuấn phát đỉnh phong lôi đệ i n thuật giờ này khắp này lục kinh vi thực lực tổng hợp mạnh đã hơn xa tổng c h ấ n đỉnh phong võ giả trước đó đối phó có thể so với tổng c h ấ n đỉnh phong đằng cương lục kinh vi toàn lực ứng phó có thể muốn dùng mười chiêu tả h ư u nhưng là bây giờ nhà chỉ dùng một chiêu lục kinh vĩ liền có thể đánh bại đằng cương có thể nghĩ lục kinh vi thực lực bây giờ mạnh cấp phó huyện võ giả mặc dù cường đại thế nhưng là lục kinh vĩ tự tin hẳn là có lực đánh một trận h ố n g chi hắn còn có ba cái động kinh điểm không có c ậ vào còn nắm giữ lấy thuấn phát đỉnh phong lôi đệ thuật trừ cái đó ra còn có vừa mới hối đoá lục kinh vĩ lấy ra phong nhận thuật điện tịch là một bản màu xanh thư nghiêm túc là xem mấy phút về sau lục kinh vĩ liền nắm giữ môn này cấp thấp ma pháp đồng thời hắn trong đan đ i ệ n bên trong lần nữa nhiều có thể thi triển ba lần phong nhận thuật ma lực điểm ấy ma lực để lục kinh vĩ ma pháp sư đẳng cấp từ cấp ép hạ giai tăng lên tới cấp ép trung giai cũng chính là tương đương với hoa quốc chính thôn cấp võ giả trình độ thân thể nội lực ma pháp ba đẹp ra lục kinh vĩ thực lực đạt đến trước nay chưa từng có đề phòng chạp vạn tối thời điểm lục kinh vĩ nhận được lôi không gọi điện thoại tới kinh vĩ ngươi cùng dương thế cực ở giữa là chuyện gì xảy ra ngươi kia t r ư ở n g sinh võ quản p h ó quản chủ thật giết dương thế cực con trai độc nhất sao lôi chống không thanh âm có chút lạnh lục kinh vĩ lắc đầu đem hắn cùng giang lâm ở giữa ân đoán giảng cho lôi không kể xong về sau nói chuyện này chín h thành chín h là giang lâm tại phía sau màn động tay chân gia cắt n i n h trí sẽ không làm loại chuyện này nhưng là không có xác thực chứng cứ không phải sao lôi không tao mày nói lục kinh vĩ trầm mặc một chút ngưng tiếng nói chúng ta hẳn là có thể tìm tới chứng cứ lôi không nói nhưng là ngày mai sẽ là luận võ ngày ngươi làm sao có thể là dương thế cực đối thủ vạn nhất hắn tại luận võ luận bản trung hạ n g â thủ vậy phải làm thế nào lục kinh vĩ nghe được lôi lời nói xuống ngữ bên trong quan tâm mặc dù lục kinh vĩ cũng biết những này quan tâm có hơn phân nửa đều là bởi vì hắn mối tình đầu bạn gái dương như nguyên nhân dương thế cực chiến thư tới về sau ta liền mang theo ra cắt linh trí tới cửa giải thích qua dương thế cực cũng phát hiện trong chuyện này các loại điểm đáng ngờ cho nên vào ngày mai luận võ luận bàn bên trong hắn đáp ứng sẽ không hạ ngân thủ chỉ là trở ngại mặt mũi nhất định phải thực hiện kia phần chiến thư ta không có sự tình gì lôi không lúc này mới thở phào nhẹ nhõm gật đầu nói nếu là như vậy vậy ta an tâm bất quá ngày mai luận võ ta cũng sẽ tự mình trình diện đến lúc đó nếu là dương thế cực dám hạ ngân thủ ta tất nhiên sẽ ngăn cản hắn ngươi cũng muốn cẩn thận một chút dương thế cực tại hà trung tinh lực ảnh hưởng cực lớn là hà trung tỉnh thái cực quyền lãnh tụ môn đồ trải rộng mấy tỉnh trong đó không thiếu một hai cái chính huyện cấp trở lên võ giả đến lúc đó nếu là thực sự tìm không thấy s á c thực chứng cứ ngươi liền đem ra cắt ninh trí giao ra mặc cho dương thế cực xử trí về phần ngươi cùng trường sinh v õ q u á n có chúng ta hoa hạ vương triều vì ngươi chỗ dựa hắn sẽ không lại truy cứu tiếp cái này lục kinh vĩ trầm ngâm một chút không nói gì lôi không tao mày nói đến lúc đó ngươi tuyệt đối không nên có cái gì lòng dạ đàn bà một cái chỉ là phó quán chủ mà thôi chẳng lẽ còn không n ữ a sao dù sao cũng so dương thế cực đem chuyện này dẫn cho đánh mèo đến trên đầu của ngươi tương đối tốt lấy thực lực ngươi bây giờ khoảng cách dương thế cực còn kém thực sự quá xa hắn nếu là muốn giết ngươi bất quá tiện tay mà thôi mà thôi con trai độc nhất đã chết hiện tại dương thế cực đã gần như điên cuồng nghe nói mấy ngày nay đến nay hắn đã xuất thủ dạy dỗ hơn phân nửa đồ đệ càng là tại đêm qua đột nhiên giết tới một cái tà ác võ giả thế lực toàn bộ đem bên trong mấy tà ác võ giả cùng một chút trọng phạm tại chỗ chém giết còn nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì cái này ta ác võ giả thế lực một chút thế tục trọng phạm đánh con của hắn lưu lại quả phụ một chút kết quả là đưa tới họa diệt môn lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới h ô m qua thế mà phát sinh chuyện như vậy xem ra dương thế cực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phẫn nộ ngày mai luận võ luận b à n liền xem như thi triển một chút n g o a n thủ cũng rất bình thường ta đã biết đa tạ lôi chủ sự tình nhắc nhở lục kinh vĩ cảm kích nói lôi không đạo ta muốn lấy sự thông tuệ của người hẳn phải biết nên làm như thế nào ta cũng liền không nói nhiều nếu như các ngươi tìm không thấy chứng cứ bỏ xe giữ tướng là biện pháp tốt nhất đến lúc đó cũng có thể hơi giải dương thế cực lựa giận chúng ta hoa hạ vương t r i ề u lúc này mới tốt cho các ngươi đ i ề u giải bảo trụ tính mạng của ngươi cùng trường sinh võ quán lại dặn dò v à i câu lôi không cúp điện thoại lục kinh vĩ chưa từng n ở tới dương thế cực lực ảnh hưởng thế mà lớn như vậy còn có chính huyện cấp trở lên đồ đệ ngay cả đường đường trung đô thị chủ sự tổng huyện cấp lôi không cũng phải làm cho hắn ba phần xem ra chuyện này nhất định phải hảo hảo xử lý nếu là một cái xử lý không tốt chỉ sợ sẽ thật to ảnh hưởng trường sinh võ quán phát triển một mảnh khổng lồ liêu thụ lâm bên trong lục kinh vĩ cùng dương thế cực đứng tại liêu thụ lâm trung ương một mảnh trên đất trống rằng c ó mà đứng hai người chung quanh là lit nha lit nhi không hạ mấy trăm trung đô thị thượng tầm nhân vật ước vạn phú hảo tập đoàn tổng giám đốc quan lớn danh viện thậm chí liền ngay cả một chút tại trung đô thị có chút danh khí nhà khoa học cùng hiệu t r ư ở n g trường học đều tới trong đó có trung đô đại học hiệu t r ư ở n g nguyên bản dương thế cực cùng lục kinh vĩ luận võ luật bản là chuẩn bị bí mật tiến hành chỉ làm cho song phương một chút thân cận nhân viên đến là được rồi thế nhưng là không nghĩ tới cấp phó huyện võ giả dương thế cực cùng trường sinh võ q u á n quán chủ lục kinh vĩ quyết chiến ngụy giang công viên tin tức không biết bị ai cố ý chuyển ra ngoài t r u n g đô thị nhưng phạm là thân phận địa vị tương đối cao biết võ giả tồn tại các đại nhân vật cơ hồ biết tất cả tin tức này những người này đại bộ phận đều là trường sinh võ quán khách hàng tiềm năng thậm chí có một ít chính là trường sinh võ quán hộ khách nhìn thấy những khách hàng này lục kinh vĩ liền biết giải tin tức đi ra người đến tột cùng đánh chính là ý định gì mà lại giang lâm giải dương thế cực cùng hắn tỷ võ tin tức dẫn tới nhiều như vậy người vây xem hiển nhiên không chỉ là bởi vì cái này nguyên nhân tin tức này hiện tại hẳn là cũng đã truyền đến đường thị tập đoàn truyền đến đường minh nguyệt phụ mẫu thậm chí đường minh nguyệt nơi đó đi hiện trường liền có đường thị người của tập đoàn tự mình đến đây q u a n chiến nhìn xem t r u n g quanh từng bầy người vây xem dương thế cực ngứa này nhìn xem lục kinh vĩ luận võ luận bản tin tức là ngươi truyền đi võ giả chúng ta ở giữa đọ sức để nhiều như vậy thế tục phạm nhân nhìn xem dạng này còn thể thống gì ngươi có phải hay không muốn mượn cơ hội này khai hỏa trường sinh võ quán tên tuổi về sau sinh ý cũng càng tốt một chút dương đại sư nói đùa lục kinh vĩ cởi khổ nếu là nói muốn cho võ quán khai hỏa danh khí ta nhìn dương đại sư mới có khả năng nhất làm như thế. dù sao hôm nay luận võ luật bản thắng được hẳn là dương đại sư ta làm sao lại n h à n nhằm c h á n tự bốc xấu để nhiều người như vậy đến vây xem ta là thế nào bị dương đại sư sửa chữa dương thế cực ngẫm lại lục kinh vĩ bất quá tổng thôn chi cảnh nội lực cũng cảm thấy đúng là như thế thế nhưng là mình cũng không có giải tin tức như vậy đưa tới nhiều như vậy người vây xem lục kinh vĩ một chỉ đám người phía trước nhất còn dám phách lôi đến đây quan chiến giang lâm dương đại sư nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tin tức này hẳn là lại là giang lâm giải ra mục đích đúng là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn ta xấu mặt không tín nhiệm ta trường sinh võ quán đả kích chúng ta võ quán sinh ý dương thế cực nhứ mày thật sâu nhìn khuôn mặt nham hiểm giang lâm nhấc mắt hẳn là sẽ không đơn giản như vậy đường thị người của tập đoàn tới không ít chương hai trăm sáu mươi làm sao vứt bỏ đường minh nguyệt những người vây xem này bên trong có không ít đều là trung đô thị hoa hạ vương triều người thậm chí hà đô khu hoa hạ vương triều tất cả mọi người tới lôi chủ sự tỉnh tự nhiên cũng tới đồng thời mang theo số lớn hoa hạ vương triều quan viên trung đô thị hiệu trưởng ngạc nhiên nhìn chằm chằm trung ương đất chống lục kinh vĩ thế mới biết nguyên lai、like、cái này tại ngũ hiệu thi đấu vòng tròn phía trên phách lối vô cùng bóng rổ bá chủ thế mà còn là một tòa võ quản q u chủ thậm chí còn là một vị cao cao tại Thượng võ Giả. t hôm nay luận võ lập bản lục kinh vĩ hẳn là sẽ bại thật thê thảm đến lúc đó tại thời khắc mấu chốt hắn sẽ cứu lục kinh vĩ để lục kinh vĩ để đường thị tập đoàn cùng chung quanh nhiều người như vậy biết hắn là lục kinh vĩ ân nhân cứu mạng tin tức này nếu để cho đường minh mới biết không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào lại sẽ có phản ứng gì khi đó hẳn là sẽ rất đặc sắc đi Kỳ thật giang lâm sở dĩ giải tin tức này khiến cho hôm nay nhiều người như vậy đều tới đây quan chiến mục tiêu chủ yếu chỉ là đường thị người của tập đoàn thế nhưng lại như vẹn vẹn đem tin tức giải đến đường thị tập đoàn nơi đó không khỏi quá mức rõ ràng đường minh n g u y ệ t chỉ sợ một chút liền có thể nhìn ra thứ gì cho nên giang lâm mới đưa tin tức này truyền bá ra bất quá truyền bá thời điểm hắn cố ý tại đường thị tập đoàn gia tăng cường độ cho nên hôm nay tới người vây xem bên trong rất nhiều đều là đường thị tập đoàn cao tầng nhất là cùng đường minh nguyện quan hệ tương đối tốt những cái kia cao tầng những người này sớm muộn cũng sẽ biết lục kinh vĩ là đường minh nguyện bạn trai sự tình hôm nay giang lâm thì để cho bọn họ nhìn lấy mình là thế nào cứu được lục kinh vĩ làm sao cứu được đường minh n g u y ệ t cái này bạn trai đến lúc đó đường minh n g u y ệ t hẳn là sẽ cảm thấy mình là tại lấy ơn bà oán sẽ không hoài nghi những chuyện này đều là hắn làm nói không chừng còn có thể bởi vậy gia tăng một điểm hắn tại đường minh n g u y ệ t tâm bên trong hào cảm để hắn ở sau đó kế hoạch bên trong lại càng dễ ô m mỹ nhân vệ khoe miệng s ẹ t qua một vòng tiếu dung giang lâm âm âm nhìn chằm chằm lục kinh vĩ ám đạo chờ luận võ luận bàn qua đi bị dương thế cực sửa chữa thảm hề hề k m chút vứt bỏ mạng nhỏ lục kinh vĩ trở lại trường sinh võ quán về sau nhìn thấy nơi đó một vòng tiếp theo một vòng đặc kích hẳn là có thể để cho cái này chăn dê em bé tiếp cận sụp đổ chỉ cần sau đó hắn lại hơi dùng chút thủ đoạn t h â n bại danh liệt lục kinh vĩ hẳn là liền sẽ trở thành vật trong túi của hắn mặc cho phân phó của hắn trở thành hắn đưa cho đường minh nguyệt l ợ i kiếm đến lúc đó muốn để lục kinh vĩ dùng phương pháp gì vứt bỏ đường minh nguyệt đâu là tàn nhẫn một chút đâu vẫn là ác độc một chút hay là ôn lu một chút làm thế nào hắn mới có thể lại càng dễ đạt được đường minh nguyện đến lúc đó hắn cùng đường minh nguyện trên giường mướn phòng thời điểm muốn hay không để lục kinh vĩ quan chiến một phen giang lâm vẻ mặt tươi、cười. nhìn xem lục kinh vi ánh mắt tựa như là đánh giá trong mâm chi bữa ăn đồng dạng trí tuệ vững vàng duy ta tâm đã tính trước ai có thể cản t h ơ hay khoảng cách giang lâm chỗ không xa đứng đấy trung đô thị hoa hạ vương triều người dẫn đầu là trung đô chủ sự lôi không tại bên cạnh hắn phân biệt đứng đấy phó chủ sự điển tĩnh cùng phó chủ sự lưu tương quỳnh này hà đô khu huyện thừa thật đúng là thích ra danh tiếng một trận võ giả ở giữa luận võ luật bản lại bị hắn gọi tới nhiều như vậy thế tục người vây xem hắn liền không sợ võ giả bí mật huyên á o thiên hạ để biết việc này qua đi nếu là hắn không chết n h ấ tôi định h p không nhớ cáo, b ấ mày lưu tương quỳnh nói tới nhiều như vậy người vây xem sự tỉnh hẳn là không có quan hệ gì với lục kinh vĩ hôm nay luận võ quyết chiến cơ hồ tất cả mọi người biết lục kinh vĩ thất thua không thể nghi ngờ liền ngay cả chính hắn chỉ sợ cũng không có thắng lòng tin cho nên hắn sao lại tự d ứ t lấy n ụ giải tin tức để nhiều như vậy trung đô thị thượng tầng nhân vật nhìn hắn số mặt ta ngược lại thật ra cảm thấy những người vây xem này rất có thể là thế cực võ quán gọi tới mục đích đúng là muốn mượn cơ hội này để thế cực võ quán thanh danh nâng cao một bước hoặc là chính là dương thế cực muốn tại trước mắt bao người đánh chết tại chỗ lục kinh vĩ vì hắn nhi t ử báo thù rửa hận lấy cảm thấy an ủi con trai độc nhất của hắn trên trời có linh t i ê n g nhất cử mà hai đến thế cực võ quán mới là chuyện này lớn nhất người được lợi điến tính cười lạnh một tiếng mặc dù ở trong lòng đã công nhận lưu tương quỳnh suy đoán nhưng nàng vẫn là bất âm bất dương mà nói dương thế cực không hổ là nhất đại thái cực tông sư con trai độc nhất bị giết dương gia tuyệt hậu tình hùng d ư ớ i còn có tâm tình kiếm tiền dương danh thực là không tội lưu tương quỳnh ngạc nhiên ngẫm lại dương thế cực là người chuyện này tựa hồ cũng không thể nào là hắn làm bất quá hắn không có làm không có nghĩa là hắn một đám các đồ đệ sẽ không làm loại chuyện này, chuyện này hẳn là hắn phía dưới một chút tự tác chủ trương đồ đệ thủ bút đi lưu tương quỳnh âm thầm suy đoán đối với điền tính cùng lưu tương quỳnh tranh chấp lôi không cũng không để ở trong lòng ánh mắt của hắn thỉnh thoảng qua giang lâm, lông mày chậm Còn điều này đ cũng đúng bất quá cái này trường sinh võ quán quán chủ thật đúng là gan to bằng trời lại dám động thổ trên đầu thái thuế ngay cả dương đại sư con trai độc nhất cũng dám giết thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống dương đại sư hôm nay hẳn là sẽ giết hắn đi trước kia chỉ là nghe qua võ giả sự tỉnh chưa từng thấy qua võ giả xuất thủ đâu chỉ mong sẽ không để cho người thất vọng lục kinh vĩ là ai làm sao trước kia chưa từng nghe nói qua hắn có tư cách gì c u n g cấp phó huyện dương đại sư luận võ quyết chiến dương đại sư làm như vậy có chút mất mặt mà n h a ở đây người vây xem bên trong chín thành chín trở lên đều là trung đô thị thượng tầng nhân vật cho nên bọn hắn trên cơ bản đều nghe nói qua võ giả sự t ì n h thậm chí đại bộ phận đều thấy tận mắt võ giả đánh nhau hiển nhiên bọn hắn tất cả mọi người không coi trọng lục kinh vĩ mà liền tại những người này rộn rộn ràng ràng tiếng nghị luận bên trong lục kinh vĩ cùng dương thế cực đỏ sức kéo ra màn tre dương thế cực nhìn xem lục kinh vĩ hôm nay luận võ luật ngươi thực lực tổng hợp là tại tổng c h ấ n chi cảnh như vậy ta liền dùng tổng c h ấ n đ ỉ n h phong nội lực cùng ngươi chém giết hôm đó ta và ngươi đã nói cũng chắc chắn hôm nay ta sẽ không hạ ngăn thủ đánh xong một trăm chín mươi chín tức dương thị thái cực ta liền sẽ thu tay lại tha cho ngươi một cái mạng cho ngươi một cơ hội nếu như một tháng sau ngươi không thể tìm tới giết nhà ta long nhi hung thủ hoặc là xác thực chứng cứ vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình tự mình tiến về trường sinh vó quán chém giết ngươi cùng gia cắt linh trí nhìn xem dương thế cực chắc chắn có thể giết hắn cùng gia cắt linh trí bộ dáng lục kinh vị nhớm mày Tốt, liền theo dương đại sư lời nói một tháng sau chúng ta tất nhiên sẽ tìm tới sát hại dương l o n g quán chủ t r â n hùng liền xem như tìm không thấy cũng sẽ tìm tới chứng cớ xác thực nếu là tìm không thấy dương đại sư cứ tới trường sinh võ quán dương thế cực điểm một chút đầu chậm rãi vươn g tay dương thị thái cực thức mở đầu chương hai trăm sáu mươi mốt không biết bộ mặt thật nhìn xem dương thế cực đem nội lực á p chế đến tổng c h ấ n đình phong lục kinh vĩ c ư ờ i nói dương đại sư ta cảm thấy ngươi vẫn là dùng suất toàn lực tương đối tốt mấy ngày nay thực lực của ta lại tăng lên không ít ba ngày thời gian lại có thể tăng lên bao nhiêu dương thế cực n ư ớ n mày cứ việc phóng n h a tới đừng bảo là lời vô ích gì nhìn thấy dương thế cực cũng không đem hắn để ở trong lòng lục kinh vĩ khoẹ miệng s ẹ t qua một vòng cười nhạt thể nội chính chấn đỉnh phong nội lực ba động cao tới mười ba lực lượng cùng nội lực dung hợp lại cùng nhau hướng phía dương thế cực một quyền đánh tới trường sinh quyền pháp cái thứ ba tiểu cảnh giới đồng thời cũng là trường sinh quyền pháp bên trong uy lực mạnh nhất chín chiêu quyền pháp dương thế cực không tránh không né thái cực quyền thi triển cứng đôi cứng tiến lên đón vê anh hai quyền g i ố nhau tại đông đảo người vây xem ánh mắt hoảng sợ bên trong dương thế cực bị lục kinh vĩ một quyền đánh bay ra ngoài nặng nề mà đâm vào một gốc to lớn trên cây liếu gốc cây liếu này lập tức lá rụng l o ạ n vũ rơi dương thế cực đầy người đều là không nói ra được chật vật về phần lục kinh vĩ không núp ních tí nào phản phất l ấ p kín giống như tường đồng b á c h sắt hoa toàn bộ rừng cây tại an tĩnh sau một lát một mảnh xôn s a o ta không có nhìn lầm đi cấp phó huyện dương đại sư thế mà bị cái kêu bao đầu tiểu tử một quyền đánh bay còn trẻ như vậy tiểu ra hỏa chẳng lẽ cũng là huyện cấp vó giả người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo bằng đấu trường sinh võ quán q u á n chủ thực lực cư nhiên như thế mạnh khó trách dám tiếp dương thế cực lớn sư chiến t h i ế p các ngươi không nghe thấy sao vừa mới dương đại sư đều nói hắn chỉ dùng tương đương với tổng c h ấ n đỉnh phong nội lực cho nên mới để tiểu tử này chiếm t i ệ n nghi coi như chỉ là tổng c h ấ n đỉnh phong nội lực vậy cũng vô cùng ghê gớm bây giờ tại chúng ta trung đô thị thế hệ tuổi trẻ võ già bên trong có mấy cái tại t r ư ờ n g hai mươi tuổi thời điểm thực lực đạt đến tổng t h ấ n tri cảnh mà lại kia lục kinh vĩ niên kỷ đoán chừng còn không có người lớn thực lực đã đạt đến tổng c h ấ n c h i cảnh nếu như chờ hắn đến n g ư ơ i cái tuổi này chỉ sợ đã đột phá huyện cảnh đi dương thế cực nổi giận gầm lên một tiếng nội lực phồng lên hình thành t i n h khí đem bên ngoài thân lá rụng cho bụi quất sạch trên mặt xanh một trận đỏ một trận chỉ vào lục kinh vĩ nghiêm nghị nói ngươi d ở trò lựa bịp nội lực của ngươi đã đạt tới chính c h ấ n đ ỉ n h phong tri cảnh cường độ thân thể cũng là chính trấn tri cảnh trước ngươi lại nói với ta nội lực của ngươi vẹn vẹn tổng thôn tri cảnh cường độ thân thể cũng bất quá phó trấn tri cảnh ngươi nói đến đây dương thế cực chợt nhớ tới cái gì lập tức ngậm miệm không nói trên mặt biểu lộ càng thêm đặc sắc ngay cả chung quanh người vây xem nhìn cũng thay hắn xấu hổ đường đường dương thị thái cực đại tông sư hà trung tỉnh thái cực quyền nhân vật thủ lĩnh lại còn có như thế xấu mặt một này g nói ra chỉ sợ ngay cả dương thế cực chính mình cũng sẽ không tin tưởng bởi vì nói nói dương thế cực nhớ tới vừa mới lục kinh vĩ từng nói với hắn lục kinh vĩ tại luận võ luận bàn trước đó rõ ràng đã nói qua thực lực của mình tiến bộ rất nhiều cho nên để hắn vung tay thi triển xuất động toàn lực thế nhưng là dương thế cực nhưng không có để ở trong lòng còn cảm thấy lục kinh vĩ là đang xem thường hắn kết quả lập tức liền bị t h i lớn lục kinh v ĩ ở đâu là tiến bộ rất nhiều là tiến bộ rất nhiều có được hay không từ tổng thôn tri cảnh nhảy lên đến trinh c h ấ n đ ỉ n h phong từ mới vào phó t r ợ điện trinh c h ấ n tri cảnh tiểu tử này đến cùng là an l i n h đan diệu dược gì thực lực làm sao tiến bộ nhanh như vậy nhìn ra dương thế cực xấu hổ lục kinh v ĩ cười nói dương đại sư cứ việc xử x u ấ t toàn lực là được không cần lưu thủ nhượng bộ trước mấy ngày ta phục d ụ n g một gốc trăm năm s â m có tuổi cho nên thực lực tiến bộ một m ạ n g lớn xa không phải vài ngày trước có thể so sánh dương đại sư không cần cố ý áp chế thực lực dương thế cực trên mặt biểu lộ dễ nhìn một chút cuối cùng không có như vậy lúng túng trong lòng hết cách đối khả năng này hại hắn con trai duy nhất người trẻ tuổi lên mấy phần cảm kích càng phát ra hoài nghi không phải trường sinh võ quán giết hắn con trai độc nhất t r o m mặt một chút dương thế cực lần nữa đưa tay t ố t lục quán chủ thực lực mạnh chỉ sợ đã không kém hơn huyện cấp v õ giả vậy ta cũng liền không còn lưu thủ trong lúc nói chuyện dương thế cực một quyền đánh về phía lục kinh vĩ lần này hắn vẫn đủ mười thành nội lực cảm thụ được đập vào mặt kinh phong lục kinh v ĩ như mày sắc mặt trở nên nghiêm nghị tay phải năm tay nên đón tiếp lấy k i n tại an tính chỉ o chốc lát sau phô thiên cái địa tiếng ồn ào ẩm van mà lên liền ngay cả dương thế cực cũng có chút ngạc nhiên nhìn xem lục kinh vĩ không nghĩ tới thực lực của hắn thế mà mạnh như vậy cứng đôi cứng quyền đối quyền không có nửa điểm hoa xảo không có nửa điểm hư lục kinh vi thực lực thế mà thật sự có thể địch nổi huyện cấp võ giả hắn cũng quá yêu nghiệt đi gần vài chục năm nay chúng ta chung đô thị còn không có đi ra khủng bố như vậy thiên tài đi bất quá hai mươi tuổi ra mặt vậy mà đã có thể đối đầu huyện cấp võ giả không nghĩ tới chính trấn cấp thân thể cùng chính trấn cấp nội lực được ra có thể chống lại cấp phó huyện võ giả lục kinh v ị đến cùng là thế nào làm được ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra lục kinh v ị không phải một cái sơn thôn chăn dê em bé sao hai người các ngươi không phải nói hắn liền xem như võ giả thực lực tối đa cũng liền trấn cấp nhưng là bây giờ liền ngay cả huyện cấp võ giả đều bắt không được hắn tư liệu của các ngươi đến cùng là từ đâu lấy được có phải hay không tại lừa gạt bản thiếu ra đây thật là nhà chúng ta huyện thừa sao một đoạn thời gian trước thực lực của hắn còn vẹn vẹn có thể địch nổi tổng c h ấ n cấp v õ giả thế nhưng là lúc này mới qua vài ngày nữa lục huyện thừa liền vẫn có thể đối phó huyện cấp v õ giả giữa đám người giang lâm mặt đều tái rồi hắn mặc dù đã nghĩ tới lục kinh vi thực lực rất mạnh nhưng vẫn là không nghĩ tới lục kinh vi thực lực thế mà mạnh như vậy đã đủ để đứng hàng t r u n g đô thị thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất đi theo bên cạnh hắn thời thời khắc khắc phụ trách hắn an nguy hai cái c h ấ n cấp v õ giả chính c h ấ n cấp nhan bình cùng phó c h ấ n cấp đ ỗ thông đồng dạng mặt không còn chút máu lục kinh vi thực lực mạnh như vậy nếu là hắn khăng khăng muốn giết gian lâm hai người bọn họ làm sao bảo hộ được gian lâm đến lúc đó giang lâm nhất sáng chết rồi hai người bọn họ cũng muốn chịu không nổi mà lấy lục kinh vĩ thực lực như thế nào lại không biết trong khoảng thời gian này một mực là giang lâm tại đối phó hắn dù sao lục kinh vĩ thế nhưng là hoa hạ vương triệu hà đô khu huyện thừa tin tức này cũng là giang lâm vừa mới biết đến vẫn là từ chúng quanh quan chiến hoa hạ vương triệu võ giả trong miệng biết được hiện tại lại chính mắt thấy lục kinh vĩ chân chính thực lực hiện tại giang lâm tam người mới biết bọn hắn trong khoảng thời gian này liên tiếp thi triển thủ đoạn đối phó đối tượng đến cùng là dạng gì nhân vật ngẫm lại bọn hắn những ngày này sử dụng thủ đoạn giang lâm đột nhiên cảm giác được trên mặt nóng bỏng khó chịu có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác kích động một đám thế tục võ giả đi đối phó một vị hoa hạ vương triều huyền thừa còn tự cho là thủ đoạn lợi hại nhất định có thể để cho lục kinh vĩ võ q u á n triệt để xong đời kết quả lục kinh vĩ đều không hề lộ diện tùy ý phái ra một cái phó q u á n chủ liền đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy ba nhan bình trên mặt chịu một bàn tay giang lâm chỉ vào cái mũi của hắn mắng người hắn a thế nào làm việc ngươi không phải là đối ta nói lục kinh vi chỉ là một cái sơn thôn chăn dê em bé ngươi không phải là đối ta nói lục kinh vi không phải cái gì võ giả liền xem như võ giả tối đa cũng liền c h â n cấp ngươi không phải là đối ta nói lục kinh vĩ không quyền không thế giống một con không có dễ con kiến đồng dạng rất tốt đối phó sao hiện tại hắn á chính là chuyện gì xảy ra hà đô khu hoa hạ vương triều huyện thừa có thể so với huyện cấp võ giả thiên tri tiêu tử tên tiểu t ử khốn kiếp này chân thực thân phận đến cùng là cái gì không biết bộ mặt thật chỉ duyên thân ở trong núi này nhan bình vẻ mặt cầu xin hồi đáp chương hai trăm sáu mươi hai tranh phong học tập giang lâm làm thơ trả lời nhan bình tự nhiên lại bị đánh một bàn tay đối với lục kinh vĩ chân chính thực lực chẳng những giang lâm trợn mắt hốc mồm liền ngay cả hoa hạ vương t r i ề u tất cả võ giả đồng dạng trợn mắt h ố t mồm một gốc trăm năm sâm có tuổi hiệu quả có mạnh như vậy sao thế mà tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian đem lục huyện thừa thực lực tăng lên tới có thể so với huyện cấp võ giả cảnh giới lôi không n g ạ c như nói đứng ở bên cạnh hắn lưu thương quỳnh suy nghĩ một chút gật đầu nói nếu là cây kia trăm năm sâm có tuổi dược lực đã đạt tới hai trăm năm trở lên có lợi hại như vậy hiệu quả cũng rất bình thường dù sao trước đó lục huyện thừa chỉ là tổng thôn chi cảnh võ giả trăm năm sâm có tuổi chính là kỳ dược liền xem như đối huyện cấp võ giả tới nói cũng không nhỏ hiệu quả chớ nói chi là chỉ là một cái tổng thôn chi cảnh võ giả ô một một t trung n banh hoa hạ vương triệu đám võ giả cùng một chỗ hít vào một nguồn khí lạnh nhìn xem lục kinh vi ánh mắt tựa như là nhìn quỷ đồng dạng nói như vậy lục h khỏi y ệ n thừa không chế đối với thân thể nên mạnh bao nhiêu mới có thể cam đoan phục dụng sâm có tuổi dược lực một chút cũng sẽ không lãng phí năm đó ta cũng dùng qua một gốc sâm có tuổi kết quả chỉ hấp thu một phần ba dược lực lục huyện thừa đối dược lực hấp thu quá khoa trương ai nói không phải đâu nghe nói lục huyện thừa đã đem kim trung cháo tu luyện đến đại thành viên mãn c h i cảnh đối thân thể từng cái bộ phận khống chế có thể nói như cánh tay sai sự khó trách có thể đem dược lực khống chế tinh tế như vậy ngay cả một phân một hào cũng không từng lãng phí một đám hoa hạ vương triều quan viên cũng không dám lại khinh thường này hạ đô khu tuổi trẻ huyện thừa dù cho không tính hắn có thể so với huyện cấp võ giả thực lực liền nói hắn đối dược lực hấp thu khống chế đối với thân thể liền đã để hơn chín thành trung đô thị hoa hạ vương triều võ giả nhìn lên về phần hà đô khu hoa hạ vương t r i ề u đám con c h ứ c giờ phút này càng là mắt g i a o thần rời trên mặt tất cả đều là kính sợ cùng ngưỡng mộ liêu thụ lâm bên trong lục kinh vĩ cùng dương thế cực luận võ luận bàn đã tiến vào mức độ kịch liệt một cái đã đem thái cực quyền tu luyện tới cương nhu tịnh thể lô hỏa thuần thanh c h i cảnh một cái đem trường sinh quyền pháp tu luyện đến đăng phong tạo cực viên mãn c h i cảnh song phương có thể nói tương xứng lục kinh vĩ mặc dù tại thực lực tổng hợp bên trên kém dương thế cực mấy phần thế nhưng là hắn các hạng cơ bản thuộc tính rất cao mặc dù tránh không được muốn ăn một chút thiệt t h nhỏ thế nhưng là tại mười ba thể chất trước mặt điểm ấy th húng chi lục kinh vi nhanh nhẹn cũng đạt tới mười ba nếu là gặp được không cách nào ngăn cản c h i ê u số tự nhiên cũng có thể tránh đi trọng yếu nhất chính là thái cực quyền không lấy công kích là nặng lực sát thương cũng không mạnh đây mới là lục kinh vi chỉ bằng vào chính trấn đỉnh phong nội lực cùng có thể so với chính trấn cấp luyện thể võ giả cường độ thân thể đối cứng cấp phó huyện cường giả dương thế cực nguyên nhân chủ yếu bất quá trường sinh quyền pháp cũng không lấy công kích tăng trưởng liền xem như lực sát thương mạnh nhất cái thứ ba tiểu cảnh giới trường sinh quyền pháp uy lực cũng bất quá hơn một chút thái cực quyền cho nên hai người đánh cho mặc dù kịch l ệ t nhưng là cũng không có bao nhiêu sát khí lục kinh vi một mực ở vào hạ phong bị dương thế cực đánh cho liên tục bại lui chỉ là ngẫu nhiên có thể hoàn thủ một chút thực lực của hắn vẫn là không đổi kịp dương thế cực nhưng là dương thế cực cũng không đánh tan được hắn cho nên song phương chỉ có thể g i ằ n g co tốn hao lục kinh vĩ không sợ nhất chính là tốn hao lấy thể chất đạt tới mười ba lại tu luyện kim trung cháo lục kinh vĩ lượt bền bị mạnh viễn siêu dương thế cực tưởng tượng cho nên mắt thấy dương thế cực nhất thời không đánh bể hắn lục kinh vĩ lập tức liền lên đánh đánh lâu lớn lên tâm tư dương thế cực cũng đã nhận ra lục kinh vĩ tâm tư g a chiêu càng phát tàn nhẫn công kích càng phát lang lệ giờ này khắc này trong lòng của hắn đã lấy làm kinh ngạc hắn vạn không nghĩ tới bất quá mấy ngày không gặp lục kinh vi thực lực thế mà đã đạt đến loại trình độ này trước lúc này hắn còn tưởng rằng lục kinh vi chính là vật trong túi của hắn thì tay liền có thể nhào nặn giết chết vài ngày trước lục kinh vi đến nhà b á i phòng thời điểm hắn liền rõ ràng đã nhận ra lục kinh vi thực lực cùng hắn kém không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần thế nhưng là lúc này mới qua vài ngày nữa giữa song phương tranh lệch liền thu nhỏ đến loại trình độ này dương thế cực nguyên bản dự định là cùng lục kinh vi chém giết thời điểm đánh tiếng một lần dương thị thái cực đem lục kinh vi đánh đầy bụi đất cho hắn biết thái cực quyền pháp lợi hại thuận tiện cảnh cáo hắn một chút tiếp xuống tháng này không muốn lên tâm tư khác hào hảo chẳng qua là khi luận võ bắt đầu về sau dương thế cực mới phát hiện hắn sai lục kinh vĩ đã không phải là cái tia có thể tùy ý hắn nhào nặn quả h n g mềm mà là một cái có thể cùng hắn địa vị ngang nhau đáng sợ cừng giả mặc dù nhìn hắn một mực ở vào thương phong đem lục kinh vĩ đánh liên tục bại lui thế nhưng là dương thế cực biết lấy lục kinh vĩ tại luyện thể chi thuật phía trên cường đại tạo nghệ nếu là tiếp tục kéo lớn lên thua rất có thể là hắn trọng yếu nhất chính là lục kinh vĩ vẫn là một cái ma pháp sư hắn còn nắm giữ thuấn phát đỉnh phong lôi đệ thuật chỉ cần chúng một cái lôi đ i ệ n thuật dương thế cực liền sẽ gặp không nhẹ thương tích lục kinh vĩ hiển nhiên không chỉ có thể phóng thích một tia chất thuật cho thêm hắn đến hơn mấy đạo dương thế cực liền muốn đánh t ơ i bởi cho nên suy nghĩ kỹ một chút so với thực lực tổng hợp lục kinh vĩ cũng không kém hắn bao nhiêu vì kế hoạch hôm nay chỉ có tốc chiến tốc thắng dương thế cực trên mặt xẹt qua một vòng hạ à quang trong tay quyền pháp biến đổi dương thị thái cực tuyệt chiêu ra hết hướng phía lục kinh vĩ bao phủ tới lục kinh vĩ lập tức cảm giác được á p lực đại tăng lui lại càng lúc càng nhanh chỉ có thể đau khổ ngăn cản phanh nhất thời không có chú ý lục kinh vĩ lui tựa ở một gốc to lớn trên mắt thấy dương thế cực n ắ m đấm liền muốn đánh bên trong bụng của hắn lục kinh v ĩ linh cơ k h ẽ động hai chân đạp lên mặt đất phi thân lên rơi vào sau lưng trên cây liễu và anh cái này g ố c cây khổng lồ cây liễu bị dương thế cực đánh ra một cái hô to dương thế cực nướng mày đồng dạng phi thân lên rơi vào trên cây liễu một quyền đánh phía lục kinh v ĩ dựa vào cao tới mười ba nhanh n h ẹ lục kinh v ĩ tốc độ phản ứng cùng độ nhạy hơn xa dương thế cực nhẹ nhàng k h ẽ động lại tránh được dương thế cực một quyền này đứng tại trên cây thời điểm lục kinh vĩ có thể rõ ràng cảm giác được dương thế cực quyền pháp trầm một nhịp h i ệ n nhiên dương thế cực đã phải chú ý dưới chân lại muốn ra quyền đối phó lục kinh vĩ nhất tâm l ư ợ n g dụng phía dưới tốc độ liền trầm lục kinh vĩ thì không phải vậy mười ba thể chất bảo đảm lục kinh vĩ ngũ quan nhạy cảm c h i cực mười một trí lực khiến cho lục kinh vĩ cảm giác lực hơn xa dương thế cực lại thêm mười ba nhanh nhẹn lục kinh vĩ tốc độ phản ứng lại cao hơn dương thế cực một bậc mặc cho dương thế cực nội lực cao hơn lục kinh vĩ một cái đại cảnh giới lại như cũng không làm gì được lục kinh vĩ cảm nhận được tại trên cây liếu chém giết chỗ tốt về sau lục kinh vĩ lập tức quyết định đem chiến trường đặt ở trên nếu không hắn cũng nhanh muốn ngăn cản không nổi dương thế cực đánh tung m á h nổ đương nhiên nếu như bây giờ lục kinh vi đem còn lại ba cái động kinh điểm thêm đến các hạng thuộc tính bên trên liền lại có thể cùng dương thế cực đánh cho lực lượng ngang nhau bất quá nói như vậy hắn liền không có dự lưu động kinh điểm nếu là về sau gặp được cái gì độ khó cực cao động kinh nhiệm vụ không có dự bị động kinh điểm liền muốn bị thua thiệt cho nên có thể không cần lời nói liền tạm thời không nên dùng k i a ba cái động kinh điểm Trước 263, tháng 7, dương thế cực rất dương cực nhanh chỉ là để hắn bất đắc dĩ là tại trên cây liều hắn độ nhạy cùng cảm giác kém xa tít tắp lục kinh vĩ động tác lại chậm lục kinh vĩ vũ mặc cho hắn dùng hết toàn lực lục kinh vĩ như cũ tại t r u n g quanh hắn tới lui tung hành không có nửa điểm sẽ rơi xuống dưới cây dấu hiệu suy nghĩ một chút dương thế cực trong mắt lãnh quang l ó i lên thể nội nội lực ba động trên nắm tay đột ngột xuất hiện bạch quang nhàn nhạt nội lực ngoại phóng viễn trình giết người đây là huyện cấp võ giả mới có thể nắm giữ đại sắc khí chung quanh truyền đến tiếng đều kinh ngạc khắp nơi theo bạch quang xuất hiện t ư n g đạo quyền ảnh đột ngột xuất hiện tại dương thế cực chung quanh hướng phía l 333. lục kinh vi t r u n g quanh từng cây cảnh liễu rực rỡ như mưa hướng phía phía dưới rơi xuống một chút t h ô điểm cảnh liễu bị oanh mất mô lục kinh vi trên thân cũng chịu không nội dung lực quyền ảnh bất quá hắn tại dương thế cực nội lực ngoại phong trước đó đã toàn lực vận chuyển kim trung cháo đạt đến đại thành viên mãn chi cảnh kim trung cháo lại thêm cao tới mười ba thể chất để lục kinh vi lực phòng ngự mạnh vượt qua bình thường tổng c h ấ n đỉnh phong luyện thể v õ giả há lại dương thế cực quyền ảnh có thể công phá thế nhưng là lục kinh vi trên thân cũng nhiều từng khối tím xanh vết thương dương thế cực dù sao cũng là cấp phó huyện v õ giả nội lực ngoại phóng về sau lực sát thương có chút khả quan còn tốt chính là những thương thế này nhất thời còn không ảnh hưởng được lục kinh vĩ thực lực nhưng là nếu như tích lũy nhiều cũng có chút ảnh hưởng tới cái này khoả lớn cây liễu tại dương thế cực nội lực quyền anh phía dưới rất nhanh bị hoành thành t r ọ n g cây lục kinh vĩ không còn có né tránh địa phương mắt thấy dương thế cực lại là một quyền đánh tới lục kinh vĩ s o n g quyền đột nhiên t h à n h trường chặn dương thế cực một quyền này theo dương thế cực quyền thế lục kinh vĩ nhẹ nhàng bay ra ngoài thừa cơ rơi vào một bụi khác lớn trên cây liễu dương thế cực biến sắc nội dận gầm lên một tiếng phi thân lên hướng phía lục kinh vĩ nhào tới hai người tại cây thứ hai trên cây liễu đánh thành một đoàn quyền ả n h bay tán loạn tiếng nổ đùng đằng lên gốc cây liễu này tựa như là đang bị người tra đạp rất nhanh cũng thay đổi thành cho cây về sau là thứ ba gốc cây liễu dương đại sư cùng lục quán chủ đây là lâm vào tiêu hao chiến nha liền nhìn là dương đại sư nội lực trước sử dụng hết vẫn là lục quán chủ không chịu nổi trước dương đại sư quyền ảnh thế công từ trên cây nga xuống ta nhìn dương đại sư phần thắng lớn hơn một chút dù sao lục quán chủ một mực không đả thương được dương đại sư m ạ n may mình lại bị dương đại sư đánh toàn thân vết thương coi như lực phòng ngự của hắn mạnh hơn lại có thể kiên trì bao lâu. tiểu gì cũng sẽ bị dương đại sư đánh thành trọng thương dạng này liền rất lợi hại dương đại sư thế nhưng là uy tín lâu năm cấp phó huyện võ giả thực lực đã tiếp cận phó huyện đình phong nghe nói dương đại sư còn đã từng cùng một vị chính huyện cấp võ giả đánh bất phân cao thấp vị tiêu chính huyện cấp võ giả đều không làm gì được dương đại sư lục kinh vĩ lại có thể cùng dương đại sư đánh nhau lâu như vậy đã rất đáng g ầ m rồi tương lai hà trung tỉnh giang hồ thế giới tuyệt đối có lục quán chủ một chỗ cắm rủi ta ngược lại thật ra cảm thấy không phải nội lực ngoại phóng tiêu hao quá lớn lục quán chủ mặc dù bị thương nhẹ thế nhưng là chỉ cần lại kiên trì cái nhất thời nữa khác dương đại sư mình liền muốn không chịu nổi cho đến lúc đó chính là dương đại sư lạc bại thời điểm lục kinh vĩ thực lực làm sao mạnh như vậy sư phó sẽ không thật muốn thất bại đi tung bay quyền ảnh loạn vũ lá liễu nao nao rơi xuống cảnh liễu trận trận tiếng oanh minh giữa hai người chiến đấu chém giết tựa như là trong truyền thuyết thần ma để một đám người bình thường nhìn mắt giao thần rời cơ h ồ không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy l i ê n ngay cả hơn chín thành võ giả cũng bị trận này chém giết rung động nghẹn họ nhìn chân chối thế mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại có người huyện cấp võ giả lực phá hoại mạnh sức chiến đấu chi cao còn tại tưởng tượng của bọn hàn phía trên về phần trung đô đại học hiệu trưởng cùng đ á m chính dương giờ phút này đã há to miệng làm sao cũng không dám tin tưởng trước mặt cái tia trung đô đại học lưu manh cầu thủ thế mà có được lực lượng kinh khủng như vậy khó trách rất nhiều người đều nói võ giả cùng chúng ta không phải người của một thế giới nguyên bản ta còn có chút xem thường nhưng là bây giờ mới biết được giữa chúng ta đâu chỉ không phải một cái thế giới hơn nữa còn là hai cấp độ nếu không phải như thế cũng sẽ không có nhiều như vậy võ giả cho là chúng ta những người bình thường này là sâu k i ế n muốn đánh thì đánh muốn giết cứ giết nếu là chúng ta cũng có được khủng bố như vậy lực lượng như thế nào lại lại nhìn được những người bình thường kia nếu như chúng ta gia tộc có thể có được lục kinh vĩ vị này thiên tri tiêu tử thế lực chắc chắn tăng vọt một mảng lớn đáng tiếc hắn đã gia nhập hoa hạ vương triều đến võ giả được thiên hạ về sau muốn gia tăng trong tập đoàn võ giả tiền lương tuyệt đối không thể để cho bất kỳ một cái nào võ giả rời đi tập đoàn không hổ là hoa hạ vương triều huyện thừa thân thủ thế mà mạnh như vậy ta nhìn không cần bao lâu thời gian vị này lục huyện thừa liền có thể cạnh tranh phó chủ sự c h i vị rộn rộn ràng ràng tiếng nghị l u ậ n bên trong lục kinh vĩ cùng dương thế cực luận võ luật bản cũng sắp hạ màn kết thúc song phong có nhĩ chuyển thân bạch xà thổ tín c ả ọ thụ được thể nội còn thừa không nhiều nội lực dương thế cực biết nếu là lại không xuất động sát chiêu chỉ sợ đợi chút nữa liền không có nội lực thi triển sát chiêu nội lực ngoại phóng đối với thể nội nội lực tiêu hao quá lớn mặc dù đánh lục kinh vĩ liên tục bại lui để hắn nhiều một thân vết thương thế nhưng là dương thế cực biết nương tựa theo kim trùng cháo cường h á n phòng ngự lục kinh vĩ chí ít còn có thể kiên trì mấy chục phút thế nhưng là hắn lại không kiên trì được đã lâu như vậy cho nên dương thế cực ngang nhiên phát động sát chiêu song quyền thẳng oanh lục kinh vĩ thay bộ yếu hại chân phải giống như ác miệm thổ tín đ a hướng lục kinh vĩ hạ ba đường nội lực này bạo cánh lá bay tán loạn tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. chỉ là chỉ trước mắt liền đi tới lục kinh vĩ trước mặt lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới dương thế cực tuyệt chiêu nhanh như vậy cơ hồ là trước đó chiêu số gấp đôi nhanh hơn lấy phản ứng của hắn tốc độ căn bản ngăn cản không nổi liền xem như tránh né hiện tại cũng không có thời gian nhìn xem cách mình càng ngày càng gần s o n g quyền cùng đ u ổ i phải lục kinh vĩ trong lòng sâm nhiên trong con mắt hàn quang chật tránh chung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi không tốt dương đại sư đánh ra chân hỏa lần này lục kinh vĩ có thể muốn xong đời loại này lực lượng ngang nhau chém giết hơi không cẩn thận liền sẽ thu lại không được tay chân ngay cả dương đại sư cũng không ngoại lệ trước đó hai người đánh cho không nóng không lạnh ta còn cảm thấy dưỡng sinh quyền pháp chính là như vậy đâu không nghĩ tới một khi xuất động sát chiều vậy mà cũng bén nhọn như vậy tàn nhẫn liền ngay cả lôi không vị này tổng huyện cấp v õ giả giờ phút này cũng thay đổi sắc mặt nhấp chân liền muốn phóng tới hai người chỗ cây liễu thế nhưng là đúng lúc này chỉ thấy bầu trời bên trong tử quang loại lên một tia chớp giữa trời đánh rớt Vâng, g oanh ở trước mặt của hắn tại hắn cùng dương thế cực ở giữa đánh ra một vết nứt thoáng ngăn trở một chút dương thế cực tiếng thứ hai r ă n g r ắ c là lục kinh vĩ dùng phong nhận thuật cắt đứt chân mình hạ thân c â y sau đó lục kinh vĩ thẳng tắp rơi xuống để dương thế cực sát c h i ê u thành không chung quanh c ả n h lá tung bay lục kinh vĩ miễn c ư ơ n g đứng vững bước chân đã trở nên đầy bụi đất dương thế cực ngơ ngác đứng tại một nửa trên cây liễu nhìn xem trước mặt trống rông trọc tây ngẩn người làm sao không đánh có phải hay không phân ra thắng bại không nghĩ tới lục kinh vĩ vẫn là ma pháp sư thuấn phát đỉnh phong lôi đệ i thuật thuấn phát đỉnh phong phong nhận thuật thật sự là quá kinh khủng dương thế cực thua một chút người vây xem trầm lấy lại tinh thần chương hai trăm sáu mươi bốn ba túi đầu dương thế cực từ trên cây liếu nhảy xuống tính t ĩ n h mà nhìn xem lục kinh vĩ nửa ngày không nói gì lục kinh vĩ cũng nhìn xem hắn hai người đối mặt hồi lâu lục kinh vĩ thấy được trong mắt của hắn vẻ phức tạp t r u n g quanh không hiểu an t ĩ n h lại không còn có người nói chuyện đông nhiên dương thế cực hướng phía lục kinh vĩ túi người hành lễ ta trước đó nói qua sẽ thủ hạ lưu t ì n h sẽ không đối ngưỡi lợi hại hạ sát chiêu còn nói qua sẽ chỉ vận dụng tổng c h ấ n cấp nội lực kết quả ta đều nốt lời còn xin lục quán chủ tha thứ lục kinh vĩ chuẩn bị giữ hắn thế nhưng là dương thế cực lại lần nữa hướng hắn túi người hành lễ lần này là đa tạ lục quán chủ thủ hạ lưu t ì n h để cho ta không có ra cái đại xấu xem như bảo vệ mặt mũi của ta lục quán chủ lấy ơn bà hoán dương thế cực cảm kích và phần lục kinh vĩ biết dương thế cực những lời này là có ý tứ gì cuối cùng hai chiêu thời điểm nếu là lục kinh vĩ đem lôi điện thuật b ổ về phía dương thế cực đem phong nhận thuật cũng cắt về phía dương thế cực dương thế cực chắc chắn sẽ tại chỗ là bại hơn nữa còn sẽ bản thân bị trọng thương đối với lục kinh vĩ lôi điện thuật dương thế cực khả năng có chỗ chuẩn bị nhưng là đối với lục kinh vĩ đột nhiên luyện thành thuật phát đỉnh phong phong nhận thuật đã là nọ mạnh hết đà dương thế cực khẳng định ngăn cản không nổi thậm chí liền ngay cả lôi đệ i n thuật dương thế cực khả năng cũng ngăn cản không nổi lúc ấy đã đánh mắt đỏ dương thế cực căn bản là không có làm sao cảnh giác lục kinh vĩ lôi đệ i n thuật hai lần không người vạn chúng nhìn t r ừ n g t r ừ n g thân là hà trung tỉnh dương thị thái cực lãnh tụ đã tuổi gần bảy mươi dương thế cực một cử động kia không thể bảo là không trang trọng nhất là đối tượng vẫn là một người hai mươi tuổi ra mặt người trẻ tuổi trải qua chuyện này lục kinh v ĩ chắc chắn danh chấn trung đô thị trở thành trung đô thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân nguyên bản trong lòng đối dương thế cực phẫn nộ khi nhìn đến dương thế cực lớn tuổi như vậy lại ngay trước đông đảo thượng tầng nhân vật mặt cho hắn không mình hành lễ về sau, đột nhiên biến mất sạch sẽ. đây là một đời tông sư khí độ càng là dương thế cực có thể lãnh tụ hà trung tỉnh thái cực quyền một mạch nhân phẩm chuyện lúc trước là ta bị k i ề u hận che đôi mắt cho nên mới vẫn cảm thấy hung thủ là g i a cắt linh trí giờ phút này suy nghĩ kỹ một chút lục quan chủ cùng g i a cắt linh trí nói không sai các ngươi không có lý do sát hại con trai độc nhất của ta chuyện này hiển nhiên là có tiểu nhân quay phá mấy ngày nay đến lượt lờ tại dương thế cực trên c h á n sát khí cùng k i ề u hận đột nhiên biến mất sạch sẽ vị này thái cực tông sư lần nữa khôi phục dĩ vãng thanh minh cùng cơ chí lần thứ ba hướng phía lục kinh vĩ phong mình hành lễ cho nên ta trước đó đối lục quán chủ cùng trường sinh võ quán nói lên yêu cầu vô lý lục quán chủ không cần để ở trong lòng truy cha hung phạm sự tình chúng ta thế cực võ quán sẽ đi làm liền không phiền phức lục quán chủ đến lúc đó nếu là cha ra hung phạm không phải trường sinh võ quán cùng gia cắt đ i n h trí dương thế cực chắc chắn sẽ lần nữa đến nhà xin lỗi nói r ứ t lời dương thế cực quay người liền chuẩn bị rời đi nơi này dương đại sư trở đi hung phạm ta đã tìm được đúng lúc này trong đám người chuyển tới một âm thanh trong trẹo nương theo lấy thanh âm gia cắt ninh trí áp lấy một mười mấy tuổi thiếu niên đi ra thiếu niên này chỉ là một cái thế tục phạm nhân miệm bị phong bế hai tay cũng bị da cắt n i n h trí trụ n h à n bác da cắt n i n h trí thả ta ra như tử nếu không ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho đúng lúc này từ giang lâm bên người truyền đến một tiếng giống to giang lâm cận vệ một trong nhan bình từ trong đám người vào đầu ra nào về phía da cắt n i n h trí nhìn xem mặt mũi tràn đầy vội vàng nhan bình da cắt n i n h trí khỏe miệng s ẹ t qua một vòng v ẻ chê cười tay phải bình tĩnh giữ lại thiếu niên nhan bác cổ họng ngươi lại hướng phía trước một bước ta liền vặn gãy cổ của hắn ngươi nhan bình cước ép d ư n g bước hai mắt phun lượm à nhìn chằm chằm vào da cắt linh trí da cắt linh trí tại giang hồ thế giới họa không kịp người nhà ngươi không biết cái quy củ này à ngươi nếu là dám giết nhi từ ta ta chắc chắn sẽ diệt ngươi cả nhà toàn bộ giang hồ thế giới cũng sẽ không bỏ qua ngươi một chút vây xem võ giả nhìn về phía gia cắt ninh trí ánh mắt cũng biến thành lãnh lệ hiển nhiên bọn hắn cũng đối g i a cắt ninh trí có chút bất mãn hoa không kịp người nhà nhất là thế tục thế gian người nhà đây là ước định thành tục quy củ đối mặt chung quanh võ giả hờ hững ánh mắt gia cắt ninh trí ngoảnh mặt làm ngơ ngược lại nắm chặt nhan bác cái cổ nhìn xem nhan bình nói giang hồ thế giới hoàn toàn chính xác có họ không kịp người nhà quy củ thế nhưng là nếu như thế tục phạm nhân cố ý đối phó võ giả chẳng lẽ còn không cho phép võ giả phản kích sao lời này của ngươi là có ý gì nhan bình nghiến răng nghiến lợi nhi tử ta bất quá là một cái bình thường học sinh cấp hai hắn lúc nào đối phó võ giả g i a cắt ninh trí ngươi không nên ngậm máu phương người g i a cắt ninh trí cười lạnh một tiếng từ nhan bắt trong túi móc ra một phong thư hướng phía nhan bình b ư ớ c cơ ngươi còn nhớ rõ phong thư này sao đây là ngươi để ngươi nhi tử đưa cho trước mấy ngày vừa vặn đi ngang qua trung đô thị tán tu võ giả bạch minh thư trên đó viết mọi bạch minh xuất thủ sử dụng ám tình đánh giết thiên cực võ quản quán chủ dương long sự tỉnh đại giới chính là một trăm vạn hoa nguyên ngươi đây là tại nói vậy ta căn bản không có để cho nhi tử ta đưa thư từ gì cho bạch minh mà lại ngươi lỗ hổng c h ố n g chất nếu là ta thật để cho nhi tử ta đưa thư cho bạch minh phong thư này vì cái gì tại nhi tử ta trên thân nhan bình cười lạnh hướng phía chung quanh đám võ giả không mình hành lễ còn xin các vị đồng đạo vì ta làm chủ gia cắt n i n h chi không để ý đạo nghĩa giang hồ bắt cóc ta thế tục nhi tử phá hủy giang hồ thế giới quy củ mời các vị đồng đạo giúp ta d i ệ t trừ kẻ này không đợi chung quanh vây xem võ giả có phản ứng gia cắt linh chi đã cất cao giọng nói ngươi muốn hỏi tại sao không bởi vì bạch minh đã bị ta giết hắn bất quá chỉ là một cái chính trấn cấp võ giả sao lại là đối thủ của ta nói chuyện gia c á t ninh trí hiện lộ ra thực lực chân chính của mình cường đại nội lực khí tức phun trào ở giữa để rất nhiều người bỗng nhiên biến sắc tổng c h ấ n chi cảnh cái này gia c á t ninh trí lại là tổng c h ấ n chi cảnh võ giả trước mấy ngày gia c á t ninh trí không phải vẹn vẹn chính c h ấ n chi cảnh sao hiện tại làm sao lại đột phá đến tổng c h ấ n chi cảnh hẳn là cũng là bởi vì phục d ụ n g trăm năm s â m có tuổi nguyên nhân nhìn xem khiếp sợ n h â n mình gia c á t ninh trí khỏe miệng xẹt qua một vòng vẽ c h ế cười các ngươi coi là tìm một cái cùng ta nội lực cùng là trong n u có cương võ giả lấy ám kình xuất thủ giết dương đại sư con trai độc nhất liền có thể giá họa đến trên người của ta ả hử nhà ta quán chủ là hoa hạ vương triều huyện thừa sự tỉnh các ngươi hẳn là vừa mới biết đi như là đã biết vậy liền hẳn phải biết thân là hoa hạ vương triều huyện thừa quyền lực trong tay lớn bao nhiêu muốn t r a một ít chuyện cũng không phải là rất khó cho nên bạch minh rất nhanh liền bị chúng ta t r a ra được ta giết đến tận cửa thời điểm bạch minh mắt thấy không địch lại lập tức liền triệu ra ngươi cùng giang lâm còn đem phong thư này làm c h ứ n g cơ cho ta đồng thời thuyết thư tin là con của ngươi đưa cho hắn ngươi tự cho là làm thần không biết quỷ không hay nhưng lại không biết chúng ta hoa hạ vương triều có đảo sâu ba thước bản sự trọng yếu nhất chính là bọn ngươi căn bản không biết thế lực của chúng ta lớn bao nhiêu liền tùy tiện đi mưu hại chúng ta kết quả có thể nghĩ cách đó không xa giang lâm sắc mặt trắng bệnh nhìn xem nhan bình ánh mắt cơ hổ phun ra lửa cái này hỗn đ ả n là thế nào làm việc trước đó không có cha rõ ràng lục kinh v ĩ chân chính thực lực thì cũng thôi đi thế mà còn để lại thư dạng này chứng cứ cho bệnh m ì n h đầu của hắn bị lửa đ á sao hiển nhiên liền ngay cả giang lâm cũng tin tưởng ra các linh trí lời nói có chút bối rối